t r ư ơ n g năm mươi tám thượng quan phi yến nhập cấu t r ư ơ n g năm mươi tám thượng quan phi yến nhập cấu đan phượng công chúa không, là thượng quan phi yến giờ này k h ắ c này nàng đã không có ngày xưa cao quý chính một mặt hoảng hốt hướng về phía trước trốn nhảy lên bởi vì nàng cái kết thạc quả cận tồn hộ vệ ngọc diện lan g quân liễu dư hận đã chết ngay tại trước mặt của nàng vẹn vẹn mười chiêu không đến liền bị người tới một kiếm đâm xuyên qua trái tim chết không thể chết lại mà nàng trong ngày thường dẫn là dựa vào khinh thành mỹ mạo tại trước mặt người vừa tới cũng hoàn toàn không phát huy được tác dụng không phải là bởi vì mỹ mạo của nàng ra t ì vết c ũ nữ g không phải bởi vì người tới tâm tính kiên phải tính ổn, n bởi tới bởi tới vì vì tâm mà là bởi vì tới là nữ nhân trốn. Nữ nhân kia không có nhiều lời chỉ là l ệ n h lùng p h u n ra một chữ thượng quan phi yến nghe vậy tất nhiên là biết nghe lời phải không nói hai lời xoay người bỏ chạy bởi vì nàng còn không muốn chết mặc dù nàng một thần võ công không kém mặc kệ là khinh công hay là kiếm pháp đều có thể xưng nhất lưu nhưng đối đầu với có thể tại trong vòng mười chiêu giết chết l i ê u dư hận cao thủ căn bản không có mảy may phần thắng trốn là nàng lựa chọn duy nhất thế nhưng là thượng quan phi yến rất nhanh liền liền phát hiện nữ nhân kia không hề rời đi mà là theo sau nàng tại xua đổi lấy chính mình trốn hướng đặc biệt phương hướng nhưng liền dù vậy chính mình cũng không được lựa chọn muốn mạng sống hướng về phía trước trốn thượng quan phi đến một đường hướng về phía trước thẳng đến tinh b ì l ự i tẫn nàng dừng bước lại theo bản năng ngẩng đầu hướng về phía trước xem xét ai có thể nghĩ ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt trước mắt đúng là diêm phủ đúng vậy nơi này thình lình chính là diêm thiết san p h ụ đệ trước đây không lâu nàng còn từng lấy đan phượng công chúa thân phận vênh vào hung hăng đến nhà m u ố n hướng diêm thiết san đòi lại kim bằng vương triệu tài bảo đáng tiếc bởi vì diêm thiết san đã chết tiếp nhận diêm phủ không phải là dự đoán kế hoạch tốt h o á thiên thanh mà là đinh tu khiến nàng không công mà lui hiện tại nàng lại tới nơi này Chỉ c là, ù người lần t r ớ c khác biệt, lần này, nàng là đầy này, nàng n g ư chật vật đào m ệ này h m đến, n cái à khiến trên mặt cũng ủ bộ bộ không, không, không, không phải hoác thiên thanh bởi vì từ đầu đến cuối hoác thiên thanh đều chẳng qua chỉ là nàng một con cờ mà thôi làm người đánh cờ lúc nào cần nhìn con cờ sát mặt hiển nhiên để nàng sinh ra tức giận người này không phải người khác thình lình chính là đinh tu cái kia để nàng vừa yêu vừa hận vang ra có thể nàng hiện tại hết lần này tới lần khác không có lựa chọn khác nàng chỉ cần vừa quay đầu lại liền có thể trông thấy cái kia truy sát nàng nữ nhân không thể làm gì nàng chỉ có thể tiến vào diêm phủ sau đó tại thị vệ dẫn dắt bên d ư ớ i đi vào diêm thiết san linh đường đứng tại cửa ra vào nhìn xem trong linh đường đám người cảm thấy không lành thượng quan phi yến theo bản năng liền muốn quay người rời đi làm sao nàng còn chưa kịp quay người bên thai liền chuyển đến đinh tu cái kia mang theo vài phần khí chất vô lại lời nói đây không phải đan phượng công chúa sao nếu đã tới làm gì vội vã rời đi đâu thượng quan phi yến nghe vậy vội vàng ứng thanh trả lời ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chuyện quan trọng chờ làm đinh tu lại nói đối với công chúa điện hạ tới nói còn có so đòi lại kim bằng v ư ơ n g triều bảo tàng chuyện trọng yếu hơn sao chọn này g không bằng đụng này không bằng chúng ta bây giờ coi như sổ sách như thế nào đây là tính toán thượng quan phi y ế n có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn cự tuyệt nói thanh toán nợ cũ không cần nóng lòng nhất thời nhưng ta hiện tại thật sự có việc gấp muốn đi xử lý trước hết rời đi tình huống nơi này rất không thích hợp đinh tu hoắc thiên thanh lục tiểu phụng hoa mãn lâu bốn người đều tại thậm chí còn có độc cô nhất hạc tô thiếu anh cùng nga mi tứ tú những người này làm sao lại tề tụ một đường mà lại mấu chốt nhất là bọn hắn đều mong mọi cùng trông mong tựa như đang chờ người bọn người các loại bọn hắn sẽ không phải là đang chờ ta đi trong n g á y mắt minh n g ộ làm thượng quan phi yến nhịn không được giật n ả y mình nàng muốn rời khỏi dục vọng càng thêm m ã n liệt đáng tiếc người ở chỗ này hiển nhiên đều không muốn để cho nàng rời đi mắt thấy thượng quan phi yến không muốn vào nhập linh đường không chút do dự đám người cùng nhau khởi hành ra linh đường đi tới linh đường bên ngoài trong viện lục tiểu phụng ngăn chặn cửa viện thượng quan phi yến liền xem như còn muốn chạy cũng đi không được tránh ra nghe được lục tiểu phụng đáp lại thượng quan phi yến không khỏi thẹn quá hóa giận nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị cưỡng ép tiến lên thời điểm chẳng nghe bên thai chuyển đến hoa mãn lâu thanh âm phi yến ngươi là thượng quan phi yến đột nhiên tới lời nói ở thân phận bị gọi ra trong nháy mắt coi như sớm có chuẩn bị tâm lý thượng quan phi yến vẫn là không nhịn được thân thể k h ẽ giật mình mà cũng chính bởi vì k h ẽ giật mình triệt để bại lộ thân phận của nàng bất quá nàng dù sao không phải người bình thường cho dù dưới tình huống như vậy nàng cũng vẫn là trong nháy mắt liền khôi phục chấn định lập tức lạnh nhạt trả lời hoa công tử sợ là nhận l ầ m người ta là đàn phượng thượng quan phi yến là của ta biểu tỷ ai nghe vậy hoa mãn lâu trong miệng nhịn không được thở dài một tiếng ngươi không trở về ta ta còn đối với ngươi còn có một tia h u y tưởng nhưng bây giờ ta càng thêm xác định ngươi chính là thượng quan phi yến thượng quan phi yến im lặng nhưng đối mặt hoa mãn lâu xác nhận giờ này khắc này nàng cũng chỉ có thể con vịt chết mạnh miệng ngươi dựa vào cái gì xác định ta căn bản không rõ ngươi đang nói cái gì cần gì chứ đúng lúc này đinh tu mở miệng lần nữa hắn chỉ vào mọi người nói nơi này tất cả mọi người đều đã biết ngươi là thượng quan phi yến làm gì lại khăng khăng cố giả bộ đan phượng công chúa đâu h o ắ c thiên thanh cũng thở dài nói mặc dù họ đinh rất c h ắ n ghét nhưng lần này hắn nói không sai phi yến ngươi đừng có lại giả trang đan phượng công chúa bọn hắn đều đã biết thân phận chân thật của ngươi, ngươi, các ngươi mắt thấy thân phận bốc trần. đáp ã k lại hắn t r là thượng quan phi yến trong miệng hư lạnh một tiếng lục tiểu phụng ngươi không cảm thấy vấn đề này rất dư thừa sao lấy ngươi thông minh tài trí tại biết ta cái này đan phượng công chúa là già sau ngươi nên nghĩ đến chân chính đan phượng công chúa đã không tại nhân thế cho nên là ngươi giết nàng lục t i ể u phụng cao mày nói mà các ngươi lại là biểu thị m ộ i ngươi làm sao hạ thủ được muốn biết tại sao không thượng quan phi yến không có trực tiếp trả lời mà là t h a m t h ả m nói ra ta hiện tại bộ dáng này là thuộc về thượng quan đan phượng nếu ngụy trang thân phận đã bại lộ cũng là thời điểm để cho các ngươi thấy một lần ta chân dung đang khi nói chuyện chỉ gặp nàng tay ngọc nhẹ giơ lên bóc trên mặt mỏng như cánh ve mặt nạ thần kỳ chân dung lập tức hiệt lộ ánh vào đám người tầm mắt rõ ràng là một bộ không cách nào diễn tả bằng nôn từ dung nhan tới mỹ nữ nhân xấu chứ năm mươi chín nữ nhân xấu một nữ nhân đến tột cùng có thể đẹp tới trình độ nào thượng quan đan phượng không thể nghi ngờ là cái nữ nhân phi thường xinh đẹp nhưng là hiện tại đám người nhìn thấy nữ nhân này lại đẹp đến mức cơ hồ đã tiếp cận mỗi một nam nhân trong suy nghĩ hoàn mỹ mộng tưởng nàng chẳng những đẹp mà lại trong thắng chốc thuần khiết mà ngây thơ nàng nhìn xem ngươi thời điểm thật giống như đã đem ngươi coi làm nàng ở trên đời này duy nhất nam nhân đồng thời để cho ngươi cũng cảm thấy nàng chính là ngươi đời này duy nhất nữ nhân thượng quan đan phượng cười có thể cho ngươi gây nên rất nhiều ấn tượng nhưng mà nàng cười lại có thể để cho ngươi quên hết mọi thứ thậm chí liền tính cả là nữ nhân nga mi tứ tú gặp cũng nhịn không được một trận trầm mặc a bốn dù sao cũng là ngủ qua nam nhân của nàng chỉ một sát na thất thần đinh tu liền liền phản ứng lại hắn nhìn trước mắt nữ nhân nhịn không được k h ẽ than thở một tiếng nói ngươi sai ta sai rồi giờ này khắc này thượng quan phi yến đã không có bị đâm thùng thân phận thời điểm kinh hoàng nàng giữa lông mày ngậm lấy một vòng mỉm cười cười hỏi xin hỏi đinh lang ta sai tại chỗ nào đinh lang nói người cổ ý người nghe có tâm đám người theo bản năng đảo mắt nhìn về phía đinh tu trừ hoa mãn ngoài lầu những người còn lại ánh lại m ắ trong đều được đinh quái tuyết có chút dị. thạch tú tuyết càng lục cái không nhịn được lên tiếng hỏi, minh, nhân tú tiếng t ngươi dị, này, Ngậy. là nàng lên nữ lang. gì sư vì bảo chấp nhóm này đ i n h tu có như vậy một đâu đâu kinh hoàng bất quá hắn dù sao cũng là cái tài xế giả hoàng mà bất l o ạ n là nghề nghiệp của hắn tô dưỡng ngay sau đó hắn nói khoác mà không biết ngượng trả lời còn có thể là vì cái gì đương nhiên là bởi vì nàng hâm mộ ngươi lục sư minh hừ đáp lại hắn là thạch tú tuyết trong miệng hừ、à. nhẹ một tiếng mặc dù nàng là nga mi tứ tú trung niên linh một cái nhỏ nhất có thể hiển nhiên cũng không dễ lựa cho nên nàng căn bản cũng không tin đinh tu chuyện ma quỷ t h ở phì phò nghiêng đầu đi lại không nhìn đinh tu nhưng đinh tu lại lơ đễm hắn tự lo xoay đầu lại đầy mắt vô tội hỏi quan phi yến nói chẳng lẽ ta nói sai sao phi yến tâm lý thật đối với ta một chút hâm mộ cũng không có sao làm sao có thể thượng quan phi yến không chút do dự ứng thanh trả lời đinh lang võ công vô địch thiên hạ người cũng sinh mười phần tư lãng lại thêm hiện tại có được châu quan g bảo khí c á t ta mớn trong thiên hạ hẳn không có bao nhiêu nữ nhân không đúng đinh lang tâm sinh hâm mộ đinh tu tiếu hỏi cũng bao quát phi yến ở bên trong sao đương nhiên phi yến trong lòng đối với đinh lang thế nhưng là hâm mộ rất đâu thượng quan phi yến trả lời mười phần dứt khoát hồn nhiên không để ý một bên hoác thiên thanh đã đổi sắc mặt hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đinh tu nói hắn chỉ là một thanh bị lợi dụng đau đâm tâm lao tiết h thượng quan phi yến hắn lúc đầu coi là mình có thể không quan tâm thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp thượng quan phi yến đối với mình lực ảnh hưởng cũng đánh giá cao lòng dạ của chính mình cùng định lực hắn không nhịn được hắn răng hỏi ngươi hâm mộ đinh tu vậy ta đâu tại trong lòng ngươi ta có tính là gì thượng quan phi yến cũng không bay đầu lại không thèm quan tâm trả lời tính ngươi xui xui xui x i h o ắ c thiên thanh theo bản năng muốn nổi giận nhưng nhìn xem thượng quan phi yến hắn cuối cùng vẫn là cưỡng ép n h ì n xuống lập tức mang theo tràn đầy không cam tâm hỏi lần nữa vậy chúng ta ở giữa hồi ước tính là gì thính ngươi trí nhớ tốt thôi thượng quan phi yến trả lời không thể bảo là chi không bé nhọn như là một thanh đao nhọn trực tiếp đâm vào h o ắ c thiên thanh tâm lý hắn theo bản năng siết chặt nằm đấm có thể cuối cùng vẫn là không cam tâm lại truy vấn vậy chúng ta đã từng t h ề non hẹn biển đây tính toán là cái gì mắt thấy h o ắ c thiên thanh bộ dáng tất cả mọi người không khỏi động dùng có thể lên quan phi yến lại vẫn là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng hồi đáp thế non hẹn biển Nhiều lắm là tính không có khả năng lại nhiều cái này nghe được lời ấy đám người tất cả đều ngạc nhiên không nói người khác liền ngay cả lục t i ể u phụng cái này tình t r ư ờ n g lãng tử đều có chút mắt t r ợ n tròn không hắn chỉ vì hắn cũng tuyệt đối không thể đoán được thế mà còn có thao tác như vậy đinh tu cũng không ngoại lệ mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng giờ khác này nhìn về phía thượng quan phi yến trong mắt vẫn là không nhịn được sinh ra một tia cảnh giác n ư ơ n g môn này cũng không giống như là một người tốt ta tốt ta thượng quan phi yến không phải người tốt chuyện này từ hai người lần thứ nhất gặp mặt đinh tu trông thấy nàng chân mang đôi giày đỏ kia từ thời điểm liền đã biết thượng quan phi yến ngược lại hướng về đinh tu mặt mũi tràn đầy hủy khuất hỏi đinh lang vẫn chưa trả lời ta phi yến đến tột u cùng sai tại chỗ nào nghe vậy đinh tu hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng mang theo đồng tình nhìn hoắc thiên thanh một chút trong miệng thở dài nói một cái giống người nữ nhân xinh đẹp như vậy vô luận l à vì cái gì đều không nên đóng vai thành người khác thượng quan phi yến trừng mắt nhìn hỏi nếu như đinh lang sớm một chút nhìn thấy diện mục thật của ta sẽ còn dạng này trăm phương ngàn ứng kế bóc trần ta thân phận chân chính cùng ta đối n ị c h sao sẽ không đinh tu hết sức thành thật hồi đáp không chỉ có sẽ không thậm chí ta cũng rất t cũng có hồ ly tinh ngay vậy thấy thế nga mi tứ tú bên trong diệp tú châu nhịn không được tràn ngập phẫn hận mắng một tiếng trêu đến mã tú chân tôn tú thanh thạch tú tuyết ba người cũng không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái trong mắt thần sắc có chút cổ khoái có thể diệp tú châu lại không có chút nào phát giác chỉ là hận hận nhìn xem thượng quan phi yến đinh tu cũng nhìn xem thượng quan phi yến trong miệng c h ữ chạc đàng hoàng trả lời thế nhân nếu biết ta đinh tu luôn luôn lấy chân thành đối người đáng tiếc phi yến ngươi không những không phải cái t h ụ c nữ liền liền nói chuyện cũng không thành thật nghe được lời ấy thượng quan phi yến nhịn không được n ở nụ cười xinh đẹp nói nhưng ta lại cảm thấy một nữ hải tử nếu là quá thành thật liền khó tránh khỏi sẽ lên như ngươi loại này nam nhân hợp lý đinh tu cũng cười nói ta như vậy nam nhân có cái gì không tốt sao vừa mới ngươi không còn đ a n g nói trên đời này chỉ sợ không có bao nhiêu nữ nhân sẽ không đúng tâm ta sinh hâm mộ ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ vậy còn ngươi thượng quan phi yến hỏi ngược lại phi yến như vậy hâm mộ đinh lang cái tia đinh lang đối với phi yến phải chăng cũng lòng sinh ái mộ đinh tu thán đạo mượn dùng ngươi nói trên đời này chỉ sợ không có bao nhiêu nam nhân sẽ không đúng phi yến lòng sinh ái mộ đinh tu cũng là tục nhân tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ thượng quan phi yến cười nói có thể từ đinh lang trong miệng nghe được câu này phi yến đời này không t h í c h vậy thế nhưng là ngươi biết không chính là như vậy ta nhưng t ừ vừa ra đời liền bị thượng quan đan phượng đặt ở trên đầu nàng ngọt ngào thanh n â m ôn nhu bên trong bỗng nhiên tràn đầy oán hận từ nhỏ ta liền xuyên nàng mặc qua quần áo ăn nàng ăn để thừa đồ vật mà hết thể này chỉ vì nàng là công chúa chương sáu mươi nam nhân không hỏng nữ nhân không yêu chương sáu mươi nam nhân không hỏng nữ nhân không yêu đột nhiên tới oán hận lời nói kinh động đến mọi người tại đây trừ hoa mãn lâu cái này hai mắt mù người mù bên ngoài tất cả mọi người nhìn về phía thượng quan phi yến ánh mắt cũng thay đổi liền ngay cả đình tu cũng không khỏi thở dài một tiếng ai ta hiểu được đình tu thở dài nói ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi tại sao phải làm đây hết thảy có đúng không thượng quan phi yến không thể phủ nhận về một trong âm thanh cười lạnh người giống như ngươi làm sao lại minh bạch ăn nhờ ở đầu nhìn sát mặt người sinh hoạt vậy nhưng chưa hẳn đinh tu đạo so với ngươi chỉ ít còn có người có thể dựa vào ta khi còn bé thế nhưng là tại đầu đường lang thang ăn xin mà sống nếu không có gặp được gân sư chiếu cố ta đến bây giờ nói không chừng đều vẫn là một tên ăn mày đột nhiên nghe được lời ấy trừ độc cô nhất hạc bên ngoài đám người còn lại tất cả đều không nhịn được vì đó s ư ơ n g sở lại là không ai từng nghĩ tới nhìn qua phóng khoáng ngông nên đinh tu lại còn có dạng này đi qua đường nói lục tiểu phụng hoa man lâu hoắt thiên thanh những người ngoài này liền ngay cả tô thiếu anh cùng nga mi tứ tú đồng mười bảy tám năm cũng là cho tới bây giờ mới biết được đinh tu cái này lão lục đi qua không có cách nào ai bảo trước đây đinh tu một mực lập trí làm lão lục mỗi ngày chứ ăn ra uống cùng với chính là đang luyện võ làm việc mười phần điệu thấp đối với cái này hoa mãn lâu không khỏi thở dài một tiếng nói không nghĩ tới đinh huynh khi còn bé như vậy long đong bây giờ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng sống được như vậy thoải mái thật sự là khó được ca cái này có cái gì ta lục tiểu phụng lại làm sao là cái gì cao môn đại h ộ xuất thân bên cạnh chỉ còn lại có hai đầu lông mày lục tiểu phụng đang nghe cơ hữu tốt tán thưởng đinh tu lời nói sau lúc này không cam lòng yếu thế nói bởi vậy có thể thấy được xuất thân mặc dù rất trọng yếu nhưng cũng chưa chắc có thể quyết định con người khi còn sống nói hay lắm thượng quan phi yến cười nói lục tiểu phụng ngươi quả nhiên không hổ là ta chọn chúng người nếu như không phải là bởi vì đinh la n g n g o ạ i ý muốn xuất hiện nói không chừng hiện tại ngươi đã dựa theo ý nghĩ của ta đi giúp ta làm thành chuyện ta muốn làm lục tiểu phụng nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng ta vẫn luôn cho là ta lục tiểu phụng là người thông minh thẳng đến gặp ngươi ta mới rốt cuộc minh bạch n g u y ê n lai lục tiểu phụng chỉ là một cái đồ đần thượng quan phi yến nói ngươi hẳn là may mắn ngươi không phải duy nhất đồ đần đúng vậy a cái này đích sắc là một kiện đáng được ăn mừng sự tình lục tiểu phụng rốt cuộc hiểu rõ hết thầy chính là bở vì còn nhỏ sinh hoạt không như、ý. khiến cho ngươi tâm lý có oán hận cho nên tại ngươi sau khi lớn lên liền lợi dụng mỹ mạo của mình để liễu dư hận tiêu thụ vũ độc cô hành b ọ n người cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng đúng rồi còn có hoác thiên thanh là thượng quan phi yến n g h e vậy không có chút nào từ chối thẳng thắn nói mỹ mạo vốn chính là trời cao ban cho nữ nhân vũ khí lợi hại nhất ta đã có tự nhiên muốn để nàng phát huy ra uy lực lớn nhất lục t i ể u phụng nói cho nên ngươi quyết định tìm cách đem kim bằng vương triệu t à i phú từ diêm thiết s à đám nhân thủ bên trong muốn trở về vô luận ai có bút kia khổng lồ tại phú đều có thể trở nên nổi bật có được hưởng không hết vinh hoa phú quý không sai thượng quan phiến y nói ta cũng là kim bằng vương triều vương thất hậu duệ dựa vào cái gì không có khả năng hưởng dụng khoản này vốn là thuộc về kim bằng vương triều bảo tàng trên đời này c h u y ệ n tốt không có khả năng do nàng thượng quan đan phượng một người đ ộ c chiếm cho nên ngươi liền giết nàng còn có đại kim bằng vương nghe đến đó đinh tu chỗ nào vẫn không rõ đến tiếp sau lập tức thở dài một tiếng nói là nếu là chỉ giết một người như vậy các ngươi ngụy trang cho dù tốt cũng khó tránh khỏi sẽ không bị một người khác phát hiện thượng quan phiến y cười hỏi ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất xấu đinh tu không trả lời mà hỏi lại nói ta cũng đã giết rất nhiều người ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất xấu nghe được lời ấy thượng quan phi yến không khỏi vì đó s ư n g sở lập tức kịp phản ứng vừa cười vừa nói ta hiểu được đinh lang là muốn nói một người xấu hay không cùng hắn có hay không giết người không quan hệ nói nhảm đinh tu tức giận cải chính ta là muốn nói giết người vốn chính là một kiện rất xấu sự tình nếu mọi người chúng ta đều là người xấu tự nhiên cũng không có chỉ trích người khác tư cách thượng quan phi yến không chỉ nàng một người những người khác cũng đều nhịn không được s ư n g sở chỉ có hoa man lâu nhịn không được một tiếng khẽ cười nói có ý tứ cái này mới là thuyết pháp ta vẫn là lần đầu nghe nói lục tiệu phụng liền nói nếu như dựa theo ngơi thuyết pháp vậy cái này trên giang hồ chẳng lẽ không phải ngay cả một người tốt đều không có đinh tu hỏi ngược lại trên giang hồ có người tốt sao cái này lục tiểu phụng tao mày nói trên giang hồ những anh hùng kia h i ệ p khách bọn hắn chỉ g i ế t làm ác chi nhân chẳng lẽ bọn hắn cũng là người xấu sao là đinh tu không chậm trễ chút nào hồi đáp c h ỉ ít tại những cái kia làm ác chi nhân người nhà trong mắt những anh hùng kia h i ệ p khách chính là người xấu cho nên nhiều khi cái gọi là tốt hay xấu bất quá chỉ là lập trường khác biệt mà thôi lục tiểu phụng im lặng hoa mãn lâu lại khen đinh minh tao gặp tại hạ bội p h ụ không dám đinh tu đạo hoa h người. Người người người mãn lâu nghe vậy không khỏi cười nói nào có đinh huynh nói đến khoa trương như vậy ta chỉ là đơn thuần cảm thấy sinh mệnh chân quý mà giết người cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất nhưng giết người lại là giải quyết vấn đề biện pháp nhanh nhất đinh tu thán g đạo ta không tin một cái sơ xuất giang hồ nữ hài tử có thể nghĩ ra như thế kín đáo mà lại tàn nhẫn biện pháp cho nên đang khi nói chuyện hắn quay đầu nhìn về hướng hoắc thiên thanh ngươi có cái gì muốn nói sao là ta vừa rồi tao nộ đời này lớn nhất đã kích hoắc thiên thanh lúc này đã không còn ngày xưa tự tin cùng tiêu ngạo chỉ còn lại có một điểm cuối cùng của cường để hắn cắn r ă n g ứng thanh trả lời phương pháp là ta giao cho phi yến là ta để nàng giết chết đại kim bằng vương cùng đan phượng công chúa sau đó thay vào đó giành kim bằng vương triệu bảo tàng ta không rõ lục tiểu phụng nhữ mày hỏi đã các ngươi đều đã làm được một bước này vì cái gì không trực tiếp lấy đại kim bằng vương danh nghĩa đòi lại kim bằng vương triệu bảo tàng đâu bọn hắn đi không giống nhau hoắc thiên thanh cùng thượng quan phi yến đáp lại đinh tu đã hồi đáp đáng tiếc bọn hắn không để ý đến một việc đó chính là kim bằng vương triệu trực hệ vương mạch trên thân đều có một cái bí mật tiêu ký cho nên bọn hắn phái ra người đều bị hoắc hưu nhìn thấu mà lại hoắc hưu còn đem chuyện này báo cho diêm thiết sàn cùng sư phụ ta lời vừa nói ra ánh mắt mọi người đều tụ tập tại độc cô nhất hạc trên thân vị lao nhân này đang nghe đại kim bằng vương cùng đan phượng công chúa đều đã bỏ mình sau không khỏi mang theo vài phần thô thức thét dài thở dài nói không sai chính như nhà ta lão lục nói tới đại kim bằng vương trực hệ huyết mạch đều có một cái khó mà phòng chế bí mật tiêu ký mà cái tiêu ký này chính là tr chương sáu mươi mốt cái gọi là chân tướng chương sáu mươi mốt cái gọi là chân tướng trời sinh sáu chỉ đại kim bằng vương một lời bóc trần bí ẩn thừa cơ hội này đinh tu thuận t h ế hỏi sư phụ lao nhân ra ngươi nếu là kim bằng vương t r i ề u v y thác cựu thần không biết có thể nói rõ năm đó bảo tàng sự tình chân tướng đến tột cùng như thế nào cái này đ ộ c cô nhất hạc dường như có chút do dự xem ra là không lớn m u ố n đề cập c h u y ệ n xưa nhưng nghĩ đến bởi vì kim bằng vương t r i ề u phần này bảo tàng đã dẫn phát nhiều như vậy phong ba hắn trải qua do dự cuối cùng là thở dài một tiếng ai thôi thôi đọc cô nhất hạc thở dài nói đã các người đều m u ố n biết vậy ta liền nói với các người nói chuyện năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cũng làm cho các người biết như thế nào t r ậ n tướng lục tiểu phụ nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng đ ộ c cô trưởng môn mời nói chúng ta rửa h a i lắng nghe đ ộ c cô nhất hạc nhẹ gật đầu ứng tiếng nói sự tình còn muốn từ năm mươi năm trước đại kim bằng quốc hủy diệt nói lên khi đó binh hung c h i ế n h uy tiên vương vì bảo trụ một chút hy vọng sống thế là liền để cho ta cùng nghiêm lập bản thượng quan m ộ t thượng quan cẩn bốn người mang theo tiểu vương tử cùng đại bút tài bảo trong đào văn nguyên lại đi phục quốc đại sự nghe đến đó lục tiểu phụ không nhịn được lên tiếng hỏi xin hỏi độc cô trưởng môn tiểu vương tử khi đó bao lớn lục tiểu phụng không giống nhau độc cô nhất hạc đáp lại đinh tu đã đi đầu mở miệng tùy ý đánh gãy người ta nói chuyện cũng không phải quân tử hành vi ngươi như muốn biết cái gì hà phương chờ ta sư phụ nói hết lời hỏi lại cũng không m u ộ n cái này tốt ta lục tiểu phụng vốn cũng không phải là quân tử lấy cá tính của hắn vốn còn muốn làm tiếp dây dưa bất đắc dĩ đinh tu lúc nói chuyện luôn luôn vô tình hay cố ý vớt ve trong tay bảo đao để hắn không thể không đem lời ra đến khỏe miệng lại n g n h x i n x í c nuốt trở vào đương nhiên hắn không phải nhận sợ hãi chỉ là sinh ra phong khoáng ngưng đen ưa thích từ tâm mà thôi. không có cái nhiễu độc cô nhất h ạ c lúc này liền liền muốn lại tiếp tục phân trần nhưng chưa từng nghĩ ngay lúc này diêm phủ bột phía chuyển đến từng đợt rét tiếng la ngay sau đó chính là kịch liệt tiếng đánh nhau từng tiếng lọt vào thai cái này hoa mãn lâu là cái người mù nhưng cũng chính là bởi vậy thính lực của hắn hơn xa thường nhân cho nên hắn có thể rõ ràng nghe thấy giờ này khác này diêm phủ trong ngoài nói ít cũng có mấy trăm người tại ác đấu không cần khẩn t r ư ơ n g trang diện nhỏ m à thôi ta sớm có an bài mắt thấy đám người trấn kinh đinh tu lại không để ý khoát tay náo ngược lại hướng độc cô nhất hạt đạo sư phụ ngươi một mực tiếp tục nói không cần để ý chuyện bên ngoài đ ộ c cô n h ắ t hạc nhẹ gật đầu nói tiếp khi đó tiểu vương tử chỉ là một đứa bé con mà chúng ta mấy cái thần tử cũng đều tuổi trẻ tuy là đào vòng nhưng cũng giấu trong lòng một lời nhiệt huyết cùng khát vọng m u ố n trọng trấn kim bằng vương triều nói đến đây hắn có chút dừng lại lập tức trong miệng phát ra một tiếng tràn ngập thở dài bất đắc dĩ lục tiểu phụng ta biết ý của ngươi ngươi đơn giản là cho là chúng ta tham lam quay phá nuốt riêng tài bảo có thể sự thật cũng không phải là ngươi suy nghĩ như thế a nghe được lời ấy lập tức hứng thú lục tiểu phụng mang theo tràn đầy hiếu kỳ hỏi đậu cô trưởng môn còn xin nói tỉ mỉ chuyện năm đó thực đến tột cùng vì sao đối với cái này lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu bọn người có thể lý giải dù sao ngay cả tiểu vương tử đều vô tâm phụ c quốc mấy người bọn hắn thần tử làm sao có thể không nản lòng thần tử làm sao có t h không nản lòng thần tử nhưng thượng quan phi hiến lại hư lệnh một tiếng nói bất quá lời nói của một bên thôi nếu như các ngươi thật sự là đại kim bằng quốc trung thần lương tướng liền không nên đem những này nội phụ tài bảo chăm chú nắm ở trong tay của mình từ đầu đến cuối không chịu trả lại ngay vậy độc cô nhất hạt lập tức giận tí mặt hoàng mao nha đầu ngươi biết cái gì nhóm này nội phụ tài bảo liên quan đến kim bằng vương t r i ề u tương lai hiện nay đại kim bằng vương một lòng chỉ ham ăn ổn chúng ta đương nhiên không có khả năng tùy tiện giao ra chỉ có thể bảo vệ cẩn thận nhóm này tài bảo chờ các loại vương mạch xuất hiện người có trí khí chúng ta lại đem tài bảo trả lại cũng không m u ộ n đáng tiếc đáng tiếc đã quá m u ộ n hiện tại đại kim bằng vương đã chết nữ nhi duy nhất thượng quan đan phượng cũng đã chết ba người còn lại mặc kệ là dùng tên giả hoắc hưu thượng quan mục hay là trước mắt thượng quan phi yến cùng bội mội của nàng thượng quan tuyết nhi đều không phải là dòng chính vương mạch bởi vậy không chút nào khoa t r ư ờ n g kim bằng vương mạch đã đoạn tuyệt mà bọn hắn những năm gần đây phí hết tâm tư bảo vệ kim bằng bảo tàng cũng biến thành vật vô dụng sư phụ nén bi thương đinh tu thấy thế vội vang an ủi từ xưa đến nay vương triều hưng suy thay đổi sớm đã không biết bao nhiêu có lẽ đây chính là kim bằng vương triều số mệnh không cưỡng cầu được đọc cô nhất hạc thở dài có lẽ lúc trước tiểu vương tự chính là như vậy nghĩ cùng tính phong huyết vũ đi phú quốc chẳng tiếp nhận hiện thực an an ổn ổn bình bình an an sinh hoạt đúng vậy a hoa mãn lâu nghe vậy không khỏi biểu lộ cảm xúc có câu trong kịch nam hát thật tốt nguyện đ ờ i đời tiếp tiếp chơ sinh tại nhà đ ế vương muốn mang vương miện g trước phải nhận nó nặng đinh tu khó được t ú m một câu văn sinh ở nhà đ ế vương cố nhiên có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý có phi phạm quyền lực cùng địa vị nhưng cùng lúc đó cũng nhất định phải gánh vác càng lớn trách nhiệm lục tiêu phụ nói được này hắn dường như nghĩ tới điều gì đông nhiên xoay đổi lại trong miệng cất giọng nói hiện tại ngươi nên minh bạch hết thẻ đi v ậ chúng ta đánh cược ngươi còn có lời gì nói lục tiểu phụng cười khổ nói có chơi có chịu ta không thể nói gì nữa chỉ là từ đầu đến cuối ta một mực có một nỗi nghi hoặc chưa giải đó chính là đ ộ c cô trưởng môn ngươi cùng h o á c hiu đến tột cùng ai mới là áo xanh lâu chủ áo xanh lâu chủ chật nghe lời ấy đ ộ c cô nhất hạc chưa đáp lại bên cạnh tô thiếu anh đã n h ị n không được nói lục tiểu phụng ngươi sẽ không phải cho là ta sư phụ lao nhân ra ông ta là áo xanh lâu chủ đi lục tiểu phụng nói ta không có nói như vậy chỉ là liền áo xanh ôm vào trong chuyện này xuất hiện tần suất đủ để chứng minh áo xanh lâu chủ cùng kim bằng vương triều có quan hệ mất thiết độc cô trưởng môn tự nhiên cũng là có hiểm nghi không có khả năng không giống nhau lục t i ể u phụng nói hết lời tô thiếu anh đã đức nhưng trả lời sư phụ ta lão nhân ra ông ta lần này sở di đến đây cũng là bởi vì nhận được tin tức nói thanh y lìa đệ nhất lâu ngay tại châu quang bảo khí các không sai độc cô nhất hạt đạo chuyện này nhà ta lão lục cũng biết có thể đinh tu lại nói thật đáng tiếc mấy ngày qua ta mặc dù tiếp trưởng diêm phủ trở thành châu quang bảo khí các các chủ nhưng ta từ đầu đến cuối không có phát hiện diêm phủ cùng thanh y lìa lâu có quan hệ hiển nhiên tin tức này là giả có đúng không lục tiểu phụng tựa như phát hiện đại lục mới khoe miệng của hắn ngậm lấy một vòng mỉm cười nói nếu như như vậy vấn đề kia mấu chốt rất có thể nằm ở chỗ cái kia truyền lại tin tức trên thân người nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía đ ộ c cô nhất hạc theo tiếng hỏi đ ộ c cô trưởng môn xin hỏi cái kia truyền tin tức đưa cho người người là thú châu đ ộ c cô nhất hạc nghe vậy không khỏi theo bản năng quay đầu nhìn về hướng cái kia chính mình từ trước đến nay mười phần thương yêu nữ đệ tử mặc dù không nói một câu lại không giận tự uy lập tức dọa đến diệp t ú châu thân thể r u lên dưới chân không cầm được về sau liền lùi mấy bước nhưng chưa từng、nghĩ. chính là bởi vì lần này ý thức cử động để nàng triệt để bại lộ chương sáu mươi hai bất hòa tương sát chương sáu mươi hai bất hòa tương sát thất s ư muội thất s ư tỷ đột nhiên tới biến cố ngoài ý muốn bại lộ đối mặt ánh mắt của mọi người nghe được đồng môn la lên diệp tú châu thần sắc trên mặt lập tức khó coi tới cực điểm bởi vì nàng đã biết hôm nay chính mình là vô luận như thế nào đều không tránh khỏi một kiếp này người tại lâm vào lúc tuyệt vọng bình thường sau đó ý thức c h ụ t vào sau cùng cây cỏ cứu mạng diệp tú châu tự nhiên cũng không ngoại lệ cho nên tại thời khắc này nàng theo bản năng nhìn về hướng h o á t thiên thanh đáng người thấy thế ánh mắt cũng theo bản năng tùy theo nhất c h u y ệ n quả nhiên là ngươi mặc dù sớm có suy đoán nhưng cũng là cho đến giờ phút này vừa rồi ngồi vững đinh tu nhìn xem hoác thiên thanh trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh nói đi hai người các ngươi là lúc nào cấu kết lại hoác thiên thanh hít sâu một hơi cười khổ nói cũng được việc đã đến nước này ta cũng không có cái gì khó mà nói kỳ thật sớm tại một năm trước hai người chúng ta liền quen biết đinh tu c h â m trọng nói chỉ là nhận biết hoác thiên thanh tâm biết không ẩn giấu được lúc này thở dài một tiếng nói như ngươi suy nghĩ là ta lừa gạt nàng không không phải như thế nghe được hoác thiên thanh ngôn ngữ không giống nhau hoác thiên thanh nói hết lời d i ệ p tú châu đã nhịn không được hô to lên tiếng nàng một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm hoác thiên thanh mang trên mặt tràn đầy không cam lòng cùng bậc ư ờ n g cắn răng nói ra hoác làng ngươi không có gạt ta đúng hay không chúng ta là thực tình yêu nhau đúng hay không hoác thiên thanh không nói dùng một trận trầm mặc trả lời thượng quan phi yến thì là cười lạnh một tiếng nói người ta đang tra hỏi ngươi đâu ngươi làm sao không trả lời gặp được sự t ì n h dạng này sợ đầu sợ đôi cũng không giống như là ta biết cái tia hoác thiên thanh đủ nếu là người khác cũng còn miễn nhưng nghe gặp được quan phi đến trầm trọc khiêu khích hoác thiên thanh có thể nhịn không nổi hắn nhịn không được trầm rõ quát ta đều đã nói ta là đang lừa nàng từ đầu tới đ h ô i ta cũng chỉ là đang gặp nàng Vâng, Và vừa vàng vẹn vì châu lâu, nói ra, đám người ngạc nhiên, càng như một tiếng xét, đột nhiên nổ vàng tại diệp tú châu bên hai, nàng cả người nhất đứng trận trọn nàng tinh thần lại, nhìn xem hoác thiên thanh, mặt mũi chẳng đầy buồn nói, lời lại, thời tại diệp hai, tại hồi mới hồi mũi ra, qua ta đám đột đầy hoác một một xem mặt cả chết chỗ, phục xét, tú bã từ lâu đến cùng đồ mặt lộ hắn ngay cả mình đều không để ý tới chỗ nào còn nhớ được diệp tú châu nói cho cùng là chính ngươi chịu đựng không được dụ hoặc mà lại liền xem như ta lừa ngươi cũng che giấu không được ngươi phản bội sư môn sự thật hoắc t r ờ i t h à n h trước một giây đồng hồ hay là hoắt lang trong chấp nhoáng này biến thành tính danh diệp tú châu cắn răng mở miệng từng chữ nói ra trong lời nói tràn đầy phẫn hận nàng cũng nhịn không được nữa giao giao một tiếng rút ra trong vỏ bảo kiếm mũi kiếm chỗ hướng thình lình trực chỉ h ắ c thiên thanh băng lanh túc xác thi triển hết không bỏ sót ta muốn giết ngươi d ẫ n d ẫ n d ẫ n d ẫ n d ẫ n dần bên trên liễu mi sao đã từng l à yêu không tiếc phản bội sư môn bây giờ mới phát hiện nguyên lai mình mê t i n cái gọi là chân ái từ đầu tới đôi cũng chỉ là một trận âm mưu diệp tú châu trong lòng lập tức l ử a dẫn n g ú t trời đã từng có bao nhiêu yêu hiện tại liền có bấy nhiêu hận một chữ giết lối ra lợi kiếm trong tay của nàng đã phá không mà ra cực đoan v ẫ n nộ ra chỉ bên dưới lại để cho nàng tốc độ kiếm có thể tăng nhiều tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền liền đã đâm tới h o á c thiên thanh trước mặt ừ đáp lại nàng là hoắt thiên thanh trong miệng hừ lạnh một tiếng đối mặt khí thế hung, hung diệp tú châu hắn nửa điểm e ngại cũng không đối mặt một cái trước mắt đưa tay vừa nhấc dựng thẳng lên một ngón tay như c h ầ m t h ự c nhanh nhẹ nhàng địa điểm tại trên kiếm t í c h nương theo lấy đốt một tiếng văng giòn mũi kiếm bị cái này đột nhiên tới lực mạnh chút nghiêng đi sát hoắt thiên thanh đầu lâu đâm vào không trung giết diệp tú châu kiều lông mày nhẹ trao lại ngón tay ngọc như hành trở tay gặp lại mũi kiếm c ả n không quay trở lại hướng hoắt thiên thanh đầu bình gọt mà tới biến chiêu nhanh chóng sắt thế mánh liệt nghiễm nhiên đã không thua đương đại nhất lưu cao thủ không thẹn thứ ba anh tứ tú danh hào hoắt h i ê n thanh lùn người xuống về sau một nằm lăng lệ kiếm nhẹ nhàng thổi phật lên mái tóc dài của hắn hắn từ cười lạnh đưa tay vừa nhấc đi theo m ũ i kiếm quỹ tích di động phát sau mà đến trước theo phía trước đến bấm tay gậy tại kiếm diệp phía trên đột nhiên phát lực lại nguyên lai hoác thiên thanh mặc dù đối với mình lựa diệp tú châu có như vậy một chút xíu ấ y náy nhưng này một ít ấ y náy hiện nhiên còn chưa đủ lấy để tâm hắn cam tình nguyện bồi lên tính mệnh cho nên mắt thấy diệp tú châu xuất thủ tàn nhẫn tâm hắn co không vui thế là liền tăng thêm mấy phần nội tình muốn đánh gãy trường kiếm ai có thể nghĩ lần này ngược lại là h o á c thiên thanh nhìn sai rồi bởi vì diệp tú châu trên tay thanh kiếm này mặc dù không phải hạn thê khó gặp thần m i n h lợi khí lại là một thanh cực kỳ mềm dẻo nhựa kiếm bị h o á c thiên thanh chỉ lực đạn trúng kiếm lá thân kiếm thản nhiên một chiếc cơ h ồ cong ra cái gây đôi nhưng lại tùy theo gậy trở về cái này h o á c thiên thanh lấy làm kinh hãi lật bàn tay một cái một cỗi trưởng phòng gào thét mà ra ngạnh sinh xinh phá tan m ũ i kiếm có thể nhất thời không quan sát vẫn là bị cuốn ngược mà quay về kiếm khí lăng lệ cắt đứt một sợi tóc dài trong chốc nhóm này hắn có chút phẫn nộ nhưng hắn dù sao không phải người bình tho th khỏe miệng ngậm lấy một vòng m ỉ m cười nói n g u y ê n lai、like、ngươi dùng đúng là nhẫn kiếm làm sao ngoài ý muốn sao ngươi nhận lấy cái chết thôi khó đệ nén phẫn nộ diệp tú châu bắt kiếm nơi tay mũi kiếm một chút hàn quang phun ra n u ố t vào chỉ chỗ đều là hoa thiên thanh trên người yếu hại thế công lăng lệ liên miên bất tuyệt hoa thiên thanh ti không sợ chút nào chỉ là một cái tay phải liền liền phong d ò n g tiếp nhận diệp tú châu thế công thiên cầm phái nội công mười phần độc đáo nội lực của hắn thâm hậu mỗi lần xuất thủ kình phong phong lên diệp tú châu mặc dù đem nga mi huyền trân quan kiếm pháp luyện được lô hỏa thuần thanh nhưng cũng cần không được trong khi hô hấp hai người đã qua tầm mười chiều hoắc thiên thanh chỉ dùng một cái tay phải liền không rơi vào thế hạ p h o n g diệp tú châu trong lòng biết chính mình không phải h o ắ c thiên thanh đối thủ nhưng một lời c ứ u hận dẫn đốt lửa hận t h ề phải đem h o ắ c thiên thanh cùng một chỗ kéo vào địa ngục vốn bốn nhưng vào lúc này nhưng nghe một tiếng kép t đ diệp tú châu kiếm pháp khí thế đại biến xa không phải lúc trước nhưng so sánh l a n g lệ trong kiếm pháp lại ẩn chứa nặng nề đào thế thế công liên miên không ngừng h i ể n thị rõ nồng đậm s xa ý đào kiếm song xác hoắt thiên thanh thấy thế không khỏi vì đó xứng sở nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng lập tức đưa tay vừa nhấc nhưng nghe được tựa như một tiếng phong hống một cỗ mánh liệt trưởng phong lập tức thổ lộ mà ra hiện nhiên hắn biết rõ đao kiếm song sát lợi hại cho dù diệp tú châu luyện được không sâu nhưng hắn vẫn không dám kinh thường cho nên một trường này hắn đã vận dụng thiên cầm phái tiểu thiên tinh trưởng lực lăng lệ kiếm quang đánh tới trực tiếp đâm vào cái này một cỗ cùng mánh trưởng phong trên thân hai tướng đột nhiên chấn động cuối cùng là diệp tú châu nội lực không đủ khó nhận hoác thiên thanh trưởng lực trong miệng kêu đau một tiếng cả người liên tiếp lui mấy bước mới khó khăn lắm dừng bước lại hoác thiên thanh lại vẫn đứng ở nguyên địa, không t hoặc thiên thanh thấy thế trong miệng thở dài một tiếng phất tay áo ở giữa một cỗ hùng hồ nội lực chấn khai diệp tú châu mũi kiếm trong tay lập tức một trưởng đánh ra thẳng đến diệp tú châu trước ngực lấy vo công của hai người trích lệnh một trưởng này nếu là đánh thật coi như sẽ không cần diệp tú châu tính mệnh cũng sẽ đem nàng trọng thương nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này đột nhiên chương sáu mươi ba n g o ạ i ý muốn sinh tử chương sáu mươi ba n g o ạ i ý muốn sinh tử vốn bốn nghe tin bất ngờ một tiếng khét đều, thân há nguy n g cơ diệp tú châu lại như thiên thần p h ụ thể tại nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt một trưởng hoành không thẳng hoát thiên thanh đột kích trọng trưởng nương theo lấy phanh nhưng một tiếng văng trầm đánh nổ như sấm bành trướng khí lãng tràn lan ở giữa ánh vào đám người tầm mắt rõ ràng là làm cho người không dám tin một màn rõ ràng hai người công lực c h ê n lệch rất xa nhưng giờ này k h ắ c này diệp tú châu không chỉ có đỡ được hoác thiên thanh trọng trường mà lại nương theo lấy trong miệng nàng trầm giọng vừa quát một cỗ trước đây chưa từng gặp hùng hậu nội lực từ trong cơ thể nàng ầm v a n g một phát tại đối mặt trong n g á y mắt trực tiếp đem hoác thiên thanh chấn động đến hướng về sau lùi lại mười mấy bước xa ếch lùi lại mười mấy bước cho đến phía sau l ư n g đâm vào trên tường viện tường viện đều bị ngạnh sinh sinh đâm đến nước tóc ra chưa ổn định thân thể trong miệng đã không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng hoác thiên thanh khỏe miệng đã thấy mới đỏ người rốt cục vẫn là xuất thủ cưỡ ép giữ vững thân thể đưa tay xóa đi vết máu trên vải miệng hoác ho một đôi tràn ngập kiên kỵ ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng đối diện diệp tú châu không là nhìn về phía phía sau của nàng đám người lúc này mới giật mình chẳng biết lúc nào đinh tu thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở diệp tú châu phía sau một bàn tay chống đỡ tại diệp tú châu phía sau lưng thì ra là thế cho đến giờ phút này đám người vừa rồi minh ngộ vì sao công lực kém xa hoác thiên thanh diệp tú châu lại có thể một t r ư ờ n g đẩy lui hoác thiên thanh đồng thời đem hắn kích thương nguyên lai đúng là đình tu xuất thủ tương trợ sai đứng tại diệp tú châu phía sau đinh tu ánh mắt vượt qua diệp tú châu nhìn về phía đối diện hoác thiên thanh Ta không có xuất thủ, không chỉ có là đinh e m n ộ lực tạm cấp cho thất mội, để cho các tạm thất mội, sư để g ư ơ i a i người công bằng n có h ấ tú quyết quyết. ngay vậy, tiếng nhất thiên thanh trong phát một tràn cơ Công Hoác cười hội. không khỏi lạnh h miệng bằng ngập trào ra p n nếu như g Hai chọi một, đạo â y chính công cái cũng mức cười. không khỏi Đinh ngươi bằng, buồn là kia quá tu đ có thể hay không cười không sao quan trọng chính là ngươi có thể hay không tại ta thất sư mội dưới kiếm mạng sống đang khi nói chuyện hắn bám vào diệp tú châu bên thai nói ra cơ hội ta đã cho ngươi có thể thành công hay không liền nhìn chính ngươi đa t ạ diệp tú châu đầu tiên là hướng đinh tu đạo một tiếng tạ ơn lúc này mới quay đầu nhìn về phía hoác thiên thanh trong đôi mắt tràn đầy p h ấ n hận hoác thiên thanh ngươi nhận lấy cái chết thôi vốn bốn tiếng nói rơi tiếng quát lên đạt được đinh tu tương trợ giờ này k h ắ c này nàng chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể r ồ i r à o đã đạt đến trước nay chưa có cảnh giới nội lực thúc giục thân kiếm r u n lên một đạo kiếm khí lăng lệ liền liền pha không bắn ra mũi kiếm chỗ hướng trực chỉ hoác thiên thanh trên thân yếu hại không dám k i n h thường hoác thiên thanh vội vàng lách mình tranh né kiếm khí thất bại ẩm vang một tiếng tại trên mặt đất h ạ c h xuất ra một đạo danh sâu hoám t chiêu chiêu hoạt thiên đ thanh mặc dù là thiên cầm phái trưởng môn là không thua lục tiểu phụng hoa mãn lâu chi lưu đỉnh tiêm cao thủ nhưng đối mặt đạt được đình tu nội lực ra chỉ diệp tú châu lại cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn bị động phòng thủ đã từng cùng đình tu giao thủ qua đã từng chứng kiến qua đình tu cùng tây môn suy tuyết quyết đấu hắn biết rõ đinh tu nội công thâm hậu Quả như ự là một đến cái h diều hâu thân hình xê dịch ở giữa trưởng đi giống như mây trôi bay cuộn thoát thiên thanh thi triển hết thiên cầm phái võ công việt học cùng diệp tú châu triển khai du đấu mặc dù rơi vào hạ phòng nhưng cũng, cũng không gặp bại tướng đắng giận diệp tú châu dần dần có chút gấp mặc dù đinh tu nội lực quẩn quẩn không dứt, nhưng nàng thân thể lại khó có thể chịu đựng mắt thấy liền muốn đến c ự c h ạ n nhưng thủy trung không làm gì được hoắc thiên thanh cái này khiến nàng có thể nào không n ộ i cũng may nhưng vào lúc này cũng không thấy đinh tu há mồm thanh â m liền lặng lẽ vang ở nàng bên hai vo công của ngươi kém hắn quá nhiều coi như đạt được nội lực của ta tương trợ cũng rất khó giết hắn trừ phi b i n h đi nước cờ hiểm b i n h đi nước cờ hiểm ta hiểu được diệp tú châu nghe vậy hơi s ư n g sở lập tức kịp phản ứng trên mặt đã hiện ra một vòng kiên quyết ngay sau đó chỉ gặp nàng không tiếc hết thảy lại thúc nội lực thế công càng lúc lăng lệ hoắt thiên thanh tâm thần run lên thân pháp cũng theo đó thi triển hết đặt tới trước nay chưa có cực hạn trong nháy mắt chính là hơn mười chiêu giao phòng nhưng vào lúc này chợt nghe diệp tú châu trong miệng chuyển đến đều đau một tiếng kiếm thế cũng trong nháy mắt chỉ trệ hai n h a không tốt bên cạnh đám người thấy thế cảm thấy không khỏi một tiếng kinh hô không hắn chỉ vì trong lòng bọn họ đều rõ ràng cao thủ tranh phòng sinh tử quyết đấu quyết định thắng bại mấu chốt thường thường ngay tại một chớp mắt kia ở giữa quả nhiên h o ắ thiên thanh không hổ là đương đại cao thủ hàng đầu ngay tại diệp tú châu h i ể n lộ sơ hở trong nháy mắt hắn đã đem nắm thời cơ phượng song phi t u y ệ t học thi triển nương theo lấy một tiếng cao vút phượng gáy hắn lại lấy cực nhanh tốc độ lấn người đi tới diệp tú châu trước mặt hai cánh tay giống như lợi chảo một cái bắt lấy diệp tú châu cầm kiếm cổ tay một bàn tay đặt tại diệp tú châu trên bờ vai cái này đám người thấy thế không khỏi mặt lộ khẩn trương mặc dù diệp tú châu phản bội sư môn hạ đồng môn phạm phải lớn như thế sai nàng có thể nói chết không có gì đáng tiếc nhưng so sánh dưới lập tình yêu hoang môn lừa nàng h o á thiên thanh hiển càng thêm làm cho người chán ghét làm sao diệp tú châu vo công kém h o á c thiên thanh qua xa mặc dù có đinh tu nội lực tương trợ hay là không thể thủ thắng chỉ là một cái sơ hở liền liền bị h o á c thiên thanh nắm lấy cơ hội bắt được yếu hại dừng tay thôi h o á c thiên thanh nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy tức giận nữ nhân trong miệng trầm giọng cảnh cáo nói ta nhẫn mại là có hạ độ nếu như ngươi còn như vậy một vị dây dưa cho dù có đinh tu cùng độc cô nhất hạ tại ta cũng sẽ giết ngươi a nghe được h o á c thiên thanh ngôn ngữ diệp tú châu chẳng những không có phẫn nộ ngược lại phát ra một tiếng tràn ngập cười lạnh trào phúng ta sớm phải biết ngươi chính là dạng này một cái trời sinh tính lương bạc lại vô tình người nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội giết ta tương phản ta muốn ngươi theo giúp ta cùng một chỗ xuống địa ngục thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp diệp tú châu thân thể r u lên khoe miệng máu tươi tràn ra đồng thời trong cơ thể của nàng lại ngươi hiện ra một cỗ so với vừa rồi to lớn hơn lực lượng ân không tốt cảm giác tình huống k h ô n g ổn hoặc thiên thanh lúc này tựa như thu tay lại lưu lại làm sao phản ứng của hắn mặc dù nhanh có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước không tiếc lấy cái chết tương bắc diệp tú châu bên ngoài thân lập tức bắn ra vô số màu đỏ tươi huyết vụ cùng lúc đó một cỗ trước đây chưa từng gặp bành trướng nội lực giống như kinh đảo hải lãng trong nháy mắt buộc phát banh đánh đầu thằng đó không thể ngăn cản h o ắ c thiên thanh d ư ớ i sự vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt liền bị sinh sinh n u ố t hết lập tức cả người làm máu diệp tú châu đột nhiên vừa người nào tới nàng như giống như đ i ê n nào vào h o ắ c thiên thanh t r ê n thân trường kiếm trong tay trực tiếp quán xuyên h o ắ c thiên thanh thân thể chương sáu mươi b ố cộng tử chương sáu mươi b ố cộng tử bay ra huyết vụ sâu thể trường kiếm liệu chỗ không ngờ kinh biến h o ắ c thiên thanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin diệp tú châu trên khuôn mặt lại tràn đầy trả thù sau k h o i cảm nàng nhìn trước mắt hoắt thiên thanh trong miệng cười gần nói đợi lâu như vậy liền chờ ngươi ra chiều tiêu ngạo như ngươi cuối cùng vẫn là thua ở trong tay ta trên hoàng tiên lộ chúng ta đồng hành ngươi h o ắ c thiên thanh ngay vậy lập tức giận tí mặt làm sao hắn không kịp mở miệng liền liền khiên động thương thế trên người đau đớn kịch liệt làm cho hắn lời ra đến khoe miệng bị đeo đau một tiếng ngạnh xinh xinh đánh gãy khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi kích thích diệp tú châu phát ra gần như điên cuồng cười to nữ nhân đ i ê n nữ nhân đ i ê n phẫn n ộ khó mà nói đến lời hoắt thiên thanh phấn khởi dữ lực một trưởng đánh vào diệp tú châu trên thân đưa nàng đánh cho như như diều đ ứ â y h ư n g về sau bay ngược ra hơn mười t r ư ợ n xa nương theo lấy trên thân vô lực rơi vào trên mặt đất thất sư muội thất sư tỷ tô thiếu anh đã nga mi tứ tú ba người khác nhìn thấy một màn này cũng nhìn không được một tiếng kinh hô chính là tức giận gặp đệ tử phản bội độc cô nhất hạc nhìn về phía diệp tú châu trong mắt cũng không khỏi đến hiện ra một vòng vẽ phức tạp đúng đúng không dạy nổi sinh mệnh sắp tới cuối cùng hối ngộ tới quá chế, giờ này k h ắ c này diệp tú châu chỉ có thể l i ề u mạng sau cùng giữ lực hướng đã từng thương yêu nhất người của mình sắm hối tìm kiếm tha thứ sư sư phụ tà ta, ta sai rồi trong tháng t r ư c tựa như về tới xa so với trước kia khi đó nàng mới vừa vận bái nhập độc cô nhất hạc muốn hạ bởi vì nghịch ngợm phạm sai lầm bị độc cô nhất hạc đánh lòng bàn tay nàng khóc hô hào đau đau quá sư phụ ta cũng không dám nữa đáng tiếc nàng cuối cùng vẫn là không thể ghi nhớ ân sư dạy bảo đặt vào lạc lối nhân sinh đi đến một bước này đều là chính nàng r i e o gió g ậ t bão nhưng nàng hiện tại là thật hối hận đau đau quá sư sư phụ ta ta cũng không dám lại chưa xong lời nói cuối cùng là lại không thể nghe biến mất sinh mệnh vô tình tuyên viết giang hồ hết u y tinh cùng tạc khốc cảm tính nữ nhân đã ngăn không được thương tâm dơi lệ hoa mãn lâu cùng lục tiểu phục một trận trầm mặc độc cô nhất hạc cũng lại duy trì không nổi trong miệm không nhịn được phát ra thở dài một tiếng. đây cũng là tội gì lý do hoắc t r ờ i xanh nhưng vào lúc này một tiếng quát lạnh vang vọng bốn phía đám người bừng tỉnh hồi thần s á t na chỉ gặp đinh tu chậm rãi đưa tay hướng lên trời một đôi đối xử lạnh nhạt đã khóa chặt kẻ cầm đầu trong miệng lãnh đạo nói ngươi cũng là thời điểm nên lên đường a đối mặt đinh tu cường thế uy hiếp đã người bị thương nặng hoắc thiên thanh không những không sợ ngược lại trong miệng phát ra một tiếng nghe răng cười muốn giết ta ngươi cần phải làm tốt bị ta cùng một chỗ kéo vào địa ngục chuẩn bị、Vốn、bốn tiếng nói rơi tiếng quát lên chỉ gặp hoác thiên thanh đúng là không để ý bị thương nặng Mạnh trong h pháp, thiên ma giải thể c cái bí một t giải ma ư ớ c mắt, t à thân khí huyết bục phát, hóa thành khí hóa n bục à mơ m huyết khí, tiêu. Giết! trề trùng Trong chản lòng biết trước mắt đối thủ chính là cuộc đời ít thấy cường địch trận chiến này không cầu thủ thắng chỉ vì đồng quy v u tận h o ắ c thiên thanh vừa ra tay chính là bén nhọn nhất sát c h i ê u mang theo dùng sinh mệnh đổi lấy cường đại nội lực gào thét t r ư ờ n g p h o n g mạnh liệt huyết khí như vén kinh đảo hải lãng muốn đem đinh tu cùng một chỗ kéo vào địa ngục nhưng đinh tu như thế nào dễ dàng hạng ư ờ i đối mặt hoắt thiên thanh liệu mạng sát chiều đột kích trên mặt của hắn không thấy nửa điểm thần sắc biến hóa hướng lên trời nâng lên tay phải hư không một nắm đất trời bốn phía nguyên khí chạy xiết đi nhanh tụ đến tại trong lòng bàn tay của hắn tạo thành một cái mắt trần g có thể thấy tâm h thúy vòng xoáy theo hắn khé đẩy hướng về phía trước ầm vang một tiếng đánh tan thiên ma huyết trưởng phế chiêu hư lạnh một tiếng đinh tu lại thúc minh du học về nguyên tính nguyên bản hùng vĩ hấp lực lập tức chuyển hóa làm to lớn hơn sức đẩy hoác thiên thanh vội vàng không kịp chuẩn bị cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vô cùng to lớn lực lượng khó mà hóa tiêu thân ở giữa không trùng một ngụm máu tươi đã là không nhịn được cồn phún mà ra ngươi t vật vật vạn phần rơi xuống đất còn đến không kịp đứng vững thân thể kinh gặp trước mắt quang ảnh biến hóa. nguyên bản tại hơn mười trượng có hơn đinh tu chẳng biết lúc nào vậy mà đã đi tới trước mặt hắn ngươi xong hơi n h t lên vai miệng phát h ỏ a ra một vòng tràn đầy t r e o tức cười lạnh tại h o á c thiên thanh còn đến không kịp phản ứng trong nháy mắt đinh tu đã xuất thủ một tay đỡ được hắn phản công một trưởng một tay đặt tại trên đỉnh đầu của hắn thanh nương theo lấy một tiếng văn g trầm h o á c thiên thanh hai chân một khuất lập tức quỳ dạp xuống đất cứng rắn sàn nhà đá xanh đều bị hắn sinh quỳ nứt khói bụi tràn ngập ở giữa ánh mắt của hắn lộ t a i cái mũi miệng thất khiếu đồng thời đổ máu trứng mắt mới đỏ tượng trưng cho người âm n g u muốn đạp vào mạt l trước mắt hoàng hốt xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc không phải người khác thình lình chính là để cho mình cảm b i ế n thậm chí không tiếc từng bước một bước vào v ư ợ t sâu dục vọng nữ nhân kia thượng quan phi yến có thể lên quan phi yến lại làm như không thấy chẳng những không có cho hắn chỉ c h ữ đ á p lại ngược lại một mặt đ ạ m m ạ c quay đầu đi tựa như trước mắt h o ó c thiên thanh cùng nàng không có quan hệ chút nào một mặt này xem ở trong mắt mọi người không thể nghi ngờ là làm cho người động d u n g thân là thiên cầm phái trưởng môn trong giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt có thể xưng thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ lại bởi vì một nữ nhân rơi đến kết cục như thế quả thực làm cho người thở dài bất、quá. Cái này âm t h a n h thở dài c ũ n không người liền nghĩ g tiếp tục mắt tới bởi lại quá lâu, đám vì vừa đảo là sau làm người đi không có dư thừa nói nhảm đinh tu tâm niệm khẽ động trong n g á y mắt trên lòng bàn tay kình lực đã bộc phát t h u ầ n dương chân khí dực như lệ i hỏa lấy cường thế nhất tư thái tại đối mặt trong n g á y mắt liền nhân thể như dễ như trở bàn tay trực tiếp đánh gậy hoắt thiên thanh kỷ kinh bắc mạch nay đã d i à u hết đèn tắt h o ắ c thiên thanh chỗ nào còn có thể cùng đình tu chống lại kỳ kinh bắt mạch đứt đoạn trong n y mắt trong miệng một cỗ máu tươi bày bắn ra chứ kêu đau một tiếng không có nửa câu gì ngôn h o ắ c thiên thanh cả người tựa như là một bãi bùng não ngã trên mặt đất chỉ còn lại có một đôi không chịu nhắm mắt con mắt mang theo tràn đầy không cam lỏng nhìn chừng chừng lấy phía trước mà nơi đó trên mặt đất n à m thình lình chính là diệp tú châu thi thể không thể cùng sinh giờ phút này c ậ u tử một trận tràn ngập hoang nôn n g y u rơi vào cuối cùng kết quả như vậy phải chăng cũng coi như thực tiễn đã từng t h ề non h ẹ n biển chẳng qua là ban đầu phần n ư ỡ n g kia tràn ngập yêu lời thề bây giờ đã triệt để biến vị đạo nói cùng lúc đó diêm phủ ngoại vi chiến đấu cũng dần dần tiến nhập hồi cối u người đã chết ngã trên mặt đất biến thành thi thể người sống đã rời đi không có bóng dáng đinh tu phất tay gọi đến diêm phủ người quét dọn chiến trường thu liễm thi thể đại kim bằng vương cùng đan phượng công chúa đều đã chết đi thượng quan phi yến chỉ là một cái tên giả mạo diêm thiết săn mặc dù chết có thể nàng thu nạp liễu dư hận tiêu thù vũ mấy người cũng chết nhất là bây giờ nương theo lấy hoác thiên thanh chết cái này, cái cọp liên hệ kim bằng vương triều bảo tàng bản cũ, tựa hồ đến đây đã kết thúc, nhưng chẳng án liên kim triệu biết tại này bằng vườn tàng bản đến nhưng đây hệ hồ kết bảo tựa đã sau o lục t i ể phụ trong lòng, luôn trường buổi u cơm tối diêm phủ khách trong viện ánh đèn chập trần bên dưới ngồi đối diện hai người lục tiểu phụ mặt mũi tràn đầy phiền m u ộ n trêu đến hoa mãn lâu không khỏi mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi nhìn ra được ngươi bây giờ rất thất vọng có thể nói cho ta biết tại sao không Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi biết, có cho thể ta lục à nào thế phát hiện ta rất thất hiện Hoa vọng mãn sao? l â tiểu phụng nhịn không được một tiếng khẽ cười nói nếu như ta nói cho người khác biết bên cạnh ta người này là cái mù l o à vậy hắn nhất định sẽ c h ò cười ta là đồ đẩn hoa mãn lâu nói ta chỉ là so người khác hiểu rõ hơn bằng hữu của mình mà thôi tốt hiện tại đổi lấy ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi đến cùng tại phiền muộn cái gì đúng vậy a ta đến cùng tại phiền muộn cái gì lục t i ể u phụng buồn vô cớ thở dài nói rõ ràng kim bằng vương t r i ề u bảo tàng bản án c ũ đã làm rõ độc cô nhất hạc bọn người xác định không phải p h ả n thần đại kim bằng vương cùng đàn phượng công chúa đều đã chết chủ nợ không có hạ i chết bọn hắn hung thủ cũng đã chết chỉ còn lại có một cái thượng quan phi yến là bọn hắn vương thất người một nhà đối với cái này hoa mãn lâu cũng biểu thị tán đ ộ n g cái này dù sao cũng là đại kim bằng quốc vương trong phòng hồng đế vương gia phần lớn là người vô tình chúng ta l à ngoại nhân thì càng không tiện đúng tay trong đó có đúng không lục tiệu phụng không thể phủ nhận nói ta còn tưởng rằng ngươi là trong lòng yêu ngươi thượng quan phi yến hoa mãn lâu nói nàng hiện tại có thể dùng không đến ta đến thương xót bất quá mặc dù như vậy ta vẫn là rất may mắn chí ít nàng là bình an vô sự về phần nàng phạm sai lầm một ngày nào đó sẽ vì này trả giá đắt ân bốn một tiếng trầm ngâm lục tiểu phụng theo bản năng đưa tay muốn đi phủ chính mình cái kia hai đầu đáng yêu sợi dâu kết quả lại sờ s o ạ n cái tình m ị c h hắn trầm ngâm nói thượng quan phi yến về sau có thể hay không vì thế trả giá đắt hay là một kiện hai chuyện khác nhau chí ít hiện tại ta luôn cảm thấy chuyện này vẫn chưa hết ta biết hoa mãn lâu cười nói ngươi đang suy nghĩ gì Ta c ân như ể đ o ngươi lời nói việc này xác thực còn có rất nhiều điểm đáng ngờ nghe được lục t i ể u phụng lời nói hoa mãn lâu rất tán thành nhẹ gật đầu bất quá hắn chú ý phương hướng cùng lục t i ể u phụng hơi có khác biệt thanh y thì lâu khi t h ế h u n g h u n g đinh tu trước đó làm ra an bài lại có thể đem bọn hắn đánh lui bởi vậy có thể thấy được đinh tu người này tuyệt không phải chúng ta mặt ngoài nhìn thấy như vậy lang thang không bị trói buộc lục t i ể u phụng nghe vậy sợ hãi cả kinh ngươi không nói ta còn không có chú ý xem ra đinh tu trên thân cất giấu không ít bí mật chờ đợi chúng ta dụng tâm đi khai quật xác thực hoa mãn lâu cũng vừa cười vừa nói ta cũng rất m u ố n biết đinh minh có phải hay không ta phỏng đoán bên trong người kia ông vâng đúng lúc này trận nghe một trận tiếng cho sụa chuyển tới nghe thanh âm liền biết không phải loại kia lại cậu mà là một đầu dáng người nhỏ nhắn sinh săn chó con hoa mãn lâu không khỏi hiếu kỳ diêm phủ bên trong khi nào thêm một cái chó con muốn biết ta đi xem một chút là được lục tiểu p h ụ n nhưng so sánh hoa mãn lâu tới thoải mái đang khi nói chuyện đã đẩy cửa đi ra ngoài hoa mãn lâu theo sát ở phía sau hai người theo tiếng mà đi không bao lâu liền liền đi tới một thị nữ phụ cận thị nữ kia trong ngực thình lình ôm một cái màu vàng xám hồ ly cho gặp qua hai vị công tử mắt thấy lục tiểu p h ụ n cùng hoa mãn lâu hai người đến thị nữ kia liền vội vàng hành lễ lục tiểu p h ụ n vẫn còn không chờ nàng con xuống liền liền đem nàng nhẹn nâng lên cô nương đa lễ thứ không dá ta cùng hoa huynh là vì ngươi trong ngực con chó con kia mà đến là con chó nhỏ này thị nữ nghe vậy vội vàng từ chối nói không nên không nên chó con này chính là các chủ cho hắn sư phụ chuẩn bị đón tiếp trí lễ còn xin hai vị công tử không nên làm khó tiểu nữ tử thì ra là thế quên đi lục tiểu phụng đã biết con chó nhỏ này lai lịch liền không có lại cản trở mặc cho thị nữ ôm ấp chó con vội vàng rời đi lúc này mới quay người hướng về hoa mãn lâu hỏi tiểu hoa ngươi nói đinh tu tại sao muốn đưa cho hắn sư phụ một con chó nhỏ cái này hoa mãn lâu trần trở nói hẳn là đ ộ c cô trưởng môn là cái yêu nuôi chó người cho nên thân là hắn đệ tử n h ậ p thất đinh huynh mới có thể như vậy thì mỹ chuẩn bị t ố t lấy sư phụ hắn niềm vui a lục tiểu phụ nghe vậy không nhịn được phát ra một tiếng cười sẵn sàng ta còn lần đầu nghe nói đường đường nga mi phái trưởng môn lại là cái yêu cầu nhân sĩ hai người lúc nói chuyện khó nén trong lòng hiếu kỳ mà đưa ra cho con diêm phụ c h i chủ đ i n h tu giờ này khắc này ngay tại diêm phụ trong một gian t i n h thất bí mật tiếp kiến một cái thần bí khách đến thăm người tới là cái thiên kiều bá mị q u ố c s á c thiên hương đại mỹ nhân một thân một thân khí chất phong hoa tuyệt đại đúng là còn tại thượng quan phi yến phía trên đương kim trên đời có thể có như vậy dung mạo bỏ công tôn đại nương nó a i chúc mừng ngươi đạt được ước mớn hai người vừa thấy mặt công tôn lan liền liền vẻ mặt tươi cười hạ đạo sơn tây diêm ra ước vạn gia tài còn có kim bằng vương triệu bảo tàng bây giờ tất cả đều về ngươi tất cả a nghe vậy đ i n h tu lúc này về một trong tiếng cười khẽ công tôn nương tử nói đùa ta cố nhiên đạt được t a m mớn có thể công tôn nương tử ngươi cũng là chuyến đi này không tệ qua chiến dịch này đệ nhất lâu chủ thế lực trí ít giảm đi hơn phân nữa công tôn lan lại nói thì tính sao thanh y thì lâu sát thủ phần lớn là làm sao tới hai người chúng ta đều là lòng dạ biết rõ chết lại nhiều chỉ cần đệ nhất lâu chủ còn tại trung pi là tốn công vô ích đinh tu cười nói ta minh bạch công tôn nương tử lo lắng bất quá còn xin công tôn nương tử yên tâm đệ nhất lâu chủ sự tình ta sớm có an bài ngươi bây giờ muốn làm chính là thi triển hết ngươi dịch d u n g kỹ thuật vì ta che lấp thân phận ân bốn nghe được lời ấy công tôn lan hơi s ứ n g sở lập tức kịp phản ứng hai mắt tỏa sáng mang theo vài phần kinh hỷ nói nghe ngươi ngư khí hẳn là ngươi đã điều tra đệ nhất lâu chủ thân phận nếu không có như vậy ta có thể nào rõ ràng liệu biết hắn sẽ phái người đến công diêm phủ đinh tu vừa cười vừa nói chỉ là người d ư ớ i chứng hắn mặc dù không thiếu đỉnh tiêm cao thủ nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chúng ta hai phe sớm đã liên thủ trước gạt bỏ hắn cánh chim lại đối phó hắn liền không phải v i ệ c khó công tôn lan lo lắng nói l ờ i tuy như vậy nhưng đệ nhất lâu chủ võ công cao thâm mặt chắc ngươi mặc dù đánh bại tây môn suy tuyết chưa hẳn có thể là đối thủ của hắn phải hay không phải cũng nên đánh qua mới biết được đinh tu đang khi nói chuyện đánh giá một chút canh giờ lập tức trầm giọng nói t u t trên lệch thời gian không nhiều lắm ngươi có thể bắt đầu Nhớ phó, ký ta giao l ụ c Tiểu p h ụ n g c ù n g Hoa m ã n Lâu đ ề u l à người t h ô ngươi minh, n g nên n ắ m c h ắ c tốt c h i tiết, thể ngàn vạn không Về hở. phần lộ ra sơ chương u Tu y ệ n còn liền đến cho c lại, La lý. giao h xử 66 Lấy ngươi m ạ chó. c h ư ơ n g 66 lấy ngươi mặc chó một trận n g o à i ý muốn kỳ ngộ tâm sự nặng nề trở lại trong phòng hoa mãn lâu không khỏi cười hỏi lục tiểu phụng nói ngươi còn đang suy nghĩ đinh tu tại sao muốn đưa hắn sư phụ một con chó nhỏ đúng thì sao lục tiểu phụng không chút do dự trả lời chẳng lẽ còn có so đây càng có ý tứ sự tính sao đương nhiên hoa mãn lâu nói tỉ như đinh tu giấu giếm thân phận lục tiểu phụng nhữ mày nói ngươi đang suy nghĩ gì hoa mãn lâu không trả lời mà hỏi lại nói trên giang hồ lớn nhất tổ chức sát thủ là cái gì lục tiểu phụng không chút nghĩ ngợi trả lời đây còn phải nói đương nhiên là thanh y lìa lâu hoa mãn lâu lại hỏi cái kia thanh y lìa lâu bên trong lợi hại nhất sát thủ là ai cái này năm lục tiểu phụng trầm ngâm nói trước kia ta không biết không quá gần năm qua thanh y lìa lâu bên trong lợi hại nhất sát thủ không ai qua được hoạt sát lưu thành hạ y lìa tu la hoa mãn lâu nói h o ạ sát lưu thành hạ y lìa tu la đúng vậy lục tiểu phụng nói truyền thuyết đao pháp của h ắ n cực nhanh giết người lấy mệnh chỉ ở kinh hồng trong thậm chí người bị giết tại bị hắn cắt đứt thiết hầu s a u còn có thể nói chuyện hoa mãn lâu cười hỏi đây chỉ là giang hồ truyền thuyết mà thôi trong thiên hạ thật chẳng lẽ có dạng này đ à o pháp ta không biết không gì không biết lục tiểu phụng khó được dung vừa quay đầu lại thanh âm cũng trong nháy mắt chấm thấp bởi vì giang hồ còn có truyền thuyết phàm là gặp qua tu la suất đau người đều đã chết hoa mãn lâu cười nói có thể ngươi còn sống cho nên ta mới không muốn nhìn thấy hắn càng không muốn trông thấy đau của hắn lục tiểu phụng thở dài một tiếng nói dù tính mạng của mình đem đổi lấy đáp án ta lục tiểu phụng mặc dù không phải thương nhân nhưng cũng không muốn làm thiệt thỏi như vậy bán a hoa mãn lâu không khỏi cười to nói khó được lục tiểu phụng có thể nói ra thành thật như vậy lời nói làm phu một rõ ràng lục tiểu phụng nghe vậy không khỏi biểu môi nói ta cũng không phải trung thực hoạt t ư ợ n g không cần thiết luôn nói lời nói thật gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ mới là phong cách của ta hoa mãn lâu hỏi cái kia nếu là gặp h ắ c y thì tu là đâu lục tiểu phụng không trả lời mà hỏi lại nói ta tại sao muốn gặp hắn cái này năm nghe được lời ấy hoa mãn lâu không khỏi vì đó s ứ n g sờ lập tức kịp phản ứng ngắn n g i an tính quan y lại cùng lục tiểu phụng đồng thời cười ha hả thường nói một nhà, vui vẻ một nhà sầu ngay ở chỗ này tiếng cười vui sướng thời điểm mặt khác một tòa khách viện bên trong độc cô nhất hạc lại đang nhức đầu không hắn chỉ vì nhà hắn lao lục không biết gần nào dựng sai vậy mà đưa hắn một con chó nhỏ cái này lao lục độc cô nhất hạc c a o mày nhìn trước mắt v ậ t nhỏ nghĩ hắn đường đường nga mi huyền c h â n quan trường môn tung hoành giang hồ mấy chục năm không biết sẽ qua bao nhiêu anh hùng hào kiệt nhưng vẫn là lần đầu gặp gỡ đối thủ như vậy gâu gâu dường như đã dự cảm được chính mình số mệnh chó con rất là s a o động vẫn luôn tại m ê n mông réo lên không ngừng làm cho độc cô nhất hạc càng phát ra nhức đầu nếu như đây không phải đình tu đưa cho hắn l ấ vợt thế nhưng là cái này dù sao cũng là học trò cưng của hắn cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật dù là cũng không hợp tâm ý của hắn hắn cũng khó xuống sát thủ đang lúc hắn lâm vào khó xử thời khác chợ đến một trận gió thổi ra cửa phòng của hắn â n có sát khí nếu như chỉ là đơn thuần cửa không khóa gấp bị gió thổi mở tự nhiên không đủ để gây nên độc cô nhất hạc chú ý nhưng giờ khác này hắn rõ ràng cảm giác được một cố lạnh leo sát ý không có chút nào do dự hắn theo bản năng nắm chặt thất tinh kiếm quay đầu hướng về cửa phòng chỗ nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp cửa phòng chỗ chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người tại ánh trăng chiếu Kéo lấy m ộ t đ ạ o cái b ó n g thẳng một bộ đồ đen, một tấm xa lạ mặt, một thanh. đen, dài, bộ đồ xa lạ chấp ư a từng t h y qua đ n đao, c ù n g một cỗ trước cỗ này a chưa y có lạnh leo tốc lạnh Người leo l xác. ai? Trong chấp nhóm n chấp à đ ộ c cô nhất hạc chỉ cảm thấy toàn thân run lên toàn thân cao thấp đều tại kháng cự phảng phất tại sợ sệt trước mắt người này hắn từ x u ấ t đạo đến nay giữa mấy chục năm trải qua vô số lớn nhỏ á c chiến nhưng vẫn là lần đầu xuất hiện tình huống như vậy đây quả thực không thể tưởng tượng nổi bất quá mặc dù như vậy hắn cũng vẫn là ngay đầu tiên cưỡng ép ổn định tâm thần của mình một lần nữa nắm giữ thân thể của mình thể nội mấy chục năm tu hành hùng hậu nội lực g i ân chợt nghe lời ấy đọc cô nhất hạc một tiếng trầm âm sau đó kịp phản ứng lúc này về một trong âm thanh cười lạnh trên đời này kẻ muốn giết ta có nhiều lắm ngươi có năng lực này sao thần bí người tới nói nhiều lời vô ích xuất thủ thôi vì ngươi chính mình tranh thủ cơ hội sống sót ừ đáp lại hắn là đọc cô nhất hạc trong miệng hư lạnh một tiếng trong h h chưa a n còn âm ơ i x u miệng đoạt một tiếng tán thưởng thần bí người tới vui mừng không sợ g dao dao một tiếng đoạn đao ra khỏi vỏ phong mang phong mang chỗ hướng thế mở tám mặt khói lửa ngập trời chính là trước đây chưa từng gặp trên đao đến tuyệt trong lòng biết người tới không phải là thông thường cao thủ độc cô nhất hạc trong lòng nghiêm nghị trong mắt nghiêm nghị trường kiếm trong tay nghiêm nghị hoành thiên một chém phóng xuất ra hóng ánh nhất ánh sáng lăng lệ bên trong hàn quang thấu d i ế t bang rõ ràng chỉ là trong trước mắt lại p h ả n phất qua ngàn vạn năm lâu đối mặt hai người rằng co xong kiếm trước mắt chính là là thật hơn trăm lần lăng lệ giao p h o n g hơn trăm lần kim thiết va chạm tụ tập tại một chút hóa thành một tiếng nhất chói hai bén nhọn vàng lớn vòng quanh vô biên khí lãng đột nhiên bộ phát ra soạn như là tao nộ kinh đào hải lãng trung kích nguyên bản đẹp đẽ phóng xá trong nháy mắt liền pháo cũng kinh động đến diêm phủ bên trong những người khác nao nhao hướng về chuyện xảy ra chỗ chạy đến vô biên khí lãng quần quận ở giữa kinh gặp độc cô nhất hạ quanh thân quanh q u ầ n lấy một cỗ trước đây chưa từng gặp kiếm ý lăng lệ trong nháy mắt cấp tiến thân hình trường kiếm trong tay cũng đồng thời phá vỡ trùng điệp khí lãng hét giận dữ pha không bổ đâm g ọ t chặt t r e o chọc cắt một kiếm tiếp một kiếm kiếm kiếm liên hoàn hàn quang c h ấ p động hóa thành một mảy mắt sáng chóiếm mạc vô tận túc xác tràn ngập đầy dây đối mặt độc cô nhất h ạ thế công thần bí người tới không thấy mảy may bối rối cổ tay vừa nhấc đoạn đao ph thả ra sáng sụa p h o n g mang trong nháy mắt hoa thành một mảnh m à t lửa nhiệt độ nóng bỏng tại bốc lên trong ngọn lửa hiện thị rõ huy năng đinh đinh đang đang trong nháy mắt trong tay hai người đao kiếm đã không chi dao đánh bao nhiêu lần binh khí va chạm tiếng rung âm thanh nối thành một mảnh sóng âm vô hình từng vòng từng vòng khuếch tán nương theo lấy bốn phía đao quang kiếm khí k h u ấ y động cứng rắn trên sàn nhà đá xanh lập tức bị hoạch xuất ra từng đạo khe ránh vết t à n trải rộng đ ầ y dây kinh bụi mà liền tại lúc này diêm phủ đám người rốt cục nghe tiếng chạy đến lục tiểu Phụ, hoa Lâu, Tô anh ma tú chân tôn tú thanh thạch tú tuyết thượng quan phi y cùng hiện nay diêm phụ chi chủ đinh tu chương sáu mươi bảy một cái chớp mắt tuyệt ảnh chương sáu mươi bảy một cái chớp mắt tuyệt ảnh nhân n g h e trong sân giao chiến nghe mọi người vây xem hoa mãn lâu trong miệng không khỏi phát ra một tiếng trầm âm giờ khác này hắn cảm thấy tuy là thoáng chút đ ă m chiều nhưng thần sắc trên mặt lại không thấy có bất kỳ biến hóa lục t i ể u phụng thì là l i ế c q u a quan chiến đinh tu mới đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong sân k ị chiến c h chỉ gặp độc cô n h ấ t h ạ huyền công thôi vận kiếm ý lưu chuyển thế khai đao kiếm song sát so sánh với lúc trước trở nên bén nhọn hơn đồng thời tốc độ nhắc lại cùng ra hưng mánh thổ lộ ra một đạo sắc bén kiếm mắt thấy độc cô nhất hạ kiếm pháp xu thế bắt đầu triển lộ cùng thái đao kiếm song sắt cường h ã n tuyệt luân thần bí người tới không sợ hãi ngược lại trong miệng hét dài một tiếng đoàn đao tại trong bàn tay hắn l ư ợ n vòng trước người dẹp thành một đạo kiên cô không dị sánh được màn lửa giang khắp nơi đối trọi gây gắt độc cô nhất hạ kiếm phong chỗ hướng mang theo một cố lăng lệ t ố c s á t trong gió điên cùng gào t h é t kế i quang mang theo thuộc về đao bá đạo thần bí người tới đao thế sông nhiên quỷ dị khó lường rõ ràng đao nhanh giống như càng tại độc cô nhất h ạ phía trên nhưng lại hết lần này tới lần khác khai thác thủ thế dường như muốn mượn cơ trong lúc kịch chiến thần bí người tới hình như có cảm giác ngay sau đó lại không chần chờ đao pháp chuyển đổi thay đổi lúc trước thủ thế phô thiên cái địa nóng bỏng hòa diễm trong nháy mắt liền hóa thành vô số hừng hực đao mang độc cô nhất hạc vội vàng không kịp chuẩn bị đông nhiên rơi xuống hạ phong cái này tôi thiếu anh bọn người thấy thế từng cái đều không nhịn được lòng sinh kinh hãi người này đến cùng là ai vì sao lại có như vậy võ công trong sự h ã i nhiên bọn hắn không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về hướng đinh tu đã thấy đinh tu cũng là mặt lộ nặng nề cảm giác được ánh mắt của mọi người hắn lúc này trầm giọng nói ra trong thiên hạ tu vi võ công có thể đạt tới như vậy cảnh giới cũng không có nhiều người nhưng nhìn hắn một bộ đồ đen lấy đ o ạ n đao làm bình khí như ta đoán k h ô n g lầm hắn hẳn là thanh y lý hề lâu năm gần đây đáng sợ nhất sát thủ hoặc sát lưu thanh h y lý tu la là hắn t ô thiếu anh bọn người lấy làm kinh hãi hiển nhiên liên quan tới h y lý tu la sát thủ truyền thuyết bọn hắn cũng đều là nghe nói qua thượng quan phi hiến hình như có cảm giác mà hoa mãn lâu cùng lục tiểu phụng hai người thì là riêng phần mình mỉm cười lại nhìn giữa sân đao kiếm quyết đấu hai người nghiễm nhiên đã ép lên sau cùng cực đoan vốn bốn thời khắc sinh tử dứt khoát kiên quyết độc cô nhất hạc trong miệng hét dài một tiếng mấy chục năm tu hành mà đến hùng hậu nội lực đã ở trong nháy mắt để đến cực hạng muốn đột phá tự thân cực hạng đao kiếm hít dài điên c u ầ n gào g thét trong gió loạn ảnh dạy thành trong gió sắt khúc che phủ thiên địa giống như có tới chính là đao kiếm song sát là thời điểm nên kết thúc đối mặt độc cô nhất hạc đến cực điểm sắt chiêu hãi tu la hồi một trong tiếng qu chân khí trong cơ thể tràn trề vận chuyển người cùng đau tại thời khắc này triệt để tương hợp đảo mắt đạt tới đỉnh phong một cái chớp mắt tuyệt ảnh tu la s á t chiêu kinh hồng ba thức kinh hiện c i trần chỉ gặp người thần bí đao ra một cái chớp mắt nhân đau hợp nhất hóa thành một đạo đến cực điểm phong mang lấy vượt qua thường nhân ngoài tưởng tượng c ấ c tốc phá thoái hư không nhưng nghe một tiếng ầm vang lập tức cầm vang đánh nổ đ ộ c cô nhất hạc kiếm thế băng tán cả người nhất thời ổn định ở tại chỗ giờ khắc này hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được có một đau băng lấy lơi đau từ cổ họng của mình chỗ tìm tới mà thắng bại cũng liền tại đao quăng này kiếm như quang tự ảnh tan biến trước mắt hikitu là thân hình tái hiện thời điểm thình lình đã đi tới độc cô nhất hạc sau lưng lập tức lưỡi đ a o lướt qua cùng với ông tinh nhân một tiếng kêu thê lương thảm thiết máu tươi vẩy ra trói mắt kinh đỏ sư phụ đinh tu tô thiếu anh bọn người thấy thế trong miệng một tiếng kêu sợ hãi vội vàng xông về phía trước tiến đến đã thấy độc cô nhất hạc cứng ngắc thân thể tại thoáng qua qua đi vậy mà lại như kỳ tích khôi phục như thường ta không sao không thể tin được khó có thể tin độc cô nhất hạc rõ ràng đã cảm giác lưỡi đau lướt qua vẽ tại cổ họng của mình bên trên nhưng chưa từng nghĩ vừa rồi cái kia kinh hồng một cái chớp mắt đa u quang cũng chỉ là h ảo giác của mình các loại dường như nghĩ tới điều gì đ ộ c cô nhất hạc vội vàng xoay người sang chỗ khác đã thấy cái kia hắc y di tu la đã dẫn theo đinh tu đưa cho chính mình chó con thi thể như gió bình thường biến mất tại màn đêm cuối cùng cái này không chỉ đ ộ c cô nhất hạc lập tức đứng chết trận tại chỗ đinh tu tô thiếu anh mấy người cũng cảm thấy ngạc nhiên càng đừng đề cập lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu hai người giờ này khắc này nhịn không được hai mặt nhìn nhau trọn vẹn qua một hồi lâu mọi người mới lần lượt lấy lại tinh thần lục tiểu phụng nói nếu như ta đi cùng người nói đường đường thanh yi ở l â o đệ nhất sát thủ hắc y tu la đ ê m n h ậ p d i ễ m phủ không tiếp cùng nga mi phái trưởng môn đại chiến một trận kết quả chỉ là vì giết một con chó nhỏ người kia khẳng định sẽ tưởng rằng ta điên rồi a đáp lại hắn là hoa mãn lâu trong miệng một tiếng cười khẽ nào chỉ là ngươi ta hiện tại cũng là lơ ngơ không biết hắc y tu la cử động lần này cái gọi là ý gì đúng rồi cái kia bị giết cho con hẳn là đinh huynh đưa cho lệnh sư a là nghe được hoa mãn lâu hỏi thăm đinh tu lúc này nhữ mày trả lời có thể cái kia rõ ràng chỉ là một đầu phổ thông cho con bởi vì thất sư mội vừa mới chết ta cố ý tìm tới đưa cho sư phụ để cho hắn phân tâm không còn thương tâm a có đúng không lục tiểu phụng n h u mày nói lúc trước ta còn tại kỳ quái đinh minh vì sao muốn đưa một con chó nhỏ cho lệ n h sư thì ra là thế nhưng thanh y ở lâu đệ nhất sát thủ hắc y tu la làm sao không lý do để mắt tới chó con này đinh tu không chút do dự trả lời đừng hỏi ta ta cái gì cũng không biết không thể làm gì lục tiểu phụng đành phải quay đầu nhìn về phía độc cô nhất hạc độc cô trưởng môn n g ư ờ i đây ta cũng không biết độc cô nhất h ạ đạo vừa rồi ta chính đau đầu nên xử lý như thế nào lão lục tặng cho ta chó con chưa từng nghĩ cái kia H.I.T.U. đột là này h hiệt thân, chó, chúng đánh i nói liền lại ngươi liền Cái ê lên, n muốn mạng đến. n ta đó đó, sau sau lấy ta, chó, sau ta lên, sau đó, các người đám người nghe vậy không khỏi ngạc nhiên đi ra lăn lộn giang hồ như thế năm cổ quái kỳ lạ nhân sự vật gặp qua không ít nhưng bọn hắn hay là lần đầu gặp gỡ chuyện như vậy trong lúc nhất thời tất cả mọi người lơ ngơ thẳng đến nga mi tứ tú trung niên linh nhỏ nhất thạch tú tuyết tại một trận nhữ mày suy tư sau bừng tỉnh đại ngộ nói ta nghĩ đến cái gì đám người nghe vậy không khỏi cùng nhau quay đầu nhìn về phía thạch tú tuyết đã thấy tiểu cô nương nghiêm trọng nói kỳ thật là chúng ta đem vấn đề nghị phức tạp yêu cái gì hát y đi tu là không phải đều đã nói rõ sao hắn trước chuyến này đến là vì lấy sư phụ chó con tính mệnh hiện tại chó con chết hắn tự nhiên cũng liền rời đi độc cô nhất hạc lục tiểu p h ụ đinh tu hoa mã lâu thượng quan phi yến còn có tô thiếu anh mã tú chân tôn tú thanh ba người nghe được lời ấy đều một trận trầm mặc trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên nói cái gì là tốt đồng thời trong lòng của bọn hắn sống lại ra một cái ngay cả mình đều không thể thuyết phục hoang đường suy nghĩ nói không chừng sự thật vẫn thật là là thạch tú tuyết nói như vậy chương sáu mươi tám đáng yêu chó con tay、e、nhiều s ư ớ n g miệng chương sáu mươi tám đáng yêu chó con tay、e、nhiều s ư ớ n g miệng thành đông m ộ ư ơ i dặm trong rừng cây nhỏ một đống lửa đốt tại canh ba qua đi đêm khuya nhảy lên h ỏ a diễm chiếu d ọ i một tấm khuôn mặt quen thuộc thình lình chính là tan mất trên thân ngụy trang đinh tu hắn ngay tại xử lý trong tay con mồi nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này trong gió đêm một đạo thân ảnh quen thuộc thừa phòng cười gió bồng bềnh mà tới bãi kiến các chủ người đến không phải người khác thình lình chính là đinh tu dưới trướng ba đại tâm phúc bên trong duy nhất nữ nhân kinh n ê Chỉ gặp nàng đi vào đằng vào đi s A u thấy đinh tu c h í nghe vậy lại từ một tiếng cởi khẽ lập tức chỉ gặp hắn đem xử lý tốt thịt chó gác ở trên lửa lần nướng giải lên một chút bột hồ tiêu không có cách nào thời đại này quả ớt còn không c ó i truyền vào trung nguyên muốn ăn c a y đa nghi hồ tiêu hạt tiêu làm chủ bất quá c h a y độ bên trên cũng không tệ lắm chỉ chốc lát sau liền có hương khí chuyển ra đinh tu trên mặt hiện ra một vòng nụ cười hài lòng xuyên qua nhiều năm trừ cái này một thân võ công nhất làm cho hắn đắc ý không ai qua được chiêu này thịt nướng kỹ thuật không có cách nào trước kia ở tại trên núi huyền chân quan mặc dù không kỹ thức ăn m ặ t nhưng cũng nhiều lấy thức ăn chay làm chủ dần dần đinh tu chỗ nào nhị được thế là liền thường xuyên lên núi đi săn bữa ăn ngon cái kia luyện công sức gốc h í n h là như vậy tìm thấy bởi vì cái gọi là một lần sinh hai hồi t ụ Đinh Tu kinh h h ô n g p ả là g ngu ư ờ i lại xuẩn, t ê m c ò nghê có bàn à n tay v tướng trợ, dù là ắ n không có tận n h g có lực i n gian lâu dài, tự nhiên cứu, lâu thời tự dài, mặc à thành vậy luyện cũng thân nghệ Kinh Nghê đã quá. một thủ thơm hảo m dù h i ể u chút tay nghề nhưng tại đinh tu trước mặt đó chính là múa r ư ợ u trước cửa lô ban cũng may là một cái chuyên nghiệp tố dưỡng quá cứng ưu tú nhân viên cọ lao bản một trận tiền ư ớ n g vẫn là có thể chó con vốn không tính lớn rất nhanh liền bị hai người tiêu diệt không còn một mảnh nếu như kinh nghê là cái người hiện đại lúc này liền nên đến câu chức phát ra từ đáy lòng t h ẳ thắn ai ra mà ơi thật là thơm đáng tiếc nàng không phải ẩn đinh,、no、đinh tu nghe ờ không đến c á vậy thần sắc trên mặt trầm xuống lập tức trầm giọng phân phò nói để hiểm nhận làm tốt giải quyết tốt hậu quả làm việc thụ thương chết vì thai nạn các huynh đệ tiền trợ cấp phải tất yếu cấp cho đúng chỗ bọn hắn nếu nguyện ý vì ta bán mạng ta tuyệt không thể bạc đái bọn hắn là không có chút nào do dự kinh nghe lúc này ứng thanh nhìn về phía đinh tu trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia cùng n h i ệ t tín ngưỡng trên thực tế cũng chính là bởi vậy nàng mới có thể bị đinh tu chọn chúng trở thành kinh nghe kiếm chủ huyền tiễn tình huống như thế nào đinh tu đạo nghe nói hắn trúng một kiếm thương thế nghiêm trọng không nghe vậy kinh nghe lúc này trả lời chỉ là bị thương ngoài ra mà thôi không nghiêm trọng lắm cũng là hắn quá mức tự đại nhất định phải một người độc chọn đúng phương bảy tên cao thủ đơn độc trong đó một kiếm xem như hắn may mắn đối với cái này đinh tu cũng rất cảm giác bất đắc dĩ huyền kinh mặc ngê h trần g trờ nói không cần phải để ý đến thứ ba lâu chủ bên kia sao không cần đinh tu cười nhạt một tiếng nói nàng muốn cũng không phải tiền tài đương nhiên đợi nàng phát hiện cái gọi là thanh y rỉa một trăm linh tám lâu bí mật nàng có lẽ sẽ hối hận đáng tiếc trên đời này bán thuốc tuy nhiều lại không một vị là thuốc hối hận kinh nghe nghe vậy một trận trầm mặc nhưng phần này trầm mặc cũng không tiếp tục quá lâu bởi vì tại nhìn thấy đông phương thiên tế đã nổi lên một tia bong bóng cá sau đinh tu không nói hai lời trực tiếp phất tay ra hiệu kinh nghe lui ra lập tức lấy ra một cái túi đem trên mặt đất xương cốt c h ó sắp xếp g ọ n sau đó mới từ trong ngực lấy ra mũi tên đưa tin hướng lên trời phát xạ đây là thanh y đ i ể u lâu lâu chủ đặc hữu phương thức liên lạc đặc chất thuốc nổ mũi tên đưa tin tại đêm tối trên bầu trời nổ tùng sẽ xuất hiện sàn trói màu xanh pháo hoa vô cùng dễ thấy nhưng bên trong hà ý nhưng lại chỉ có thanh ý trong lâu độ người mới biết không bao lâu đinh tu bên thai liền liền truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân chỉ là không phải một người mà là một đám người nhưng đối với đinh tu tới nói một người cùng một đám người có vẻ như cũng không có cái gì quá lớn khác nhau cho nên hắn l ặ n g lặng đứng tại đống l ử a trại vừa chờ đợi rất nhanh một cái quen thuộc thân ảnh áo đen liền liền ánh vào tầm mắt của hắn người đến đương nhiên sẽ không là người khác thình lình chính là đệ nhất lâu chủ đinh tu nhìn trước mắt quen thuộc người áo đen trong mắt là không thể cha hiện lên một vòng tinh mang lập tức lạnh nhạt mở miệng hô lần này ngươi thật giống như tới hơi trễ không không m u ộ n vẫn như cũng là cái kia quen thuộc thanh â m thẳng hẳn đệ nhất lâu chủ lấy đồng dạng đạo mạc ngự a khí đáp lại nói ta liền biết trên đời này không ai có thể trốn được tu là khói đao có đúng không đinh tu không thể phủ nhận mà hỏi cái kia chiếu nói như vậy thân là đệ nhất lâu chủ ngươi chẳng phải là muốn tối vị nhậm ư trước dù sao chúng ta thanh n g gì lâu thế nhưng là sớm có văn bản rõ ràng quy định mạnh được yêu thua cường giả vi tôn cái này nghe được lời ấy đệ nhất lâu chủ không khỏi ngôn ngự trì trệ trước khi hai tới tưởng tượng qua vô số loại khả năng có thể làm sao cũng không có nghĩ đến đinh tu đột nhiên lại hỏi ra vấn đề như vậy cũng làm cho hắn nhất thời không biết nên như thế nào trả lời cũng may hắn dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền ổn định tâm thần cố giả bộ chấn định nói tu lan ệ nói đùa chúng ta hay là nghiệm chứng chức một chút nhiệm vụ của người thành quả dễ nói đinh tu ứng thanh đưa ra túi đệ nhất lâu chủ không kịp chờ đợi tiếp nhận mở ra xem xét ai có thể nghĩ đập vào mi mắt cũng không phải là trong mong muốn độc cô nhất hạc đầu người mà là một đống xương c ố t chó cái này hơi xưng sở lập tức hoàn hồn đệ nhất lâu chủ lập tức giận tí mật tu la người tốt nhất cho ta một lời giải thích đây là cái gì độc cô nhất hạc mạng chó a đinh tu lý chỗ đương nhiên trả lời lúc trước ta đáp ứng thay ngươi lấy độc cô nhất h ạ c m ạ t chó ngươi bây giờ nhìn thấy chính là độc cô nhất h ạ c nuôi con chó con kia s ư ớ n g cốt thế nào ta nhiệm vụ này hoàn thành đủ triệt để thôi đáng giận đệ nhất lâu chủ nghe vậy cảm thấy sớm đã giận không kèm được trong miệng càng là nhịn không được tràn ngập g i ậ n d ữ quát tu la ngươi đây là đang đùa người ta sai đinh tu lúc này cải chính không phải ta đùa người ngươi mà là ngươi trước đùa người ta thoại ông rơi xuống trong n á y mắt một trận gió đêm lướt qua thổi lên quần áo của hắn lộ ra bên hông đòn ao lập tức nương theo lấy rào rào một tiếng hít dài Đoàn chương sáu mươi chín hoạt sát lưu thanh chương sáu mươi chín hoạt sát lưu thanh đao của ta rất nhanh sao bình minh một khắc kinh hồng một đao nhìn trước mắt đệ nhất lâu chủ đinh tu lạnh nhạt mở miệng đang khi nói chuyện chỉ sở đoàn đao tại hắn trên lòng bàn tay lượt vòng loé ra hàn mang trên nơi đao đúng là nửa điểm máu tươi cũng không nhiễm điều này có khả năng cho đến giờ phút này đệ nhất lâu chủ mới rốt cục kịp phản ứng hắn theo bản năng đưa tay muốn đi che cổ họng của mình thần s á c trên mặt cảm thấy suy nghĩ trong miệng ngôn ngữ tràn đầy khó có thể tin yên tâm đinh tu lạnh nhạt nói ra đau của ta từ trước đến nay rất nhanh nhanh đến để cho ngươi thân thể đều phản ứng không kịp mà lại trên đau bám vào chân khí sẽ chỉ hoán vết thương vỡ toang cho nên ngươi bây giờ còn có một chút thời gian đệ nhất lâu chủ lúc này mới hiểu rõ ngươi l a đây chính là hát u la h o ạ sát lưu thanh tuyệt học ngay sau đó hắn tử cười khổ một tiếng nói ngươi là thế nào phát hiện mặc dù các ngươi thân hình cơ hồ giống nhau như lúc tiếng nói cũng bắt t r ư ớ c giống như lúc thậm chí liền ngay cả tu luyện nội công cũng là có cùng nguồn gốc có thể các ngươi lại không để ý đến điểm trọng yếu nhất đinh tu đang khi nói chuyện còn đao trở vào bao dựng lên một n g ó n tay người khí tức là khác biệt dù cho ngươi bắt t r ư ớ c cho dù tốt cũng đừng hòng giấu giếm được cảm giác của ta xem ra hắn sớm đã đối với ta lên cảnh giác nguyên thì ra là thế á c h ta rốt cuộc minh m ạ c h chính mình là như thế nào bại lộ nhưng mà tại tử vong trước đó h ế trong t h rừng hộ tống mà đến đệ nhất lâu cao thủ xa xa nhìn thấy một màn này không khỏi giật nảy cả mình bọn hắn không t chút n g do dự xoay người liền chạy đáng tiếc bọn hắn phản ứng mặc dù đã đầy đủ nhanh nhưng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp đinh tu khinh công luyện thành ngân ti độ hư sau tại hắn hùng hậu nội lực chống đỡ dưới khinh công của hắn sớm đã vượt qua tư không trích tinh thân t là ai ê n hạ đối ệ nhất thần đâu, tư không trích tư Âu, với cái này đinh tu trong miệng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng quả nhiên trên đời này giống hoác thiên thanh như thế đỉnh tiêm cao thủ hay là rất ít gặp về phần độc cô nhất hạng tây môn suy tuyết cái kia h à n g một thì càng hiếm thấy thật muốn nói tuyệt đỉnh cao thủ đương nhiệm vương tây giáo chủ của ma giáo ngọc la sát mới là đinh tu nhất ngưỡng mộ trong lòng đối thủ chỉ là từ hắn nắm giữ tình báo đến xem ngọc la sát người này tương đối trạch gần hai mươi năm vẫn luôn ở tại tây v ự c biên thủy căn bản liền không có đông tiến đến đây trung nguyên võ lâm dự định mà bên kia báo cắt lại lớn đinh tu cũng vô ý đi về phía tây bởi vậy dù cho có tốt như vậy đối thủ cũng chỉ có thể tạm thời mở mở g ắ t lại cũng may mặc dù không mở được giải nhất nhưng kém hơn một bậc giải thưởng còn lại làm thành ý địa đệ nhất lâu lâu chủ hoắc hưu võ công tuyệt đối đủ để đứng hàng thiên hạ đình tiêm c h ỉ ít không tại độc cô nhất hạc cùng tây môn suy tuyết hai người phía dưới cố mà làm đinh tu cũng chỉ đành tiến đến tìm hắn sáng s ô m sơ diêm phủ thượng quan phi y ế n đạp trên luồng thứ nhất ánh nắng ban mai đi tới thư phòng đẩy cửa vào s á t na trong mắt của nàng là không thể t r a hiện lên một vòng t ì n h mang lập tức chỉ gặp nàng ngậm lấy vẻ mỉm cười đi vào trong phòng đi tới đinh tu trước mặt ngươi đã đến bắt mội tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới muốn tại tỉ mội của mình trước mặt che giấu thung tích đinh tu mới mở miệng nam nhân khuôn mặt bên giới lại truyền ra một đạo quen thuộc trong trèo giọng nữ quả nhiên là đại tỷ thượng quan phi yến vừa cười vừa nói đêm qua người được ngươi quen thuộc mùi thơm cơ thể ta kém chút còn tưởng rằng đại tỷ ngươi cũng bị tên kia khi dễ hiện tại xem ra ngược lại là ta quá lo lắng có đúng không nghe được thượng quan phi yến lời nói đinh tu lúc này không thể phủ nhận nói nhưng ta nhìn ngươi thật giống như cũng không có đem hắn khi dễ ngươi coi một chuyện hay là nói ngươi chỉ là sợ ta và ngươi là hắn đại tỷ nói đùa thượng quan phi yến nói tỷ m ộ i một trận phi yến là ai ngươi hẳn là rõ ràng nhất bất quá ta không thể là vì một người nam nhân làm ra làm chúng ta bị tổn thất tỷ mọi tình nghĩa sự tỉnh đinh tu lạnh nhạt trả lời nếu thật là rằng này cái k i a không còn gì tốt hơn nói đi ta m u ố n biết trừ h o á c thiên thanh bên ngoài sau lưng ngươi còn có ai cái này năm thượng quan phi yến trần trở nói đại tỷ lời ấy bắt đầu nói từ đâu cùng ta hợp tác mưu đoạt kim bằng v ư ơ n g triệu bảo tàng cũng chỉ có h o á c thiên thanh một người không có khả năng đối với thượng quan phi yến trả lời đinh tu là một m chữ cũng không tin chỉ bằng ngươi cùng h o á c thiên thanh hai người xa không đủ để đem sự tình làm đến loại trình độ này khả năng duy nhất liền là của ngươi sau lưng còn có một người khác mà lại chính là người này tại cho ngươi bày mưu tinh tế cung cấp trợ lực ai nghe được lời ấy thượng quan phi đến một trận trầm mặc lập tức kịp phản ứng trong miệng thở dài một tiếng nói không hổ là đại tỷ ta thật sự là xem thường ngươi cũng được đã ngươi muốn biết người kia là ai ta cho ngươi biết chính là n ă m cùng lúc đó bên trong một gian phòng khách hai cái người thức dậy sớm chính bình chân như v ậ y cùng đợi trần nghe hoa mãn lâu lên tiếng hỏi đêm qua trận kia hoang đường ám sát không biết ngươi thấy thế nào đương nhiên là cười nhìn đi lục tiểu phụng cười trả lời ngược lại là tiểu hoa ngươi lỗ thay quá linh mẫn cũng không phải một chuyện tốt bởi vì quá sớm thấy rõ trận tướng khó tránh khỏi sẽ cho người sinh mất đi rất nhiều vui thú à, hoa mãn lâu nghe vậy không khỏi về một trong tiếng c ử i khẽ vậy chính ngươi đâu một người nếu như quá thông minh thế nhưng không phải một chuyện tốt cái này đến chưa hẳn lục tiểu phụ nghe vậy lắc đầu nói nếu không phải ta cái này thông minh đầu não có thể nào nghĩ rõ ràng h ắ c y di tu là cái k i a c tinh hồng một đao chân chính mục đích hoa mãn lâu cười hỏi hắn mục đích vì sao lục tiểu phụ trầm giọng đáp ngay tại tất cả chúng ta đều cho là hắn muốn giết là độc cô nhất hạc nhưng hắn lại giết con chó con kia cái này tuyệt không phải t r ù n g hợp mà là hắn muốn nói cho chúng ta chân chính thanh y di lâu chủ là cả người tại trong c ụ nhưng lại một mực rời rạc tại ngoài của người người này là ai chắc hẳn tiểu hoa ngươi nhất định bắn được là đối với cái này hoa mãn lâu đến thừa nhận mười phần thản nhiên kỳ thật chúng ta sớm nên nghĩ đến muốn duy trì lớn như vậy thanh ý thì hè lâu vận chuyển cũng không phải một chuyện dễ dàng độc cô nhất hạc mặc dù là nga mi phái trưởng môn lại còn bảo quản lấy một phần tư kim bằng bảo tàng nhưng hắn không phải một cái hội kiếm tiền người cho nên hắn không đảm đương nổi thanh ý thì hè lâu chủ diêm thiết san đã chết nói rõ hắn cũng không đủ tư cách trở thành thanh ý t ì h lâu chủ vậy còn dư lại liền chỉ có một người lục tiểu phụng thở dài một tiếng nói xem ra ta phải đi xem một vị bạn cũ chỉ là không biết Hắn hiện tại phải tại chương n g bảy mươi bảo tàng đưa cho thích tương quân chương bảy mươi bảo tàng đưa cho thích tương quân người trở về diêm phủ trong thư phòng vừa mới đưa tiễn thượng quan phi hiến đinh tu dường như cảm ứng được cái gì đ ố n g nhiên q u a y đầu ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp một chính mình khác thình lình ánh vào trong tầm mắt người đến không phải người khác thình lình chính là đinh tu chỉ gặp hắn một bộ đồ đen trong tay mang theo một cái túi lạnh nhà tướng tiếng nói sự tình xong xuôi tự nhiên là phải trở về rất tốt nghe được đinh tu ngôn ngữ đinh tu đưa tay giật xuống mặt nạ trên mặt lập tức một tấm quen thuộc tuyệt mỹ khuôn mặt đập vào mi mắt không phải người khác thình lình chính là công tô n lan tan mất ngụy trang sau nàng lúc này nhữ mày mang theo tràn đầy hầu nghi hỏi đinh tu đạo ngươi xác định ta ngụy trang có thể lừa qua lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu sau ngay tại vừa rồi phi yến đã tới đi tìm ta đối với cái này đinh tu dường như nửa điểm cũng không cảm giác ngoài ý m u ố n xem ra nàng nhận ra ngươi là công tô n lan tức giận nói cho nên ta mới có thể cảm thấy ngươi kế hoạch một chút đều không đáng tin cậy ngay cả phi yến đều có thể nhìn thấu ta ngụy trang x u ố ngươi nghe được lời ấy công tôn lan trong lòng không khỏi sợ hãi cả kinh nhìn về phía đinh tu ánh mắt trong nháy mắt này đã không tự chủ sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn ngôi lai、like, trước mắt người này xưa nay không giống hắn biểu hiện ra như vậy chỉ là một cái lang thang không bị trói buộc h ỗ n đản là một người nếu như có thể tại ngắn ngủi trong thời gian một năm từ không tới có trở thành thanh y ở lâu một trăm linh tám trong lầu đáng sợ nhất sát thủ đó chỉ có thể nói hắn vốn chính là một cái kẻ rất đáng sợ theo bản năng nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước công tôn lan bắt đầu hoài nghi tự mình lựa chọn cùng trước mắt người này hợp tác là đúng hay sai dù sao bảo hộ luật ra từ trước đến nay đều là một kiện chuyện rất nguy hiểm chỉ là sự tình phát triển đến bây giờ nàng liền xem như muốn rời khỏi cũng không kịp thú h ồ nàng cũng không muốn rời khỏi khoảng cách cướp đoạt thanh y thì lâu chỉ còn lại có một bước cuối cùng nàng có thể nào cam tâm rời khỏi nghĩ tới đây công tôn lan lúc này hít sâu một hơi cưỡng ép ổn định chính mình tâm tình kịch liệt ba động ra vẻ chấn định tảng dương ngươi quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng người à đinh tu nghe vậy tựa như hưng thú lúc này ý vị thâm trường hỏi không biết công tôn nương tử nhìn chúng ta đ i ể m nào là võ công là tướng mạo hay là đơn thuần nhìn chúng con người của ta người cứ nói đi công tôn lan cũng không phải cái dị thiện nam tỳ nữ bàn về t r e o chọc tao không chút nào tại đình tu phía dưới bất quá hai người cũng chính là trên miệng qua đã n g h i ề n dù sao hiện tại thế nhưng là gây sự nghiệp thời khắc mấu chốt nếu là giống lưu hoàng thúc như vậy ham hưởng thụ rơi vào cái tiên đế lập nghiệp chưa n ữ a n h d i s c o tiêu hết dự toán hạ t r à n g vậy nhưng thật sự là khóc không ra nước mắt đông đông đông nhưng vào lúc này đông nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p đinh tu một ánh mắt lướt qua công tôn lan lập tức ngầm hiểu dưới chân bước liên tục khẽ rời đi cả người đã lạc yên không tiếng động giấu vào nội thất biến mất không thấy gì nữa tiến đến đinh tu lên tiếng đồng thời cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị người đẩy ra. tới không phải người khác, thình lình chính người là sai i tiểu mội n sắn đáng yêu. Tiểu sư mội thạch tú tuyết, chỉ gặp nàng h thạch chỉ thở phì phò hỏi, gặp yêu tuyết, tú mặt tràn sư thượng mũi đầy q n p h đến đâu. Tránh đi nơi nào,、ta、nghe nói nàng sáng sớm bên trên liền ta tới tìm đi ngươi. sớm không sai. Không có chút nào ý che giấu đinh tu lạnh nhạt tự nhiên trả lời nàng la tới tìm ta bất quá là vì kim bằng vương triệu bảo tàng dù sao đại kim bằng vương cùng đan phượng công chúa đều đã chết nàng hiện tại cũng coi là đại kim bằng quốc còn xuất lại vương thất huyết mạch cái gì ngay vậy thạch tú tuyết tựa như là một cái tức giận tiểu l ã hổ tức giận dẫm chân chỉ nàng còn muốn kim bằng vương quốc tài bảo nữ nhân ác độc kia đại kim bằng vương cùng đàn phượng công chúa đều là nàng giết nàng làm sao có mặt mở miệng nói đến đây nàng nhịn không được hung tợn hướng về đinh tu cảnh cáo nói lục sư huynh ngươi cũng đừng nhìn nàng dung mạo xinh đẹp liền đem tài bảo cho nàng cầm lấy đi cứu tế nạn dân cũng so cho nàng loại này nữ nhân xấu mạnh hào hào ta nhớ kỹ đối mặt một mặt thở phì phò tiểu sư muội đinh tu tự nhiên là sẽ không cự tuyển huống hồ á i tài như hắn căn bản cũng không có ý định đem kim bằng vương triều tài bảo giao cho thượng quan p i hiến nhiều như vậy tiền tài giao cho nàng cầm lấy đi phú phí không khỏi quá mức lãng phí còn không bằng đưa đến vùng duy để cho thích t ư ơ n g quân biên luyện tân quân phong phú quân bị tranh thủ đem d á m đến phạm ta thần châu giả qua nhất cử tiêu diện nói đến đây hắn liền không nhịn được nhớ tới hắn trước sớm phái người đưa cho thích t ư ơ n g quân miêu đao b ả n vẽ cũng không biết phát huy được tác dụng không có đến bây giờ cũng còn không có tin tức truyền về không khỏi làm cho người lo lắng chỉ là hắn đáp ứng dứt khoát lại ngược lại làm cho tiểu lão hổ lên lòng nghi ngờ nàng nhịn không được i ữ u m ô i nói ngươi có thể tuyệt đối đ ừ n g gà ta nếu không nếu không ta liền không để ý tới ngươi tốt tốt yên tâm đi sư h u n h ta nói lời giữ lời sẽ không lừa gạt ngươi đinh tu an ủi hai tiếng lập tức vội vàng thi triển đại na di thần thông cưỡng ép chuyển đổi đề tài nói đúng rồi ta đều quên h ỏ i n g ư ơ i sư phụ lao nhân ra ông ta tình huống như thế nào đề cập sư phụ thạch tú tuyết lập tức khôi phục bình thường ứng thanh trả lời buổi tối hôm qua cái kia h i tu là võ công thực sự quá lợi hại sư phụ t h ụ t h ư ơ n g mặc dù không phải rất nghiêm trọng nhưng dù sao lớn tuổi phải cần một khoảng thời gian tinh dưỡng nhị sư huynh cùng hai vị sư tỷ đều đang chiếu cố hắn đâu vậy là tốt rồi đinh t u đạo ta bên này vừa mới tiếp nhận châu quang bảo khí cắt sự tinh bận rộn chiếu cố sư phụ trách nhiệm liền giao cho các ngươi có gì cần chỉ cần phân p h ó xuống dưới dù sao cái này diêm phủ nghèo cũng chỉ còn lại có tiền ta đã biết thạch tú tuyết nghe vậy nhẹ gật đầu lập tức tại đinh tu n ô n n g ự an ủi bên dưới ngoan ngoãn rời đi thư phòng t hướng về độc cô nhất hạc mới sân nhỏ đi đến không có cách nào buổi tối hôm qua mở lớn một không quyết tâm đem nhà mình phá hủy tổn thất thật lớn một bút bây giờ suy nghĩ một chút đều đau lòng a nàng đi thạch tú tuyết rời đi về sau công tôn lan liền liền lần nữa lại hiện thân trên mặt mấy phần rêu rêu nói ngươi vị tiểu sư mội này xem ra đối với ngươi phương tâm am hữ a vừa rồi cái kia cố nồng đậm mùi giấm thế nhưng là kém chút liền đem ta hôn đi ra a đinh tu nghe vậy lúc này về cho nàng một cái tao khí hất đầu không có cách nào vóc người đẹp trai đi tới chỗ nào đều được hăm nên loại phiền náo này tin tưởng ngươi cũng hẳn là minh bạch mới lạ cho nên ngươi đ â y là đang khen ta dung mạo x i n h đẹp sao công tôn lan tức giận nói đáng tiếc ta không phải loại kia mới biết yêu khuê trung t h i ể u nữ ngươi một bộ này đối với ta vô dụng đối với đệ nhất lâu chủ cũng vô dụng bằng không hắn cũng sẽ không dùng một cái tên giả mạo lừa cả ngươi sai đinh tu cải chính công tôn lương tử lời ấy sai rồi hắn trong thư phòng ta, bận bận bàn trước đinh tu một bên múa bút thành văn một bên chờ đợi khách quỷ đến gần chút thời gian theo vo công của hắn đại thành tâm tính đã hơi rất khác xưa kia dĩ vang thời điểm h ắ nhưng mặc một dù luyện t â n công, n võ h không không thủ nhất phóng, cùng đương đại cao thủ đứng đầu nhất giao có cao đại đầu bây i ế t mình võ công võ s u luôn cạn, cho cất nên trong lòng vẫn ấ m phần cảm giờ á dám c cơ.、Rất、cảm thấy uy hắn, đặc học công, nguy hắn, trọng mình học võ công, không dám truyền ra ngoài, n g uy quý thấy Rất ra biệt hiếp bị võ sợ ư i nghiên hưu học tính nhắm cứu tâm trộm, gia vào khác ắ c chế phương h p p đến l ú đó khó chính mình chẳng mình phải là muốn rơi vào tình huống khó xử. Nhưng muốn rơi là vào xử. biệt â y g ờ khác b i trong một năm từ không tới có trở thành thanh y ở lâu đệ nhất sát thủ công tô lan hoắc thiên thanh bực này trên giang hồ nhất đẳng định tiêm cao thủ đều bị chính mình đánh bại liền ngay cả đã đang đ ỉ n h giang hồ tây môn suy tuyết thậm chí hắn thụ nghiệp dân s ư độc cô nhất hạc đều đã tại dưới đao của mình u ố n bại không chút nào khoa trương giờ này khắp này đinh tu nghiễm nhiên đã có mấy phần vô địch thiên hạ thế thái dưới tình huống như vậy trải qua thời gian dài lâu dấu ở trong lòng của hắn cái kia mấy phần cảm giác nguy cơ tự nhiên mà vậy bị quét sạch không còn thay vào đó là một loại trước nay chưa có tuyệt đối tự tin giờ phút này h ắ n tại sáng tác chính là tiểu thái đao bộ nghĩ hình bắt pháp lần trước tại nga mi huyền trân quan đã trước mặt mọi người diễn luyện chuyển cho đồng môn bây giờ tiểu thái đao bộ cũng nên cùng nhau chuyển xu chỉ là không biết trải qua hắn làm thành như vậy huyền trân q u a n cái này nga mi kiếm phái có thể hay không thay đổi địa vị biến thành thần dít gào đao tông trong giây lát tâm pháp sáng tác đã nhập hồi cối u nhưng vào lúc này hai đạo thân ảnh quen thuộc liền liền cùng nhau đi tới cửa hắn giống như đối với cái này sớm có cảm giác đặt bút viết xuống một chữ cuối cùng lập tức mở miệng hô hoa h u n h lục h u n h m o n mời tiền đến cái này sáng sớm không biết đến đây cần làm chuyện gì người đến không phải người khác thình lình chính là hoa mãn lâu cùng lục tiểu phụng nghe được đinh tu trả hỏi hai người đi vào trong phòng lập tức lục tiểu phụng chắp tay thi lễ ứng thanh trả lời thứ không dám g i u g i m hai người chúng ta lần này đến đây là vì hướng đinh huynh nghe nóng một việc a đinh tu thấy thế không khỏi cười to một tiếng nói khó được ngươi lục tiểu phụng như thế có lễ phép nói đi ngươi muốn nghe được sự tình gì ta nhất định biết gì nói l ấ y đã như vậy vậy ta coi như hỏi lục tiểu phụng cũng không phải khách khí người nghe được đinh tu rất nặng lúc này không chút do dự nói ta m u ố n biết ta vị kia lão bằng hưu hoắc hưu tại sơn tây cảnh nội điểm dừng chân còn xin đinh huynh chỉ điểm một hai dễ nói đinh tu cười trả lời ta cũng là tại tiếp nhận châu quan bảo khí các sau mới biết được h o u ở phụ cận đây có hai cái chỗ ở một cái là thành đông trường thành b i ệ t viện tin tưởng lục huynh cũng hẳn là biết đến là lục tiểu phụng nói phong cảnh nơi đó không sai ta chính ở chỗ này từng uống rượu đâu bất quá đinh huynh hẳn phải biết ta hỏi không phải cái chỗ kia đương nhiên đinh tu không chút do dự trả lời ta biết lục huynh muốn hỏi nhưng thật ra là một ngôi lầu t h ự c không dám d i ấ u dếm tòa kia lâu kỳ thật ngay tại châu quang bảo khí các phía sau trên ngọn núi kia ân nghe được lời ấy lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu hai người đều nho nhỏ lấy làm kinh hãi trần trơ một lát lục tiểu phụng vừa rồi có ý riêng mà hỏi đinh、Hình、có biết đó là như thế nào một ngôi lầu có biết một hai đinh tu lạnh nhạt tự nhiên trả lời tòa kia lâu nghe nói là h o á c hưu tốn hao giá tiền rất lớn mời không ít thợ khéo tỉ mỉ kiến tạo m à t h à n h xây thành đằng sau cẳng cố ý mời thiên hạ đệ nhất diệu thủ c h u đình đến đây thiết t r í cơ quan chất pháp bởi vậy muốn đi vào cũng không phải một chuyện dễ dàng a nghe vậy lục tiểu phụng lúc này tràn đầy tự tin về một trong tiếng cười khẽ đinh huynh xin yên tâm ta cùng chu đình lão bà thế nhưng là trí giao hào hữu muốn cầm tới phương pháp đi vào đơn giản không nên quá đơn giản có đúng không mắt thấy lục tiểu phụng một mặt ngạc nhiên bộ dáng đinh tu lúc này rất không thể mặt mũi r ộ i cho hắn một chậu nước lạnh thật đáng tiếc ta chỗ này có cái tin tức xấu lục minh ngươi chỉ sợ còn không biết tin tức xấu lục tiểu phụng nghe vậy không khỏi theo bản năng hỏi cái gì tin tức xấu đinh tu đạo sớm tại ta đến sơn tây trước đó chu đình liền đã mất tích căn cứ bà chủ lời nói ta phỏng đoán hắn hẳn là bị thanh ý thì lâu người mang đi thanh ý thì lâu hoa mãn lâu kinh ngạc nói cái k i a chu đình chẳng phải là giữ nhiều l ã n h ít này cũng chưa hẳn đinh tu lắc đầu trả lời áo xanh một trăm linh tám lâu bao nhiêu cơ quan trận pháp cần bố trí giống chu đình dạng này thợ khéo giết cũng không tránh khỏi qu cho nên nếu như các người động tác rất nhanh vẫn còn có cơ hội đa tạ đinh huỳnh chỉ điểm thiếu hoa chúng ta đi nghe nói chu đình gặp nạn lục tiểu phụng lập tức không ở lại được nữa lại thêm đã từ đình tu trong miệng đạt được m u ố n tin tức cho nên không nói hai lời liền liền cùng hoa mãn lâu cáo từ rời đi thẳng đến châu quang bảo khí c ấ p phía sau núi a đưa mắt nhìn hai người rời đi đinh tu trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ lập tức hắn đem trên bản vừa mới viết xong tiểu t o á i đa o bộ bí tịch cầm lên thẳng đến sư phụ độc cố nhất hạc sân nhỏ bởi vì cái gọi là tới sớm không bằng đến đúng lúc đinh tu vừa mới tiến cửa viện chỉ thấy độc cô nhất hạc đang ở trong sân tàn bộ thế là liền cười tiến lên đem tiểu thoái đ a o bộ bí tịch dâng lên độc cô nhất hạc thấy một lần lập tức liền liền biết đây là nhà mình á i đồ độc môn t u y ề n nghệ không khỏi cười hỏi lão lục ngươi đây là lo lắng sư phụ ta vừa nếm mùi thất bại sợ ta nghĩ quẩn làm sao có thể đinh thu vội vàng nghĩa chính ngôn từ trả lời sư phụ ngươi tối hôm qua mặc dù tiết bại một chiều nhưng ở đệ tử xem ra phần lớn là ăn thiệt t h i tại thân hình bộ pháp môn này tiểu t o á i đau bộ vừa vặn có thể đền bù sư phụ thiếu hụt ngày sau tai chiến chưa chắc sẽ bại cũng được ta nhận lấy chính là đ ộ c cô nhất hạc mặc dù tốt mặt mũi không nguyện ý cầm nhà mình đồ đệ bí tịch võ công nhưng nghĩ tới tôi hôm qua bại trận cuối cùng vẫn là có chút không lớn cam tâm thế là tại trải qua do dự sau cuối cùng vẫn nhận đình tu dâng lên tiểu toái đao bộ sư phụ lại an tâm ở đây dưỡng thương có gì cần cứ việc nói ta đi xử lý châu quan g bảo khí các việc vặt có thể muốn về trễ một chút cùng đọc cô nhất hạc từ biệt sau đinh tu liền muốn rời đi diêm phụ nhưng chưa từng nghĩ cửa chính chỗ thượng quan phi yến sớm đã chờ đợi đã lâu hiển nhiên cùng công tôn lan một dạng cùng mặc đồ đỏ dày nàng cũng là người hưu tâm đinh tu hơi sức sờ lập tức kịp phản ứng c phong quang tươi đẹp chính là ra ngoài đạp thanh ngày tốt lành ta coi là liền một mình ta nhàn hạ không nghĩ tới phi yến ngươi cũng giống vậy thượng quan phi yến yên nhiên cười nói không biết đinh lang muốn đi nơi nào đạp thanh đinh tu ứng thanh trả lời không xa liền hướng châu quan g bảo khí các phía sau núi nghe nói thiên hạ đệ nhất phú hào hoác hưu ở nơi đó có xây một ngôi lâu c á t vừa vặn tiến về nhìn qua phi yến nếu là vô sự liền cùng đi với ta thôi đối mặt đinh tu mời thượng quan phi yến đương nhiên sẽ không, không đáp ứng nếu không nàng cũng sẽ không chờ ở chỗ này ngay sau đó hai người cùng nhau mà ra thẳng đến châu quan bảo khí các phía sau núi mà đi trường bảy mươi hai trâu h h a n y Chương 72 thanh nhất lâu. Châu Thanh nhất dìa y đệ lâu. quang bảo khí các phía sau núi cũng không tính cao nhưng thế núi cũng rất độ tú trên núi thảm thực vật phong phú một phái tự nhiên p h o n g quang giữa rừng núi lại có một đầu nhân công trải đi ra đường núi bàn sơn mà lên thẳng tới s ơ n núi chỗ ẩn ẩn có thể trông thấy một tòa lầu nhỏ bằng gió mà đứng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tốt đẹp xuân quang đinh tu thượng quan phi yến hai người cùng nhau đạp thanh mà đến trong rừng cây mang theo đầu mùa xuân lá cây thanh hương trong gió còn có từng tia từng tia còn sót lại hẳn ý nhưng giữa thiên địa lại là bình thản mà yên tĩnh không có người không có âm thanh trong hồng trần ồn ào cùng p h i a não n cũng hoàn toàn bị ngăn cách tại thanh sơn bên ngoài nhưng hết lần này tới lần khác trên đời một chút nguy hiểm nhất chuyện đáng sợ nhất thường thường liền giấu ở loại an tĩnh này phía dưới bất quá trên đời này tổng cũng có một chút người gần lớn sinh ra không sợ hãi xem nguy hiểm tại không có gì trong lúc nói cười đinh tu liền liền mang theo thượng quan phi yến xuyên qua trong rừng tiểu đạo đi vào sườn núi chỗ dưới tiểu lâu con đường này tại người khác đi tới nhất định là nơp lo sợ nơm nớp lo sợ nhưng bọn hắn hai người lại dễ dàng liền đi tới đường vốn là đồng giặc đường bưng nhìn ngươi như thế nào đi, đi mà thôi trên thực tế nhân sinh con đường cũng là như thế màu son cửa lớn trước đây không lâu đã bị người đẩy ra lộ ra bên trong rộng rãi nhưng lại m ư ờ i phần quanh c o đường hành lang thông minh như trên quan phi yến xem xét tình huống này liền như có chút suy nghĩ ngươi lai đây chính là ngươi t r ò nên lộ sơ hở nguyên nhân không sai ngay vậy đinh tu lúc này vừa cười vừa nói nếu không có như vậy có thể nào để lục t i ể u phụng cùng hoa mãn lâu hai người cam tâm tình nguyện vì ta đi đầu đến dò xét trong truyền thuyết này thanh ý thì đệ nhất lâu cái gì thượng quan phi yến lấy làm kinh hãi nơi này chính là thanh ý thì đệ nhất lâu nhân dã đinh tu tiếu hỏi thế nào có phải hay không cảm giác thật bất ngờ trong truyền thuyết thanh ý rìa đệ nhất lâu thế mà lại giấu ở dạng này một tòa trên núi nhỏ vô danh hơn nữa thoạt nhìn như vậy mạo không đáng chú ý xác thực thượng quan phi yến cùng thanh ý rìa lâu đệ nhất lâu chủ mặc dù sớm có vắng lai nhưng cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau thân là đệ nhất lâu chủ h á c h ư u đương nhiên sẽ không đem thanh ý rìa lâu chân chính bí mật nói cùng nàng biết cũng nguyên nhân chính là này thượng quan phi yến kỳ thật cũng không rõ ràng thanh ý rìa đệ nhất lâu bí mật giờ phút này thấy một lần không khỏi giật mình có thể lập tức nàng liền không nhịn được mang theo vài phần cười lạnh nhìn về phía đinh tu. đinh lang nếu biết nơi này chính là thanh ý hiể đệ nhất lâu còn để lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu hai người đến thay ngươi dò đường đinh tu nghe vậy lơ đến trả lời làm sao không được sao cái này thượng quan phi yến trần trở nói cũng là không phải không được chỉ là lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu hai người tốt xấu cũng coi là đinh lang n ễ bằng hữu ngươi như thế hố bọn hắn sẽ có hay không có chút không tốt lắm nghe được lời ấy đinh tu không trả lời mà hỏi lại nói ta hư hỏng như vậy ngươi còn nguyện ý đi cùng với ta chẳng phải là nói rõ phi yến ngươi cũng là một cái nữ nhân xấu thượng quan phi yến nghe vậy không khỏi phàn là nói ai nha nào có giống như ngươi nói nữ hải tử đinh tu cười hắc hắc nói không có cách nào ta là người xấu thôi nếu là người xấu đương nhiên muốn nói nói xấu hơn nữa còn muốn làm chuyện xấu đang khi nói chuyện hắn nhẹ nhàng bám vào thượng quan phi yến bên thay thổi một ngụm giờ khắc này thượng quan phi yến chỉ cảm thấy vành thai ấm áp trong lòng ngứa một chút đồng thời trong miệng nhịn không được hờn rỗi một tiếng nói ai u ngươi thật là xấu à, ta rất thích a đinh tu làm sao cũng không có nghĩ đến lại có thể tại thượng quan phi yến trong miệng sau khi nghe được thế trên mạng lưu hành ngữ lại thêm lúc trước cha nữ trích lời nếu như không phải sớm đã xác định thượng quan phi yến tuyệt không phải người xuyên việt hắn hiện tại làm không tốt đã mở miệng hỏi nàng muốn điện thoại hẹn chặt cờ cửa, cửa số lấy lại tinh thần một tiếng cười khẽ đinh tu tùy theo cười nói t ố t trò đùa nói liền nói đến nơi đây chúng ta cũng là thời điểm nên tiến vào đi thôi phi yến ta cái này dẫn ngươi đi một kiện trong truyền thuyết thanh ý đ ị đệ nhất lâu lâu chủ đang khi nói chuyện hắn dẫn đầu dậm chân tiến vào trong lầu thượng quan phi yến không chút do dự theo sát ở phía sau bởi vì nàng rất rõ ràng nếu nói trong thiên hạ này có chỗ nào là an toàn nhất đó nhất định là đinh tu bên người bởi vì lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu phía trước đã phá thân trong lầu cơ hồ tất cả cơ quan cho nên đinh tu cùng thượng quan phi y ế n hai người một đường tiến quân thần tốc xuyên qua đường hành lang vượt qua thách thất mở rộng cửa ngầm chính là tốt nhất ngọn đèn chỉ đường cửa ngầm sau có mấy c h ụ c cấp thêm đá thông hướng lòng đất phía dưới chính là lòng núi đinh tu vẫn chưa đi xuống dưới xa xa liền đã thấy được sán lạn ngời ngời châu quan g bảo khí lòng núi là chống không phương viên mấy c h ụ c trượng chất đống từng thanh súng có dây t u a đỏ từng chuôi quỷ đầu đao còn có từng dương hoàng kim châu máu cũng may đinh tu đã kê thừa ta diêm thuốc di sản châu quan bảo khí các tài phú cũng không so nơi này kém cho nên hắn còn có thể ổn được có thể lên quan phi yến lại không được thấy ở đây trồng chất như núi hoàng kim châu báu thượng quan phi yến lập tức hai mắt tỏa sáng lập tức lấy một loại hết sức chắc chắn n g ư ỡ khí rào rào nói ra nơi này nhất định chính là chúng ta đại kim bằng quốc bảo tàng có đúng không đinh thu từ chối cho ý kiến trả lời nếu là đại kim bằng quốc bảo tàng tự nhiên là phải thuộc về đại kim bằng vương tất cả ngươi cảm thấy mẹ nhà hắn mấy cái cái nào mới là thật đại kim bằng vương đang khi nói chuyện hắn đưa tay chỉ về phía trước chỉ gặp cách đó không xa bùn cái điên điên khùng khùng lao nhân ngay tại đồn đỡ trời rủa thanh âm chuyển tới mặc dù tương đối lộn nhưng miễn cưỡng cũng có thể nghe được rõ ràng đơn giản chính là ta mới là thật đại kim bằng vương mấy người các ngươi đều là giả không có gì ý mới thượng quan phi yến thấy thế lập tức một trận trầm mặc đối với chuyện này người khác không biết nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở bởi vì những người này vốn chính là nàng tìm đến chuẩn xác mà nói là nàng cùng h o á c thiên thanh hai cái cùng một chỗ tìm đến trước khi đến thượng quan phi yến đã từng đối bọn hắn chặt chẽ huấn luyện phải để bọn hắn làm đến dĩ giả l u ậ n chân đáng tiếc giả từ đầu đến cuối đều là giả bị nhìn thấu là chuyện tất nhiên nhưng lâm thượng quan phi yến không nghĩ tới chính là hoặc hưu thế mà không giết bọn hắn ngược lại đem bọn hắn nuôi dưỡng ở nơi này đi thôi mặc dù nơi này tài b ả o như núi nhưng ninh tu lại giống như nửa điểm cũng không thèm để ý dẫn thượng quan phi yến trực tiếp xuyên qua vùng lòng núi này vượt qua lóe lên bị mở ra cửa đá tiến vào một đầu hành lang rất dài không thể không nói thiên hạ đệ nhất phú hào thủ bút chính là lớn tòa này vô danh ngọn núi cơ hồ đã bị móc rỗng tại cổ đại đây quả thực là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi hành lang rất dài cuối cùng lại là một cánh cửa đá bất quá cùng lúc trước những cái kia bị đẩy ra khác biệt cánh cửa đá này là đang đóng cũng may trên cửa đá viết một cái to lớn đầy chữ cũng coi là bên trên là chỉ đường đèn sáng không chút do dự đinh tu không nói hai lời trực tiếp vươn tay ra đặt tại trên cửa đ á hồn bốn nương theo lấy một tiếng q u á t khẽ đinh tu vận kính phát lực nặng nề g h cửa đá lập tức ứng thanh mà mở lập tức ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt một ô bên ngoài rộng r ã i thách thất nhất thời đập vào mi mắt cùng lúc đó cùng một chỗ đập vào mi mắt còn có ba cái người quen hoa m ã n lâu hai người muốn thế nào bóc trần thanh ý h i a đệ nhất lâu bí mật đinh tu hoặc hưu sau cùng chiến đấu không chết không thôi ai có thể đạt được ước muốn ai lại đem triệt để trôn xương tại cái này vô danh trong núi chương bảy mươi ba kỳ cục chương bảy mươi ba kỳ cục lòng núi thạch thất ban rượu đối ẩm đinh tu hoặc hưu lục tiểu phụng hoa m ã n lâu bốn người r i ê n g phần mình chiếm cứ bàn rượu một bên bên ngoài thượng quan phi đ ế n tay nâng bầu rượu như là một cái nhu thuận thị nữ chính yên lặng là bốn người rót rượu rượu la rượu ngon lâu năm rượu ngon nếu muốn xuất ra đi bán gặp gỡ chân chính người thích rượu hơn ngàn vàng cũng không chê quý đáng tiếc lại thiếu đi đ ồ nhắm khó tránh khỏi có chút không được hàm ỹ cũng may đúng lúc này đinh tu cởi xuống bên hông túi đặt lên bàn vật gì tốt lục tiểu phụng không kịp chờ đợi vào tay mở ra túi ai có thể nghĩ ánh vào đám người tầm mắt cũng không phải là trong dự đoán nhắm rượu thức ăn ngon mà là một đống sớm bị gặm sạch xương cốt lệnh lục tiểu phụng rất là thất vọng hắn không nhị n được phản n à nói n ta nói đinh tu ngươi cầm đống này xương cốt mà tính chuyện gì chẳng lẽ lại đem chúng ta xem như chó là chó không giống nhau đinh tu mở miệng hoa mãn lâu đã trước lên tiế mặc dù thịt đã bị gầm sạch nhưng từ trên xương cốt tẩn ẩn phát ra hương khí có thể phán đoán đây là một đống xương cốt chó xương cốt chó lục tiểu phụ nghe vậy không khỏi vì đó xương sở nhưng hắn dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền kịp phản ứng lập tức bừng tỉnh đại ngộ tiểu hoa ngươi cũng không phải là muốn nói không sai hoa mãn lâu khỏe miệng ngầm lấy một vòng tràn đầy tự tin nụ cười nói nếu như ta đoán không lầm đây chính là nga mi trưởng môn độc cô nhất hạ con chó con kia xương cốt thông minh mắt thấy hoa mãn lâu một người mù không chỉ có thể tại đối mặt trong n h y mắt liền phân biệt ra được chính mình xuất ra chính là xương cốt chó vấn đề này quá đơn giản căn bản không cần đoán hoa mãn lâu mỉm cười đáp lại trong lời nói không khỏi mang tới mấy phần nghiêm túc mấy phần thận trọng mọi người đều biết độc cô nhất hạ con chó con kia chính là bị hát ý tu la giết chết mang đi bây giờ lại biến thành xương cốt chó rơi vào đinh huynh trong tay như vậy việc này liền chỉ có một cái khả năng đinh huynh ngươi chính là hát ý ý tu la a nghe được lời ấy đ i n hai Thu một trong t lúc này vệ n lắng h c ư ờ hắn vỗ tay khen, chính vùng còn tưởng rằng vỗ tay ta mươi ì n luôn luôn nấp n h h rất kỹ, n g c h bốn ngay h h tại o n dạng h vậy đinh tu vội vàng cải chính hoa huynh lời ấy sai rồi ta lúc nào cho ngươi cùng lục huynh làm cục Thật ta sự là nói h được này h t l â hắn t r dường như nghĩ tới điều gì có chút dừng lại hỏi đình tu đạo, đinh tú đạo linh minh ngươi chân thật định thanh y yệ đệ nhất lâu lâu chủ không tiếp tốn hao trọng kim chỉ vì lấy lệnh sư con chó con kia tính mệnh ai đáp lại hắn là đinh tu trong miệng thở dài một tiếng mặc dù chuyện này nghe rất hoang đường nhưng là thật không tin lục huynh ngươi có thể làm hoác lão ca chuyện này hắn rõ ràng nhất bất quá a nghe được lời ấy tựa như hưng ơ thú lục tiểu phụng lúc này xoay đầu lại theo tiếng hướng về hoác hưu hỏi lão bằng hưu ngươi cảm thấy đinh huynh là nói thật sao cái kia thanh ý gì hệ đệ nhất lâu lâu chủ hắn lại thật làm ra hoang đường như vậy sự tình hoác hưu không biết vì cái gì giờ khác này lao phu đ n g nhiên có một cỗ đã lâu n h i ệ t huyết sông lên đầu cảm giác ai u mà ơi đột nhiên muốn cầm đao chém người làm sao bây giờ cũng may ngay lúc này hoa mãn lâu hợp thời mở miệng thay h ắ n giải vây đường đường thanh y h ì ể u đệ nhất lâu lâu chủ làm sao lại làm ra hoang đường như vậy sự tình nếu như ta đoán không lầm hắn chân chính muốn giết nhưng thật ra là nga mi trưởng môn độc cô nhất hạc mà không phải độc cô nhất hạc n u ô i con chó con kia ta nhìn không thấy đến đối với hoa mãn lâu suy đoán lục tiểu phụ rõ ràng cầm ý kiến phản đối thân là thanh y h ì ể u đệ nhất lâu lâu chủ hắn khẳng định nắm giữ lấy thanh y hiểu đệ nhất lâu lâu lâu chủ thế nhưng là hắn ở ngoài sáng biết độc cô nhất hạc là đinh huynh sư phụ tỉnh hùng dưới thế mà còn vọng tưởng xin mời đinh h u n h xuất thủ đi giết sư phụ của mình sao có thể nói không hoang đường ân nghe được lời ấy hoa mãn lâu cũng không nhịn được nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng như vậy xem ra vị này thanh ý rỉa đệ nhất lâu lâu chủ thật đúng là làm một sai lầm quyết định há lại chỉ có từng đó là sai lầm quả thực là mười phần sai lục tiểu phụng đang khi nói chuyện quay đầu nhìn về hướng h o c hưu lão bằng hưu nếu như đổi lại ngươi là thanh ý rỉa đệ nhất lâu lâu chủ ngươi sẽ làm ra như vậy không khôn ngoan sự tình sao h o c hưu không khôn ngoan ngươi mới không khôn ngoan cả nhà ngươi đều không khôn ngoan nhịp tim tại thời khắc này kịch liệt gia tốc thể nội huyết dịch tựa như đều sôi trào lên Hoác hưu trên mặt thần sắc trên mặt trở nên rất nên lúc à k h i này h n hắn g hay l mắt, liền cưỡng ép hưu lúc này đã hoàn toàn khôi phục nghe được lục tiểu phụ n g hỏi tham lập tức lạnh nhạt trả lời ta nếu là ngươi liền nên đến hỏi những n à y xương cốt chó chủ nhân dù sao cũng là hắn nhận nhiệm vụ hắn khẳng định biết đến nhất thanh nhị sở nói có lý lục tiểu phụng biết nghe lời phải theo tiếng đem đầu chuyển hướng đinh tu lại nói ta đối với các ngươi thanh y hiểu lâu thế nhưng là rất hiếu kỳ nhất là người trong truyền thuyết kia đệ nhất lâu chủ có thể cùng ta nói một chút hắn đến cùng là hạng người gì sao cái này sao bốn đinh tu dường như có chút do dự tuy tiện nghị luận lão bản của mình cái này khó tránh khỏi có chút không tốt lắm đâu bất quá không sao rất nhanh hắn liền tự thuyết phục chính mình nhưng lục huynh l ạ của ta hảo bằng hữu tự nhiên muốn coi là chuyện khác vậy ta liền thiếu đi thiếu nói một chút lục tiểu phụng nói đinh huynh cứ nói đừng n g ạ i chúng ta rửa thai lắng nghe dễ nói đinh tu vừa cười vừa nói đầu tiên hắn là người có tiền mà lại xuất thủ mười phần xa xỉ dù sao muốn duy trì áo xanh một trăm linh tám lâu v ậ t chuyển cũng không phải một chuyện dễ dàng càng không nói đến là tốn hao trọng kim để cho ta cái này đứng hàng thành y hầy lâu đệ nhất sát thủ đi lấy r a sư con chó con kia tính mệnh nói có lý lục tiểu phụng rất tán thành nhẹ gật đầu hoặc sát lưu thanh hãy y tu là lấy đinh huynh thân phận địa vị tự mình xuất thủ đối với một con chó nhỏ quả thật có chút đại tài tiểu dụng ta đây đến không quan tâm đinh tu mãn kiểm lơ đến trả lời sát thủ thôi lúc đầu làm được chính là lấy tiền giết người sống chỉ cần giá tiền cho đúng chỗ đừng nói là giết chó chính là giết chó hoàng đế cũng không nói chơi chỉ là đệ nhất lâu chủ ngàn vạn lần không nên không nên làm cái hàng giả lừa gạt ta ngay vậy lục tiểu phụng không khỏi ngạc nhiên nói ngươi lại bị lừa đinh tu cười trả lời nếu không có như vậy giờ này khắc này ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này lục tiểu phụng truy vấn cái tia đinh huy ngươi lần này đến đây lại là vì cái gì còn có thể vì cái gì đương nhiên là giao nhiệm vụ đinh tu đang khi nói chuyện Đảo lâu chủ lâu chủ, lầu chủ xảy ra bất ngờ đinh tu một câu trực tiếp bóc trần hoắc hưu thân phận tự cục bầu không khí bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi lục tiểu phụng hoa mã lâu đối với cái này dường như sớm co đón trước không hẹn mà cùng bông xuống ở trong tay chảy lưới rượu chỉ có hoắc hưu không chậm không kín dơ ly rượu lên đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch chén rượu đinh ặ t t ở r bàn, c tu vươn g q tay n phi ra chỉ vào trên bàn túi kia xương cốt chó ngậm lấy một vòng mìm cười nói ngươi muốn mạng chó ở đây còn xin ngươi thanh toản số dư không phải vậy ngươi đem tận mắt thấy một lần tu là khói đao hoặc sát lưu thanh trong truyền thuyết không nên tồn tại ở trên thế gian đạo pháp hoặc hưu nghe vậy trần mặc một lát cuối cùng là nhịn không được thở dài một tiếng nói ta còn có lựa chọn nào khác sao đang khi nói chuyện hắn lấy ra hai trang giấy này bày tại trước mặt trên b à n đây chính là như ý thiên ma liên hoàn tám thức cùng về phong vũ liêu kiếm pháp diên phần mình thiếu thốn một tờ nhẹ nhàng nâng tay một cỗ nội lực phát động chậm rãi đem hai trang giấy này dương đẩy lên đinh tu trước mặt hoặc hưu vừa rồi trầm giọng hỏi có thể nói cho ta biết ngươi là lúc nào phát hiện ta chính là thanh ý r ì a đệ nhất lâu lâu chủ lần thứ nhất không chút do dự đinh tu lúc này dựng lên một ngón tay lần thứ nhất h o c hưu ngạc như nói tại nhà gỗ kia không có khả năng khi đó hết thệ cũng còn chưa bắt đầu mà lại ta tự nhận là không có lộ ra nửa điểm sơ hở ngươi dựa vào cái gì phán định ta chính là thanh y rỉa lâu chủ bởi vì khí tức đinh tu bưng lên trên bàn rượu ngon uống một hơi cạn sạch lập tức đặt chén rượu xuống vừa cười vừa nói mỗi người khí tức đều là khác biệt độc nhất vô nhị mà lúc trước ta giết chết nhất kiếm lưu hồn m ệ n h vô cứu kế nhiệm thanh y rỉa đệ lục lâu lâu chủ thời điểm chúng ta đã từng gặp mặt cái này hoặc hưu có chút khó có thể tin nhưng sự thật đang ở trước mắt không cho phép hắn không tin để hắn không nhịn được phát ra cởi khổ một tiếng thật sự là không nghĩ tới tu la lại có phân biệt khí biết người chi năng và này ta thua không b n đang khi nói chuyện hắn bưng lên ly rượu trước mặt đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch lập tức quay đầu nhìn về phía lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu vậy các ngươi hai vị đâu các ngươi là lúc nào phát hiện cái này sao lục tiểu phụng còn tại tìm từ hoa mãn lâu đã cởi trả lời nói ra thật xấu hổ hai người chúng ta sở di có thể đoán được lâu chủ thân phận hay là dựa vào đinh h u y n h chỉ điểm ta đã biết hoác hưu phục lại quay đầu nhìn về phía đinh tu khó trách ngươi xuất đạo bất quá thời gian một năm liền từ không tới có trở thành thanh y vì h lâu đáng sợ nhất sát thủ hiện tại ta không thể không thừa nhận ngươi xác thực rất lợi hại a đinh tu lơ đến cười hỏi xin hỏi lâu chủ ta lợi hại ở nơi nào hoặc hưu đạo ngươi như là đã đoán được thân phận của ta liền không khó t r a ra nơi này chính là trong truyền thuyết thanh y hà đệ nhất lâu mà trong lầu này có ta xin mời thiên hạ đệ nhất rượu thủ chu đình tỉ mỉ chế tạo một trăm linh tám chỗ cơ quan bấy giờ trừ phi ta nguyện ý nếu không ai cũng vào không được có đúng không đinh tu không thể phủ nhận trả lời nếu như thật sự là như vậy chúng ta như thế nào lại ngồi ở chỗ này uống rượu hoặc hưu trầm giọng nói ta bắt chu đình tự cho là vạn vô nhất thất lại vẫn cứ quên trên đời này còn có một cái lục tiểu phụng hắn đã là chu đình bằng hữu cũng là bạn tốt của ta à, nghe được lời ấy lục tiểu phụng không khỏi một tiếng cười khẽ hắn cải chính lao bằng h ư u ngươi lời ấy sai rồi ta cũng không phải chu đình bằng h ư u chuẩn xác mà nói ta là lao bà của hắn hảo bằng h ư u đối mặt lục tiểu phụng ồn nắn h o á t h ư u nửa điểm cũng không thèm để ý bởi vì giờ này k h ắ c này hắn tất cả lực chú ý đều tập trung ở đình tu trên thân chỉ gặp hắn trầm giọng thở dài nói ngươi nếu không phải trên đời này kẻ đáng sợ nhất như thế nào cố ý thiết lập văn cục để cho ngươi bằng h ư u tới đây vì ngươi dò đường đình tu cười không nói lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu thì là một trận chơ mặc không hắn chỉ vì đình tu thiết lập ván cục dẫn bọn hắn tới đây lấy thông minh tài trí của bọn họ không phải nhìn không ra thế nhưng là vì chu đỉnh bọn hắn không thể không đến ai hoắc hưu thở dài một tiếng hỏi bọn hắn nói hai người các ngươi sẽ không phải thật coi là chu đỉnh tại ta chỗ này thôi lục tiểu phụng tao mày nói chẳng lẽ không tại không tại hoắc hưu lắc đầu rất là thành khẩn hồi đáp ban sơ đúng là ta bắt hắn mục đích là không muốn để cho người biết thanh ý t ì đ ể nhất lâu bí mật đáng tiếc trên nửa đường hắn liền đã bị người cướp đi nghe được lời ấy lục tiểu phụng không khỏi ngạc nhiên làm sao lại thành như vậy lập tức kịp phản ứng càng lục à l i tiểu phụng ngươi mặc dù là bạn tốt của ta nhưng cũng nên biết ta là người làm ăn muốn dựa dẫm vào ta thu hoạch tin tức liền muốn bỏ ra cái giá thích đáng lục tiểu phụng vội vàng theo tiếng hỏi ngươi muốn thế nào hoặc hưu khẽ thở dài kỳ thật ta rất muốn cho hảo bằng hữu ngươi xuất thủ giúp ta một chút sức lực có thể nếu là bằng hữu ta biết rõ ngươi sẽ không nguyện ý cho nên ta cũng không nghiên cứu nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta không nên nhúng tay chuyện này lục tiểu phụng nghe vậy nhìn một chút hoắc hưu lại nhìn một chút đinh tu tựa như minh bạch cái gì hắn lúc này cười gật đầu ứng thanh có thể ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi nói ra chu đình hạ lạc chuyện còn lại ta cùng tiểu hoa cũng sẽ không nhúng tay rất tốt đã được như nguyện đạt được mình muốn đáp án hoắc hưu hài lòng nhẹ gật đầu hắn tự a hồ nửa điểm cũng không lo lắng lục tiểu phụng sẽ tư lợi nốt u lời lúc này nói ra chu đình hạ lạc cứu đi chu đình người xuyên qua một đôi giày đỏ cùng nàng giống nhau như lúc giày đỏ đang khi nói chuyện hắn vươn tay ra trực tiếp chỉ hướng thượng quan phi đến chân thượng quan phi đến mỹ mạo là không thể nghi ngờ. thân hình của nàng nguyện truyền cũng có đinh tu phía quan phương chứng nhận nhưng giờ k h ắ c này nàng hấp dẫn người nhất không ai qua được trên chân đôi giày đỏ kia con mắt thấy ánh mắt mọi người tiêu tụ mà đến thượng quan phi yến cũng không e ngại ngược lại về chi nợ nụ cười xinh đẹp đáng tiếc ta mặc dù xuyên qua một đôi giày đỏ nhưng xuất thủ cấp người cũng không phải là ta bởi vì trên đời này mặc đồ đỏ g i à y người xa không chỉ ta một cái đúng vậy à ở đây lão giang hồ cơ hồ người người đều biết giày đỏ không phải một người mà là một tổ chức một cái cùng thanh ý lâu đồng dạng tổ chức thẩm ý lục tiểu phụng có t r ư ớ gấp nhưng hoa mãn lâu cũng rất tỉnh táo Khỏe miệng của hắn khẽ không hắn cho như miệng cười nói nở nụ của sao, như là đương ã biết là giày là g đỏ cấp n ờ i cái kia tìm về Chu đình, bất quá là chuyện quá hay tìm bất Đình, sớm muộn, về n là g ư i ó i đ ú n k h ô nhiên g đ i n n Đương n h h i nghe được hoa mãn lâu hỏi thăm đinh tu lúc này cho trả lời khẳng định ta cùng chu đình cũng là bằng hữu ta có thể xác định hắn hiện tại rất an toàn chỉ ít so hiện tại ta an toàn hoa mãn lâu cười nói xem ra ngươi đã đã nhận ra ta nếu là không phát hiện được chỉ sợ đã sớm chết đinh tu đang khi nói chuyện đảo mắt nhìn về phía hoa hữu xem ra ngươi đã làm tốt chuẩn bị có một số việc không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng hoặc hưu nghe vậy lúc này lắc đầu thở dài nói ngươi tuổi còn trẻ cũng đã là thanh y đi ở lâu đệ nhất sát thủ hay là nga mi huyền c h â n q u a n người thừa kế tương lai t i ề n đ ồ vốn là một mảnh tốt đẹp như vậy mất mạng há không đáng tiếc nghe được lời ấy đinh tu không khỏi ngạc nhiên nói như vậy ngươi có n ắ m chắc có thể thắng được ta hoặc hưu thắng đạo tây môn suy tuyết cùng độc cô nhất hạt đều bại vào tay ngươi võ công của bọn hắn cùng ta tại sàn sàn với nhau bọn hắn không thể thắng ngươi ta tự nhiên cũng khó có phần thắng nhưng bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ lực lượng một người trung u y là ngắn cho nên ta mặc dù thắng không, nổi ngươi, nhưng lại chưa hẳn không thể giết ngươi đương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống trong lúc vô thanh vô tức trong thạch thất đã nhiều hơn bảy cái người á o đen bảy người bảy thanh kiếm giống hợp thành một thể sát ý nồng đậm trực tiếp đem đinh tu khóa chặt không hề nghi ngờ bọn hắn xuất hiện ở đây chỉ vì một cái mục đích đó chính là lấy tu la tính mệnh chương bảy mươi năm còn không người gặp qua chân chính tu la chương bảy mươi năm còn không người gặp qua chân chính tu la c cực bảy cực cực cực, thanh kiếm bảy người tại hiện thân trong nháy mắt đã đem đinh tu một mực khóa chặt đinh tu có cảm giác quay đầu đi xem ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ một cái l ư ớ c mắt liền liền nhìn ra bảy người này không phải bình thường mỗi người đều là như hoắc thiên thanh như vậy đỉnh tiêm cao thủ hoắc hưu có thể tìm tới bảy tên cao thủ như vậy khó trách không có sợ hãi bảy người này nếu là liên thủ đương đại tuyệt đỉnh cũng phải cúi đầu ai đinh tu thấy thế trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán khó trách thế nhân thường nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến hiện tại xem ra câu nói này hoàn toàn có thể ngược lại chỉ cần giá tiền cho đúng chỗ mài cũng có thể trái lại đ ờ y quỷ hoắc hưu cũng không để ý tới đinh tu mà là đảo mắt nhìn về hướng lục tiểu phụng lục tiểu phụng lúc này không chút do dự lên tiếng nói lão bằng hưu yên tâm ta cùng tiểu hoa đều là hết lòng tuân thủ cam kết người nếu nói sẽ không đ ú n g tay liền nhất định sẽ không đ ú n g tay rất tốt hoắc hưu hài lòng nhẹ gật đầu dạng này chúng ta hay là h ả o bằng hưu chúng ta đương nhiên là h ả o bằng hưu vẫn luôn là không phải sao lục tiểu phụng đang khi nói chuyện cùng hoa mãn lâu cùng một chỗ thối lui đến thạch thất bên cạnh một bộ sống chết mặc bây tư thái h i ệ n nhiên đây là bọn hắn đối với đinh tu lúc trước thiết lập ván cục tính toán bọn hắn h ồ i báo đinh tu cười không nói h o ắ hưu lại đem ánh mắt lại chuyển hướng thượng quan phi yến trong miệm mang thượng í n ra quan phi n à yến liền liền c tốt, nghe cắn răng nói lúc trước nếu không phải là người ta cũng sẽ không bị ma quỷ ám ảnh dựa theo ngươi mưu đồ từng bước một giết đại kim bảng vương cùng thượng quan đáng phượng là thế này phải không h thượng u l h h n quan phi yến khó thở nhưng lại không thể làm gì mà đám người thế mới biết nguyên lai cho tới nay dẫu ở thượng quan phi yến sau lương chân chính hát thủ không phải người khác thình lình chính là trước mắt hoa hiu ngay cả thanh y thì hello chủ thân phận đều đã bị bóc trần giờ này khắc này hoặc hưu sớm đã không quan tâm những này cái gọi là bí mật hắn chỉ là nhìn xem thượng quan phi yến thở dài một tiếng nói ta cho ngươi thêm một cái cơ hội nhưng thượng quan phi yến nghe vậy không nói hai lời trực tiếp về một trong âm thanh hư lạnh sau đó từng bước một hư lại cho đến t ố i lui đến đinh tu bên người lấy nhát quật cường ánh mắt biểu lộ mình bây giờ lập trường hư lúc này chầm i ọ quát cũng được đã ngươi khăng khăng phải bồi hắn cùng một chỗ xuống địa ngục như vậy tùy ngươi đi đi tiếng quát rơi xuống trong nháy mắt cũng không thấy hắn đứng dậy chỉ là dưới chân đập mạnh nội lực bắn ra một cô lực lượng khổng lồ l i ề n liền đẩy hắn ngay cả người mang cái ghế hướng về sau lui nhanh cùng lúc đó vô tình mệnh lệnh một chữ hạ xuống giết cùng lúc đó bảy tên cao thủ gần như đồng thời dậm chân hướng về phía trước hiện lên một cái bất quy tắc trận hình ẩn ẩn đem đinh tu vây vào giữa đinh tu thấy thế từ không sợ hãi trong miệng lúc này về một trong tiếng cười dài a đến hay lắm tiếng cười lên chỗ chỉ gặp đinh tu trong tay c h u ộ t thế bảo đao rào rào trụ bàng bạc nội lực trong nháy mắt bộc phát một cố kình phong trong gạo hét thượng quan phi yến chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ cả người lâng lâng đã trôi giặt đến bê tường bay xuống tại hoa mãn lâu bên người cùng một thời gian, thân h ã m bảy người sát trận đinh tu không nói hai lời đưa tay một trưởng vân khí hệ lên đảo mắt hóa thành vô biên sóng lây không ngớt quét sạch thẳng phá trận mắt nam đấu chủ sinh bắt đầu c h ú chết thất tinh hội tụ hôn nguyên quý nhất mắt thấy đinh tu hách thế đánh tới một người cầm đầu đột nhiên rút kiếm trường kiếm màu bạc hành o không vung chém cơ hồ ngay tại hắn xuất kiếm trong nháy mắt phía sau hắn sáu bóng người xếp thành một hàng từng luồng từng luồng chân khí máy liệt không ngừng hướng về người cầm đầu kia trên thân tụ đến bảy người hợp lực uy thế đâu chỉ tăng gấp bội a n h nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức ó c tiếng vang hai cố cường đại lực lượng đôi x quét sạch b ắ t phương bảy người sát trận liên thủ một kích trong lúc vội vã liền ngay cả đinh tu dạng này tuyệt đỉnh cao thủ cũng vô pháp một kích mà b ạ i biến trận thất tinh đủ tể chiếu bảy người công lực hợp thành một thể đi đầu bốn đạo kiếm quang gào t h é t phá không thẳng đến đinh tu diện cửa đâm tới mũi kiếm lăng lệ phá vỡ người tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền liền đến đến phụ cận lăng lệ mũi kiếm nhếp i nhân tâm hồn a bốn có chút ý tứ đinh tu thấy thế không sợ hãi ngược lại sống lại ra một cô hứng thú cảm thấy hưng phấn đồng thời trong lật tay chân khí nhanh quay ngược trở lại đẩy ra tới người bốn đạo kiếm q u a n g lăng lệ lập tức thân hình loay lên dưới chân bước ra một bước liền trong nháy mắt lướt qua bảy người đi vào phía sau bọn hắn sau đó trở lại một trường đột nhiên đánh ra bất quá bảy người này sát trận nếu có thể bị hoắc hưu coi là tuyệt địa lật bản vương bài tự nhiên không tầm thường bọn hắn mỗi một cái đều là cơ hồ không giới tại hoắc thiên thanh đỉnh tiêm cao thủ húng chi bảy người liên thủ bảy người liên hợp trận thế vận chuyển địch nhân đến công lúc chính diện trong khi sông người không dùng da lực chống đỡ lại do bên cạnh người đánh thọc sân phạt công có thể là trận pháp khé động bảy người tay vai tương liên công lực tương thông giống như một người thần kiêm mấy người võ công coi như cứng rắn chống đỡ đối phương công kích cũng là không sợ đơn giản có thể xưng được là không có kẻ hở đình tu một trường đánh ra nhưng gặp bị tập kích người cũng không xuất thủ b ê n người một người cầm kiếm nhanh đâm lập tức còn lại sáu người một cái tiếp theo một cái đều đem đơn trưởng gián tại trước một người trên vai bảy người công lực tăng theo cấp số cộng hùng hậu chỗ liền xem như đ ư ơ n g đại tuyệt đỉnh võ lâm cao thủ cũng không thể so sánh nếu như phái võ đang m ộ t đạo nhân tại lần đầu tiên liền có thể nhận ra bảy người này sử dụng không phải khác thình đúng là bọn họ phái võ đang thất tinh kiếm c h u n chỉ là chỗ rất nhỏ hơi có khác biệt nhưng uy lực lại là nửa điểm không kém ngạnh xinh xinh đỡ được đình tu một t r ư ờ n g ngay sau đó thất sát bảy người trận p h á p biến chuyển t r u n g điểm sát thế hệ lên phản công mà đến tốt rất tốt thật không hổ là lâu chủ ký thác kỳ vọng vương bài như vậy kiếm trận s á t thực bất phàm nhưng các ngươi có biết trong thiên hạ còn không người gặp qua chân chính hắc ý thì hệ tu la liên tiếp số hợp cường công không có kết quả ngược lại thân hàm sát trận càng lún càng sâu đinh tu trong miệng một tiếng tán thưởng lập tức thét dài lên chỗ thuần dương chân khi ẩm vàng bộc phát dẫn dắt cách đó không xa cắm vào trên đất chuộc thế bảo đao buộc phát ra một tiếng trước nay chưa có cao vút h u y í t dài ân không tốt mắt thấy đinh tu bảo đao ra khỏi vỏ sắp đến bảy tên người háo đen bỗng cảm giác như đứng ngồi không yên từng cái đều phát ra từ nội tâm cảm thấy một cỗ uy hiếp trí mạng ngay sau đó chỉ gặp bọn họ liếc mắt nhìn nhau lập tức không giữ lại chút nào thất kiếm đồng x u ấ t bảy đạo kiếm quang lăng lệ dáng khắp nơi vạch phá bầu trời bốn bốn đinh tu nhìn như không thấy trong miệng một tiếng quắc khẽ giá g thần công vận chuyển thuần dương chân khí tràn trề má phát một cỗ trước đây chưa từng gặp lăng l ệ khí thế ngốc trời toàn bộ thạch thất đều trong nháy mắt rung động lập tức cắm ở cách đó không xa chuộc thế bảo đao nương theo lấy một tiếng cao vút v í dài cánh nhị tự hành nhảy ra vỏ đến hoành không nhảy vào đình tu trong lòng bàn tay một đao nơi tay thiên hạ ta có đinh tu khí thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi ánh mắt chỗ hướng lưới đao chỗ hướng nhất thời một đạo giống như thực chất sáng sủa đao quang nở rộ lưới đao chỗ hướng vạch phá bầu trời đối mặt một cái chớp mắt r a o r a o m ộ t kích chặt đứt bẩy trôi lợi kiếm lăng lệ đao mang lướt qua giống như dễ như chở bàn tay trực tiếp đem bảy người sát trận toàn bộ nước hết một đa Đối với sau lưng bảy người, đinh với người, sau tu lưng nhìn bảy chương ũ n g k ô h chỉ n n có t r o tay bảy mươi sáu ai từ cục chương bảy mươi sáu ai t ử cục cái này đột nhiên xuất hiện một màn chấn kinh mọi người tại đây mặc kệ là h o c hưu hay là lục tiểu phụng cũng hoặc là thượng quan phi yến liền liền thân là người mù hoa mãn lâu cũng không thể ngoại lệ sắc mặt của mọi người đều trong nháy mắt đ ạ biến không thể tin được khó có thể tin nhưng hết lần này tới lần khác sự thật đang ở trước mắt dù sao cái gì đều có thể là giả nhưng đổ xuống trên mặt đất cái kia bảy bộ trong thi thể không có khả năng là giả khó trách giang hồ truyền ôn không ai thấy qua chân chính tu la hoa mãn lâu nhịn không được thở dài một tiếng nói mặc dù ta nhìn không thấy nhưng một đao này phong thái sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong lòng của ta ta cả một đời cũng sẽ không quên đồng cảm lục tiểu phụng cười khổ nói nếu không có tận mắt nhìn thấy t h ự c khó tưởng tượng một người võ công vậy mà có thể tu luyện tới loại cảnh giới này xem ra ta đối với thiên hạ cao thủ ước định sẽ từ giờ phút này hoàn toàn thay đổi thượng quan phi yến trong một đôi mắt đẹp ánh mắt lưu chuyển mà hoắc hưu sắc mặt thì là khó coi tới cực điểm bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn cái kêu bảy tên cao thủ lợi hại một cái hai cái hắn không sợ hãi ba cái bốn cái hắn cũng có thể duy trì bất bại nhưng nếu là có năm sáu người hắn liền phải nhượng bộ lui binh húng chi là bảy người liên thủ đang muốn đối đầu hắn tuyệt đối là cựu tử nhất sinh thế nhưng là chính là như vậy bảy tên cao thủ lại tại đối mặt trong nháy mắt liền bị đinh tu một đao chèm giết hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng cái này ngày xưa bạn c ũ hậu bối đệ tử một thân vó công đến tột cùng cao đến loại cảnh giới nào nhưng mà mọi người ở đây kinh hại thời điểm lại nghe đinh tu trong miệng thở dài một tiếng ai không được à giá g h t h ầ n công mặc dù lợi hại có thể cuối cùng vẫn là không đủ để để cho ta đem cái này một thân võ công phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế hoa hiu lục t i ể u phụ hoa mã lâu thượng quan phi hiến nghe một chút nghe một chút đây là tiếng người không làm sao bây giờ đột nhiên có loại bị chứa vào cảm giác hay là bởi vì nơi này chỗ sâu dưới mặt đất vừa rồi lại trải qua một trường hát đấu khiến không khí khăn hiếm để cho ta khuyết dưỡng không nói đến giờ này khắc này bốn người tâm lý ba động như thế nào đinh tu một tiếng cảm thán qua đi lập tức còn đao trở vào bao sau đó thản nhiên xoay người lại hướng về hoắc hưu khẽ thở dài lâu chủ thanh y thì lâu quy củ là chính ngươi lập thành ngươi nói một chút hiện tại ta phải làm sao cho phải đâu hoắc hưu nghe vậy một trận trầm mặc đinh tu thấy thế cũng bất thôi gấp rút hắn thẳng chờ sau một chốc đằng sau mới nói xem ra lâu chủ chính mình là rất khó làm ra quyết định không bằng như vậy đi chỉ cần ngươi, đem xây thông thương đi cùng ngươi đảm bảo bộ phận kia kim bằng vương quốc bảo tàng cùng nhau giao ra ta liền tha cho ngươi một mạng như thế nào không có khả năng không hổ là có thể trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào người đề cập tiền tài lại so tính mệnh nhận ý hiếp tới còn mãnh liệt hơn chỉ gặp hoặc hưu không có chút nào do dự lúc này chém đinh chặt sắt từ chối nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ai thay thế đinh tu trong miệng không khỏi thở dài một tiếng chẳng lẽ tiền tài so tính mạng của ngươi còn trọng yếu hơn sao không sai hoặc hưu không chậm trễ chút nào lớn tiếng trả lời tiền chính là ta mệnh không có tiền ta sống còn có cái gì ý tứ đang khi nói chuyện hắn một đôi mắt nhìn t r ò n g chọc vào đinh tu nhìn hắn bộ dáng rất có vài phần cổn đoạn tư thế đinh tu đừng tưởng rằng ngươi giết bọn hắn bảy người liền thắng địch ta、à. nghe được lời ấy đinh tu lập tức hứng thú hắn nhịn không được mang theo tràn đầy hiếu kỳ theo tiếng hỏi nói như vậy lâu chủ còn có chưa xốc lên át chủ bài đương nhiên hoặc hưu đang khi nói chuyện đột nhiên về sau lùi lại cùng một thời gian đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái lồng sắt lớn đem hắn cả người bao phủ ở bên trong mà cùng lúc đó cơ quan khởi động t h á c h thất m ộ n phía đều đều bị nặng n ề cửa đá phủ kín cực kỳ chặt chẽ ha ha ha ha tựa như làm thành cái gì khó lường sự tình hoặc hưu không nhịn được ha ha cười nói đinh tu ngươi cho rằng ngươi thắng sao không kỳ thật ngươi thua thua triệt, triệt để, để có đúng không đ ân nói nói nghe u từ được lời ấy đinh tu theo bản năng trau mày một cái chỉ là chưa chờ hắn mở miệng đáp lại bên cạnh lục tiểu phụng đã không nhịn được lên tiếng hỏi lão bằng hữu ngươi nói lời này là có ý gì đương nhiên là ý tứ đúng như tên gọi hoác hưu cười lạnh một tiếng nói vừa rồi ta khởi động cơ quan toàn bộ thạch thất đều đã bị phong kín đoạn long thạch chừng dày ba thước huyền thiết lao l ồ n g không thể phá vỡ liền xem như thần binh lợi khí cũng khó có thể phá vỡ mà lối ra duy nhất ngay tại dưới chân của ta đương nhiên ta có thể cam đoan với ngươi chờ ta rời đi về sau nhất định sẽ không để cho ngươi đem nơi này đóng chặt hoàn toàn h o à n g bét nghe được hoác hưu ngôn ữ lục tiểu phụng nhịn không được một tiếng kêu rên ai nha cái kêu chiếu ngươi nói như vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị vây chết ở chỗ này ngược lại là ngươi cái này bị giam tiến trong lồng chim có thể chạy thoát không sai hoác hưu đắc ý vạn phần cười nói một chiêu này liền gọi là tìm đường sống trong chỗ chết đáng giận ngươi lục tiểu phụng rơi vào tình huống khó xử thượng quan phi yến cũng tức hồn hển nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử bận tâm hình tượng của mình nhất là tại đinh tu trước mặt thật sự là mắng không ra cái gì khó nghe thô tụ so sánh dưới ngược lại là hoa m ã t lâu dường như bởi vì mắt mù, nhìn không thấy đã lâm vào tiệc cảnh hay là bởi vì hắn lòng dạ đầy đủ rộng rãi cho nên có thể đủ gặp không sợ hãi bởi vậy dù là tại loại tình thế hỗn loạn này bên giới, trên mặt hắn vẫn như cũ tràn đầy ấm áp mỉm cười thượng quan phi yến thấy thế nhịn không được hỏi hoa công tử ta lừa ngươi ngươi không trách ta sao không trách hoa mãn lâu cười nói kỳ thật ngươi cũng không tính là lừa ta dù sao chúng ta mỗi người đều có thuộc về mình tự do ý thức ngươi chưa từng có muốn ta ưa thích qua ngươi cho dù người đang ở hiểm cảnh cho dù đối mặt lừa gạt qua người của mình hắn thoạt nhìn vẫn là bình tĩnh như vậy ôn nu như vậy bởi vì trong lòng hắn chỉ có yêu không có c ự hận thượng quan phi yến nhìn xem hắn trong lúc nhất thời cứ thế tại đương trường bởi vì hoa mãn lâu hòa mỹ liền ngay cả loại nữ nhân như nàng trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ xấu hổ đình tu thấy thế cũng không nhịn được một tiếng cảm thán nói hoa huynh quả nhiên không hổ là hiếm thấy trên đời thành tâm thành ý quân tử tại hạ đối với ngươi khâm phục và phần cho nên ngươi xin yên tâm ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này a có đúng không nghe được lời ấy hoa mãn lâu chưa ứng thanh đem chính mình nốt ở trong lồng hoa hiu đã không nhịn được mang theo tràn đầy dễu cật nói vậy ta ngược lại muốn xem xem đứng hàng t h à n h ý hiện lâu đệ nhất sát thủ tu là vo công đến tột cùng cao đến trình độ nào mới có thể nói khoác như vậy thế mà mưu toan đi làm một kiện không thể nào làm được sự tình ngươi sẽ nhìn thấy Đinh thoại u lạnh lại, là nhạt tự nhiên ứng tiếng nói, mà lại, ngươi nhất định phải tin tưởng, trên thế giới này, không không n phải thế thể tự giới cái gì là không thể nào. Nếu có mà à nếu chính là ngươi kiến thức không đủ rộng, không có, thức thực lực đó đủ đủ là m n h h t o ạ âm rơi xuống trong n a y mắt chỉ gặp hắn trong miệng một tiếng hét dài tiếng quát như sấm rền nổ v a n g vang vọng toàn bộ thạch thất lập tức một bàn tay chậm rãi nâng lên hướng lên trời năm ngón tay mở ra hư không một nắm lập tức giữa không trung khí lưu c ủ n quyển như có một cỗ không h i ể u vận l u ậ t đang chấn động dẫn dắt phương viên cảnh nội thiên địa nguyên khí cấp tốc tủ đến chiêu này thình lình chính là minh du học vệ nguyên chương bảy mươi bảy hai giây lát chìm nhạc minh du học về nguyên chăm sông vào biển đến từ dị giới cực đoan đinh tu sơ hiện kỳ môn huyền công hội tụ phương viên thiên địa nguyên khí tại hắn trên lòng bàn tay tạo thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy chầm chậm trong khi chuyển động ấp ủ một cỗ càng lúc khổng lồ rộng rãi dị lực quân bốn t h é t giải vừa quát như dòng gầm tam hồn cộng hưởng thất phép đ ủ giờ khác này đinh tu đã hội tụ trước nay chưa có lực lượng khổng lồ cùng lúc đó chuộc thế bảo đao lần nữa đoạt vỏ mà ra xuyên qua vòng xoáy bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay lập tức vô biên hồng lực có vào tất cả đều rót vào bảo đao b c cực hạn, ự cực hạn, cực hạn, cực hạn không không tiếng vang kinh thiên động địa âm thanh bên trong ba thước đoạn long thạch đứng thanh vỡ tan bắn bay loạn thạch tứ tán khói bụi cực kỳ chấn động chẳng cảnh đập vào mi mắt làm cho trong thạch thất đám người nhìn trận mắt hốc mộn thậm chí liền ngay cả mắt mù hoa mã lâu cũng không nhịn được há to miệng trong lúc nhất thời không cách nào khép lại điều này có khả năng không thể tin được khó có thể tin đinh tu một đao này chi uy thậm chí ngay cả d ạ y đến ba thước đoạn long thạch đều có thể bổ ra vực này vi năng nếu không có tận mắt nhìn thấy đổi lại người bên ngoài tới nói sợ rằng cũng không dám tin tưởng g i a n g giác. nhưng vào lúc này nghe tin bất ngờ một tiếng vang g i ò n truyền đến đám người trong nháy mắt hoàn hồn đảo mắt theo tiếng nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp đinh tu trong tay chuộc thế trên bảo đao vậy mà nổ tung một vết nước hai nhà không tốt đinh tu thấy thế nhưng là chu đỉnh cấp cho chính mình ai có thể nghĩ còn không có qua mấy ngày liền bị chính mình cho chơi dạng thẳng chân cái này khiến chính mình làm sao cho chu đình g a phó chẳng lẽ nói đ a o của hắn chất lượng không tốt giảng lương tâm nói ngụ này chuộc thế bảo đao đã coi là thiên hạ hiếm thấy bảo đao có thể coi là là bảo đao cũng khó nhận minh du học về nguyên tính tụ tập mà đến thiên địa chi lực lại thêm lưới đao chỗ hướng đánh cho hay là đoạn long thạch loại này danh sưng không thể phá vỡ tồn tại chỉ sụp ra một vết nứt đã rất tốt hay giờ khác này đinh tu dù sao cũng hơi yêu thương tại người khác xem ra luyện thành giá y thần công chính mình một thân thuần dương chất khí đã mười phần hùng hậu thế nhưng là chỉ có chính hắn biết giá y thần công tuy mạnh cuối cùng không thể đem chính mình cái này một thân v ó công phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng ngựa con kéo không dậy nổi xe lớn nói đến chính là mình tình huống hiện tại bất quá coi như như vậy đinh tu cũng không thể tránh được hắn giáo y y thần công mặc dù đã đại thành nhưng còn cần một đoạn thời gian mới có thể chân chính viên mãn trước đó không cách nào vận dụng thần bí c h i vũ thôi diễn càng sâu một tầng thần công tuyệt học khu khu ngay tại đinh tu yêu thương thời điểm đầy trời trong bụi mù t h á c h thất bên ngoài chuyển đến một trận ho kịch liệt nghe thanh â m ngược lại là rất quen thuộc mà lại ngựa khí mười phần tức giận đinh tu ngươi đang làm cái gì kém một chút một đao này liền bổ tới ta a nghe vậy đinh tu lúc này về một trong tiếng cười khẽ công tôn nương tử ngươi tới được vừa vặn vừa rồi ta bị nhốt t h ạ c h thất kém chút mất mạng ta liền biết công tôn nương tử ngươi nhất định trở về cứu ta tại nguyên an có đúng không trong b u ổ i mù người đến không phải người khác thình lình chính là công tôn kiếm vũ đương đại truyền nhân công tôn lan nàng che miệng mũi mặt mũi tràn đầy h ồ nghi nhìn trước mắt bị nạnh sinh sinh bổ r a đoạn long thạch trong lòng đối với đinh tu lời nói nơi nào còn có nửa điểm tin tưởng bất quá nói trở lại đinh tu một đao này uy lực cũng không tránh khỏi quá mức một ít dù là công tôn lan tự phụ một thân võ công đủ đứng hàng đương đại định tiêm nhưng ở một đao này trước mặt cũng khó tránh khỏi bị so tiến vào trong nghe được công tôn lan lời nói linh tu không chút nghĩ ngợi trả lời ta là chờ các loại công tôn nương tử đ ế n cứu thế nhưng là các loại hoa đều dụng bất đắc dĩ mới đánh bạc mạng g i à vì bổ ra cái này đoạn long t hạch ta bảo đao đều khô n ư ớ c đang khi nói chuyện hắn hiến vật quý thức đem vỡ ra c h u ộ t thế bảo đao đưa tới công tôn lan trước mặt thân là công tôn thị truyền nhân công tôn lan nhãn lực tự nhiên bất phảm cho nên một chút liền liền nhìn ra thanh đao này không phải là phàm phẩm mặc kệ là đúc tài hay là tay nghề đều là nhân tuyển tốt nhất mà có thể đem dạng này một ngụm thiên truy bách luyện bảo đao đều làm thế đủ thấy đinh tu phương tải một đao kia dùng sức to lớn đối với cái này nàng chỉ có thể bất đắc dĩ về một trong âm thanh c ư ờ i khổ sau đó hướng về trong thạch thất lồng sắt lớn nhìn lại vừa đi vừa nói chuyện không cho ta giới thiệu một chút không trong l ồ n g vị này hẳn là chính là trong truyền thuyết đệ nhất lâu chủ là đinh tu đem vỡ ra bảo đao thu nhập trong vỏ lập tức mặt mỉm cười ứng thanh trả lời thành như đại nương tự thấy vị này chính là thanh ý ứng t h n h t lời thành n đ ạ n g t h ấ y cũng là danh xưng thiên hạ đệ nhất phú hào hoắc hưu công tôn lan cảm thắm nói ta biết hoắc hưu cũng biết đệ nhất lâu chủ, nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến bọn hắn thế mà lại là cùng một người xem ra thế giới này xa so với chúng ta nhìn thấy phức tạp gấp trăm lần cô nương kiến thức tốt nghe được lời ấy bên cạnh hoa mãn lâu nhịn không được một tiếng tán thưởng nhưng hắn bên cạnh lục t i ể u phụng cũng rất không thể mặt bụi phá ta nói tiểu hoa ngươi lại nhìn không thấy bực này cùng mỹ nữ tương giao cơ hội hẳn là lưu cho ta mới đúng đang khi nói chuyện hắn đã cười đi tới gần chỉ là còn chưa chờ hắn mở miệng công tôn lan đã dành nói bốn đầu lông mày lục t i ể u phụng ta b i ế ngươi ngươi là nổi tiếng thiên hạ phong lưu lam tử mà ta ghét nhất chính là loại người này cho nên t、so、công tôn lan nghe vậy cũng là không che lấp rất là ngay thẳng hối đáp không có cách nào ai bảo võ công của hắn cao hơn ta đâu hoặc là ngươi cũng có thể thử dùng ngươi linh tế chỉ tới đón một chút ta công tôn kiếm khí đây là quên đi thôi lục tiểu phụng làm sơ do dự sau đó quả quyết lựa chọn từ tâm bởi vì hắn biết rõ công tôn lan bản chính là thiên hạ đình tiêm nữ kiếm khách kinh lịch m t mươi dặm rừng phong sau chiến đấu võ công kiếm thuật tất nhiên rất có t ì n h tiến chính mình hay là không nên t r e o chọc nàng tốt miễn cho cung phùng kỳ thịnh bị cắt đứt cánh đến lúc đó vậy nhưng thật sự là phượng hoàng lạc vũ không bằng gà hừ hừ nhẹ một tiếng từ lục t i ể u phụng trước mặt đi qua công tôn lan đã đi tới lồng sắt lớn trước nhìn xem trong lồng hoác hưu nợ nụ cười xinh đẹp nói ta là nên bảo ngươi hoác hưu hoác lao tiên sinh hay là nên xưng hầu ngươi lâu chủ đầu là ngươi không cùng người khác giống nhau thân là đệ nhất lâu chủ hoác hưu tự nhiên là biết công tôn lan thân phận ngay sau đó hắn nhảy xuống nước tự tử âm thanh đáp c h ắ c không được ta n h ậ t r ư ớ c phái đi diêm phủ người t r ậ t vật lui về nguyên lai、like、hai người các ngươi đã sớm thông đồng ở cùng một chỗ ai b ố n đinh tu nghe vậy vội vàng cải chính lâu chủ lời ấy sai rồi hai chúng ta là thuần khiết quan hệ hợp tác dùng thông đồng một từ không khỏi có dính liễu vũ nhục ý của chúng ta còn xin lâu chủ thu hồi nếu không coi chừng ta đến quan phủ đi tố cáo ngươi a nghe được lời ấy hoắc l ư u trong miệng không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng coi như hai người các ngươi thông đồng cùng một chỗ thì thế nào ngươi bảo đao đã hủy có huyền t i ế t lao lồng ngăn cản ta muốn rời khỏi ai cũng không ngăn cản được có đúng không c ông tôn lan lúc này nở nụ cười xinh đẹp nói đã như vậy lâu chủ kiêng ngại gì thử một lần đâu thử một chút liền thử một chút hoặc hưu nghe vậy không nói hai lời lúc này đưa tay đặt tại trên cơ quan chỉ gặp hắn cười đắc ý nói nhìn thấy không chỉ cần ta nhẹ nhàng nhấn một cái ta liền có thể rời đi nơi này về phần các ngươi lần này coi như các ngươi vận khí tốt chờ lần sau gặp lại ta sẽ không lại cho các ngươi bất cứ cơ hội nào đang khi nói chuyện trên tay hắn phát lực trung điệp đẻ xuống nhưng chưa từng nghĩ cũng chính bởi vì một nhấn này làm cho trên mặt hắn dáng tươi cười trong nháy mắt cứng nờ cả người hắn cũng theo đó cứ thế tại đường trưởng trưởng bảy mươi tám h o a địa vi lao phân chia tăng vật chương bảy mươi tám h o a địa vi lao phân chia tăng vật vương vức một cái t h ạ c h đài hay là vương vức một cái t h ạ c h đài hoặc hưu lúc đầu đoan đoan chính chính ngồi ở phía trên hiện tại vẫn như cũ đoan đoan chính chính ngồi ở phía trên trên mặt biểu lộ đã triệt để ngưng kết cho người cảm giác tựa như là đột nhiên bị người tại trên mui đánh m ộ t quyền từng hạt so đậu nành còn lớn hơn g i ọ t mồ hôi không cầm được từ trên c h á n xuất hiện trong n g á y mắt đã là đầu đ ầ y mồ hôi một màn này rơi vào lục tiểu phụ trong mắt để hắn không nhịn được lòng sinh hiếu kỳ làm bạn vong niên hảo bằng hữu lục tiểu phụng tự hỏi chính mình đối với hoắc hưu hay là hiểu rất rõ k h ô người có m p nháy nháy ngươi, ngươi, ngươi nghe được đinh tu lời nói chỉ cảm thấy tràn đầy miệng ai hoắc hưu đốn lúc thẹn quá hóa giận làm sao hắn dù sao lớn tuổi coi như luyện một thân nội cống cũng chịu không được dạng này thay đổi rất nhanh kết quả là trong miệng còn đến không kịp nói ra miệng hắn liền liền hôn mê bất tỉnh bị v ù thế thế, thở dài. Thở dài trong i a mọi người tại đây trừ lục tiểu phụng cái này bạn vong niên hảo bằng hữu đại khái không có người sẽ vì hoắc hưu thở dài ngạch đinh tu không tính hắn chỉ là thuần túy cảm giác đáng tiếc lấy nhãn lực của hắn tất nhiên là không khó coi ra hoắc hưu nội công tâm hậu tuyệt không tại sư phụ hắn độc cô nhất hạ phía dưới mà lại hoắc hưu luyện được hay là đồng tử công công lực sẽ chỉ càng thêm tinh thuần lục tiểu phụng từng lời bình thiên hạ đứng đầu nhất năm sáu vị cao thủ hoặc hưu thình lình danh liệt trong đó bởi vậy hắn cũng là đinh tu tương đối mong đợi một cái đối thủ đáng tiếc hiện tại xem ra hắn chờ mong muốn thất bại hoặc hưu vo công cố nhiên rất cao vô luận nội công hay là ngoại công đều là đã đạt tới đ ỉ n h phong làm sao cái này tham tiền lao đầu đã mê thất tại tài phú bên trong hoàn toàn không có cao thủ khí khái nếu như đổi lại là tây môn suy tuyết có thể là sư phụ của hắn độc cô nhất hạc vô luận cái nào đội vị trí đinh tu tin tưởng bọn hắn đều nhất định sẽ chiến thắng sợ hãi phấn khởi phản kháng làm sao hoặc hưu gặp、chuyện? lại chỉ biết là đem chính mình chứa ở trong lồng đối với cái này dù là đinh t u gặp cũng chỉ có thể không làm gì được dù sao coi như hắn có năng lực đem hoắc hưu từ trong lồng sắt lôi ra đến có thể đối mặt một cái như vậy tham sống sợ chết đối thủ thật đánh nhau cũng không có ý gì hoắc hưu xong lục t i ể u phụng thở dài nói kế hoạch của hắn còn chưa đủ chú đáo nếu biết chu đình bị người cướp đi mà nơi này cơ quan lại là chu đình tự tay chế tạo hắn nên trước đó h ả o hào kiểm tra Ai hoa muốn? lâu Bên cạnh, mãn ân lục tiểu phụng nghe vậy s ư ớ n g sở lập tức kịp phản ứng lập tức hai mắt tỏa sáng tiểu hoa nếu như ta không để ý tới giải sai lầm ý của ngươi là nói chu đình bây giờ đang ở nơi này không sai hoa mãn lâu nói phóng nhãn thiên hạ chẳng lẽ còn có so chu đình quen thuộc hơn chính mình cơ quan người sao không có đương nhiên không có công tôn lan yên nhiên cười nói nghe qua hoa ra thất đồng mỹ danh bây giờ thấy một lần quả nhiên bất phẩm chính như ngươi lời nói chu đình ngay ở chỗ này là ta cố ý mời hắn tới đang khi nói chuyện chỉ gặp nàng xoay đầu lại xuyên thấu qua đinh tu bổ ra tới cái tia lỗ hổng to lớn cũng may hắn là chu đình là nơi này cơ quan người kiến tạo cho nên qua trong giây lát sau hắn liền đã quen thuộc mở ra cơ quan tàn phá cửa đá mặc dù chỉ có nửa phiến bị thu hồi nhưng cuối cùng có thể làm cho hắn thông qua được gặp qua đinh minh đi vào thạch thất chuyện làm thứ nhất chu đình trước hướng đinh tu ông quần t h à o lập tức hắn nhìn không được tò mò hỏi vừa rồi lúc đến ta đã nhìn đoạn long thạch bên trên lỗ hổng chính là xuất từ chuộc thế bảo đao xem ra cái này kinh thế hai tục đại sự hẳn là xuất từ đinh h ì n h t r i thủ chỗ nào đinh tu khó được khiêm tốn nói bổ ra một đao này ta cũng bỏ ra cái giá không nhỏ c h ỉ ít trong thời gian ngắn không cách nào lại bổ ra đao thứ hai mà lại ta chỗ này còn có cái thật không tốt tin tức phải nói cho ngươi ta biết không giống nhau đinh tu nói hết lời chu đình liền đã xong nhưng chuộc thế chính là ta tự tay rèn đúc ta rất rõ ràng nó là tính giống như như vậy dưới một đao đi n ư ờ i đao sợ là đã đã nứt ra đi đinh tu nghe vậy cười không nói Lúc này, lục ú c này, l tiểu phụ ngây cùng Mãn Hoa l u Tiểu đầu, đi đi đôi tới, một t Lục Phụng ngựa mở ra a m u ố người cho cảnh Chu cái Chu thoát hiểm Đình, Đình h sao, tới một ly làm ấm ôm, n ô k nhìn thẳng hắn. Phụng ngây n Tiểu g Lục ở giữa chu đình đã từ bên cạnh hắn đi qua cho đến đi vào hoa mãn lâu trước người là tội của ta liên lụy hoa công tử vì ta mạnh mẽ xông tới tòa này nguy hiểm lâu nhỏ may mắn ngươi không có việc gì nếu không tại hạ khó từ tội lỗi không sao hoa mãn lâu cười trả lời chúng ta chuyến này vốn là là thanh ý thì lâu bí mật mà đến bây giờ bí mật bốc trần chu h u n h cũng phải dẹp a n nhưng không việc gì có thể tính đương ợ c là k h h nhiên g công chuyến này. Nghe được lời ấy, công lời c tôn lan không chút do dự cấp ra trả lời khẳng định việc hắn muốn làm đã làm xong tự nhiên có thể rời đi mà lại ta cũng chưa từng có hạn chế qua hắn nhân sinh tự do a lục tiểu phụ nghe vậy lúc này về một trong tiếng cởi khẽ đã như vậy vậy chúng ta liền xin cáo từ trước đang khi nói chuyện hắn dẫn đầu hướng về bên ngoài đi đến hoa mãn lâu cùng chu đình theo ở phía sau đi ngang qua đinh tu thời điểm chu đình còn không quên hô đinh huỳnh xin đem vỡ ra chột u thế bảo đao trả lại tại ta đao của ngươi ta đã đúc tốt liền chờ ngươi tới bắt dễ nói không chút do dự đinh tu ứng thanh ở giữa đem chột u thế bảo đao đưa cho chu đình cũng nói không có gì bất ngờ xảy ra ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi n g ư ơ i n ơ i đó nhận lại đao đợi cho chu đình cùng lục Tiểu phụng hoa mãn lâu ba người rời đi trong thạch thất liền chỉ còn lại có ba người thượng quan phi yến yên lặng thối lui đến đinh tu sau lưng hiển nhiên đã làm ra lựa chọn của nàng ai đối với cái này chương ô tôn n Lan g c ỉ c bảy mươi ế chín u thần bí tri vũ dị n h động h chương bảy mươi chín thần bí tri vũ dị động tu vậy, cải h í nương h công tôn theo lấy hoa hưu họa địa vi lao trận này bởi vì kim bằng vương triệu bảo tàng mà đưa tới hoạn loạn rốt c ụ c triệt để tuyên c á o kết thúc làm người thắng sau cùng đinh tu cùng công tôn lan hai người lúc này bắt đầu phân chia tăng vật ngày, phải nói là chia cắt chiến lợi phẩm bởi vì trước đó từng có ước định đinh tu không chỉ có được phân cho hoắc hưu đảm bảo bộ phận kia kim bằng bảo tàng càng đạt được hoắc hưu hao phí thời gian mấy chục năm mới tạo ra đế quốc thương nghiệp xây thông thương đi lộng lộng xây mục có thể thông tin ê mà hoắc hưu nguyên là đại kim bằng quốc vương thất thành viên bản danh thượng quân mục nghĩ đến danh tự này hẳn là hắn rất dụng tâm lấy được dù cho có kim bằng vương quốc tài bảo làm tiền vốn cũng cần mấy chục năm như một ngày cố gắng mới có thể thành tựu hiện tại xây thông thương、đi. mà so với tiền tài công tôn lan h i ệ n nhiên càng nóng lòng với quyền thế cho nên nàng lựa chọn áo xanh một trăm linh tám lâu giờ này k h ắ c này chính phái nhân h ỏ a lựa cháy vận chuyển áo xanh một trăm linh tám lâu tất cả thành viên tin tức đương nhiên chuẩn xác mà nói chỉ có một trăm linh bảy lâu bởi vì thứ sáu lâu tất cả thành viên tin tức đều đã bị đinh tu rút đi kế tiếp những sát thủ này cũng đem thay hình đ ổ i dạng nên đón bọn hắn nhân sinh mới mà công tôn lan sở dĩ vội vã như thế là bởi vì nàng sợ sệt đinh tu sẽ đổi ý cho nàng tới một cái đen ă n đen đến lúc đó đừng nói thanh ý lâu ngay cả chính nàng đều muốn bồi đi vào tòa này thanh ý lệ nhất lâu nàng là không có ý định m u ố n mặc dù có chút đáng tiếc nhưng nơi này khoảng cách đinh tu châu quang bảo khí các thật sự là quá gần nàng là một người thông minh tự nhiên biết được nên như thế nào lấy hay bỏ kể từ đó tòa này đã từng thanh ý l i ề lâu liền trở thành đinh tu địa bản nếu là địa bản của mình vậy liền khẳng định phải đem thứ không thuộc về mình toàn bộ thanh trừ tỷ như cái kia bốn cái giả kim bằng vương tỷ như hoắc hưu nuôi dưỡng nô bục lại tỷ như hoắc hưu bản thân hắn bốn cái đại kim bằng vương cùng những nô bục kia chỉ cần phân phát liền có thể nhưng hoắc hưu liền không giống với lúc trước xem ở hắn là sư phụ độc cô nhất hạc đã từng bạn cũ hào hưu xem ở hắn là thanh y ở lâu chủ phân thượng đinh tu quyết định cho hắn một thống khoái độc là thượng quan phi đến thế giới người là vào lúc ban đêm trôn trôn người là đinh tu dưới trướng ba đại tâm phúc xuất hiện h u y ề n tiễn xem như trừng phạt hắn lúc trước chiến bên trong cử chỉ lỗ mãng chờ các loại đinh tu trở lại diêm phủ thời điểm đã là ba ngày sau không có cách nào hoặc hưu lưu lại t à i phú nhiều sản nghiệp to lớn nghiễm nhiên còn tại ta diêm t h ú c phía trên không thẹn thiên hạ đệ nhất phú hảo xưng hảo trọn vẹn hao tốn ba ngày thời gian đinh tu cũng vẫn chỉ là tiếp thu một phần trong đó cũng may ngay lúc này diêm phủ bên kia tin tức chuyển đến hoa ra hoa ngũ công tử đến phòng tử đây bái phòng hoa không bỏ sót gặp nha i người cái h Chắp tay này g rõ r n có chút quá mức à ta là xem ở đệ ta trên mặt mũi mới tới hỗ trợ hơn nữa còn là nghĩa vụ hỗ trợ loại kia kết quả ngươi bây giờ đi theo ta một màn này chu bái bì đều không có người ác như vậy à. mặc kệ thời đại nào kiểm kê khoản đều không phải là một chuyện dễ dàng thống chi hiện tại liên quan đến thế nhưng là châu quang bảo khí c ắ t cùng xây thông thương đi nếu như dựa theo hiện đại thuyết pháp đó chính là duy nhất một lần muốn t r a hai nhà cả nước thập cường xí nghiệp kỹ càng khoản mà lại vẫn là dùng nhân công tính toán loại kia cái này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng cũng may hoa không bỏ sót là chuyên nghiệp mà lại hắn trước chuyến này đến cũng không phải một thân một mình bây giờ đối mặt đinh tu xin nhờ hắn cũng chỉ có thể mang theo chính mình đ ồ n đội khí thế ngất trời làm sự tinh k h i ề n phức nhất đã có người tiếp nhận chuyện còn lại cũng có nguyên thuộc về thanh y ghi h đệ lục lâu tâm phúc thủ hạ đi kết nối đinh tu chuyện này chủ ngược lại là nhàn rỗi cũng là tận đến giờ phút này hắn mới giật mình trong đầu của mình cây kia tàn phá thần bí c h i vũ chẳng biết lúc nào vậy mà chưa chỉ một kia giờ này khắc này đang nổi lên một cố lực lượng thần bí đem muốn bộc phát không biết vì cái gì đinh tu bỗng nhiên cảm thấy có chút không h i ể u khẩn trương bởi vậy vì để phong vặn nhất hắn quyết định trước đem mặt khác tất cả mọi chuyện đều gắt lại đi chu trạch thu hồi chính mình định chế binh khí đem tất cả sự vật toàn bộ phân phó lại bái biệt còn tại dưỡng thương sư phụ độc cô nhất hạc cùng đồng môn sư huynh m g ụ y đinh tu liền liền lần nữa lại bước lên đường đi đương nhiên cùng hắn đồng hành còn có thượng quan phi yến không có cách nào hiện tại thượng quan phi yến âm mưu bại lộ nhân phẩm cơ hồ đã bại quang nàng cũng không dám một thân một mình lưu lại mặc kệ là châu quang bảo khí cát hay là thanh ý h i ề đệ nhất lâu nàng cũng không muốn chết còn muốn sống được tự tại ch bởi vì thời gian đang gấp xe ngựa là ngồi không được một đen một trắng hai thất tuấn mã chợ đinh tu cùng thượng quan phi yến hai người rời đi diêm phủ thẳng đến chu trạch mà đi móng ngựa phi đạp một đường gió nhanh cho đến lúc chạm vào tối hai người tới một chỗ cũng không tính lớn trên p h i ê n chợ đinh tu đề nghị sắc trời đã tối chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi nghe ngươi thượng quan phi yến đương nhiên sẽ không phản đối dù sao đã đuổi đến một ngày đường nàng xác thực rất mệt mỏi hiện tại chỉ muốn ăn no nê tắm rửa sau đó mị m ị ngủ một rớt chợ không lớn chỉ có một con đường trên đường cũng chỉ có một nhà khách sạn không phải khác thình lình chính là cái k i a tiếng tăm lừng lây chư thiên vạn giới đại lý duyệt lai khách sạn cũng may có lẽ là bởi vì địa phương không lớn vãng lai khách thương không nhiều cho nên cho dù sắc trời đã không còn sớm trong khách sạn cơ hồ hay là t r o n g không đinh tu cùng thượng quan phi yến hai người đến một lần liền được lao bản tiểu nhị n h i ệ tình t chiêu đãi hai vị khách quan nghỉ chân hay là ở trọ ở trọ đối mặt tiểu nhị hỏi thăm đinh tu lúc này ứng thanh trả lời mở hai gian phòng trên lại chuẩn bị chút thịt rượu nhớ kỹ rượu muốn tốt nhất đồ ăn cũng muốn các ngươi sợ chừng nhất ca không thiếu tiền được rồi tiểu nhị nghe vậy lại hỉ hai vị này là khách hàng lớn a rất nhanh toàn bộ khách sạn đều rất giống sống lại trưởng quy vẻ mặt tươi cười đánh lấy tính toán trong phòng trên vũ gia bắt đầu chỉnh lý dương chiếu trong phòng bếp đầu bếp bắt đầu nấu n ư ớ n g chính mình sở trường nhất đồ ăn trong thính đường tiểu nhị ân cần đem hai người dẫn đến một tấm gần cửa sổ trước bàn hai người ngồi xuống không bao lâu thịt rượu liền đã dân g đủ mặc dù cũng không thể nói mười phần phong phú nhưng ở trên đường đi cũng coi như được là tương đối khá ăn uống ở giữa thượng quan phi yến nhịn không được một tiếng cảm thán nói ta làm sao cũng không có nghĩ đến lúc trước trận kia ngẫu nhiên đạp vậy mà lại để nguyên bản kế hoạch tốt sự tình diễn biến thành hiện tại bộ dáng hối hận không đinh tu lạnh nhạt lên tiếng nói đáng tiếc liền xem như không có ta ngươi cũng nhất định sẽ không thành công thượng quan phi yến nhữ mày hỏi vì sao bởi vì ngươi không có thực lực đinh tu thán g đạo ngươi cũng không phải cái gì sơ s u ấ t giang hồ thái điệu phải làm minh bạch một người muốn trên giang hồ sinh hoạt mà lại sống được tốt nhất định phải có đầy đủ mạnh thực lực kế hoạch của ngươi nhìn như h o à n mỹ không nói đến có lục t i ể u phụ tại coi như để cho ngươi kế hoạch thành công ngươi có thể bảo chứng hoặc hưu sẽ lưu tính mệnh của ngươi sao cái này nghe được lời ấy thượng quan phi yến không khỏi n ô n n g ự trì trệ nàng trọn vẹn im lặng một lát vừa rồi cười khổ một tiếng nói xem ra như ngươi lời nói ta bại không o a n mà ta hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì có thể trở thành người thắng sau cùng cũng là bởi vì võ công của ngươi đủ cao a đinh tu nghe vậy trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng cười sẵn sàng nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị tán dương thượng quan phi đ ế n đôi câu thời điểm khoe mắt lướt qua xuyên thấu qua trống lên tới cửa sổ trông thấy một người mặc trường b à o mang theo nón nhỏ lão nhân rời cái băng đi tới an vị tại cửa sổ căn hạ n g cộp cộp kéo lên thuốc lá sợi chừng tám mươi c ự nhân chừng tám mươi cựu nhân ân mặc dù chỉ là trong lúc lơ đãng một chút nhưng lấy đinh tu n h ã lực hay là tại trong nháy mắt liền phát hiện tình huống không đúng lập tức trong miệng của hắn không nhịn được phát ra khẽ than thở một tiếng ai phiền phức tới phiền phức nghe được đinh tu t h a n nhẹ thượng quan phi yến có chút không nghĩ ra không khỏi theo bản năng lên tiếng hỏi phiền p h i gì là ngươi cho ta rước lấy phiền phức đinh tu tức giận lên tiếng lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm đã dần dần sâu nhưng lão nhân lại ngay cả một chút ngủ ý tứ đều không có ung dung nhàn nhàn ngồi ở chỗ đó giống như một mực muốn ngã ngồi hừng đông dáng vẻ ngay sau đó hắn từ một tiếng khẽ cười nói dạ lanh phong hàn lao tiên sinh nếu có nhã hứng không ngại tới cùng chúng ta uống hai chén chúng ta bàn luận nhân sinh tâm sự lý tưởng thuận tiện đáp lại nàng g đã chết. là lao nhân trong a đắp cũng miệng bản n k h ô thượng đ cười c lạnh một tiếng nói người ta h ả o ý mời ngươi uống rượu ngươi không uống cũng không được đang khi nói chuyện chỉ gặp nàng vươn tay ra trên bàn nhẹ nhàng gỗ trên bàn đ ì n h tu ly rượu trước mặt lúc này nhảy dựng lên bị bàn tay nàng nhẹ nhàng đẩy liền sẽ xuyên qua cửa sổ trực tiếp hướng về lao nhân bay đi lại nhanh lại ổn trong chén rượu thế mà ngay cả một chút cũng không có tràn ra đến gử đáp lại nàng là lao nhân trong miệng cười lạnh một tiếng chỉ gặp hắn vây tay một cái liền vững vàng tiếp nhận chén rượu nhưng lập tức hắn càng đem chén rượu này lập tức tất cả đều r ộ i trên mặt đất lại đem ly rượu không từng mảnh từng mảnh cắn nát nuốt xuống bụng bên trong thật giống như ăn đậu tằm m ở dạng còn nhai đến cách đăng cách đăng vàng cái này thượng quan phi y ế n thấy thế không khỏi vì đó s ứ n g sở lập tức trong miệng không nhịn được nói ra lao đầu này hẳn là có cái gì m à bệnh không uống rượu ngược lại ăn lên chén rượu đinh tu nghe vậy không trả lời mà hỏi lại nói nếu như ngươi có một cái kiểu da ngươi không xa ngàn dặm đi hướng hắn trả thù có thể kẻ thù này lại muốn mời ngươi uống rượu ngươi uống là không uống đương nhiên không uống k có có ngươi ngươi đinh tu xoay đầu lại mang theo vài phần không kiên nhẫn hướng ngoài cửa sổ lão đầu tử nói tốt ta đã biết ngươi là ai tới bao nhiêu người cùng nhau đi ra thôi làm gì cả những ngày có không có chỉ hoan ta ăn cơm uống rượu lão đầu tử nghe vậy lúc này về một trong âm thanh cười lạnh thật can đảm lập tức Chỉ h gặp ắ ngay đem t r o n t nòi nhẹ nhàng tại mông trên vừa gõ, cách đó không xa, liền có người đi tới, thượng quan phi đến theo bản năng dương mắt đi xem, đã thấy người tới đúng là cái bán bánh bao thịt người bán hàng rong. Ngay tại dưới dài đi tới, phi đi tới cái yếu, thấy ghế cách theo thịt là gõ, mắt xem, vừa xa, bao có đó đã sau đó nặng nề trong màn đêm thấm thoát trong gió đêm lại truyền tới một người m ạ n thanh trường âm như vậy tinh thần như vậy đêm vì ai gió lộ lập trung tiêu người đến là cái đẩy người chua xót cùng tú tài mặc một thân cũ nát nho sam chắp hai tay sau lưng mang theo cái phát vàng cũ nát quẩn giấy thản nhiên đi tới hắn ánh mắt dường như có chút không được tốt nhìn mấy lần vừa rồi xác định đình tu thân phận lập tức thở dài một tiếng nói đáng tiếc đáng tiếc thượng quan phi yến nghe vậy không khỏi những mày hỏi đáng tiếc cái gì c u n g tú t à i ứng thanh trả lời đương nhiên là đáng tiếc một vị khó được giang hồ hậu bối tuổi trẻ tuân kiệt tuổi con trẻ liền muốn chết hiểu rơi vào khách chết tha hương hạ tràng lại dạy trong nhà trường bối khóc giống người đầu bạc tiễn người đầu xanh không cũng buồn quá thay người bán hàng rong thấy thế vội vàng đưa ra chính mình bán bánh bao thịt tên ăn mày ai đến cũng không có cự tuyệt trong giây lát liền tiêu diệt b ả y t á m cái người trưởng thành lớn chừng quả đấm bánh bao thịt xem ra hắn là thật cực đói mà liền tại cái này đường khẩu một cái bán giã thuốc lan g trùng con cái hòng thuốc dẫn theo xuyên thuốc linh khập khánh đi tới đúng là cái tên quẻ cái này nho nhỏ phiên chợ q u ã n c u vẽ khách sạn đêm nay giống như là có người đến đi chợ một dạng đột nhiên liền náo nhiệt càng về sau thế mà ngay cả bán hoa phấn người bán hàng rong ồ n g g con hàng g a o đều tới thượng quan phi đến thấy thế không khỏi nhẹ trao lại kiểu lông mày nàng nghĩ đến là người thông minh những n à y tam giáo cựu lưu người đều là hướng về phía bọn h ắ n tới ngay sau đó vội vàng nhỏ giọng hỏi đình tu đạo n g ư ơ i biết bọn hắn là ai đinh tu cười nói vốn là không biết nhưng bây giờ biết nói đi hắn trực tiếp hướng về ngoài cửa sổ người gọi hàng nói đầy tớ đều đến đ ô n g đủ các ngươi dẫn đầu đâu không đội không đội ngay vậy cùng tú tài lúc này chậm rãi trả lời nhân sinh mặc dù khổ ngắn nhưng có thể sống lâu một hồi luôn luôn tốt các hạ làm gì vội vã i như thế đâu ai đinh tu nghe vậy trong miệng không khỏi về một trong âm thanh thở dài ta là đang vì các ngươi lo lắng thật vất vả tập hợp một chỗ trên hoàng tiện lộ người nếu không đủ tề c đinh tu cười ha hả trả lời chỉ cần các ngươi bản sự đủ ta là không lời nào để nói dù sao tất cả mọi người là đi ra lăn lộn giang hồ trải qua là trên đầu đào thêm mạo sinh hoạt có thủ có toán gặp được không phải ngươi chết chính là ta vong nói hay lắm đúng lúc này nơi xa trong màn đêm bỗng nhiên truyền đến một tiếng tán thưởng người nói chuyện thanh nhâm văng vội chưa gặp người chỉ ba chữ liền cho người ta một loại yến triệu đại hàn khí k h á i tới c u n g tú tài đám người nhất thời mừng rỡ thượng quan phi yến thì không khỏi hiếu kỳ nàng vội vàng theo tiếng nhìn lại đầy cõi lòng mong đợi muốn nhìn một chút tới là ai đáng tiếc trên đời này nhiều khi rất nhiều nhân sự vật luôn luôn kỳ vọng càng lớn thất vọng cũng càng lớn bởi vì các thiếu nữ h u y ễ n tưởng luôn luôn mỹ lệ tại thượng quan phi yến trong tưởng tượng tới mặc dù không phải phong thái nhẹ nhàng thiếu niên hiệp khách chí ít cũng hẳn là là vì phong bát diện người mang tuyệt ký giang hồ hào hiệp có ai nghĩ được tới lại là cái hói đầu lão đầu tử một tấm vàng thẳng mặt mặc kiện xám xịt y phục nói ngắn cũng không ngắn vừa vặn che kín đầu gối trên chân vớ vải trắng vải xăm dày nhìn xem trùng hợp cũng giống là cái từ nông thôn đến đi chợ đất lao đầu cái này thượng quan phi yến bao nhiêu cảm giác có chút khó mà tiếp nhận nhưng đinh tu lại từ một tiếng khẽ cười nói làm gì như vậy chứ cao thủ không nhất định phải dáng rất nhiều anh tuấn chẳng qua là các ngươi những n à y tinh đấu thị dân mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi thượng quan phi yến nghe vậy không khỏi biễu m ô i phàn nàn nói nói ta là tinh đấu thị dân vậy còn ngươi đây còn phải nói ta hiện tại là đại lao bản mà lại hay là một cái rất có tiền đại lao bản đình tu trường thắn một tiếng nói chỉ là muốn mang vương miện chứ phải nhận nó nặng muốn trở thành đại lao bản dù sao cũng phải bỏ ra thứ gì thì như cái này rất nhiều cựu nhân chương tám mươi mốt ước hẹn rừng tây nhỏ chương tám mươi mốt ước hẹn rừng tây nhỏ cựu nhân cựu nhân lao hói đầu người mặc dù nhìn mạo không đáng chú ý nhưng hắn một đôi mắt lại là tỏa sáng ánh mắt sáng n g ờ i u y quang bắn ra b ố n phía long hành hổ bộ ở giữa đã vượt qua tú tài nghèo bọn người đi vào trong khách sạn đến khách sạn muốn làm sinh ý cửa lớn khẳng định làm ở hắn đã không có gó cửa cũng không có cùng người khác chào hỏi liền đại mã kim đao tại đình tu đối diện ngồi xuống cầm lấy bầu rượu trên bàn hít hạ nói một tiếng, rượu ngon đinh tu nhẹ gật đầu nói thật là tốt rượu lao hói đầu người hỏi có thể uống sao đinh tu cười trả lời người nếu là không sợ trong rượu có độc cứ việc uống đa t ạ lao hói đầu người đầu tiên là nói một tiếng cảm ơn mới bắt đầu uống rượu hắn không dùng cái chén trực tiếp dơ bầu rượu lên đem miệng ấm nhắm ngay miệng của mình sau đó lộc cộc lộc cộc hướng trong nhựa đổ một bầu rượu lúc đầu không có nhiều đinh tu cùng thượng quan phi yến đã uống rượu mấy chén còn lại thì càng không nhiều lắm lao hói đầu người rất nhanh liền đem trong ấm uống rượu sạch xanh, xanh. lúc này hắn vàng thảm, thảm khuôn mặt bên trên b ỗ n nhiên trở nên hồng quang đ Cả có người đều giống như có tinh thần, đều lão ậ p tức tuét tiếc thiếu một chút.、Đinh、tu ta thể một chút, chính cười có nếu muốn uống, uống nhiều miệng mẹ mời nói Đinh nói, ngươi lại ngươi đúng nó kình, đáng như đủ là muốn tận hứng, nhưng là dù s hói đầu người thở dài nói bữa rượu này uống đến nơi này không nhiều không ít vừa vặn lại uống xuống dưới ta sợ chính mình sẽ uống chết đến lúc đó đâu còn có mặt mũi đi gặp sư môn trường bối đinh tú cười hắn vừa cười vừa nói nếu như liên giang hồ bên trong người người đều ca ngợi đại hiệp sơn tây nhạn đều không mặt mũi nào đi gặp sư môn trưởng bối vậy chúng ta những này bất thành khí chẳng phải là đều nên thật sớm rời đi sư môn đi xa tha hương nói người vô ý người nghe có tâm thượng quan phi yến lập tức sửng sốt nàng theo bản năng nhìn xem lao hói đầu người gần như không dám tin tưởng con mắt của mình bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt cái này lại chọc lại đất miệng đầy lời thô tục lao đầu tử lại là hưởng dự giang hồ ba mươi năm một đôi thiết trưởng trấn quảng châu đại hiệp sơn tây nhạn thường nói chỉ có lấy sai danh tự, không có lấy sai ngoại hiệu. bất kể như thế nào một người muốn trong giang hồ lăn lộn đến đại hiệp danh hào cái này tuyệt không phải là một kiện sự tình đơn giản chí ít tại thượng quan phi yến trong nhận t ứ c biết người như vậy không có mấy cái ngay tại nàng trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc bị nói toạc ra danh tự sơn tây n h ạ n đ a n g m ụ c quang sáng lời nhìn trước mắt đinh tu trọn vẹn qua tốt nửa ngày mới thở dài một tiếng nói ngươi quả nhiên nhận ra ta đinh tu lắc đầu lại gật đầu một cái lúc đầu không quen biết nhưng đã ngươi tới tự nhiên là nhận ra sơn tây n h ạ n nghe vậy như có điều suy nghĩ nói ra nghe nói t、e、ta, ta ai t ể u s nghe u được lời ấy sơ tây nhạn trong miệng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng tiểu sư thuốc xác thực không nên mà ta hôm nay kỳ thật cũng không nên tới nhưng người trong giang hồ thân bất do kỳ cho nên ngươi vẫn là tới đinh tu lạnh nhạt lên tiếng nói không chỉ là ngươi còn có cái kia rút thuốc lá sợi hẳn là ngày xưa đọc sông cá trồn đường bình đinh đại thu thản u nhiên nhận sơn tây nhạn tán thượng tây bắc song tú phàn giản nội danh vị tiêm nghèo kết hủ lậu tú tài chắc hẳn chính là đạn chỉ thần công duy nhất truyền nhân giản nhị tiên sinh là hắn sơn tây nhạn nhẹ gật đầu ứng tiếm nói cái tiêm nghèo này ăn mày giá thuốc lan trùng bán bánh bao cùng bán món ăn người bán hàng rong bán hoa phấn người bán hàng rong lại thêm chỗ này t u ừ n g quỹ Cùng cũng có bán vương bàn người vốn huynh người xưng người bọn hắn bảy bái búa mì là tử, kết trợ thất hiệp đệ, để sơn tây bảy nhãn g ĩ a Rất t nghe vậy lập tức một trận chầm mặc ngoài cửa sổ chợ búa thất hiệp từng cái mặt chấm như mực nộ nhãn lạnh lẽo nhìn đinh tu mặc dù trước khi tới đây bọn hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị nhưng lúc này giờ phút này nghe thấy đinh tu cùng vọng ngôn ngữ bọn hắn vẫn là không nhịn được cảm thấy phẫn nộ lúc nào trên giang hồ hậu bối đều lớn như vậy khẩu khí mà l ê n quan phi yến cũng rốt cuộc minh bạch những người này là vì h o á c thiên thanh cái chết đến đây nàng mặc dù cùng h o á c thiên thanh nhân tình một trận nhưng từ đầu tới đuôi chỉ đem h o á c thiên thanh xem như chính mình trong ngư đường một con cá chưa từng lường trước cái này không bị chính mình nhìn ở trong mắt lốp xe dự phòng sau lưng lại có lớn như vậy bối cảnh qua loa đột nhiên thượng quan phi y ế n tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút hối hận hối hận chính mình không nên sớm như vậy từ bỏ hoác thiên t h à n h hy sinh tính mạng của hắn nếu như hắn còn sống có lẽ mới càng phù hợp ích lợi của mình đáng tiếc trên thế giới này cái gì cũng có chính là không có nếu như trái lại đinh t u lại là một mặt lạnh nhạt tự nhiên tựa hồ đối với những người này đến sớm đã co đón o trước mà sơn tây nhạn cũng rốt cục hạ quyết tâm trong miệng trầm giọng nói mặc dù ta người tiểu sư thúc kia nhất thời vô ý nội nhập lạc lối nhưng hắn dù sao cũng là sư tổ ta thiên cầm lao nhân còn độc nhất cho nên thủ này không thể không báo lý giải đinh t u không thèm để ý chút nào trả lời chỉ là nơi này không phải động thủ địa phương không bằng ngươi chờ ta cơm nước xong xuôi chúng ta ước tại vùng ngoại ố trong rừng cây nhỏ quyết đấu như thế nào yên tâm không phải chúng ta hai người đơn đấu là ta một người đơn đấu các ngươi một đám cái này s ơ n tây nhạn còn tại trần trờ trưởng quỹ cũng đã dẫn theo một bầu rượu đi tới nếu người ta đều đã mở miệng nhân sinh sau cùng một đ i ề u t h ỉ n h cầu chúng ta có lý do gì không đáp ứng đâu đến ta cho ngươi rót rượu đang khi nói chuyện hắn trực tiếp vào tay cho đinh tu rót đầy một chén rượu rượu ngon đinh tu bưng chén rượu lên nhẹ nhàng khẽ ngửi cảm thấy liền đã xong nhưng bất quá dù vậy hắn tựa như như không có chuyện gì xảy ra một n g ụ m c ạ n ly tán thưởng một tiếng đồng thời không khỏi thở dài nói đáng tiếc ngươi không phải mỹ nhân chén rượu này uống bao nhiêu thiếu mấy phần tư vị để cho ta tới đi ngay vậy thượng quan phi yến liền vội vàng tiến lên từ trưởng quy trong tay nhận lấy bầu rượu tự thân vì đình tu rót rượu thấy thế sơ tây nhạn cùng trưởng quy yến lặng lui ra ngoài cùng p h ư n đại giản nhị đảng nhân cùng một chỗ lẳng lặng chờ ở cửa ra vào xem ra bọn hắn đã quyết định muốn vì hoác thiên thanh báo thủ rửa hận thượng quan phi yến thấy thế không khỏi có chút bận tâm đinh lang nhất định phải đi sao đương nhiên Không c ó nửa điểm h Tu lúc c này ư ờ i ứ n g t i ế n g n ó i có c h ú t phiền phức, h a y l à sớm m ộ t chút c tốt, ta xử lý ũ n g không muốn, dọc t h e o c o n đ ư ờ n g này luôn luôn n có g ư ờ i tới quấy ậ y chương ú n n g giới g ta thế、giới. hai ờ a n người t â m chờ đợi, ta đi ta mươi ộ t chút liền về. h ầ n g i ậ t Trường 82 đào tên thần giật treo trăng đầu n g ọ n liễu ước chiến trong rừng tây làm đinh tu đạp trên bóng đêm đi vào phiên chợ bên ngoài rừng c â y nhỏ sơn tây nhạn phồn đại giảm nhị đẳng nhân sớm đã tới trước giờ này k h ắ c này chính tràn đầy một thân túc xát thể phải giết chết đinh tu là hoác thiên thanh báo thủ rửa hận đinh tu tất nhiên là không sợ hãi lạnh nhạt á n h mắt liếc nhìn một đám địch nhân ta nghe nói thiên cầm phái đệ tử hàng trăm hàng ngàn làm sao lại tới các ngươi tám người nhân số hơi y ta ừ đáp lại hắn là người bán hàng rong trong miệng hừ lạnh một tiếng nhanh m ồ m nhanh miệng có thể bảo vệ không nổi tính mạng của ngươi bất luận ra sao lý do dám can đảm sát hại sư thúc tổ ngươi sẽ vì hắn đ ề n mạng có đúng không đinh tu từ chối cho ý kiến về đ ố i nói là cái gì để các ngươi cảm thấy các ngươi tám người liên thủ liền nhất định có thể giết ta nếu như tính ra sai lầm chẳng phải là muốn không công ném đi mạng nhỏ ngươi sẽ biết người bán hàng rong cười lạnh nói chúng ta nêu dám đến tự nhiên là làm xong chuẩn bị đầy đủ tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều ân đây là nghe được người bán hàng rong có ý riêng ngôn ngữ đ i n h tù đông cảm thấy thể nội truyền đến một cỗ d ị động như có nhân vật đáng sợ nào đang thất tình trong n y mắt hình như có một cỗ khó mà diễn tả bằng lời đau nhức kịch liệt chuyển khắp toàn thân của hắn để trong miệng hắn không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng trên trán có ung tùm mồ hôi lạnh nhỏ g i t xuống vàng tầm cổ độc trưởng quy thấy thế trong miệng lúc này thở dài một tiếng nói tự khoe là hiệp nghĩa chi sĩ bây giờ lại phải dùng độc đến hại người tuy là bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn là mất m mặt ta sơn tây nhạn không nói những người khác cũng quay đầu đi dường như c h ơ chén hành vi của mình đinh tu thấy thế không khỏi mang theo vài phần hối hận nói ta không nên uống ngươi chén rượu kia là không nên uống bên cạnh bán thuốc giã lang trung lanh đ ạ n nói biết rất rõ ràng chúng ta là đến trả thù còn dám uống của chúng ta rượu đến cùng là người trẻ tuổi coi như võ công cao cường thì như thế nào vàng tầm cổ độc đã theo rượu thôi hóa cấp tốc trưởng thành bắt đầu thôn vệ ngươi ngũ tạng lục phủ mặc dù ngươi là tuyệt đỉnh cao thủ giờ này khắc này còn có thể phát huy ra bao nhiêu thực、lực. đinh tu trầm giọng nói mặc dù chỉ có một phần giết các ngươi cũng đầy đủ côn g vọng mắt thấy đinh tu thân trung kim t ầ m cổ độc thế mà còn dám khẩu suất của n ô n mọi người nhất thời trong lòng sinh giận bất quá lợi nên nói đều đã nói xong cho nên giờ này k h ắ c này chỉ có giết không còn chút nào nữa nói nhảm bán mỹ vương bàn tử xuất thủ trước thân rộng thể mập hắn một thân khổ luyện võ công trước đây chưa từng gặp hùng hậu khí huyết trong nháy mắt ép lên đình p h ò n g mạnh liệt một trưởng thế có thể liệt thạch k hai b ị a làm cho người thấy một lần l i ề n sinh hãi nhiên càng không nói đến là đứng m ú i chịu xào đinh tu nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là thân chúng vàng t ầ m n g cổ đ ộ n phía trước đinh tu lần này khẳng định phải mất mạng tại vương bản tử dưới lòng bàn tay thời điểm đối mặt cái này đủ để vỡ bia nước đá một trường đinh tu trên khuôn mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra một vòng mỉm cười lúc trước biểu hiện ra thống khổ tựa như một trận hư giả mờ ảo tại thời khắc này trên người hắn tất cả thống khổ cùng khó chịu tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một câu ngay tại cực tốc kéo lên lăng lệ khí thế trong nháy mắt liền liền một lần nữa đưa vào đinh phong lập tức thuần dương chân khí báy chuyển vân khí cấp tốc hiện lên phiên vân trưởng phiên vân trưởng nương theo lấy đinh tu ánh mắt chỗ h đã thúc trên lòng bàn tay t u y ệ thức t mắt trần có thể thấy vân khí c u ầ n c u ộ n nhấc lên gào thét tiếng gió không yếu thế chút nào thẳng vương bản từ đột kích trọng trường thanh nhưng nghe một tiếng sấm rền nổ vang hai người s o n g trường còn chưa đụng nhau tràn lan kinh khí đã hách sông b ắ t phương kích thích khói bụi bay lên lá dụng bay múa lệ trời đem giao chiến hai người bao phủ ở bên trong a bốn nhưng vào lúc này t r ầ t nghe một tiếng tán thưởng từ l i n h tu trong miệng truyền ra thật là lợi hại khổ luyện võ công thế mà có thể đón lấy ta một trường này thật sự là không tầm thưởng ngươi có tư cách thấy một lần đao của ta nương theo lấy thoại âm rơi xuống bên ngoài đám người kinh hại ở giữa chỉ nghe một tiếng bén nhọn lại chói hai tiếng x é gió đột nhiên truyền vào trong thai của mình trong lúc nhất thời màng nhĩ đều bị chấn động đến phát ra hoang long tiếng rung vội vàng theo bản năng về sau lùi lại né qua cuốn tới to lớn k í n h phong trọn vẹn qua một hồi lâu màng nhĩ mới khôi phục bình thường nhấc lên khói bụi cũng bắt đầu rơi xuống lập tức ánh mắt mọi người chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp một vòng giống như thực chất duệ mang lướt qua vương bản tử đốn bị thương nặng ách trong miệng kêu đau một tiếng thân thể đột nhiên run lên vương bản tử cả người không cầm được về sau lùi lại giờ này khắc này trên ngực hắn thình lình nhiều hơn một đạo vết thương sâu tới xương máu tươi chạy ngang mà ra điều này có khả năng không thể tin được khó có thể tin mấy chục năm khổ tu thiên truy bắt luyện vừa rồi luyện thành cái này một thân khổ luyện võ công vương bản tử tự tin liền xem như trên giang hồ đ ỉ n h tiêm cao thủ cũng khó có thể công phá phòng ngự của mình đáng tiếc ngộ tưởng rất gợi cảm nhưng hiện thực lại thường thường rất vất cảm trọn vẹn liền lùi lại xa hơn mười t r ư ợ n g vừa rồi khó khăn lắm dừng bước lại ổn định thân hình vương bản tử khắp khuôn mặt là hãi nhiên đao của ngươi âu i ã danh khí đao tên thần giật chuyên phá khổ luyện không hồng thể thế nào có kinh hỉ hay không có ngoài ý mới không đinh thu cầm trong tay đoàn đao nơi t trên mặt cũng không còn lúc trước thống khổ ngược lại nổi lên một vòng tràn ngập cười lạnh phúng cười trong thiên hạ có cơ hội trông thấy ta cây đao này người cũng không nhiều ngươi thật đúng là vận khí tốt ngươi vương bản từ nghe vậy lập tức giận tí mặt đang muốn ra sức lại đ ọ sức nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này vết thương chỗ một đạo lăng lệ nhuệ khí l o i ra đang hướng về trong cơ thể của hắn ăn mòn đau đớn kịch liệt cấp tốc lan tràn ấy cả trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng hết thảm lại không lo được cùng đinh tu liều mạng hắn vội vàng vận chuyển nội lực muốn đem cố nhuệ khí này b ư ớ ra thân thể nhưng cũng chỗ nào có thể nội lực không vẫn còn tốt giờ phút này một khi vận chuyển nhuệ khí lập tức bạo c h ù n g các vị trí cơ thể kinh mạch nương theo lấy ẩm van g một thanh â m vang lên thân thể của hắn các nơi tràn ra huyết vụ đẩy trời lao vương sơn tây nhạ trưởng quỹ bọn người thấy thế trong miệng không nhịn được cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô lập tức vội vàng chạy vội tiến lên mặc dù có tâm tương trợ làm sao chuyện đột nhiên xảy ra chờ bọn hắn chạy đến thời điểm vương bản tử đã ngã xuống đất mất mạng thiên cầm phái danh túc đã từng tung hoành giang hồ một thân khổ luyện võ công cho hắn xông ra lớn như vậy thanh danh làm sao nếu bước vào giang hồ cuối cùng khói chìm vào đáy sông một viên cắt bụi a bốn giận giận giận giận g i n khó mà diễn tả bằng lời phẫn nộ trơ mắt nhìn h u y n h đệ kết nghĩa chết thảm trước mắt sơn tây bảy nghĩa bên trong sáu người khác lập tức khó để nén l ử a giận trong lòng phát ra từng tiếng gầm thét đúng lúc này dường như nghĩ tới điều gì trưởng quỹ đột nhiên ngầm đầu đầy mắt kinh hãi nhìn về phía đ i n h tu thần sắc trên mặt đã ở trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi ngươi ngươi căn bản cũng không có chúng độc nói thật có đôi khi ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ các ngươi đến tột cùng là nơi nào tới tự tin cảm thấy mình hạ độc nhất định có thể độc đến ta mặc dù ta là sơ xuất giang hồ vãn sinh hậu bối nhưng ta lại không phải người ngu không có khả năng không có khả năng bán thuốc giã lang t r ù n g n h ì n không được lắc đầu nói đã ngươi biết chúng ta muốn đối với ngươi hạ độc vì cái gì còn muốn uống xong trưởng quỹ cũng cho rượu của ngươi ngươi nếu uống xong chén rượu kia không có lý do không trúng độc chúng độc nghe được lời ấy đinh thu rất không tử tế nhết miệng cười một tiếng không có ý tứ ngươi vàng t ầ m cổ độc mặc dù lợi hại nhưng muốn hạ độc được ta vẫn còn hơi kém ý tứ đây là một cái đẫm máu giáo hấn ngươi nhất định phải nhớ kỹ lần sau không là kiếp sau cho người ta hạ độc thời điểm nhớ kỹ tìm một chút lợi hại hơn độc đến tranh thủ một lần liền thành công ủng hộ a thiếu niên không là lao đầu nhi ta xem trọng ngươi a không nói đến bán thuốc giã làng trung giờ này khắc này đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh trưởng quỹ lại là đã n g h ị thông suốt hết thảy hắn mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn xem đinh tu trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói đáng giận ngươi ngươi là cố ý đúng a ta chính là cố ý không có chút nào che lấp đinh tu trả lời mười phần t h ẳ n g nhiên bởi vì loại thời điểm này phàm là thêm ra một tia do dự đều là đối với mình không tôn trọng đã các ngươi không nói đạo nghĩa trước đây vậy cũng đừng trách ta lừa các ngươi Tốt, trận ố t t này trò chơi ta đã chơi c h á n cũng là thời điểm nên kết thúc Trường một văn h ư tiếng r o n g g ó làm văn hộ. k t kết thúc, kết thúc. Một t ế i kết thúc lại là giết chóc bắt đầu sơ tây nhạn bọn người sợ hãi cả kinh đã thấy đinh tu trường t h á n một tiếng nói con người của ta mặc dù không sợ phiền phước nhưng ta chán ghét phiền phước đã các ngươi muốn là hoác thiên thanh báo thủ vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn vốn bốn tiếng nói rơi tiếng quát lên chỉ gặp đinh tu chậm rãi đưa tay giơ lên trong tay bản đạo thần giật tranh nhưng nghe một tiếng cao vút vít dài thần giật lưỡi đao run lên nở rộ tia sáng chói mắt có một c ô lạnh thấu xương tiên quyết tẳng ra trong m n y mắt liền liền đem phương viên thiên điệu tất cả đều bao phủ ở bên trong â n không đúng giờ khắc này bao quát sơn tây nhạ phồn đại tiên sinh giản nhị tiên sinh ở bên trong một đám tiên cầm phái cao thủ tất cả đều cảm nhận được một c ô đáng sợ trọng áp tới người trên thân như là bị đè ép một toàn đ u i lớn liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn phượng vũ c ụ n hoa không có chút do dự nào Đinh trên u vừa a tay, c h thế giới này thường thường càng là mỹ lệ sự vật bình thường thì càng nguy hiểm liền giống với trước mắt cái này từ trên trời giáng xuống hoa vũ mỗi một cánh hoa đều là một đạo lấy mạng lăng lệ lao mang rơi vào trong đám người dễ như t h ở bàn tay liền liền phá vỡ từng cái người thân thể Hãy giờ này khác này đều thi triển hết tự thân việt học muốn đem hướng về chính mình bay xuống cánh hoa ngăn lại nhưng mưa hoa đầy trời tựa như vô cùng vô thận lại quá thân thiết tập chỉ là vừa đối mặt liền liền có hoa cánh cương ép đột phá phòng ngự suy hóng ánh sáng long lanh cánh hoa phất phối ở giữa không t r ú n g tựa như còn tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt nhìn qua là êm ái như vậy mỹ lệ có thể cánh hoa lướt qua bọn hắn đ ô n g cảm giác trên thân tê dần đã giữa bất chi bất giác bị h o c h xuất ra một vết thương một đạo vết thương sâu tới xương máu tơi trào ra đau đớn bắt đầu lan tràn cấp tốc xâm nhập toàn thân đột nhiên tới d i biến khiến động tác chỉ trệ trong n h y mắt hàng trăm hàng ngàn cánh hoa đã hội tụ vào một chỗ. như là một đầu quần quận dòng lũ mang theo một cỗ không thể ngăn cản đáng sợ uy thế trực tiếp đem bọn hắn triệt để n u ố t hết người bán hàng dòng chết bán thuốc chết phồn đại tiên sinh cũng đã chết thối tên ăn mày trực tiếp biến thành thi thể mà hết thẻ này chỉ là bởi vì bọn hắn nhìn thấy tu la đao chỉ là một đao bọn hắn liền biến thành thi thể giờ này khác này giữa sân cũng chỉ còn lại có sơn tây nhạ trưởng quy cùng giản nhị tiên sinh ba người cũng làm ì n h đầy thương tích từng cái thần s ắ c trên mặt đều khó coi tới cực điểm như thế nào hoa đã không thấy mọi chuyện đều tốt như ảo cảm giác trước mắt chỉ có đinh tu dù b ậ n vẫn ung dung thổi đi trên lưới đao lưu lại vết máu cùng lúc đó chỉ gặp hắn một tay k h á c tắt hướng lên trời hùng hậu không gì sánh được tuần dương chân khí thổ lộ một cái cổ trùng màu vàng lại bị hắn ngạnh s i n h s i n h từ thể nội bước đi ra nương theo lấy nội lực thúc g i ụ hóa thành một đám huyết vụ bạo tán tại trong gió đêm tính toán tốt lộ tuyến của ta tuyển định mai phục địa điểm trước tiên ở trong d i ệ u hạ độc lại hợp nhau tấn công không thể không nói vì thay hoác thiên thanh báo thủ chư vị rét ta chi tâm thật đúng là rất m ã n liệt nhưng cũng tiếp chính là các ngươi đoán sai thực lực của ta cái này sẽ là các ngươi kiếp này lớn nhất hối hận ai nghe được lời ấy sơ n tây nhạn trong miệng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng khá lắm trong gió làm văn hộ quả nhiên không hổ là có thể đánh bại tây môn suy tuyết tuyệt thế đao khách ta sớm nên nghĩ đến dạng này liền muốn giết người hy vọng thành công xa vời có thể coi là như vậy chúng ta hay là không thể không đến đinh tu đạo mặc dù ngươi là d a n h truyền thiên hạ đại hiệp sơ tây bảy nghĩa cũng riêng có hiệp danh coi là hiệp nghĩa đám người có thể các ngươi nếu tới giết ta liền muốn làm tốt bị ta g i ế t chuẩn bị đương nhiên sơ tây nhạn trầm giọng nói trước đó đối với ngươi hạ độc thời điểm ta đã nghĩ tới đợi đến ngươi sau khi chết ta liền dùng đao của ngươi tự vẫn đem cái mạng này trả lại cho ngươi. nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không cần như thế s á c thực không có chỉ gặp đinh tu trở tay cầm đao mặt mỉm cười cung kính thanh â m n i ệ m tình ngươi là một đời đại hiệp ta cho ngươi tiên cơ cơ hội một chiều giết không được ta ngươi liền phải chết a nghe được lời ấy sơ tây nhạn trong miệng lúc này về một trong âm thanh cười sẵn sàng đã như vậy vậy liền đã tội thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp hắn liều mạng bên trên thương thế cưỡng đ ề một ngụm c r ậ n khí toàn thân áo bào phượng lên tay áo tại kỉnh phong bên trong bay phất phới khi thế dần dần đã bay vụ đến đỉnh phong vùng bốn cùng lúc đó g i ả n nhị tiên sinh cùng trưởng quỹ cũng đồng loạt ra tay ba người liên chiêu an ý phối hợp tự nhiên uy thế tăng gấp b ộ i trong chớp mắt liền thành cực đoan sát thế sát chiêu chỗ hướng bành trướng kinh lực m á h liệt tựa như đáy biển mạch nước ẩm muốn đem đinh tu triệt để n u ố t hết nhưng mà đối mặt ba người sát chiều đột kích đinh tu trên mặt nhưng không thấy nửa điểm thần sắc ba động mặc cho kinh lực như nước thủy triều đảo mắt của tới phản phất hắn không liên hệ chút nào chỉ gặp hắn một cái hô hấp phun ra nuốt vào hạ nguyên lập tức gió gào thét vân khí tuân ra lập tức nhấc lên cùng phong gào thét trong nháy mắt k h u ấ động bát phương các ngươi có thể bắt được trong gió đau sao Lạnh lùng một câu, lạnh leo một đao đến từ dị giới cực đoan đinh tu trong gió làm văn hộ một đạo trước đây chưa từng gặp lăng lệ đao mang trong nháy mắt x é rách không khí mang theo chói thai d í t lên cực tốc phách trảng mà ra ẩm vàng một kích kinh phá bầu trời đêm s ơ n tây nhạn trưởng quỹ giản nhị tiên h sinh thiên cầm phái ba đại cao thủ một kích dốc toàn lực đ ờ i này mãnh liệt nhất đến cực điểm sát chiều lại tại đối mặt trong nháy mắt liền bị đinh tu nhất đao vẹt phá lăng lệ đao mang mang theo vô tận túc xác xe rách trường không mà đến không tốt mau lui lại trong miệng cùng nhau một tiếng kinh hô sân tây nhạn trưởng quỹ giản nhị tiên sinh ba người vội vàng hướng sau lui nh muốn tránh đi cái này lăng lệ không gì sánh được một đau nhưng mà trong gió đau không chỉ có khó bắt càng là khó tránh đ ạ i bộ sát nát ngộng như là đã ra tay liền không có hạ thủ lưu tình tất yếu mà lại đinh tu cũng xưa nay không là cái gì nhân từ nương tay hạng người nếu không lúc trước hắn tại xuống núi đằng sau cũng sẽ không lựa chọn gia nhập thanh y hề lâu trở thành một tên sát thủ bởi vì hắn rất rõ ràng đến từ hậu thế hắn thâm thụ chín năm giáo dục bắt buộc ảnh hưởng rất nhiều thứ đều đã dừng lại muốn trở thành một cái hợp cách người giang hồ hắn nhất định phải làm ra cả biến quả nhiên lựa chọn của hắn là chính xác không nói những cái khác chí ít hắn hiện tại có thể không chút nào nương tay s u ố t đao giết người đạp xuống bước chân na di thân ảnh nát ngậm một đao nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng tại điện quang thạch h ỏ a trong nháy mắt tại thân hình giao thoa trong nháy mắt vô tình vạch phá ba người cổ họng cũng là trận chiến này lây xuống cuối cùng chấm hết trong gió làm văn hộ hoặc sát lưu thanh nguyên lai n g ư ờ i đúng cách ta cuối cùng một cái c h ư ớ c mắt minh ngộ cuối cùng một tiếng kêu thảm một đôi thiết trưởng c h ấ n quảng châu đại hiệp sơn tây n h ạ cuối cùng cũng khó thoát giang hồ phong ba ác vỡ toang vết thương bay ra máu tươi phổ thành sinh mệnh cuối cùng một vòng tuyển diễm chương gặt người quỷ đêm qua c á n h ba duyệt lai khách sạn trong thính đường lửa đèn vẫn sáng tại trong đêm đen đặc biệt dễ thấy trưởng quỹ đã rời đi bọn tiểu nhị còn không biết vì cái gì tuyệt đại đa số người đều đã ở hậu đường ngủ chỉ để lại một cái tiểu nhị trong sành đường trông coi đêm nếu như là thường ngày thời điểm tiểu nhị đã sớm m ệ t m ỏ i muốn ngủ nhưng buổi tối hôm nay khác biệt hắn không chỉ có k h ô nửa g có n điểm ngủ gần ngược lại còn rất tinh thần cầm khối khăn lau lấy lau bàn làm cớ thỉnh thoảng nhìn lén ngồi tại phía trước cửa số nữ nhân kia tiểu nhị thể hắn đã lớn như vậy chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy cho nên kìm lòng không được liền mê cũng may hắn biết rõ nữ nhân như vậy tựa như là trên trời mặt trăng có thể thấy được nhưng không cảm giác được bất quá loại tình huống này liền c u n g hậu thế tuyệt đại đa số canh dự ở trước màn hình nhìn tiểu t ỷ t ỷ tình huống một dạng có chút m ị nữ có thể trông thấy cũng không tệ rồi về phần có thể hay không đạt được kỳ thật cũng không trọng yếu u mê tiểu nhị cũng không biết đây thật ra là một loại rất nguy hiểm cách làm cũng may giờ này k h ắ c này thượng quan phi yến lo lắng hoàn mỹ để ý tới hắn chỉ ở chờ đợi lo lắng chờ đợi đinh tu trở về mặc dù tại mười dằm rừng phòng tại thanh y lỉa đệ nhất lâu bên t r o n nàng đã từng gặp qua đinh tu võ công đơn giản cao đến không thể tưởng tượng nổi nhưng lần này đối thủ cũng không đơn giản đại hiệp sơn tây ngỗng một đôi thiết trưởng c h ấ n quảng châu uy danh nàng hay là nghe nói qua còn có sơn tây bảy nghĩa mỗi một cái đều là trên giang hồ tiếng t â m l ừ n g lẫy nhất lưu cao thủ dưới cái nhìn của nàng những người này một t r ọ i một có lẽ không phải đình tu đối thủ nhưng nếu là cùng nhau tiến lên tình huống kia liền không giống với lúc trước cho nên giờ này k h ắ c này nàng khó tránh khỏi có chút bận tâm chờ đợi vốn chính là một kiện dài r ằ n g dặt lại chuyện nhàm chán lại thêm lòng có lo lắng liền càng thêm làm cho người cảm giác đau khổ ngay tại thượng quan phi yến gần như sắp muốn chờ không được thời điểm rốt cục đinh tu trở về một bộ k ì n h trang như cũ chưa nhiễm nửa điểm m ù i bặm chỉ là trên thân lại quanh quẩn lấy một cỗ nồng đ ậ m mùi tanh đó là mùi máu tươi thượng quan phi yến cũng từng giết người cho nên nàng có thể nghe được đi ra đinh lang người rốt cục trở về che giấu đối với mùi máu tanh trắng ghét thượng quan phi yến biểu hiện tựa như là một cái chờ đợi trượng phu trở về nhà ôn nhu thế tử nàng một chữ cũng không đề cập tới vùng ngoại ô trong rừng cây nhỏ chiến sự là một cái nữ nhân thông minh tại nàng nhìn thấy đinh tu bình an trở về thời điểm nàng liền đã đoán được rừng cây nhỏ chi chiến kết quả như là đã、biết. liền không cần thượng i lại ế t Tu nhắc Đình cũng không có sách. hắn sách, chỉ có c là ờ i lại đáp t h ư quan phi yến lời nghe ó i trời tối, mặc đêm dù ban n n h ư c ỉ cần vừa nghĩ tới phi yến còn cho khắc chạy nghĩ Yến nơi này chờ ta, ta liền một khắc không ngừng chạy về. Thượng quan、phi、Yến n vừa về. ta, ta g Phi Phi h tới một ở chút lời này lúc này liền cười nàng cười hỏi nói như vậy phi yến tại đinh lang tâm lý hay là rất trọng yếu đi làm sao có thể đinh tu không chậm trễ chút nào trả lời thế nhân đều biết ta đinh tu luôn luôn lấy chân thành đối người chỉ là như vậy nghĩa chính ngôn từ nói chuyện vẹn vẹn chỉ duy trì một giây đồng hồ ngay tại một giây sau đinh tu trong miệng nói liền đã biến vị nói phi yến nếu là không tin chúng ta cái này trở về phòng ta sẽ dùng hành động để chứng minh hết thảy ớ ở, ở, ở giữa hai người đi trước đó đặt trước tốt phòng khách một màn này xem ở tiểu nhị trong mắt lập tức để hắn bị đả kích lớn ai trong lòng hắn có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn nữ thần thế mà cứ như vậy bị người đẩy lên ta nhổ vào lại là một đôi cầu nam nữ còn chạy đến bên ngoài mở ra gian phòng thật sự là thói đời ngày sau a tiểu nhị tiếp tục chính mình thủ cửa hàng hành trình chỉ là không có có thể thưởng thức mỹ nhân đêm tựa hồ lập tức trở nên dài dằng dặc buồn tẻ h nhàm chán rất nhanh hắn liền m ệ t m ỏ i muốn ngủ sáng sớm hôm sau đinh tu cùng thượng quan phi yến cũng không có lên được quá muộn thượng quan phi yến mặc dù không quan trọng có thể đinh tu lại tại thời gian đang gấp hắn luôn cảm thấy thần bí c h i vũ trung xúc tích cố năng lượng kia một khi bộc phát có thể sẽ dẫn phát không tưởng tượng được hậu quả cho nên được nhanh ngựa thêm roi đi chu t r ạ c thu hồi chính mình định chế binh khí về phần đoạn đao thần giận thanh đao này cố nhiên cũng là thần binh lợi khí mà dù sao quan hệ đến chính mình mặt khác một thân phận sơn tây ngông cùng sơn tây bảy nghĩa cũng là bởi vì nhìn thấy thanh đao này cho nên bọn hắn chết cho đến tận này nhìn qua thanh đao này lại còn chưa chết người ngoại trừ chính hắn rốt cuộc tìm không ra người thứ hai trước kia là hiện tại là mà lấy sau hắn hy vọng cũng giống vậy là tiến lên con đường cũng không thái bình nương theo lấy thời gian rời đổi hoác tiên h thanh chết tại đình tu trên tay tin tức đã truyền ra đến tiếp sau ảnh hưởng trải qua trong khoảng thời gian này lên men rốt cuộc bắt đầu bộc phát quảng châu đại hiệp sơn tây ngông cùng sơn tây bảy nghĩa chỉ là đầu một nhóm tìm tới cửa đinh tu mặc dù giải quyết bọn hắn nhưng cũng không có nghĩa là phiền phức triệt để kết thúc tương phản lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu t i ê n lặng giang hồ đã đã lâu thiên cầm phái tựa như một đầu ngủ say manh thu thất t ỉ n h nhất là thương sơn nhị lão trời t u n g mây hạc tề phát thanh danh chiêu cáo giang hồ phàm có thể lấy đinh tu thủ cấp người bất kỳ yêu cầu gì hai người bọn họ đều sẽ đáp ứng làm thiên cầm lão nhân duy nhị đệ tử trời t u n g mây hạc đều là đương thời cao thủ hàng đầu lại là như hôm nay chim phái bối phận cao nhất t ú lao trên giang hồ có được rất cao danh vọng bao nhiêu người nhận qua bọn hắn ân tình lại có bao nhiêu người muốn bái nhập bọn hắn m u ô n hạ lần này đinh tu xem như chọc tổ hong vào vẽ ngắn ngủi hai ba ngày bên trong liền tao n ộ mấy phát t ậ p sát chết trong tay hắn dưới người đã khoảng chừng mười mấy cái có ở trên đường bố bấy giờ có phía sau vụ n trộm hạ độc còn có nửa đêm làm đánh lén đủ loại các loại thủ đoạn thật có thể nói là là tầng tầng lớp lớp cũng may đinh tu không phải người bình thường thuần dương chân khí hộ thể gần như bách độc bất sâm đặc tính lại thêm bản thân hắn không phải quá đần mà lại tâm địa đủ hung ác cho nên muốn muốn âm đến hắn thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ là Cái nhưng à y l cũng tiếc chính là hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn thay đổi tuyến đường cũng không phải bởi vì trời tùng mây hạc đổi chủ ý mà là bởi vì ngay lúc này sư phụ của hắn độc cô nhất hạc lên tiếng ai nếu là dám cố ý nhằm vào nga mi huyền chân quan đệ tử đừng trách hắn độc cô nhất hạc báo nổi thân là nga mi huyền chân quan trường môn thiên hạ có vài đại cao thủ độc cô nhất hạc trên giang hồ hy vọng cũng không so trời tùng mây hạc tới kém hắn vừa hô này mạch tình huống lập tức liền xuất hiện chuyện cơ muốn định nọ thương sơn nhị lão liền phải đắc tội độc cô nhất hạc muốn hướng thiên cầm phái xung xoe liền phải bị nga mi phái cửu hận vốn là đã là lưỡng nan lựa chọn lại thêm đinh tu bản thân võ công nó cao bởi vậy tuyệt đại đa số người tại cân nhắc suy nghĩ sau đều quả quyết từ bỏ mục tiêu như là như vậy rốt cục tại ngày thứ ba đinh tu cuối cùng là bình an đã tới chú trạch lao bản chu đình sớm đã chờ đợi đã lâu thấy một lần đinh tu đi vào liền nhịn không được mang theo mặt mũi tràn đầy cười khổ trả hỏi đinh lao đ chu đ a n h à thắng một hơi hồi đáp là ai ta cũng không muốn nói nhiều ngươi hay là chính mình đi xem đi đang khi nói chuyện hắn tránh ra thân thể một cái kiều tiếu nữ hải lập tức nhảy nhảy nhóp nhóp ra đón các người rốt cuộc đã đến ta đều nhanh các loại bông hoa đều cảm ơn thân ảnh quen thuộc thanh âm quen thuộc quen thuộc nữ hải không phải người khác thình lình chính là thượng quan phi hiến muộn muộn thượng quan tuyết nhi nữ hài này tuổi còn trẻ liền nhí nha nhí nhảnh cùng nàng tỷ tỷ thượng quan phi y ế n một dạng đều không phải là đèn đã cạn dầu bất quá lệnh đinh tu để ý không phải nàng mà là sau lưng nàng tên đao khách kia chương tám mươi lăm ngoài ý muốn người tới đao tên chim sơn ca chương tám mươi lăm ngoài ý muốn người tới đao tên chim sơn ca là ngươi lướt qua thượng quan tuyết nhi ánh mắt rơi vào phía sau nàng tên đao khách kia trên thân hai người đối mặt lần đầu tiên đinh tu trên khuôn mặt liền liền không nhịn được hiện ra một vòng ngạc nhiên là ta trông thấy đinh tu trông thấy đinh tu trên mặt ngạc nhiên tên đao khách kia trên khuôn mặt thì là nổi lên một vòng nụ cười hài、lòng. g vẹn vẹn liền liền vô vô đúng vậy trước mắt đao khách này không phải người khác thình lình đúng là hắn đại sư huynh nga mi trưởng môn độc cô một hạ tọa hạ đại đệ tử đứng hàng tam anh tứ tú đứng đầu trương ánh vượng nghe được đinh tu hỏi thăm trương anh vượng lúc này cười khổ một tiếng nói ta là phụng thích tương quân mệnh lệnh đến đây mời chu lao bản tiến về đ à i châu quân k h í hán tương trợ quân giới gen đúc đúng rồi chính là người dùng loại kêu miêu đ a o không nghĩ tới ở trên nửa đường gặp thượng quan tuyết nhi liền đem nàng cùng một c h â mang tới thì ra là thế đinh tu quay đầu đi nhìn thoáng qua đang cùng thượng quan phi y ế n trò chuyện vui vẻ thượng quan tuyết nhi lại tiếp tục xoay đầu lại hỏi trương anh phượng nói làm sao sự tinh tiến triển không thuận lợi là trương anh phượng mặt mũi tràn đầy ưu h á n nhìn về phía chu đình chu lão bà nói đ à i châu chỗ xa xôi hắn không muốn đi ngươi trước khi đến ta đã tận tình khuyên hắn hai ngày thời gian có thể từ đầu đến cuối không thể thành công đinh tu nghe vậy quay đầu nhìn về phía chu đình hỏi chu m i n h là thế này phải không là không có chút nào do dự chu đình lúc này mặt mũi tràn đầy cười khổ trả lời cũng không phải ta không muốn đi mà là chế tạo quân giới từ trước đều là quan gia sự tình triều đình binh bộ sắp đặt chuyên môn rèn đúc tư ta bất quá là người dân t h ư ờ n g tùy tiện dính vào vạn nhất xảy ra chỗ sơ s u ấ t có thể đảm nhận đợi không dạy nổi ân đinh tu nghe vậy nhẹ gật đầu hắn cũng rõ ràng quân giới rèn đúc chính là triều đình đại sự không có khả năng tùy tiện dính vào chu đình tâm có lo lắng không chịu tiến bệ cũng là hợp tình lý tiến hành không thể trách người ta nhất nghiệm cho đến nơi đây hắn lập tức quay đầu nhìn về phía trương anh phượng đại sư minh đừng nói ta không giúp ngươi thích tương quân nếu điều động ngươi đến có thể có cho ngươi nói rõ như thế nào giải quyết chu lão bản lo lắng cái này trương anh phượng trầm ngâm nói thích tương quân lúc đến từng nói với ta chu lão bản chỉ cần phụ trách quân giới rèn đúc liền có thể tất cả p h i ề n phước thích tương quân nguyện ý một vai gánh xuống tuyệt sẽ không thai họa chu lão bản mảy may đinh tu nghe vậy lại tiếp tục quay đầu nhìn về phía chu đình chu h u n h chắc hẳn ngươi cũng nghe thấy thích tương quân nói hắn sẽ vì ngươi gánh xuống tất cả phiên p h ư c ngươi tổng sẽ không tin bất quá thích tương quân đi. đã thấy chu đình hư lệnh một tiếng nói thích tương quân làm người ta lão chu tự nhiên là tin được thế nhưng là đ ì n h lão đệ cho dù có thích tương quân làm bảo đảm còn có cẩm ý địa vệ cùng đông hán g i á m quân nhất là đông hán bọn hắn không gần như chỉ ở trên triều đình lộc quyền lại đã bắt đầu nhúng tay nhập trong quân cùng ra qua ở giữa tựa hồ cũng có liên hệ nếu là bọn họ nổi lên đừng nói là ta coi như thích tương quân chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng nghe được lời ấy đinh tu không khỏi vì đó xứng sờ cũng là tận đến giờ phút này hắn mới nhớ tới đại minh vương triều hai đại nổi tiếng xấu cơ cấu đông hán cùng cẩm ý địa vệ cẩm ý địa vệ còn hơi tốt như vậy t vậy nhưng thật sự là tiếng xấu lan xa nhất là tại mất quyền lực thế giới võ hiệp đông hán mấy cái đại thái giám cả đám đều v õ công cao cường cho dù đặt ở trên giang hồ đó cũng là nhất đ ẳ n g đình tiêm cao thủ lại thêm tay cầm quyền hành không phải người bình thường có khả năng t r e o t r ọ n g mà lại những ngày hòa quan ngày bình thường tham tài tham quyền cơ hồ việc c á c bất tận không nghĩ tới hôm nay tay đã vươn vào trong quân đây cũng không phải là tin tức tốt gì nhưng bất kể nói thế nào hiện tại đinh tu xem như tìm tới mấu chốt của vấn đề ngay sau đó hắn thét dài cười nói chu hình ta đã minh bạch băn khoăn của ngươi đại sư m i n h ngươi cũng đừng sốt ruột sau đó ta liền cho các ngươi giải quyết vấn đề trương anh vượng nghe vậy đại hỷ lục sư đệ ngươi lời ấy coi là thật vậy còn có thể là giả đinh thu không chậm trễ chút nào trả lời thích tương quân tại đài châu biên luyện tân quân chống lại giặc qua chính là bảo g i a vệ quốc lợi quốc lợi dân đại sự chúng ta mặc dù chỉ là một kẻ giang hồ lãng tử nhưng cũng làm tận một phần tâm lực nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía chu đình lấy nhất chân thành ngự khí hỏi chu h u n h nếu như ta giúp ngươi giải quyết trong lòng lo lắng không biết ngươi có thể nguyện tự hạ thấp địa vị tiến về đài châu trợ thích tương quân một chút sức lực đây là đương nhiên không có chút nào do dự chu đình lúc này ứng thanh trả lời chống lại ra qua bảo ra vệ quốc thất phu hữu trách ta chu đình tự nhiên cũng không ngoại lệ hán câu nói này nói đến đặc biệt lớn tiếng ngôn ngữ âm vang hữu lực nguyên bản tròn vo mập mạp thân thể tựa như cũng tại thời khắc này lập tức trở nên cao lớn làm người ta nhìn tới liền nhịn không được nổi lòng tôn k í n h tốt rất tốt đã được như nguyện đ ạ t được mình muốn đáp án linh tu lúc này ngang nhiên lên tiếng nói muốn giải quyết chu m i n h lo lắng kỳ thật cũng không khó khăn bất quá trước đó còn xin chu hình đem ta định chế binh khí lấy ra cho ta muốn binh khí dễ nói chu đình nghe vậy xứng sờ lập tức kịp phản ứng liền vội vàng xoay người đi đến b ù n g trống không bao lâu liền liền thu hồi một cái hẹp dài hộp mở ra bên trong thình lình nở rộ lấy một thanh t r ư ờ n g dài năm sáu thước miêu đao cùng bình thường binh khí khác biệt trôi này miêu đao chính là kim loại một thể đúc thành ngay cả vỏ đao đều là kim loại tạo thành toàn thân hiện lên màu xám đen mặc dù không có hoa văn phức tạp lại hiện ra một c ố dị dạng kim loại quang mang đ ì n h tu tay trái n ô ra nắm lấy vỏ đao lập tức liền liền có một cỗ cảm giác lạnh như băng chuyển đến hắn hơi x ư n g sở vừa rồi phát lực n â n đao đao rất nặng vào tay chí ít có như dòng gầm giống như hổ gầm nương theo lấy một tiếng cao vút vít dài bảo đao ra khỏi vỏ đồng dạng màu xám đen lưới đao hiện ra băng lánh kim loại dị sắc trong nháy mắt phương biên không gian nhiệt độ không khí tựa như trong nháy mắt bỗng nhiên hạ xuống trong không khí thậm chí đã bắt đầu có hơi nước xuất hiện trên thân đao ẩn ẩn c trong thấy có băng sương ngưng kết u bốn có lẽ là bởi vì chu đình đúc đao thời điểm chính là lấy đinh tu máu tươi tôi lửa cho nên giờ này khắc này cầm đao nơi tay đinh tu lập tức sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc tựa như hắn cùng thanh đao này đã là huyết mạch tương liên trong miệng kìm lòng không được phát ra một tiếng q u á c khẽ lập tức vây tay một cái một đao pha không bổ về phía chu trạch cửa chính thiết sư tử b a n g nhưng nghe một tiếng r u ệ vang vô kiên bất tội lưỡi đao chỗ hướng vậy mà đem to như vậy một đầu thiết sư tử ngạnh xinh xinh chém thành hai n ử a tràn đầy đao mang càng là trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo cao vài trượng khe ránh trong lúc nhất thời đá vụn bay tư tung khói bùi lầy động tĩnh khổ trương anh phượng bà chủ thượng quan tuyết thượng quan phi yến còn có phụ cận hàng xóm láng giềng đều bị kinh động tự phát hội tụ tới nhìn xem trên đất khe ránh nhìn xem vỡ thành hai mảnh thiết sư tử t ừ n g cái tất cả đều nhìn trận mắt h ố m mồm chỉ có đinh tu một đao này xuất thủ để trong lòng của hắn cảm giác trước nay chưa có thoải mái trong miệng càng là không nhịn được phát ra một tiếng lãng nhiên cười dài h à o đao bà chủ thượng quan phi yến mấy người cũng còn miễn trương anh phượng không khỏi thấy nóng mắt chu đình thì là hai mắt tỏa sáng lập tức cười nói tự nhiên là hảo đao đinh tu đạo hảo đao liền muốn lấy ra làm việc tốt các ngươi trước tạm chuẩn bị tốt thịt rượu chờ lấy. Ta một đi chương ú t l tám mươi sáu giết tới đông hán chương tám mươi sáu giết tới đông hán trời chiêu đẹp vô hạn chỉ tiếc gần hoàng hôn kinh thành đông an môn cánh bắc tọa một lạc lấy m ả như là nhưng trạch v i mà ngay tại h h i n sống c hôm ớ tiến chỗ, h k nay hoàng hôn bên dưới một đạo đầy người tốt sắt thân ảnh vai kháng một thanh dài sáu tức đao lại nương theo lấy gió đêm gạo thét đi tới đông tập sự hán quan nhà chỗ trên con đường kia người đến không phải người khác thình lình chính là đinh tu vì thay chu đình giải quyết nỗi lo về sau đinh tu khí thế hùng hùng chỉ gặp hắn sau khi hít sâu m ộ t hơi liền cũng không chút nào do dự nhấc chân lên hướng về đông hán quan nhà cửa lớn đặt đi gió đêm lạnh lẽo thổi tới đinh tu trên thân để đinh tu trên mặt biểu lộ càng kiên định sắc ý trong lòng càng thêm lăng lệ tùy thời tùy chỗ cũng có thể bộ phát mà ra dọc theo phố dài hướng về phía trước đinh tu đi rất chậm cũng có thể bộ phát m ặ c dù đinh tu trời sinh tính không bị trói buộc làm việc thường, thường tùy tâm sử dụng là cái tôn trọng tự do người nhưng chu đình lo lắng việc quan hệ thích tương quân khán g hoa khán g hoa là chuyện lớn cho nên hắn nghĩa vô phản cổ tới là trước đó người của đông s ư ở n g cũng không có trêu vào hắn thế nhưng là tại dân tộc đại nghĩa trước mặt chiêu không có trêu trọc một chút cũng không trọng yếu không phải sao đinh tu không có hao phí tâm tư đi làm cái gì quanh co khúc hiệu sự t ì n h xin nhờ hắn hiện tại thế nhưng là tại thế giới võ hiệp giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất ha không chính là võ lực hắn không cần biết đông h á n muốn làm cái gì sự t ì n h hắn thấy chỉ cần đem đông h á n cao thủ thanh lý một phen lại cho một ít người một cái ký ức khắc sâu khắc sâu đến đủ để cho nó ghi khắc cả đời giáo huấn giờ t này g cho tội trời đ ô n khắc á n đ này đông hán mặc dù thế lớn nhưng chưa như về sau như vậy đã quyền khuynh chiều dã phụ trách chăm sóc cửa lớn hai tên hán vệ mắt thấy đinh tu khí thế hùng hùng một thân lạnh leo khí tức túc s á t hiển nhiên kẻ đến không thiện n ô n ngữ hỏi thăm ở giữa lập tức đánh lên mười hai vạn phần cảnh giác c u ố c ngay đinh tu không để ý đến chỉ là ngự khí băng lánh mở miệng trước mắt hai người này bất quá là nhìn cửa lớn tiểu nhân vật v õ công của bọn hắn so với tu vi sớm đã đ ă n g lâm đương đại tuyệt đỉnh hắn tới nói kém nhau q u á xa mặc kệ giết cùng không giết đều đối với hắn thanh lý đông hắn không có ảnh hưởng quá lớn cho nên giờ này khác này hắn ngay cả rút đao hưng thú đều không có làm sao thường nói lợi hay khó khuyên đ hai cái này nhìn cửa lớn hám vệ bên trái coi như trầm ổ n nhưng bên phải cái kia lại có chút nạo khí nghe được đinh tu lời nói chẳng những không có mảy may thối lui dự định ngược lại trong miệng lúc này phát ra cười to một tiếng a ngươi là nơi nào tới tiểu tốt vô danh ăn no rồi không có chuyện làm thế mà dám can đảm chạy đến đông xưởng chúng ta đến dương oai ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào thật sự là tự tìm đ ư ờ n g chết người kia nói ở giữa t h ầ n s á c trên mặt có chút tự ngạo võ công t h ấ p hắn căn bản nhìn không ra đinh tu võ công sâu cạn bởi vậy từ đối với đông hắn đối với hán công tào thiếu khanh tự tin đủ để cho mắt thấy n g sợ đinh tu thế mà không nhìn lời của mình mới vừa nói cái kia hắn vệ lập tức giận tí mặt quay người một cái trước mắt âm vang một tiếng rút ra tùy thân bội đao bên cạnh hắn người kia thấy thế khe nhũ mày nhưng cuối cùng cũng vẫn là đi theo quanh người rút ra chính mình bội đao hai người lưỡi đao chỗ hướng đều trực chỉ đinh tu phía sau lưng yếu hại tự tiện xông vào đông hán người giết có thể bị đông hán phái đến trông giữ cửa lớn võ công của hai người không thể nói cao nhưng kỳ thật cũng không t ì n h kém lúc này song đao pha không mang theo bén nhọn chói thai âm thanh xé gió giết đảo lăng lệ lưỡi đao trong nháy mắt liền liền bổ tới đinh tu phía sau lưng trước đó phảng phất một giây sau bọn hắn liền có thể đem đến xâm phạm người chém ở dưới đao nhưng mà vượt quá dự liệu của bọn hắn ngay tại hai người lưỡi đao sắp đến đinh tu phía sau l ư n g thời khắc đinh tu thân thể khẽ nhúc ních sau đó giống như trùng hợp giống như hướng về phía trước bước một bước cả người lập tức liền liền thoát ly đao phong khóa chặt ngoài ý liệu biến hóa làm cho hai người không khỏi vì đó s ư n g sờ chờ các loại hai người lấy lại tinh thần thời điểm ngạc nhiên phát hiện đinh tu thân ảnh đã vượt qua cửa lớn tiến nhập đông hán đại viện cái này hai người nhìn nhau một chút đều là không nhịn được cảm thấy một trận run như cây xấy vừa rồi một màn tới quá nhanh nhanh đến hai người cũng không có nhìn thấy đinh tu l ạ như thế nào từ đám bọn hắn dưới vết đao thoát ly không hề nghi ngờ có được bực này võ công võ lâm cao thủ tuyệt đối không phải hai người bọn họ cái có thể trêu chọc thế nhưng là bọn hắn đang do dự sau một lát cuối cùng vẫn là cắn răng cứng rắn đuổi theo làm đông h á n hán vệ đông h á n quy củ bọn hắn rất rõ ràng nếu như bọn hắn cứ như vậy bỏ mặc đinh tu xông vào đông h á n hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đến lúc đó chỉ sợ sống không bằng chết sâu kiến còn sống tạm b ỡ làm sao các ngươi từng bước một đặt về đông h á n nội bộ đinh tu rõ ràng cảm giác được đuổi theo phía sau hai người lập tức trong miệng không khỏi phát ra thở dài một tiếng thật sự là ứng câu cách nôn n i a tặc nhân chạy đâu giết từng tiếng hét lớn là vì chính mình tăng thêm dũng khí cũng là tại thông báo đồng liêu có người mạnh mẽ xông tới đông hán cùng lúc đó trong tay bọn họ trường đao lại lần nữa bổ về phía đinh tu phía sau lưng chấp mê bất ngộ tự tìm đ ư ờ n g chết phía sau truyền đến động tĩnh tự nhiên không có khả năng giấu giếm được đinh tu cảm giác ngay sau đó trong miệng hắn hừ lạnh một tiếng trên mặt cũng hiện ra một vòng lạnh leo sắt ý lúc đầu lấy vo công của hắn tu vi là khinh thường tại giết hai cái này nhìn cửa lớn h ắ n vệ làm sao chính bọn hắn lại khinh thường tại i ế t hai cái này nhìn cửa ớ n h n vệ làm s chính bọn lại không biết trần quý biết d i có hổ, đi về h ư ớ n núi hồ mặc dù có l tựa như hiện tại đinh tu rõ ràng đã cho thấy chính mình không thèm để ý bọn hắn thái độ nhưng hai người kia thật không có có tự mình h i ể u lấy quá v ữ n g b ậ n hay là đa động một chút đem bọn hắn chém chết tính phật ông l o n g có cảm giác nhưng gặp thân đao khẽ run lên một đạo đen như mực đao mang tựa như bỗng dưng trợt hiện đinh tu xoay người lại ánh mắt lạnh nhạt như là nhìn xem tử vật bình thường n h ạ t nhạt nhìn xem xông lên hai người giết lạnh lùng vừa quát lưới đ a o nhất chuyển chưa từng ra khỏi vỏ đã thấy một đạo hàn mang g à o thét cắt đứt trời cao chạy như du long giờ khắc này gió đêm tựa hồ đình chỉ vạn vật tựa hồ ngừng giờ này kh hai tên hắn vệ trong mắt chỉ có đạo kia kinh khủng đao mang màu đen đang không ngừng phóng đại răng rác đao mang thế tới cực nhanh tại hai người kinh h ã i muốn biệt trong ánh mắt cùng bọn hắn trường đao trong tay va nhau lập tức phát ra một đạo đứt thai rụi vang sau đó trong tay bọn họ trường đao tại dưới m ộ t kích trực tiếp đứt gãy mà đao mang kia thì là không trở ngại chút nào trực tiếp bủ vào hai người trên ngực phước phước lăng lệ đao mang thấu thể mà qua không có để lại bất kỳ vết thương nhưng hai người lại tại trong nháy mắt thân thể run lên cùng nhau một mụm máu tươi p h ư ớ ra rơi xuống trên mặt đất hết sức tươi sáng cùng lúc đó hai người nhìn xem đinh tu thì thào tiếng nói vang lên. chương ũ n g đã k á tám ra thanh nào. Sau đó là ngã xuống đất mươi bảy đông n nghe tu hán cùng liền cần nhân tại h như, như ngươi hoàng hôn hoàng hôn anh tà dương đỏ quạch như máu mười bước một đao đánh đầu thắng đó đông hán bên trong đinh tu kéo lấy một ngụm chưa ra khỏi vỏ miêu đao khoác như n g một thân ráng chiều nương theo lấy hắn bước chân tiến tới đã có mười mấy tên đông hán tinh nhuệ thành dưới đao của hắn v o n g hồn lúc này hắn đã đi tới tập truyện lớn trước điện s ấ p s ấ p tiến lên ở giữa t ư ơ n g đạo vừa nhanh vừa vội tiếng bước chân chuyển đến đảo mắt một cái trước mắt lại là mười mấy cái đông hán h ắ n b ệ từ hai bên phòng trực bên trong sông ra xuất hiện ở đinh tu trước mặt đối với loại tình huống này đinh tu trong miệng không có dư thừa nói nhảm mắt thấy tập c h u y ệ n lớn điện phía trước chỉ gặp hắn một cái nhấp tay dài sáu thước đao cắm vào trên mặt đất r à o r à o một tiếng chim sơn ca ra khỏi vỏ người nào nga ta chết gió đêm v ừ a vội lại lạnh một cỗ túc s á t lạng yên tràn ngập nhưng mà đinh tu tiếng quát lạnh hơn giống như đến từ hàn băng địa ngục vô tình thẩm phán muốn đem người trước mắt sinh mệnh tại lúc này tức đoạt tự tiện xông vào đông hán người dễ không tha mặc dù đinh tu nhìn rất mạnh nhưng thân là quan gia người thân là người của đống xưởng những này hán vệ sớm đã nga ngược cản dỡ đã quen làm sao lại cho đinh tu nhường đường? đối trọi gây gắt kết quả chính là triệt để dẫn bạo cực đoan thân là đương đại cao thủ đứng đầu nhất đinh t u tốc độ xuất thủ nhanh chóng đơn giản đã đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới cơ hội tại những cái k i a hắn vệ gọi hàng lối ra sát na ra khỏi vỏ chim sơn ca lăng lệ lưỡi đao liền liền đã mang theo chói hai r u i vang phá vỡ trời cao trực tiếp đi tới trước mặt của bọn hắn một đao đoạn binh khí một đao giết người mệnh chim sơn ca l ư ớ i đao khắp nơi một đám hắn vệ trong lòng đều không nhịn được nổi lên một tầng cho tàn giờ này khắc này bọn hắn lại không lúc trước ngang ngược càng rỡ bởi vì đạo này lợi mang tựa như là bừa đòi mạng bình、thường. không ngừng trong mắt bọn họ phóng đại cuối cùng càng thích hợp trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn hắn ách lưới lao phá thể bọn hắn nhao nhao theo bản năng cúi đầu hướng về trong thân thể của mình đao chỗ nhìn lại nhưng mà không đợi bọn hắn thấy rõ ràng vết thương nương theo lấy từng đợt liên tiếp tiếng bạo liệt vang có một cái tính một cái cái này mời mấy tên hắn vệ liền đã toàn thân bạo máu ngã xuống đất bỏ mình phun tại không trung máu tươi hóa thành đầy trời hết u y vũ rơi xuống chiếu đến như máu tà dương đỏ nhìn thấy mà giật mình đinh tu ánh mắt lạy nhạt chỉ là nhạt, nhạt nhìn thoáng qua kiệt tác của mình liền liền dẫn theo đêm nhốn máu anh hắn bên t h a i chuyển đến một trận tất sổ soạt t i ế n g vang mà lại càng ngày càng gần không cần đ o á n đo hắn cũng biết là người của đông s ừ n tới đồng thời số lượng còn không ít quả nhiên rất nhanh trong đại điện liền có thật nhiều h ắ n vệ vật ra số lượng c h i chúng không dưới trăm người mà lại so với lúc trước những cái kia những người này từng cái khí tức kéo dài hiển nhiên đều là nhất đẳng hào thủ nhưng dù cho như thế xem ở đinh tu trong mắt lại chỉ làm cho hắn hơi n h ị nhữ mày lập tức liền liền túi đầu nhìn về hướng trong tay mình dài sáu thước đao người nào ngăn ta chết giống nhau lúc trước lạnh nhạt không cảm giác lạnh nhạt thanh âm xuyên thấu hư không ẩn ẩn nhưng ở giữa lại để vùng tiên h địa này vì đó run r u dậy càng làm cho đêm đó trong gió giết chóc bầu không khí càng thêm n ồ n g đậm vê anh một cấu ngút trời sát khí liền từ bên trong chuyền đến đông đảo hán vệ cảm giác giống như là đến một không gian khác trong hoảng hốt tựa hồ nhìn thấy vô biên vô tận núi thây biển máu trên mặt đất khắp nơi đều là huyết dịch c h ả y xuôi trên trời làm â y đen màu máu không c h u n g còn rơi xuống huyết vũ từng đống b ạ c h cốt khô lâu trải thành con đường liên miên bất tuyệt phản phất đao kiếm khăng khít khủng bố địa ngục、dết. nhìn xem cản trở trước mắt đông hán hãn vệ đinh tu trong mắt đã không có chút nào tình cảm sau đó chim sơn ca như cùng sống đến đây bình thường tại trong lòng bàn tay của hắn lượn vòng lăng lệ đao mang phô thiên cái điệp thâm o a n thủ lạc đinh tu đao hạ vô tình têu rên không ngừng đông hàn tử thương t h ả g trọng mắt thấy đinh tu một người một đao sắp g i ế t xuyên đông hàn đại viện rốt cục đông hàn đại bộ đội quần quận ra mấy trăm tên cẩm ý đao thủ áo đen tiến sĩ còn có bốn tên đương đầu xuất l í n h mười mấy tên nhất đ ẳ n g tao thủ bảo vệ lấy một tên nam tử mặc hoa phục từ hắn quần áo một mặt tấm lãnh cùng sống lâu thượng vị nó chi không khó coi ra hắn chính là đông hàn hàn công tao thiếu khanh phất tay lăng lệ một đ đem trước người một tên sau cùng hán vệ chém giết tại chỗ đinh tu nâng lên cánh tay dùng ống tay hào xóa đi trên lưới đao nhiễm máu tươi lập tức đảo mắt hướng về phía trước nhìn về phía mình mục tiêu ngươi chính là trưởng quản đông hán tào thiếu khanh làm cản nghe được đinh tu lời nói không giống nhau tào thiếu khanh mở miệng bên cạnh hắn tính tình mãnh liệt nhất ba bậc đầu đã không nhịn được đứng dậy quát lớn ngươi tặc nhân này thật to gan tự thiện xông vào đông hán không nói thế mà còn dám gọi thẳng đốc công đại danh có biết đây là muốn chu cựu tộc tội lớn ừ đáp lại hắn là đinh tu trong miệng hừ lạnh một tiếng cái nào đúng quân bị bất thế mà đem ng Ta a đ người cùng Tào Thiếu Khanh nói chuyện, có Khanh nói n g Tào Thiếu sen vào phần、sau. Ngươi! vào sau. ba bậc dưới đầu ý thức muốn mở miệng quát tháo nhưng chưa từng nghĩ không đợi hắn mở miệng liền cho đinh tu đối xử lạnh nhạt chừng một cái l ờ i ra đến khoe miệng tại một cỗ không hiểu uy hiếp dưới bị dọa đến lại ngạnh xinh xinh nuốt trở vào c ố c ngay đinh tu mở miệng lần nữa trong ngôn ngữ một luồng áp lực vô hình phong thích lại khiến cho ba bậc đầu thân thể r u lên không cầm được về sau lùi lại một bước chỉ là không đợi hắn đứng vững đinh tu quát lạnh liền liền lần nữa lại chuyển đến không lăn liền chết chữ chết rơi xuống như là diêm vương lấy mạng nương theo lấy đinh tu dưới chân kình lực đám thôi hùng hồn nội lực lại dọc theo mặt đất hướng về phía trước do hai chân xâm nhập ba bậc đầu thể nội ẩm vang nổ tung ách liệu chỗ không ngờ sát chiêu mặc dù ba bậc đầu một thân v õ c ô n g đủ để đứng hàng giang hồ nhất lưu có thể đối mặt đình tu thuần dương chân khí cuối cùng là khó mà ngăn cản nương theo lấy lừng h ự c chân khí tại thể nội nổ tung trong miệng một tiếng rú thảm một cố máu tươi cùng u phún cả người đã ngửa mặt đổ xuống quẳng xuống đất thân thể c o c ắ p hiện nhiên đã là không sống nổi phế vật mắt thấy chính mình dưới trướng tâm phúc đại tướng vậy mà liền chết như vậy tại trước mặt mình trong lòng biết đông hán đ ư cùng lập t cầm lánh ý diệp nói, thưởng t r vệ cơ hội á n đ là đại minh triều khổng lồ nhất tổ chức tình báo đinh tu nếu đã tới cũng không có che lấp thân phận ý tứ cho nên giờ này khác này hắn không chậm trễ chút nào trả lời đại trượng phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ ta chính là n g ư ờ i nói cái kia đinh tu a nghe được đinh tu đáp lại nghiệm chứng chính mình suy đoán tào thiếu khanh đưa tay che miệng phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ nghe qua q u ý phái trưởng môn độc cô nhất hạc danh s ư ơ n g đao kiếm song sát bây giờ xem ra đinh thiếu hiệp kế thừa hẳn là lệnh sư đạo pháp phải thì như thế nào đinh tu ngang nhiên ứng thanh tuy chỉ một người nhưng đằng đằng sắc khí càng hơn thiên quân văn mã trong lời nói đã có hào khí vượt mây cũng mang theo vài phần trào phúng không biết tào đốc công có gì chỉ giáo tào thiếu khanh nghe vậy lúc này vừa cười vừa nói mặc dù ngươi mạnh mẽ xông tới đông hán zê ta không ít cấp giới nhưng bản c h ố n g từ trước đến nay là quý tài người chỉ cần ngươi chịu dừng tay q uy thuận đông hán ta có thể ban thưởng ngươi hoàng kim v à lượng mỹ nữ mười tên cũng tự mình tấu xin mời thánh thượng vì ngươi thăng quan t i ế n tước để cho ngươi làm dạng dỡ tổ tông a tựa như hưng tú h đinh tu trong miệng không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng đây cũng là hoàng kim lại là mỹ nữ thậm chí càng cho ta thêm quan t i ế n tước không thể không nói tào đốc công ngươi thật đúng là đại thủ của ta ai bốn tào thiếu khanh nắm b ư ớ t tay hoa k h o á t tay h á o cởi nói hôm nay thiên hạ chính là thời buổi rối loạn không chỉ có trên triều đỉnh gió nổi mây phun trong giang hồ cũng là quần quận sóng ngầm chúng ta đông hán n theo bản năng h nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước đinh tu vội vàng ổn định trận ước trong miệng nghĩa chính ngôn từ trả lời nhận được tào đốc công hậu ái nhưng quân tử ái tài lấy chi có đạo muốn quyền thế mỹ nữ ta hoàn toàn có thể dựa vào bản thân tranh thủ vì sao muốn không phải hướng ngươi cái này yêu cầu tồi mi chết yêu n g ư ơ i thân là đông h á n hán、Hăng、công tào thiếu khanh không chỉ có võ công cao cường mà lại đại quyền trong tay nhiều năm đã sớm quen thuộc cao cao tại thượng h á n sao có thể dung người ở trước mặt hắn lớn lối như thế húng chi đinh tu còn luôn miệng mắng hắn là y ê m cầu đây càng khơi dậy trong lòng của hắn phẫn nộ ngay sau đó liền không nhị n được trầm dọc quát hoàng khẩu tiểu nhi tiểu bối vô tri đã n g ư ơ n g như vậy ngu xuẩn mất hôn vậy liền đừng trách bản chống không nề tình a đối mặt tào thiếu khanh uy hiếp đinh tu hiển nhiên cũng không thèm để ý không chậm trễ chút nào về một trong âm thanh c ư i to ta cùng ngươi ở giữa nào có cái gì thể diện có thể giảng đến chúng ta ngay ở chỗ này bưng nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta Tốt, tốt, có ai không giết hắn tào thiếu khanh xưa nay không là cái gì nhân từ nương tay hạng người nếu không có đinh tu võ công cao cường để tâm hắn sinh kiên kỵ hắn tuyệt sẽ không cùng đinh tu nói nhiều lời như vậy vốn định đem đinh tu biến thành của mình nhưng chưa từng nghĩ đinh tu không chịu thần phục vậy hắn còn có cái gì dễ nói lúc này ra lệnh một tiếng hai bên riêng phần mình xông ra trên dưới một trăm tên áo đen tiến sĩ xếp thành trận thế hướng về đinh tu vây rết mà đến một trước một sau xếp thành hai hàng dương cung lắp tên một mạch mà thành không thể không nói những này nghiêm chỉnh huấn luyện áo đen tiến sĩ có thể nói là đông hán tinh nhuệ trong tinh nhuệ kết thành trận thế sau xa không phải trên giang hồ những bang phái k i a đệ tử có thể so sánh ông nương theo lấy dây cung rung động bén nhọn lại chói thai phá không âm khiếu tùy theo chuyển đến ra mấy trăm cây vũ tiễn cùng nhau phá không giống như châu chấu mưa rào phô thiên cái địa thẳng hướng đinh tu phi bắn mà đến a bốn đây chính là đông hán để mà uy hiếp thiên hạ áo đen tiến sĩ sao quả nhiên bất phàm mặc dù sớm biết trận này xung đột không thể tránh lẽ nhưng sự đáo lâm đầu đinh tu vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng lập tức thể nội thuần dương vận chuyển chất khí thế như thoát cương liệt mã đột nhiên g i ậ n sông mà ra đã như vậy ta cũng nên để cho các ngươi thấy một lần thực lực của ta thoại ông rơi xuống trong n y mắt nương theo lấy một tiếng quát khẽ chỉ gặp đinh tu quanh thân ẩn ẩn hiện ra từng sợi màu xanh d i ễ m khí chim sơn ca trên trường đao cũng có hào quang sáng chói lập lòe lập tức hắn chậm rãi đưa tay trường đao dơ cao hướng lên trời u bốn tiếng quát rơi đao cũng rơi đinh tu một đao bổ ngang trước người mặt đất nhưng nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang đại điệu lao động sàn nhà đá xanh pha thoái đã vũ bằng ngập trời mà lên cỡ ép ngăn lại phá không v loạn thạch bay tứ tung ở giữa đinh tu đột nhiên dậm chân hướng về phía trước bước chân nặng nề g h đạp xuống đại địa kích thích khói bùi lầy trời to lớn khi thế lại giống như có thiên quân vạn mã tại xung kích về đằng trước đưa tay x u ấ t đao lăng lệ lưỡi đao xé rách trường không mười trượng đao mang quét sạch bắt phương ngang khoảng cách mấy chục mét bổ vào một đám áo đen tiễn sĩ trên thân lập tức têu trên không ngừng tử thương thảm trọng cái này kinh hãi một màn đập vào mắt không chỉ có làm cho rất nhiều đông hán người vì đó sợ hãi liền ngay cả tào thiếu khanh xưởng này chống cũng không khỏi đến đổi sắc mặt mặc dù hắn biết đinh tu võ công rất Kinh hại ở giữa, đinh ở tu so sánh ngày trận, o n toàn vung t bình thường từng cái đều là người trên người chấp hành nhiệm vụ gặp thời đợi đó cũng là gào thét tung hành liền xem như trên giang hồ định tiêm cao thủ cũng muốn nhượng bộ lui binh dĩ vãng xuôi gió xuôi nước cầm đánh cho nhiều bây giờ tại ngược gió thời điểm cũng rất dễ dàng sập bàn nhất là gặp đình tu ngoan nhân như vậy ảnh hưởng càng lớn hơn tại bỏ ra hơn phân nửa tử thương sau còn lại áo đen t i ễ n sĩ đã quân lính tăng hăng giã bắt đầu thất kinh hướng về sau chạy tán loạn đắng giận mắt thấy áo đen t i ễ n sĩ đã triệt để t a n tác tào thiếu khanh không khỏi lòng sinh phẫn nộ ngay sau đó hắn vội vàng hướng còn lại ba đại đương đầu hạ lệnh các ngươi cùng tiến lên giết hắn cho ta là đốc công không có chút nào do dự đại đương đầu bọn người lúc này mang theo mười mấy tên cao thủ cùng trên trăm tên cẩm ý đ o vệ xông về đình tu hiện nhiên là muốn dựa vào người đông thế mạnh ngạnh sinh sinh mài chết đinh tu nhưng cũng tiếc chính là đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra trên đời này có một loại võ công gọi là minh du học về nguyên tính có thể quần quận không dứt hấp thụ thiên địa nguyên khí bổ sung đinh tu tiêu hao mặc dù đó là cái thế giới võ hiệp thiên địa nguyên khí khả năng không giống thế giới huyền huyễn khoa trương như vậy nhưng đinh tu hiện tại đối mặt cũng không phải cái gì thần ma yêu quỷ không cần đến hung hăng mở đại c h i ê u chỉ cần chém vào bên trong bình á cũng có thể giết chết đ ị c h nhân tới đi tới đi tới đi đinh tu ngang nhiên mở miệng chiến ý đã sôi trào mắt thấy đông hán ba đại đương đầu đem người đánh tới chẳng những không có bất luận cái gì e ngại ngược lại càng thấy hư phấn giơ tay ở giữa một đao đã phá không mà ra lưới đ a o chỗ hướng thẳng đến đông hán nhị đương đầu nhanh như chất giật thế như bôi u lôi đối mặt đinh tu quyết giết một đao phá không phách chạm mà đến đông hán nhị đương đầu lập tức con ngươi co r ụ t lại trong lòng lập tức cảnh triệu hiện sinh hắn thẩm nghĩ không tốt vội vàng liền muốn bước ra lưu lại chỉ là phản ứng của hắn mặc dù nhanh nhưng đinh tu đao thế tới lại so hắn càng nhanh chưa kịp né tránh át phong đã đập vào mặt phốc phốc mạnh liệt không gì sánh được một đao mang theo vô kiên bất tồi thần uy tại đối mặt trong n h y mắt liền, liền lấy thế dễ như cưỡng ép xé xinh xinh một một tường tường mặc dù đã tử thương rất nhiều người nhưng nhìn thấy một màn này nhất chúng đông hán cao thủ vẫn là không nhịn được cảm thấy một trận hãi nhiên trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận Cả kinh l à đinh tu thực lực dĩ nhiên cường hắn như vậy một đao liền đem bọn hắn đông hắn nhị đương đầu chém giết tại chỗ giận là đinh tu như vậy tùy ý giết chóc căn bản là không có đem bọn hắn đông hắn để vào mắt ở trong đó đặc biệt đại đương đầu kinh sợ nhất hắn nhìn xem nhị đương đầu vỡ thành hai mảnh thi thể bén nhọn lời trói thai mang theo khó mà diễn tả bằng lời phẫn nộ từ trong miệng của hắn từng chữ từng chữ lẽ ra đinh tu ta muốn ngươi chết không toàn thây a nghe được lời ấy đinh tu lúc này về một trong tiếng cười dài trong tiếng cười tràn đầy sát ý ngang nhiên thật sự là đúng d ị vừa vặn ta cũng là nghĩ như vậy. Đến à, tương thoại âm rơi xuống đồng thời bước chân đầm v a n g đ ạ p xuống chấn động mặt đất nhuộm đầy huyết hồng khói bụi chiếu đến d ì máu t r ư ờ n g đau huýt y dài chim sơn ca thế muốn tấu lên trên đời này đáng sợ nhất tử vong giết luật chương tám mươi chín đi hướng diêm vương giải thích đi chương tám mươi chín đi hướng diêm vương giải thích đi huyết quang chiếu tà dương chim sơn ca sát lục cuồng đông hán trong đại viện một trận trước đây chưa từng gặp điên cuồng giết chóc ngay tại bộ phát bên trong đinh tu mỗi một đ a o bộ già đều có tiếng đều thảm thiết văng lên q u a n quần tại trong gió đêm chuyến ra thật xa làm cho người ta chú ý bất quá do dự thanh ấm nơi phát ra là đồng hán cho nên không có người dám can đảm tới gần. thậm chí liền ngay cả tuần phòng hoàng thành binh sĩ đều ăn ý m ư ờ i phần tránh đi đông hán chỗ con đường này ba bậc đầu chết nhị đương đầu cũng đã chết còn lại hai cái đại đương đầu nén giận xuất thủ lại cũng chỉ tại vừa đối mặt ở giữa liền bị đinh tu nhất đao chém giết tại chỗ bốn hàng đầu thấy thế quay người liền muốn trốn nhưng trốn chỗ nào từng chiếm được tào thiếu khanh thẳng thấy muốn rách cả mỹ mắt trong lòng vừa sợ vừa giận giận là đinh tu dám ở ngay trước mặt hắn giết hắn thủ hạng kinh hãi là đinh tu lợi hại như vậy nếu như lại chỉ hoan x u n g dưới chính mình sợ nguy hiểm đến tính mạng lúc này tào thiếu khanh rốt cục ý thức được đinh tu cùng dị vãng những giang hồ nhân sĩ kia cũng khác nhau mà lại hắn vốn là vì giết người mà đến cho nên xuất thủ mới có thể tàn nhẫn như vậy thừa nhỏ và o cung đến hoàng tất h truyền thừa luyện thành một thân kim c a n g bất hoại đồng t ử công càng thêm kiếm thuật bất p h ẳ m có thể đánh bại vô số đối thủ leo lên đông hàn hán công bảo tọa tào thiếu khanh một thân võ công không thể bảo là chi không cao từng có lúc hắn đã từng lòng sinh hào hùng cho là dựa vào bản thân võ công đủ để tung hoành giang hồ không đâu định nổi nhưng bây giờ tại tận mắt nhìn thấy đinh tu biểu hiện sau hắn bỗng nhiên cảm giác võ công của mình giống như có chút không đủ cao a không được quân tử không đứng dưới tường sắp đổ ta vẫn là rời khỏi nơi này trước lại điều động đại quân đến vây giết hắn hắn lợi hại hơn nữa cũng không thể bằng sức một mình ngăn cản thiên quân vạn mã đi trước vì mình cơ t r í điểm cái lai tàu thiếu khanh không nói hai lời kêu gọi thủ hạ đều chống đi tới phải tất yếu ngăn chặn đinh tu mà chính hắn thì thừa cơ lui lại chuẩn bị từ cửa sau thoát đi nhưng mà nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này đột nhiên thiên tặc chạy đi đâu nghe tin bất ngờ hét lớn một tiếng chuyển đến đinh tu mặc dù lâm vào trùng g â y nhưng hắn trường đao trong tay lại hóa thành một đạo lữu quang phá không mang theo bén nhọn lại chói hai lệ phiếu thẳ k đúng lúc này nghe tin bất ngờ gầm lên giận dữ đinh tu gầm thét một tiếng song trưởng đều xuất hiện phiên vân trưởng tại lúc này ngoài ý muốn đột phá cảnh giới lại thành vân khí cuồn cuộn hóa thành một đầu vân long ngang trong t h á n g chốc tựa như truyền ra một tiếng cao vút long ngâm to lớn vân long quận không lướt qua nhất chúng đông hán đao vệ cao thủ nhao nhao bị đánh bay ra ngoài hoặc chết hoặc bị thương một mảnh kêu r ê n vốn bốn cùng lúc đó lại nghe hét lớn một tiếng đinh tu nhảy lên một cái thân ở giữa không trùng tụ lực tại trường to lớn một kích mang theo tồi sơn liệt thạch chi uy ở trên cao nhìn xuống đột nhiên hướng về tào thiếu khanh vào đầu đánh xuống hoặc bét bừng tỉnh hồi thần trong nháy mắt giật mình gặp tập kích tào thiếu khanh trong lòng báo động nổi lên lập tức không nói hai lời vội vàng rút ra bên hông như t i ế n lang không lắp một cái trắng loa kiếm quang giống như cồn u g hoa đua nở mang theo đủ để thiết kim đoạn ngọc sắp bén thằng đinh tu lăng không đột kích trọng trường oanh một tiếng kinh bạo khí lãng bay cuộn đinh tu có thể cảm giác được tào thiếu khanh kiếm k ì n h hùng hồn không thể tầm thường so sánh không khỏi hơi kinh ngạc cái này t h i ế n tặc rõ ràng dùng chính là nhuận kiếm đi được lại là trọng kiếm đường có thể thấy được võ công quả thực bất phảm bất quá kinh ngạc về kinh ngạc đỡ vẫn là phải đánh người hay làm m n giết xoay người rơi xuống đất trong nháy mắt đinh tu không nói hai lời trực tiếp lại là một trưởng đánh ra đã đại thành viên v â trưởng nâng hóa d ò n hình bành trướng trưởng lực nương theo lấy từng tiếng long h é t giận dữ pha không lại lần nữa đánh út về phía tàu thiếu khanh đáng giận không ngờ đinh tu tại mất trường đao qua đi còn có lợi hại như vậy trường công tàu thiếu khanh trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng giận mắng lập tức một cái nhấp tay áo choàng r u n g quyển tay trái g i ấ u tại dưới đó âm nhu lại kéo dài trường kình ra chỉ trong vòng mấy chục năm công tu vi cưỡng ép vừa tiếp xúc với phiên vân trường phanh tiếng vang t r ầ m t r ầ m bên trong đinh tu chỉ cảm thấy một cỗ âm nhu kình lực t ấ u thể mà vào như có hàng ngàn hàng vạn dễ châm nhỏ như lông châu muốn đâm vào trong cơ thể của hắn không khỏi thân thể r u lên một bên khác thật à t i ế u khanh thì là khó thì n là n ống hạo lực, a y háo hướng băng người liệt, cả người hướng về sự a nhanh, hai xanh, ra hai danh u lui lôi tại xinh xinh dài chân cứng rắn trên sàn nhà ngạnh thật khe Thật đạo s đá là không nghĩ tới nguyên lai n g ư ờ i cái này tiến tặc võ công đã vậy còn quá cao lại đến thân thể lắp một cái thể nội thuần dương chân khí ngăn lại âm nhu nội lực xâm l ớ n đinh tu trong miệng hét lớn một tiếng hùng thế dậm chân tiến lên quanh thân vân khí c ủ n quận ngưng hóa vân long hét giận dữ nương theo lấy hắn tiến lên bước chân một trưởng hoành không tại nhanh không kịp nháy mắt trong n á y mắt liền đã oanh đến tào thiếu k h a n trước người vừa rồi một trưởng giao phong đã tới đối thủ nội lực hùng hồn trường lực b ă n g bạc hơn mình xa lúc này tào thiếu khanh đã không còn dám tiếp đinh tu trọng trưởng vội vàng lách mình tranh né đồng thời trong tay trôi ưu kia chém sắt như chém bùn nhuyễn kiếm lăng lệ kiếm phong vạch ra sáng sủa kiếm mang muốn mượn binh khi ưu thế thất bại trước mắt cường địch có chút ý tứ lấy đinh tu nhã lực tự nhiên không khó coi ra tào thiếu khanh trong tay nhuyễn kiếm mười phần bất phảm là không thua chim sơn n g ã ca cùng thần giật thần binh lợi khí ngay sau đó phiên vân trưởng chiêu thức nhất c h u y ể n thay đổi lúc trước đại khai đại hợp ngược lại thúc đẩy sinh trưởng vật khí bao phủ phương viên ủy biến chỗ thẳng d Tàu Thiếu h k a ngay h phân đã hãi, nộ, n lại sợ t r o lúc lên kịch chiến, hắn không nhịn được chống không hắn nhịn hỏi, Đinh Thiếu Hiệp, tiếng hỏi cùng ngươi bản cùng ngày ư tự x không đoán, n g à nay không thủ, ngươi thủ, vậy ì sao ta? nhất định Ngay phải Hắc! tới giết v không có chút nào che lấp đinh tu nói thẳng thiến tặc ngươi trưởng quản đông hán tham ô quân lương diện trừ đối lập đã gây họa tới duyên hải bên cạnh vì để cho thích tương quân có thể an tâm tiêu diệt ra qua tại hạ đành phải đến đây xin ngươi hướng địa phủ một nhóm nguyên lai、like、ngươi là vì hắn mà đến tàu thiếu k h a n lúc này mới hiểu rõ đinh tu tại sao lại đột nhiên giết đến tập tựa ngay sau đó hắn vội vàng cãi lại nói đinh thiếu hiệp khoan động thủ đã liên quan tới chuyện này ta có thể giải thích ngươi vẫn là đi hướng diêm vương giải thích đi đinh thu hiển nhiên không có hạ thủ lưu tình dự định thoại âm rơi xuống trong nháy mắt thuần dương chân khi đã xách đến đ ỉ n h phòng trong l ậ t tay vân khí tuân ra nương theo lấy một tiếng cao vút long âm vân long q u ậ n hùng gào thét mà ra tào thiếu khanh thấy thế chỗ nào còn nhớ được giải thích vội vàng lách mình t r á n h né thân pháp của hắn vô cùng tốt cơ hội có thể cùng danh s ư ơ n g tâu vương tri vương tư không trích tinh so sánh nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tránh đi phanh một tiếng văng nhỏ trên đầu chỗ mang mũ quan đã pha t o á i búi tóc cũng tán lu xàm trắng giao nhau tóc dối tung trên v a i khiến cho cả người hắn nhìn như chó nhà có tang giống như chật vật không chịu nổi đắng giận đinh tu người đáng c h ế t ta dần g i ậ n g i ậ n dần dần dần dần phát hỏa m i sơn đã từng cầm quyền đông hán đ ư c công chưa từng giống bây giờ như vậy chật vật qua giờ khác này tào thiếu khanh nghiễm nhiên đã giống như điên cuồng trong miệng g ầ m lên giận dữ đúng là liều lĩnh cưỡng đề nội lực lăng lệ một kiếm bổ nát trời cao thể phải đem đinh tu chạm dưới kỷ hiểm trường chín mươi giết quỷ tử đều là hảo bằng hữu chứt làm lựa dần t i ê u đốt lý trí mặc cho quầm tính hoàn toàn khống chế thân thể của mình liệu chỗ không ngờ kình biến trước đây chưa từng gặp thân pháp đinh tu tái hiện tiểu thoái đa bộ thắt thân một cái trước mắt thân giật phá không đoạn đao phong mang thoáng hiện càng đem tàu thiếu khanh cầm kiếm cái tay kia trực tiếp chặt đứt tay gãy nương theo lấy vẩy da huyết dịch ném đi ở giữa không trùng tính cả hắn nắm trong tay thanh nhuyễn kiếm kia rơi vào hơn mười triệu ư bên ngoài mà tàu thiếu khanh trong miệng thì là không nhịn được phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn này ra đã từng chịu một đau kia sau tào thiếu khanh lúc đầu coi là mình đã có thể không sợ trong thiên hạ bất kỳ đau đớn nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn còn có chút quá mức tự tin tay cụt thống khổ khó mà chịu đựng thú n g chi giờ này khắc này trước mắt của hắn còn có một tôn đáng sợ lấy mạng tu là người người l à mặc dù chỉ là kinh hồng trong nháy mắt nhưng tào thiếu khanh vẫn nhận ra trôi đau kia chỉ là coi như hắn nhận ra được cũng đã nói không nên lời thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra trôi đau kia đã xẹt qua cổ họng của hắn lần này không còn là hỏa sát lưu thanh thần giật đ o ạ n đao phong mang lướt qua huyết quang trói mắt vẩy ra đồng thời một viên lớn t r ứ n g cái đấu đầu lâu lập tức bay vút lên trời t r ứ n g cao mấy triệu bên dưới ân bốn thiếu đi những ngày thai h o ạ đông hán thế lực suy giảm c h ỉ ít trong vài năm đều chậm không đến toàn bộ thế giới giống như lập tức liền trở nên an tĩnh lại loại cảm giác này thật tốt đinh tu h dối lưng một cái còn đao trở vào bao đồng thời lần theo huyết mạch cảm ứ n g đi tới hơn một mươi triệu bên ngoài đem lúc chiếc bắn ra cắm vào trên mặt đất chim sơn ca rút ra lau sạch sẽ vết máu một lần nữa cắm vào vỏ bên trong hắn vốn đinh ộ tu nhịn không được một tiếng tán thưởng đáng tiếc như thế một thanh hào kiếm đi theo tàu thiếu khanh cái kia đáng chết lao thái giám khó tránh khỏi có chút người tài giỏi không được trọng dụng từ nay về sau ngươi hay là đi theo ta đi người luận võ không có không thích thần binh lợi khí đinh tu tự nhiên cũng không ngoại lệ trôi này tóc đen kiếm rất là bất phản làm chiến lợi phẩm cất giữ có thể nói là không thể tốt hơn tâm đã động nhiệm hắn không nói hai lời lúc này liền liền từ tào thiếu khanh trên thi thể mang tới vỏ kiếm mà vỏ kiếm này không phải khác thình lình chính là tào thiếu khanh ngai lưng không thể không nói thiết kế này mặc dù rất tinh xảo nhưng tào thiếu khanh phẩm vị thật sự là làm cho người không dám lấy l ò n g cái này đỏ thấm ngai lưng thật sự là quá tao khí cái này cái này cái này cái này, cái này hoàn toàn không phù hợp khí chất của ta màu đỏ chót đ a i lưng s i ế t đứng lên đinh tu chỉ là cúi đầu xem xét liền liền không nhịn được một trận mặt đen bất quá dưới mắt cũng chỉ có thể trước đem liền vẫn là đi nhìn xem ta hán công bảo k h ố đi nghĩ tới đây đinh tu lập tức tinh thần tỉnh táo cũng không nóng nảy rời đi xuyên qua tập truyện lớn điện thẳng đến hậu viện làm sao hắn nghĩ đến tuy tốt có thể kết quả lại làm hắn rất thất vọng là hậu viện trong k h u phòng là có một ít vàng bạc châu báu đau thương kiếm kích cái gì miễn cưỡng cũng coi như được là bảo vận nhưng cùng đình tu trong mong muốn lại có khác biệt lớn c h ỉ ít tào thiếu khanh tu luyện võ công kiếm pháp nơi này không có tìm gặp không thể nào g i a hỏa này dù sao cũng là từ trong hoàng cung đi ra là hoàng đế sùng thần sao lại thế các loại hoàng cung hơi xứng sở ngạc nhiên hoàn hồn đinh tu chỗ nào vẫn không rõ làm trong hoàng cung thái giám tổng quản tào thiếu khanh chân chính hang ổ khẳng định trong hoàng cung nơi này bất quá chỉ là một cái lâm thời chỗ làm việc mà thôi hay tính sai tính sai nếu như tào thiếu khanh còn sống chính mình nói không chừng còn có thể ép hỏi bên trên hai câu đi dò thám hắn trong hoàng cung hạ hổ nhưng là hiện tại người đã giết lại tùy tiện đi sông hoàng cung cũng có chút không đáng đinh tu cân nhắc lợi hại chỉ đem đi thuận tiện mang theo ngân phiếu cùng tào thiếu khanh đầu người sau đó liền khiêng chim sơ ca thừa dịp bóng đêm nên ngang rời đi đông h á n tới thời điểm hắn nếu không có trái l ấ c thời điểm ra đi thì càng không cần thiết mà liền tại sau khi hắn rời đi trọn vẹn qua xử lý vang mới rốt cục có còn nhỏ tâm cẩn thận ẩ n vào đông hắn con nha nhưng đập vào mi mắt lại là giống như địa ngục huyết tinh một màn chết chết tự đốc công tào thiếu khanh phía dưới người của đông s ư ở n g cơ hồ đều chết sạch chỉ còn lại có một chút tiểu lâu la may mắn còn sống sót từng cái cũng nhận to lớn kinh hãi nhìn qua đều có chút thần trí hỗn loạn không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là một cọc trước nay chưa có đại án tử mặc dù đông hán nổi tiếng xấu mà dù sao cũng là chính quy đại minh triều con nhà bây giờ bị người huyết tẩy tự nhiên không phải chuyện nhỏ rất nhanh liền có người đem tương quan tình tiết vụ án hiện lên đưa đến đương kim hoàng đế trước mặt là một cái mất quyền lực thế giới võ hiệp cùng chính sự rất có khác nhau không nói những cái khác chí ít hoàng đế không phải trong lịch sử vị kia mà là một cái kế vị còn không có mấy năm tuổi trẻ tân hoàng đế có lẽ cũng chính là bởi vậy cho nên tại nhận được tình tiết vụ án sau hoàng đế không chỉ có không có trắng trận truy cứu hung thủ mà là trực tiếp hạ lệnh đem vụ án này cho đẻ xuống Rất truyền ra, rất trong trương trăm xuất cấp mấy một tin tức một thời tảo thiếu thuộc tính nhanh, liền liền ra, đông hán quan nhà xuất hiện dịch bệnh, một loại rất đáng sợ dịch bệnh,、trong、khoảng thời gian ngắn, liền cấp đi tảo thiếu khanh cùng dưới hắn dịch dịch mệ loại đi dưới cái sợ Hoàng đế ngay tại là đông Hán là ngay Đông đế tại tìm kể i mới ế m mà Hàn nhân Công, t u y n này, không phải những cái kia phải cái từ ư người lịch lao là cho hắn tín nhiệm tâm phúc thái Hoàng nhất hắn nhiệm thái đã đế sâu tâm tín t giám, giám. mà bên Kể từ đó người sáng suốt tất nhiên là có thể nhìn ra vị này vừa mới kế vị không mấy năm tân hoàng đế đã bắt đầu thu nạp triều đình đại quyền mà tào thiếu khanh đ á m người ngoại ý muốn nội tử vừa vạn hợp tâm ý của hắn hồn nhiên không biết hủy diệt đông hán quan nha hành động vĩ đại đã bị người che lấp giờ này khắc này đinh tu đã dẫn theo tào thiếu khanh đầu người một lần nữa về tới chu trạch là chủ nhà chu đình cùng lao bản năm sớm đã chuẩn bị tốt thịt rượu đinh lang sư đệ đinh h u y n đệ mắt thấy đinh tu bình an trở về mọi người tại thở dài một hơi đồng thời vội vàng nhao nhao lên tiếng chào hỏi đinh tu cũng không kéo dài nói thẳng chu m i n h ngươi lo lắng phiền phước ta đã triệt để giúp ngươi giải quyết hiện tại ngươi có thể một lần nữa làm quyết định đang khi nói chuyện hắn đem tào thiếu khanh đầu người ném tới trước mặt mọi người a đây là đám người vừa thấy là cái đầu người không khỏi quá sợ hãi mà nhận ra đầu người lai lịch chu đình càng là không nhịn được run giọng nói tào thiếu khanh đầu người đinh huynh đệ ngươi sẽ không phải thật một người rét tiến đông hắn đi đây không phải chuyện rõ rành rành sao đinh tu vừa cười vừa nói không chỉ tào thiếu k h a đông hán tứ đại đương đầu cẩm y đao vệ áo đen tiến sĩ đều bị ta giết sạch cho nên ngươi bây giờ không cần lại lo lắng bọn hắn sẽ làm quỷ chí ít trong thời gian mấy năm bọn hắn chính là muốn gây sự chỉ sợ cũng làm không nổi ai nghe được lời ấy chu đình trong miệng không khỏi phát ra một tiếng tràn ngập thở dài bất đắc dĩ xem ra máy này c h â u ta không phải là đi không thể cũng được chống lại ra qua thất phu hữu trách cũng cho ta chu đình là một m lần kháng hoa anh hùng a đinh tu nghe vậy lúc này về một trong âm thanh cười sẵn sàng giết tiểu quỷ tử đều là hảo bằng hữu ta sẽ bằng vào tao ta kiếm trong tay phát hệ từ nay về sau ngươi chu đ ỉ n h chính là ta bằng hưu tốt nhất chín mươi giết quỷ tử đều là hảo bằng hưu cầu đặt trước giết làm lựa g i ậ n thiêu đốt lý trí mặc cho cùng tính hoàn toàn k h ô n g chế thân thể của mình khó đệ nén tức giận đông hán n ố c t r ố n g tào thiếu khanh g i ậ n giữ một kiếm phá không thể phải đem đinh tu c h ạ m d ư ớ i kiếm nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này đinh tu túc b ư ớ c kế tiếp b ư ớ c ra thân hình đột nhiên nhanh quay ngược trở lại tại trong nháy mắt biến mất trước mắt thân cái này liệu chỗ không ngờ kình biến trước đây chưa từng gặp thân pháp đinh tu tái hiện tiểu t o á i đ a bộ thắt thân, một cái trước mắt, thân giật phá không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 mặc dù chỉ là kinh hồng trong nháy mắt nhưng tào thiếu khanh vẫn nhận ra trôi đao kia chỉ là coi như hắn nhận ra được cũng đã nói không nên lời thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra trôi đao kia đã s ẹ t qua cổ họng của hắn lần này không còn là hoạt sát lưu thanh thần giật đoàn đao phong mang l ư ớ t qua huyết q u a n g trói mắt vẩy ra đồng thời một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu lập tức bay vút lên trời chừng cao mấy t r ư ợ n g bên dưới tân b u ồ n thiếu đi những ngày thai h o ạ đông hán thế lực suy giảm c h ỉ ít trong vài năm đều chầm không đến toàn bộ thế giới giống như lập tức liền trở nên an tính lại loại cảm giác này thật tốt đinh tu dỗi lưng một cái còn đao tr đồng thời lần theo huyết mạch cảm ứng đi tới hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài đem lúc t r ư ớ c bắn ra cắm vào trên mặt đất chim sơn ca rút ra lau sạch sẽ vết máu một lần nữa cắm vào vỏ bên trong hắn vốn định rời đi đột nhiên nhớ tới cái gì lại vòng trở lại đem tàu thiếu khanh trong tay gãy năm thanh kia nhuyễn kiếm cầm lấy nhưng gặp trên thân kiếm ánh sáng xanh nhấp nháy trên c h u i kiếm thình lình khắc dấu có tóc đen hai chữ tóc đen kiếm tên rất hay đinh tu h nhịn không được một tiếng tán thưởng đáng tiếc như thế một thanh hào kiếm đi theo tàu thiếu khanh cái kia đáng chết lao thái giám khó tránh khỏi có chút người tài giỏi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 cùng lúc đó càng có truyền ngôn chuyên gia hoàng đế ngay tại là đông hán tìm kiếm mới hán công mà nhân tuyển này không phải những cái kia tư lịch đã sâu lao thái giám mà là hoàng đế bên người nhất cho hắn tín nhiệm tâm phúc thái giám kể từ đó người sáng suốt tất nhiên là có thể nhìn ra vị này vừa mới kế vị không mấy năm tân hoàng đế đã bắt đầu thu nạp triều đình đại quyền mà tào thiếu khanh đắm người ngoại ý muốn nội tử vừa vạn hợp tâm ý của hắn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 chống lại giặc qua thất phu h ư u trách cũng cho ta chu đỉnh là một m lần kháng hoa anh hùng a đinh tu nghe vậy lúc này về một trong âm thanh cười sẵn sàng giết tiểu quỷ tử đều là hảo bằng h ư u ta sẽ bằng vào ta đao kiếm trong tay phát t h ệ từ nay về sau ngươi chu đỉnh chính là ta bằng h ư u tốt nhất chương chín mươi mốt thần vũ kinh biến gặp lại x u y ê n qua chương chín mươi mốt thần vũ kinh biến gặp lại x u y ê n qua không nói đến đông hán một buổi thiên biến sáng sớm hôm sau đinh tu liền liền cùng trương anh phượng cùng một chỗ hộ tống chu đình tiến về đài châu bởi vì không biết bao lâu có thể trở về bà chủ cũng cùng một chỗ đồng hành ngược lại là thượng quan phi yến cùng thượng quan tuyết nhi hai tỷ muội cùng mọi người mỗi người đi một ngã trở về kim bằng sơn t r ă n g đi cái gọi là kim bằng vương triều sớm tại năm mươi năm trước liền đã hủy diệt bây giờ vương thất trực hệ huyết mạch đã đoạn tuyệt chỉ còn lại có thượng quan phi yến cùng thượng quan tuyết nhi hai tỷ muội chứng kiến lấy vương triều h ư n g suy đương nhiên cái này cùng đ i n h tu cũng không có cái gì quá lớn quan hệ hiện tại hắn muốn làm chính là muốn đem chu đình vợ chồng hộ tống đến đài châu quân giới chế tạo dính đến kháng o a đại nghiệp nửa điểm cũng không thể trì hoãn một đường gắng sức đuổi theo trọn vẹn hao tốn vài ngày thời gian mắt thấy đài c h â u đã ở trong tầm mắt nhưng chưa từng nghĩ ngay tại ban đêm hôm ấy tại nghỉ lại khách sạn đinh tu trong đầu thần bí c h i vũ xúc tích c ô năng lượng kia rốt cục bộc phát ông không hiểu mà đến một cố dị lực trong nháy mắt bao phủ đình tu thân thể mà lấy võ công của hắn tu vi vậy mà cũng vô pháp kháng cự chỉ có thể ngây người tại nguyên chỗ từng giờ từng phút bị cố này thần bí dị lực triệt để nuốt hết lần này trời lớn hơn rồi mặc dù trong lòng sớm coi n ó n trước cố này thần bí dị lực sớm mượn cũng sẽ bộc phát sẽ cho chính mình mang đến khó có thể tưởng tượng bị biến nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ、đến. một ngày này sẽ đến đến đột nhiên như thế mà lại cỗ này thần bí dị lực cường đại đã vượt xa khỏi ngoài tưởng tượng của hắn bất đắc dĩ việc đã đến nước này không thể làm gì đinh tu chỉ có thể tận khả năng vận chuyển giá y hề thần công lấy thuần dương chân khí bảo vệ tự thân sau đó báo nguyên thủ nhất chậm đợi đến tiếp sau biến cố tiến đến chi tiết hắn tự cho là mình đã làm xong chuẩn bị đầy đủ làm sao kết quả là hay là tại thần bí dị lực trùng kích vào rất nhanh liền đầu hôn mê lập tức mắt tối sầm lại triệt để đã mất đi ý thức nhị cung chủ phía trước giống như có người a đi qua nhìn một chút là nhị cung chủ thinh nô người kia tình huống như thế nào hồi thứ nhị cung chủ trên thân người này có binh khí thật dài một cây đao xem ra hẳn là một cái người trong giang hồ cũng không biết làm sao lại đổ vào nơi này a hắn còn giống như không có chết t h ử n h ì n một chút có thể hay không cứu t ỉ n h hắn u i tỉnh mau tỉnh lại trong h ố n loạn bên hai giường như truyền đến một trận hơi có vẻ tạp nhạp tiếng gọi ở mỹ đinh tu dãy r u i lấy muốn tỉnh lại làm sao thân thể giống như không nhận k h ô n g chế để hắn ngay cả mở to mắt cũng làm không được nhị cung chủ làm sao bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn một lát chỉ sợ khó mà tỉnh lại muốn hay không đem hắn mang lên một cái không rõ lai lịch người giang hồ hơn nữa còn là một người nam nhân ta đi đứng không tiện v õ công của ngươi không đủ không thể đem ngựa tặng cho hắn chỉ sợ là không có khả năng mang lên hắn vậy làm sao nữa đem hắn bỏ ở nơi này để hắn tự sinh tự d i ệ t ai gặp nhau tức là hữu duyên hay là để ta đi thử một chút tôi h độ một c ố nội lực cho hắn về phần có thể hay không tỉnh lại bưng nhìn hắn có hay không sống t i ế p mệnh đúng lúc này nương theo lấy từng tiếng lạnh lời nói lọt vào thai lập tức h á m sâu trong hôn mê đ i n h tu cảm ứng được một cỗ cực kỳ tinh thuần âm hà nội lực từ bàn tay rót vào thân thể lập tức thể nội vốn đã lâm vào yên lặng trạng thái thuần dương c h â n khí trong nháy mắt khôi phục cũng khiến cho ý thức của hắn dần dần khôi phục bắt đầu một lần nữa khống chế thân thể ếch đ ê u đau một tiếng hôn tạp lấy một ngụm trọc khí chậm rãi phun ra lập tức đã sơ bộ nắm trong tay thân thể đinh tu chầm chậm mở mắt lập tức hai cái h i ể u điệu nữ từ thân ảnh thình lình đập vào mi mắt đi đầu một người người mặc dáng mây giống như cầm tú cung trang váy dài chấm đất tóc dài xoa vai tựa như mây trôi mặc dù liền không khó coi ra nàng tuyệt đối là một cái hiếm thấy trên đời đại mỹ nhân mà lại đại mỹ nhân này trên thân tản ra một cỗ khó mà diễn tả bằng nôn từ khí chất cao quý phảng phất tiên tử xuất trần không hề nghi ngờ đơn thuần phần khí độ này đã thắng qua thượng quan phi yến cùng công tôn lan về phần nàng bên cạnh người thị nữ kia mặc dù không có che mặt có thể rõ ràng trông thấy là cái mỹ nhân nhưng ở cung trang nữ từ bên cạnh vẫn là bị nạnh sinh sinh cướp đi tất cả hào quang người đã tỉnh mắt thấy đinh tu tỉnh lại cung trang nữ tử dường như nhẹ nhàng thở ra trong n ô n n ữ đã không tự chủ mang tới mấy phần mừng rỡ là người đã cứu ta như là đã thức tỉnh lấy đinh tu tu vi võ công rất nhanh liền liền khôi phục một chút thanh tỉnh nhìn trước mắt cung trang nữ tử trong lòng không khỏi theo bản năng tuân ra ba phần cảnh giác cao thủ mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng đinh tu nhưng từ trước mắt cung trang nữ tử trên thân cảm ứ n g được một c ô mánh liệt uy hiếp mặc dù cùng hắn hiện tại trạng thái không tốt có quan hệ có thể đã chọn gặp nàng không phải là bình thường võ lâm cao thủ không sai nghe được đinh tu hỏi thăm cung trang nữ tử nhẹ nhàng gật đầu ứng thanh vừa rồi chính là nàng xuất thủ độ một cỗ nội lực cho đinh tu vừa rồi đem đinh tu trong hôn mê tỉnh lại đa t ạ n i n h tu miễn cưỡ ngồi dậy nhìn quanh bốn bề thình lình chính là một mảnh mênh ngông đại mạc đập vào mắt thấy đều là cắt vàng của quận không khỏi cười khổ nói nếu không có cô nương dùng nội lực đem ta tỉnh lại chỉ sợ không được bao lâu ta liền sẽ bị gió cắt n u ố t hết cho dù không chết cảm giác cũng nhất định sẽ không quá tốc t thụ. À, nghe đ ư ợ lời ấy, cung thụ r a n nữ g tử c ư được cười duyên một tiếng nói không nghĩ tới ngươi người được cười a ra trang đáp đã quá lại, cạnh tiếng nói tới biết miệng nói, vội tiếng bên duyên nữ nhịn không không nghĩ này vẫn rất có tự biết tính nô. Nghe nữ cung nữ vàng có thị thị một rất tự tử một k rõ tựa như sợ sệt chính mình sẽ quản không nổi miệng của mình nàng còn cố ý nâng lên đôi tay bưng kín miệng của mình nhất cử nhất động hiện thị do dí d ỏ g quát bảo ngưng lại chính mình thị nữ trò đùa nói cung trang nữ tử lập tức hướng đinh tu hỏi xem ngươi bộ dáng cũng hẳn là một cái người giang hồ mà lại v õ công không thấp tại sao lại té xịu ở chỗ này nàng vừa rồi là đinh tu thâu phát nội lực ẩn ẩn nhưng cảm giác được đinh tu nội lực mười phần thâm hậu cho nên có câu hỏi này cái này nghe được cung trang nữ tử hỏi tham đinh tu diện lộ chần chờ thêm chút suy nghĩ vừa rồi nghĩ đến lấy cớ tìm từ trả lời thứ không dám g i dếm ta sở dĩ sẽ té x ỉ u ở chỗ này là bởi vì ta tao nộ lớn bao cát bao cát cung trang nữ tử nghe vậy hơi sưng sờ lập tức kịp phản ứng nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu thiên địa chi vi sao mà mênh ngông mặc dù chúng ta người t ậ p võ tại thiên địa trước mặt cũng làm i ể u n h ư ợ c giọt nước trong biển cả đúng vậy a đinh tu ra vẻ cảm thán nói tại mênh ngông thiên địa chi vi trước có thể bảo trụ một cái mạng đã rất tốt đương nhiên cũng may mà cô nương xuất thủ cứu rút ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được tại hạ đinh tu vô cùng cảm kích dễ nói cung trang nữ tử nhẹ gật đầu dường như nhận đinh tu cảm tạ, lập tức lạnh nhạt lên tiếng hỏi ngươi bây giờ có thể động sao ta cùng tinh nô có chuyện quan trọng tại thân nhất định phải trước lúc trời tối đổi u tới ngoài trăm dặm thuốc nào không có khả năng ở đây ở lâu cái này chỉ sợ không có khả năng đinh tu mặc vận giá y thể thần công thôi động thuần dương chân khí đi khắp toàn thân nhưng chưa từng nghĩ thân thể của hắn mặc dù không có t h ụ thương nhưng thể nội còn lưu lại từng tia thần bí dị lực khiến cho hắn tạm thời không cách nào hoàn toàn khống chế thân thể của mình vậy thì phiền thoái cung trang nữ tử nghe vậy không khỏi nhẹt r a u lại kiểu l ô n mày chúng ta mặc dù có ngựa nhưng ta chân không tiện tinh nô k i n h công hỏa hầu không đủ không cách nào mang ngươi cùng rời đi không quan hệ không giống nhau cung trang nữ tử nói hết lời đinh tu đã vừa cười vừa nói ta như là đã t h ứ c tỉnh chỉ cần làm sơ tu dưỡng liền có thể khôi phục năng lực hành động các ngươi một mực đi trước cái này tốt ta cung trang nữ tử lo cùng chuyện quan trọng tại thân cuối cùng vẫn là làm ra quyết định nhưng lại không quên mất phân phó thị nữ của mình tinh nô lấy chút nước và thức ăn lưu lại là nhị cung chủ không có chút nào do dự tinh nô ứng thanh ngay sau đó từ chính mình lập tức lấy một cái túi nước cùng một miếng t h ị làm đưa cho đinh tu đồ vật không nhiều nhưng hy vọng có thể giúp được về ngươi đã đủ rồi thân thể của mình chính mình rõ ràng đinh tu lúc này v ố t cằm nói tạ ơn còn chưa thỉnh giáo nhà ngươi nhị c u n g chủ tôn tính đại danh ngày sau gặp lại ân cứu mạng tại hạ nhất định dũng tuyển t ư ơ n g báo không cần cung trang nữ tử nói đi quay người liền liền rời đi nhìn nàng thân hình mặc dù có vẻ như cùng người thường không hay nhưng lại không thể gạt được đinh tu hai mắt hắn đã vững tin cung trang nữ tử chân trái không t i ệ n đại mạc hoàn cảnh gian nan ngươi hay là trước hết nghĩ biện pháp h ả o h ả o sống sót tôi h lưu lại một câu cuối cùng nhàn nhạt quan tâm cung trang nữ tử mang theo thị nữ tinh nô cưới hai tất thần tuấn mạch mã đạp trên quần quẫn cắt vàng chạy vọt về phía trước đi không bao lâu liền l thẳng, thẳng xếp bằng ở trong đại mạc đinh tu yên lặng vận chuyển giá y hỉa thần công đồng thời minh du học về nguyên kính mở ra quanh thân bốn trăm tám mươi triệu lỗ chân lông đều mở ra như cực đói manh thú miệng lớn nghiêng nuốt lấy bốn bề giữa thiên địa rời dạc nguyên khí không biết có phải hay không là bởi vì thân ở đại mạc lại chính là ngày đang lúc trong không thời điểm nơi này nhiệt độ không khí cao đáng sợ thậm chí liền liền thiên địa nguyên khí đều nóng bỏng không gì sánh được ông năm nhập thể nóng bỏng nguyên khí trở nên gây gắt thể nội còn sót lại một chút thần bí dị lực thời gian dần trôi qua cùng hắn thân thể dung hợp lập tức một cỗ trước đây chưa từng gặp mạnh mẽ sinh cơ để đình tu thân thể bắt đầu hoàn toàn mới thuế biến không phải gân cốt cũng không phải huyết nhục à n g không phải là nội ra chân khí mà là sinh mệnh bản nguyên tuổi thọ của hắn tại phát sinh tựa như cấp lại t u ế nguyện thời gian đây là thời gian kỳ tích thời gian từng giây từng phút trôi qua rốt cục đến lúc cuối cùng một chút thần bí dị lực triệt để hòa tan vào thân thể đinh tu triệt để khôi phục thân thể trưởng k h n g q u y ề n cùng lúc đó trong cơ thể của hắn thuần dương vận chuyển c h â n khí triệt để đạt đến tối đỉnh phong trạng thái thần bí c h i vũ đang rung động một cỗ không h i ể u rung động vượt qua thời không giới hạn cướp đoạt thiên địa tạo hóa không bao lâu một thiên hoàn toàn mới thần công bảo điện xuất hiện ở đinh tu trong đầu thuần dương c h â n kinh dường như giá y thì thần công thăng cấp v ô liếng mặc dù đinh tu không từng nghe qua nhưng phía trên ghi lại thuần dương vô cực công s á t thực bác đại tinh thâm nếu có thể luyện thành đủ để cho hắn đem một thân võ công phát huy đến cực h ạ n không chỉ có như vậy phía trên chứa đựng thuần dương trưởng cũng là một môn trước đây chưa từng gặp tuyệt thế trường công so với hắn đã đại thành p h i ê n văn trưởng tới còn muốn lợi hại hơn đây coi như là mua một tặng một sao ta thích đinh tu sau khi mừng rỡ liền là bắt đầu tay thuần dương vô cực công tu luyện thần bí c h i vũ thôi diễn có được võ công truyền thừa không chỉ có riêng chỉ là bí tịch tương ứng tu hành cảm ngộ đầy đủ mọi thứ đủ để cho hắn thuận lợi tu hành một h ít một t h ở t h ổ nạp thiên địa thuần dương vô cực vạn pháp quý nhất nguyên bản giá y thì thần công luyện thành đi ra hùng hậu trần khí giờ khác này bắt đầu thuế biến từng tia vốn không nên tồn tại tạm chất bị t Hoàn, dần dần hóa hóa nguyên. Nguyên hoàn trí mới mới o thanh h sáng sớm thời gian đinh tu mở hai mắt ra trong mắt có giống như, như thực chất tinh mang hiện hiện nhưng chỉ trong nháy mắt liền liền biến mất không thấy gì nữa một thân khí tức cũng dần dần quay trở lại bình thường cả người nhìn đã lại không nửa điểm người luyện võ bên ngoài vết tích cầm qua túi nước lộc cộc lộc c c uống hết mấy ngụm nước lại ăn mấy ngụm thịt khô thoáng bổ sung thân thể một cái tiêu hao lập tức đứng dậy rút lên chim sơ ca gánh tại trên v a i sau đó không chút do dự lần theo h ô m qua cung trang nữ tử rời đi phương hướng nhanh chân tiến lên cũng không phải hắn đối với cung trang nữ tử có cái gì ý nghĩ xấu mà là bởi vì hắn không biết đường muốn đi ra mảnh đại mạc này chỉ có thể lần theo tiền nhân dấu vết lưu lại mênh g ô n g đại mạc vô biên vô hạn k h â nóng gió thỉnh thoảng thổi qua g i lên cắt bay đầy trời đi bộ tiến lên đinh tu cảm giác giống như là tại mưa cắt bên trong dạ bước phóng n h ã n nhìn lại ánh mắt chỗ hướng, trong tầm mắt, bốn phía đều là c u ầ n c u ộ n cắt vàng không nhìn thấy cuối cùng trời cao đất xa vô hạn rộng lớn đúng là thiên nhiên hùng vị nhất cảnh tượng nhưng cùng lúc cũng là trên thế giới ác liệt nhất hoàn cảnh người đi trong đó liền muốn đối mặt sinh tử khảo nghiệm thời tiết càng ngày càng nóng lúc sáng sớm đ ợ i thái dương mới lên ánh nắng còn không tính quá mức m á h liệt nhưng là theo thời gian trôi qua ánh nắng càng ngày càng nóng trong sa mạc nhiệt độ cũng đang không ngừng lên cao giờ phút này đinh tu cảm giác mình giống như là bị giam tiến vào một cái lò nướng bên trong đỉnh đầu liệt nhật không nói cả mặt đất bên trên h ạ cát cũng không ngừng phát ra nhiệt lượng tựa như muốn đem hắn tươi sống n ư ớ n g chín may mắn hắn hiện tại đã bắt đầu chuyển tu thuần dương vô c ự c công chân cương hộ thể nóng lạnh bất sâm thế nhưng là dù vậy bên ngoài thiên địa hoàn cảnh lớn đối với hắn hay là có ảnh hưởng chính như cung trang nữ tử kia nói tới so với mênh mông thiên địa một người vi miểu tựa như dọn nước trong biển cả một trận gió thổi qua đinh tu không có chút nào cảm giác được mát mẻ trong sa mạc gió lớn đều là khô giáo thổi vào người ngược lại càng thêm khô nóng trên đất cắt vàng theo gió dơ lên bay tán loạn lạ vũ thời gian gần như giữa trưa nhiệt độ bắt đầu kịch liệt gia tăng l i ệ t nhập cháy bỏng bên dưới phản p h ấ t không khí cũng bắt đầu trở nên bắt đầu v n mèo nhưng cái này còn không phải cực hạn đến xuống buổi trưa nhiệt độ sẽ còn tiếp tục lên cao không thể làm gì đinh thu đành phải đi đầu phong bế toàn thân lỗ chân lông nhưng là vẫn khó mà hoàn toàn tránh cho thể nội thủy phân s ó i mòn không thể không đem còn lại nước lấy ra mua đi một đoạn lộ trình liền uống một mục nhỏ thịt khô còn thừa lại một chút nhưng hắn nhưng không có ăn bởi vì tiêu hóa đồ ăn sẽ ra tốc thể nội trình độ tiêu hao đây đối với thân ở trong đại mạc hắn tới nói không khỏi quá mức lãng phí dù sao lấy nội công tu vi của hắn lại thêm minh du học về nguyên kính tương trợ dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí vẫn là có thể miễn cưỡng duy trì thân thể cơ năng nhanh chân hành tẩu tại trên sa mạc mặc dù bao cắt có thể trong khoảng thời gian ngắn vùi lấp hết t h ể bên ngoài vết tích nhưng đinh tu dựa vào vô tướng ngự khí quyết còn có thể bén nhạy bắt lấy cung trang nữ tử cùng tính nỗ hai người lưu lại một tia khí tức kể từ đó hắn liền sẽ không lạc đường chỉ cần lần theo khí tức không ngừng hướng về phía trước cuối cùng cũng có đi ra đại mạc một ngày cùng lúc đó tiến lên trên đường hắn cũng không quên chú ý bốn bề mặt đất hy vọng có thể tìm được một chút hữu dụng vật tư nhưng rất đáng tiếc làm cho người t ấ t vọng là hắn đi ước chừng cả ngày từ sáng sớm đi thẳng đến màn đêm trong đại mạc ngày đêm độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn ban ngày thì càng ngày càng nóng ban đêm thì là càng ngày càng lạnh cái này một lạnh một nóng âm dương giao thế lập tức liền để đình tu thuần dương vô cực công sinh ra biến hoa kỳ diệu bởi vì cái gọi là dương cực sinh âm khát vọng âm dương là vì vô cử thuần dương vô cực công mặc dù là lấy thuần dương làm căn cơ nhưng trên thực tế chân chính áo nghĩa chính là âm dương hợp nhất Cái nhất à y là phiên vân trưởng mặc dù tại giết tới đông hán thời điểm liền đã ngoài ý muốn đại thành uy lực vô tận nhưng từ đầu đến cuối không có khả năng vận chuyển như ý lại nguyên lai、like、là bởi vì hắn nội công quá mức cưng mãnh đã mất đi âm dương biến hóa t h i đạo tự nhiên mà vậy cũng liền không cách nào đem phiên vân trưởng luyện tới xuất thần nhập hóa đình phong nhưng bây giờ khác biệt nhờ vào mảnh đại m ạ c này để hắn thuần dương vô cực công có thể đ ă n g đường nhập thất lĩnh ngộ âm dương đạo phiên vân trưởng các loại huyền bí đ ề u ở đây lúc bị hắn lĩnh ngộ tựa như nước chạy thành sông tiến vào t ù y tâm s ở dụng cảnh giới viên mãn cùng lúc đó cùng lúc trước giá y thì thần công n g o ạ i ý muốn viên mãn tình huống một dạng nương theo lấy phiên vân trưởng công đức viên mãn trong đầu thần bí c h i vũ có cảm ứng lúc này bắt đầu tiến vào thôi diễn trạng thái nương theo lấy một cố lực lượng thần bí đã tán không bao lâu liền liền từ không biết thiên địa trong thời không nắm mang tới một tia tạo hóa công pháp truyền thừa thình lình chính là sáu bài vân trưởng chương chín chương chín mươi ba bài vân trưởng bài vân trưởng so với thuần d ư ơ n g trưởng môn trưởng pháp này danh khí rõ ràng càng lớn nếu không cũng không trở thành ngay cả đình tu cái này võ hiệp tiểu bạch đều biết mà hắn sợ dĩ biết hoàn toàn là bởi vì một cái quỷ súc bao biểu lộ ngươi không được qua đây à đúng vậy cũng là bởi vì cái biểu tình này bao đ ì n h tu soát toàn bộ phong vân kịch truyền hình cho nên hắn biết rõ môn trưởng pháp này chính là truyền lại từ thiên hạ hội bang chủ hùng bá tam tuyệt một trong là nhân vật chính không khóc từ thần bộ kinh vân chuyên dụng trừng pháp ẩn chứa mây vô thường chi ý chiêu thức lơ lửng không cố định khó mà, nắm lấy, mà lại uy lực vô cùng lớn không chút nào khoa trương hắn nếu là có thể đem bài vân trưởng luyện tới đại thành không cần đao kiếm cũng có thể tại lục tiệu phụng c h u y ể n kỳ trong thế giới hoành hành thiên hạ không quan tâm ngươi là tây môn suy tuyết hay là bạch vân thành chủ diệp cô thành đều có thể treo lên đánh đương nhiên muốn làm đến b ư ớ c này còn phải trước tiên đem nội công n h ấ t lên nếu không đừng nói là tam tuyệt một trong bài vân trưởng ngươi liền tập hợp đủ phong thần thối thiên sư quyền gom góc tam tuyệt c h ỉ n h ra tam phân quy nguyên khí cũng không phát huy ra uy lực quả nhiên nội công mới thật sự là vương đạo muốn vô địch thiên hạ hay là đến quyển nội công nhất n i ệ m cho đến nơi đây thu hoạch được bài vân trưởng kinh hỷ lập tức bị đẻ xuống c h ô n g ít đinh tu lập tức thu nhếp tinh thần vứt bỏ t ạ c nghiệm tiến vào báo nguyên thủ nhất định cảnh chuyên tâm thuần dương vô cực công tu luyện mặc dù nội lực tu hành coi trọng chính là tích lũy tháng này g hắn thiên phú của hắn đã thuộc tuyệt hảo lại có thần bí c h i vũ cùng minh du học về nguyên tính song trọng bá phục gia thân có thể nhanh chóng tụ tập thiên địa nguyên khí tu luyện nội công tất nhiên là do、so、người bên ngoài nhanh lên gấp trăm lần một đêm không có chuyện gì xảy ra cho đến sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa có sáng rõ đinh tu đã tỉnh lại trải qua ngày hôm qua gặp phải hắn đã sơ bộ lĩnh hội đại mạc ban ngày nóng b hôm nay tự nhiên muốn sớm làm đứng lên đi đường lấy vô tướng ngự khí quyết lần theo cung trang n ữ tử lưu lại tới một tia khí tức đinh tu lại lần nữa bước lên đường đi có lẽ là bởi vì lĩnh ngộ âm dương đạo nội công tinh tiến khiến cho cả người hắn nhìn qua tinh thần s á n g l á n g thậm chí ngay cả bộ pháp đều trở nên nhanh hơn rất nhiều theo thời gian trôi qua trời dần dần sáng lên mặt trời mọc càng ngày càng cao nhiệt độ không khí cũng tại kịch liệt lên cao xa xa cảnh tượng đều bởi vì không khí mạnh bắt đầu biến bắt đầu và mẹo làm cho người không nhịn được lòng sinh bực bội cũng may đinh tu dù sao không phải người bình thường nương theo lấy thuần dương vô cực công tâm pháp thẩm vật rất nhanh hắn liền đem phiền não trong lòng cảm giác cưỡng ép đ è xuống sau đó kiên định tín nhiệm không ngừng hướng về phía trước hô hấp vật k ì n h phát lực trong bất chi bất giác đinh tu bộ pháp càng lúc quy luật mỗi một bước bước ra khoảng cách đều giống như sớm dùng cây thước đo đạc qua bình thường cơ hồ giống nhau như lúc tới gần giữa trưa thái dương giữa trời treo chiếu quan g mang càng phát ra trứng mắt nhiệt độ cũng theo đó trèo lên đến cao nhất thiên địa này tựa như là một cái to lớn lò luyện muốn đem vạn vật luyện hóa vốn là còn lại không nhiều nước đã tất cả đều uống cạn không chiếm được bất kỳ tiếp tế đinh tu chỉ có thể lấy thuần dương chân nguyên tận khả năng khóa lại quanh thân lỗ chân、lông. tránh cho trình độ xói mòn nhưng cái này hiển nhiên không phải kế lâu dài đỉnh đầu liệt nhật chân đạp cắt vàng đinh tu chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước gửi hy vọng có thể đi sớm một chút ra mảnh này t ĩ n h mịch sa mạc hắn bây giờ hoài nghi hôm trước chính mình có phải hay không nghe lầm cung trang nữ tử kia rõ ràng nói hai người mình làm muốn tiến về ngoài trăm dặm q ú t đảo có thể đoạn đường này đi tới chính mình đâu chỉ đi một trăm dặm coi như vì cảm ứng khí tức giảm bớt hao tổn chính mình không thể không hám lại tốc độ có thể hai ngày thời gian đi xuống nói ít cũng có ba năm trăm dặm lộ trình đi đông nhiên dường như nghĩ tới điều gì Đinh trong u t lòng ộ một ra cười khổ, hắn tạp hồ biết niệm sợ sợ, có có cùng một chỗ đông cảm giác khí tức trì trệ bước chân tựa hồ cũng biến thành nặng nề rất nhiều đinh tu đã bắt đầu mặt đen không biết mình là không phải còn muốn tiếp tục lần theo lưu lại khí tức tiến lên thôi hay là tiếp tục cùng đi theo đi không cùng đi theo thì có biện pháp gì hắn căn bản không biết mình hiện tại nơi nào thậm chí liền tại thế giới nào cũng không biết dưới tình huống như vậy hắn tựa hồ căn bản không có lựa chọn khác một chén t r à một n é n nhang một canh giờ đạp trên cực nóng cắt vàng đinh tu không ngừng hướng về phía trước rốt cục tại không biết đi ra bao xa sau trong tầm mắt của hắn thình lình kinh hiện một vòng sáng gió màu xanh lá đi đến gần vừa rồi thấy rõ nguyên lai là một gốc nho nhỏ cây sưng rồng tại vô cùng mênh mông trong sa mạc thoạt nhìn là như vậy không có ý nghĩa lại cho người ta mang đến một cỗ khó mà diễn tả bằng lời rung động nếu là lúc bình thường nhất là tại đã từng hiện đại hóa thế giới tại cái kia nhan sắc đã được trao cho ý nghĩa đặc thù thế giới đây khả năng là nhất không bị người chào đón nhan sắc nhưng bây giờ ở chỗ này tại mảnh này mênh mông vô tận đại mạc bên trong không còn so đây càng mê người nhan sắc quả nhiên đám dân mạng thật không lừa ta muốn sinh hoạt không có trở ngại vậy thì phải muốn dẫn điểm lụt mặc dù chỉ là một vòng nho nhỏ màu xanh lá nhưng giờ khắp này đình tu tựa như nhận lấy lớn lao cổ vũ dưới chân bộ pháp trong nháy mắt trở nên nhanh mà hữu lực không hắn chỉ vì hắn thấy được hy vọng đã vượt qua gian nan nhất giai đoạn không cần lại tận lực truy tìm cùng trang nữ tử lưu lại khí thức bởi vì con đường sau đó rõ ràng có thể gặp đến màu xanh lá bắt đầu gia tăng cỏ lác m ố i sinh hảo thạch sinh hoa hoa bổng cắt tước cắt lô đủ loại sa mạc thực vật cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền có thể gặp được một chút đây là một cái tốt dấu hiệu dù cho đinh tu không phải cái gì g i ã ngoại sinh tồn trên ra nhưng cũng biết rõ bởi vì gặp phải thực vật càng ngày càng nhiều dù là không phải mỗi một loại đều có thể lấy ra dùng ăn nhưng luôn có thể tìm tới một chút đến lớp bao tử thiên địa nguyên khí mặc dù có thể duy trì tính mạng của hắn thế nhưng là mặc kệ no bụng à. còn nữa liền xem như lại thế nào nhịn hạn thực vật muốn sinh tồn cũng vẫn là cần trình độ đại lượng thực vật xuất hiện điều này đại biểu lấy kẻ bên này khẳng định có nguồn nước có lẽ là cái gì sông ngầm dưới lòng đất có lẽ chính là cùng trang nữ tử trong miệng cái kia ốc đảo nhưng mặc kệ là loại nào đối với đinh tu tới nói đều có thể coi là một tin tức tốt giờ phút này trên trời thái dương lại thế nào hưng vực trên đất cắt vàng lại thế nào nóng hổi. cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn rốt cục tại đi về phía trước gần ba mươi năm mươi bên trong lộ trình sau đinh tu đạp vào một tòa cồn cắt đỉnh ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía trước ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt thình lình một mảng lớn màu xanh lá ánh vào tầm mắt của hắn ốc đảo ốc đảo đau khổ truy tìm mấy ngày lặn lội đường xa mấy trăm dặm đinh tu rốt cuộc tìm được trong vùng sa mạc này ốc đảo hắn không nhịn được phát ra một tiếng hưng phấn la lên sau đó tựa như nổi điền chạy vội hướng về phía trước xuyên qua chừng mấy trăm triệu phương viên hồ nước khổng lộ lập tức xuất hiện tại trước mắt của hắn rất khó tưởng tượng tại bên ngông trong đại mạc lại có dạng này lớn một cái hồ nước nước hồ mười phần thanh t ị n h mà lại liên tiếp một đầu thủy mạch dưới mặt đất là sống nước có thể uống nước chạy thậm chí theo đinh tu ánh mắt chỗ hướng có thể rõ ràng trông thấy trong nước còn có không ít cá bơi thân ảnh mặt khác bên hồ trừ một chút trong sa mạc thường gặp thấp b é thực vật còn có một số chừng cao mấy chục mét đại thụ đinh tu nhận ra vậy hẳn là là trà là cây mỗi cái cây bên trên đều có thành t h ụ trà là hồng hồng một chuỗi một chuỗi trồng chất cùng một chỗ treo ở trên cây nhìn qua cực kỳ dụ hoặc ngay sau đó không chút do dự đinh tu một cái nhấp tay tương dạng bênh cắm ở bên hồ lập tức bay người lên tây h a i xuống mấy sâu trà là xuống tới lại đem túi nước đựng đầy thanh thủy lại thêm còn lại một chút thịt khô một bên ăn một bên uống một bên ở bên hồ tàn bộ đ ừ n g đề cập nhiều thoải mái tại mênh mông trong đại mạc t ố c đảo chính là thiên đường đúng vậy nơi này nếu không phải thiên đường như thế nào lại trông thấy tiên nữ ngay tại một trận dạo bước sau đinh tu trợt phát hiện bên hồ một chỗ thanh tịnh trong vũng nước có một cái tiên nữ đang tắm không sao có thể dùng như thế thô tục lời nói để hình dung tiên nữ đâu tiên nữ đó là đang tắm chương chín mươi t h u c đảo kỳ ngộ Trường Nộ. ốc đảo Kỳ、Ngộ. lúc này đã là ban đêm một vần minh n g u y ệ t treo cao trên trời ánh trăng nhu h ò a vương xuống đến như mảng lớn mảng lớn trắng loãng lông vũ phất p h ơ i tiến trong bụi cây bay xuống ở trên mặt nước lan tăn ba quang tựa như h ảo mộng tiên nữ kia phong thái tuyệt thế đẹp khó mà diễn tả bằng ngôn từ trên thân ẩn ẩn bộc lộ ra giống như như bạch ngọc ánh sáng long ánh nàng thân ở linh thuyền trong ao tóc dài tung bay lây dính từng giọt nước ở dưới ánh trăng lấp lánh trong suốt làm nàng lộ ra càng thêm thanh lệ xuất trần thắng qua cái kia không dính khói lựa trần gian tiên tử dù là đinh tu d u ệ t mỹ vô số giờ này khắc này cũng không nhịn được thấy có chút c h ọ n vẹn qua một hồi lâu mới rốt cục lấy lại tinh thần lập tức hắn vội vàng theo bản năng lùi về phía sau mấy bước muốn lặng lẽ rời đi nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này rời đi bước chân dâm tại một đoạn trên c ả n h khô răng rác một tiếng v a n g giòn tại cái này yên tĩnh trong đêm giống như kinh lôi đinh tu trong lòng giật mình thầm hô một tiếng không tốt lập tức không nói hai lời cả người vội vàng hướng sau lui nhanh người nào trong nước nữ tử một tiếng khét ê đưa tay dối ra nội kinh hoành không từ bên bờ cuốn lên quần áo đảo mắt trong n h y mắt liền liền đã mặc lên người lập tức thân hình nhảy lên giống như kinh h ồ n thẳng hướng đinh t u đuổi theo chân trái của nàng hình như có không thiện nhưng khinh công thân pháp lại cực nhanh nghiễm nhiên càng phải thắng qua t i không trích tinh trí lưu lại thêm quen thuộc địa hình chỉ cần du ở giữa liền đổi u tới đinh tu sau lưng hơn mười t r ư ợ n g chỗ chạy đi đâu khét êu âm thanh bên trong chỉ gặp nàng tay phải dâng lên một đầu lụa trắng liền giống như rời dây cung mũi tên gào thét lên p h á không mà ra bán thẳng đến đinh tu hậu bối đinh tu đối lý trước đây không muốn tiếp chiêu đành phải lách mình n ẹ qua đang muốn rời đi thình lình phía trước trong rừng tây một thanh kiếm sắc phá không đâm tới nhấp nháy sắp bén điện tiềm cho đến vượt qua thường nhân ngoài tưởng tượng t ố c tốc đã hiện ra người tới phi phạm kiếm nghệ m u i kiếm chỗ hướng kiếm khí pha không thình lình trực chỉ đình tu trước người yếu hại ân không tốt thất nhiên bị tập kích mặc dù có thuần dương chân cương hộ thể đinh tu cũng không dám chủ quan vội vàng t u nhếp bước chân đưa tay một nhóm tuy là đi sau lại tại trong nháy mắt liền đem pha không mà đến trường kiếm ngạnh xinh xinh đẩy đến một bên chỉ là hắn lần trí hoán này phía sau nữ tử liền liền đuổi theo là ngươi chỉ một cái lên mắt nữ tử kia liền nhận ra đinh tu nhưng cũng bởi vậy trên mặt nàng đột nhiên biến s á c một đôi mảy liễu dần dần dựng thẳng lên trong miệng lạnh lùng lên tiếng nói t ố t hưởng ta không t i ế t hao tổn nội lực cứu n g ư ơ i tính mệnh không nghĩ tới vậy mà cứu được một cái đang đổ lãng tử sớm biết như vậy ta lúc đầu thật nên một trường đập chết ngươi cái này đinh tu tự nhiên cũng ra nữ tử chính là lúc trước cứu mình vị kia nhị công chủ cho nên hắn tại sau khi tính hồn lại mới không có tiếp tục nhìn lén mà là lựa chọn lạng yên rút đi chỉ là không nghĩ tới lần nữa xuyên qua một lần để hắn vận khí đại giảm sơ ý một chút g ẫ m tại trên cánh khô bại lộ hành tàng mắt thấy đã bị đối phương nhận ra đinh tu đành phải quay mặt lại miễn cưỡng gạt ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn cái kia ngươi nghe ta rào biện ta nhổ vào không phải ngươi nghe ta giải thích nhị cung chủ tiên nhan t h a n h lãnh lạnh lùng quát ta cũng phải nghe một chút nhìn ngươi có cái gì tốt giải thích đinh tu cười khổ nói ta muốn nói đây hết thẻ đều là hiểu lầm không biết cô nương ngươi có bằng lòng hay không tin tưởng nhị cung chủ không chậm trễ chút nào trả lời ta tin tưởng thật đinh tu nghe vậy đ ạ i hỉ nhưng trong lòng vẫn là cảm giác có chút không chắc thế là liền hỏi rõ ngươi thật nguyện ý tin tưởng ta ngươi sẽ không phải là đang cùng ta nói đùa sao Đã thấy nhị cũng là tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện vừa rồi đâm chính mình một kiếm mặc dù cũng là nữ tử nhưng lại cũng không phải là lúc trước tinh nô mà là một cái thân hình cao lớn nữ tử trung niên là thật thân hình cao lớn khả năng đã qua một m chín dạng này thân cao đừng nói tại nữ tử bên trong coi như so rất nhiều nam nhân đều cao Ngạch, Đinh thừa nhận Chính mình cũng là cái kia rất nhiều nam nhân một trong Không cùng xuyên qua tiền tướng củng sau khi xuyên hắn luyện võ công, thân cao 8, cho dù tại trong nam nhân cũng coi như được là to con Nhưng bây giờ, cùng trước mắt nữ nhân này、so、ra, ít nhiều khiến hắn cảm thấy có chút không nhìn được. Mà lại, nữ nhân này giờ, tại lại, cái cao Cho coi được trước cảm có chút được thừa khi thấy pháp tốt Tu rất một Việt to mắt Ít rất đa, kia qua Sau ra kiếm 1m8 Mà là là bây so dù võ Về phần trước người nhị chủ, vậy phần nhị công chủ, thì người cung càng trước kể từ đó trước sau con đường đều không thông một bên là hồ nước đành phải từ một bên khác chạy trốn thế nhưng là không đợi hắn khởi hành chỉ thấy phương hướng kia một vị tiểu cô nương chạy như bay đến không phải tinh nô là ai đến lần này đinh tu xem như triệt để rơi vào tình huống khó xử nhưng vào lúc này chỉ gặp cái kia nhị cung chủ lạnh lùng lên tiếng nói nói đi ngươi muốn chết như thế nào xem ở ngươi được ta một đạo nội lực phân thượng ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội đinh tu cười khổ nói ta tuyển không chết được hay không không được vừa nghĩ tới mình bị kẻ trước mắt này thấy hết nhị cung chủ phẫn nộ trong lòng t ố t đ ỉ n h nhưng đinh tu lại nói muốn hay không ác như vậy ta chính là không cẩn thận mà thôi cùng l ắ m thì ta cởi sạch quần áo để cho ngươi nhìn trở về ngươi nhị cung chủ nghe vậy ngược một trận chập trùng một đôi mày liễu cơ hồ dựng thẳng đứng lên hai mắt càng như là tiết chớp trực tiếp hướng về đinh tu nhìn hằm hằm mà đến đinh tu lúc này lại đuồng nịch lên vô lại ta xem ngươi ngươi lại nhìn ta đến lúc đó chúng ta ai cũng không nợ ai cái này chẳng phải là tất cả đều vui vẻ tăng lớn vui vẻ Nhị c A nghe c tức g i được đạt đến đỉnh h p h thành t giận c lời ấy đinh tu lúc này lãng nhiên cởi nói chết giới hoa mẫu đơn làm vị cũng phong lưu ta cái mạng này vốn chính là cô nương cứu cho dù chết tại cô nương dưới lòng bàn tay đó cũng là chuyện đương nhiên chỉ là ta như đón lấy ba trưởng không chết cô nương ngươi thật nguyện ý gả cho ta gả cho ngươi thì như thế nào nhị cung chủ nghe được nữ tử ngôn ngữ bên cạnh tinh nô cùng nữ tử thân cao kia n h ì n không được cùng nhau lên tiếng k i n h hô đã thấy nhị cung chủ khoát tay háo lạnh nhạt trả lời tinh nô hàn mai trưởng lão các ngươi cứ yên tâm phóng nhãn thiên hạ đương kim trên đời còn không có mấy người có thể tiếp ta ba trưởng mà không chết vậy nhưng chưa hẳn nghe vậy không giống nhau tinh nô cùng cái kia hàn mai trưởng lão đáp lại linh tu đã trước khi nói ra con người của ta từ trước đến nay mệnh c ứ n g rắn ngươi ba trưởng này thật đúng là không nhất định có thể đánh phải chết ta không khỏi ngươi không nhận nợ chúng ta vỗ tay làm t h ế như thế nào đang khi nói chuyện hắn vươn tay ra nhẹ nhàng một trưởng hướng nhị cung chủ đánh tới ân nhị cung chủ thấy thế liễu mi nhất dương tay giơ lên như thiểm điện tại đình tu trên tay liên kích ba lần đình tu thấy một lần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lúc này vừa cười vừa nói à ngươi mặc dù ngoài miệng nói đến lợi hại mà dù sao hay là đ ể phòng ta ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không nhưng vào lúc này nhưng nghe một tiếng khét đê nhị cung chủ song trưởng vòng động ở trước ngực hồn nhiên vạch một cái khiến động một thân hùng hồn nội lực hóa thành bàng bạc trực kình hô một tiếng đột nhiên đẩy ra thế như thiên tinh rơi xuống mang theo vô địch chi thế quyền tám vương lưu phong trực tiếp hướng về đinh tu mãnh liệt mà điện trường chín mươi lăm ba trường ước hẹn chương chín mươi lăm ba trường ước hẹn úc đảo ven hồ thiên tinh rơi về phía tây làm lộ l ử a giận trong lòng nhị cung chủ một t r ư ờ n g n h i ê m gia t r ư ờ n g lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi l a n g không phát trưởng thẳng đem phương viên hơn mười t r ư ờ n g bên trong không khí tất cả đều áp s ú c thành một cô mánh ác khí lưu thẳng hướng đinh tu mãnh liệt mà đến đinh tu thấy thế lúc này khen tốt t r ư ờ n g pháp thoại ông rơi xuống trong né mắt chỉ gặp hắn không nói hai lời cũng là hôm một trưởng đề ra nội kinh tôi hóa vật khí ngưng hóa thành một đầu vân lòng nương theo lấy tiếng long n g m vang thẳng rơi về phía tây thiên tinh người khác lại đứng nghiêm tại chỗ thân thể không n ú c ních dù bận b ậ n đ ung dung đánh giá trước mắt xuất trần tiên tử nhị cung chủ gặp hắn khí độ bất p h à m trên mặt không chịu được nổi lên vẻ tán thưởng nhưng xuất trưởng chi thế lại không có nửa điểm thu liễm thiên tinh rơi về phía tây xuống vòng quanh c u ầ n bánh khí lưu muốn nuốt hết vân long a n h nương theo lấy một tiếng đinh thai n h ứ c góc tiếng vang hai cổ kinh lực thoáng qua tiếp cùng một chỗ vân long gào thét mặc dù đụng nát rơi về phía tây thiên tinh lại bị c u ồ n q u y ể mà đến khí lưu nuốt hết áp phong trong gào thét đập vào mặt ầm ầm một tiếng chính giữa đinh tu thân thể cao n thủ xót、so、chiêu sâu cạn tự biết hai người mặc dù là lần thứ nhất giao thủ nhưng nàng không khó phát giác đinh tu phương tài một trưởng kia không chỉ có chưa hết toàn lực mà lại trưởng thế còn có ba phần giữ lại nếu không không đến mức sẽ bị chính mình một chiêu này tiểu thiên tinh trưởng lực đánh chúng đã thấy đinh tu nhét miệng cười nói không có ý gì chẳng qua là cảm thấy cô nương đối với ta vốn là có ân cứ u mạng mà vừa rồi lại đúng là ta từng có trước đây nửa t r ư ở n g là kính cô nương võ công nửa t r ư ở n g là ta đối với cô nương xin lỗi h ừ đáp lại hắn là nhị cung chủ trong miệng hừ lạnh một tiếng ngươi cho rằng rằng này ta liền sẽ hạ thủ lưu tình sao tiếp xuống hai trường ta sẽ chỉ càng thêm dùng sức để cho ngươi mất mạng vốn bốn giống bị đinh tu lời nói c h ọ c giận chỉ gặp nhị cung chủ buồn bực nhưng vừa quát tay phải vừa nhấc trưởng thế nạp bắt phương vật khí đục thành một cỗ to lớn hơn trường lực mang theo cồn phong giận nhỏ cách mấy trượng khoảng cách xa hướng đinh tu đánh tới a đ ế nhị a y thấy lắm. Mắt h n cung chủ tức giận mọc lan tràn trường lực đột nhiên tăng gấp đội cùng lúc trước tiểu thiên tinh trường lực tuy là có cùng nguồn gốc lại là càng thêm bá đạo đại thiên tinh trường lực trường lực hay không như họa t h ờ ít mà rơi linh tu thấy thế hét dài một tiếng mặc dù chiêu thức không thay đổi lại đem tay vừa lộn trường đao thu lại phong mang vẫn như cũng hướng lòng bàn tay của nàng đâm tới lại nghe một tiếng vang thật lớn kinh khí chân lực đụng vào nhau đinh tu liễm phong phía t r ư ớ c lập tức hướng về sau lùi lại mấy trượng nhị cung chủ dừng bước lại im lặng nhìn thấy bàn tay chỉ gặp lòng bàn tay một chút tường đỏ đảo mắt liền liền biến mất không thấy gì nữa h i ệ n nhiên là đối phương cố ý hạ thủ lưu t ì n h nếu không đoạn không đến mức sẽ như thế khủ khụ so sánh dưới đinh tu tình huống không khỏi có chút thê thảm thu liễm lơi đao với hắn không ngại nhưng nhị cung chủ một chiêu này đại thiên tinh trưởng lực quả thực bất phẩm liền ngay cả hắn thuần dương chân cương đều kém chút bị dung chuyển cũng may đi qua thần bí tri vũ thôi diễn mà đến thuần dương vô cờ công không hổ là đương thời có một không hai thần công b ả o điện mặc dù vừa mới chuyển tu còn không có bao lâu nhưng giờ này khác này cũng đã h i ể n lộ bất phàm quy năng chỉ là lần đầu sử dụng bao nhiêu không có khả năng tùy ý có tâm phá quần áo khó tránh khỏi trật v ậ t không chịu nổi nhị cung chủ nhìn qua ánh mắt của hắn đã không còn tức giận lúc trước mà là bắt đầu trở nên có chút phức tạp từ ngươi vừa rồi theo bản năng xuất thủ tiết trưởng không khó coi ra ngươi am hiểu hẳn là đao pháp vì cái gì lại muốn cùng ta so chứng pháp ngươi như g ú t đao ta chưa chắc là đối thủ của ngươi đinh tu lắc đầu cười nói đao của ta mặc dù sắp bén nhưng lại không phải vì ngươi thiết lập Vẫn lúc à là thành vào, thành là là câu chỉ cảm cô cứu cũng chân cung chủ cái chưa cuối cùng câu, chết. coi được ân đây thu muốn đều nuốt muốn nói phong mang, nương mạng, nấy. Ngươi, nhị bản năng miệng, nói nhưng từng nghĩ, nói đến bên miệng, nhưng lại ngạnh xinh xinh ngươi đang muốn chết. Vậy coi như là ta sống đến không kiên nhẫn được nữa hóa lại lại đi. kìa, vì ta ta tạ theo trở một l gì, mở Vậy ấy đã này đinh thu đã biết nhị cung chủ tu vi võ công mặc dù có thể xưng đương đại tuyệt đ ỉ n h nhưng tối đa cũng liền thoáng càng qua sư phụ hắn độc cô một hạc nửa bậc mà hắn thì lại khác lúc đầu võ công của hắn liền đã tại độc cô một hạ phía trên luyện thành thuần dương vô cực công sau nội lực tinh tiến tầng lầu cao hơn lại thêm diễn sinh ra tới thuần dương chân cương hộ thể hắn hoàn toàn chắc chắn nhị cung chủ một trưởng này đập không chết chính mình chỉ cần đón lấy trưởng thứ ba không chỉ có thể hóa giải ân đoán thậm chí còn có khả năng thắng về một cái lao bạ lấy nhãn lực của hắn tất nhiên là không khó coi ra trước mắt nhị cung chủ cũng không phải công tôn lan thượng quan phi yến chi lưu có thể sánh được cũng không phải nói dung mạo mà là tại nhân phẩm khí chất bên trên song phương tranh lệch quá nhiều thường nói cưới vợi hiển đây là cổ nhân dùng thời gian hàng trăm hàng ngàn năm trải qua lặp đi lặp lại nghiệm chứng mới tích lũy đi ra kinh nghiệm ngươi có lẽ có thể không tán đồng nhưng ngươi nhưng lại không thể không thừa nhận câu nói này đúng là rất có đạo lý nhất nghiệm cho đến nơi đây đinh tu lúc này vừa cười vừa nói còn t h ừ a lại cuối cùng một trường cô nương tranh thủ thời gian xuất thủ thôi sống hay chết chuyện này luôn luôn phải có một kết quả đang khi nói chuyện hắn cố ý đưa tay bưng bít lấy vừa rồi bị nhị cung chủ đánh trúng ngực trong m i ệ n g phát ra một trận hò kịch lấy ngươi ngay vậy thấy thế nhị cung chủ trên khuôn mặt không khỏi lại tăng thêm mấy phần phức tạp trong mắt ánh mắt lấp lóe cũng không biết là thưởng thức hay làm miệ mai ngay sau đó nàng chậm rãi vật công than nhẹ một tiếng nói ngươi tựa hồ thật không giống như là đang đổ lãng tử có lẽ hết thể đúng như như lời ngươi nói chỉ là một cái hiểu lầm có thể coi là như vậy một chiêu cuối cùng này ta vẫn là sẽ dốc hết toàn lực nếu như ngươi không tiếp nổi ta sẽ đích thân vì n g ư ơ i thu trôn nhưng nếu ngươi thật có thể đ o lấy nói được này dường như nghĩ tới điều gì nàng đột nhiên ngậm miệng không nói mà là hít sâu một hơi nội lực sách vận đã đạt tới đỉnh phòng lập tức chỉ gặp nàng đưa tay một trường thẳng đến đinh tu thân trước đánh tới một trường này rõ ràng có chỗ khác biệt trường thế cũng không tính tấn mãnh cũng không có vừa rồi cái kia hai trưởng lúc xuất thủ đợi cuốn lên phong vân bảng đại khí thế nhưng xa xôi mấy trượng đinh tu quanh thân thuần dương chân c ư ờ n g giống như cảm ứ n g được uy hiếp bị c ố này mãnh liệt mà đến trưởng kính khiến động bắt đầu kịch liệt rung động lại ngươi lai、like, nhị cung chủ một trưởng này đúng là đem toàn bộ kình lực nội v ậ n tựa như trước khi mưa báo tới bình tĩnh tại trong bình thản dựng d ụ n g ra lấy nhất lực lượng của mãnh nhìn như chậm dài trường thế kỳ thực lăng lệ cương manh đến cực điểm thực khó tưởng tượng như vậy rộng rãi bá đạo trường lực đúng là xuất từ một nữ tử trong tay nhưng đinh tu lại là không n ú c n í c h chút nào hắn mặt mỉm cười đứng tại chỗ đôi tay con ở phía sau Đã trong trước thủ n n chi không mắt ì n nhị cung chủ trong lòng đã liên tiếp vòng vo trăm ngàn suy nghĩ trưởng thế mặc dù chậm nhưng cũng đã chạm đến đinh tu thân thể nhưng gặp đinh tu nụ cười trên mặt không giảm không khỏi càng thêm thận trọng kinh lực tối phá vỡ đem đại thiên tinh trưởng lực v ậ n đến đ ỉ n h phong bàng bạc trưởng lực thổ lộ tựa như kinh lôi nổ v a n g đột nhiên đánh vào đình tu trên ngực ân không đúng cũng là cho đến giờ phút này nhị cung chủ trong lòng lập tức phát giác tình huống không đúng bởi vì hắn phát hiện đ ì n h tu giờ phút này thể nội trống trơn đúng là cái gì nội công cũng không có vận dụng mà là quản g đi hết thệ phòng ngự cam tâm tình nguyện thụ nàng một trường này trong nháy mắt kinh ngạc đã không lo được nhiều hơn suy nghĩ nhị cung chủ trưởng thế gấp thu trưởng lực k u y n hướng một bên đánh tới nhưng nàng một trường này dốc hết toàn lực hành động uy lực to lớn liền ngay cả chính nàng cũng vô pháp hoàn toàn không chế mặc dù tránh đi trước ngực yếu hại nhưng vẫn là r ắ n r ắ n chắc chắc đánh vào đinh tu xương b ả vai bên trên ầm ầm một tiếng là vỗ tay trong người trầm đục nhưng cũng là tim đập thanh âm đối mặt tương đối hai người ngoài ý muốn đối mặt ánh mắt trong con mắt chỉ có lẫn nhau ba trưởng kết thúc lại tựa như tại thời khắc này động lại thời gian chương chín mươi sáu tâm động trong nháy mắt đại cung chủ hiện chương chín mươi sáu tâm động trong nháy mắt đại cung chủ hiện d a n r ắ c tràn lan trong kinh khí nhưng nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra nhị cung chủ hùng hồn một trưởng khắp nơi lại tựa như đánh rách tả tơi đinh tu xương bà vai nhưng nàng như không có chút nào mừng rỡ mà là đột nhiên thu tay lại nhanh chóng thối lui mấy bước ngươi ngươi đây là ý gì chẳng lẽ là xem thường ta sao đã thấy đinh tu nội kình vận chuyển nhẹ nhàng lắp một cái thân thể xương bả vai liền liền khôi phục như thường lập tức hắn cố nén đau đớn cười ứng thanh trả lời không ta chẳng qua là muốn chân chính thắng được ba trưởng này ước hẹn mà thôi nhị cung chủ cười lạnh nói vậy ngươi có biết hay không vừa rồi nếu không phải ta kịp thời thu tay lại hiện tại ngươi đã trở thành giới trưởng của ta v o n g hồn à nghe vậy đinh tu lúc này về một trong tiếng cười khẽ ta chỉ biết là vừa rồi ngươi nếu là không thu tay lại cho dù ta tiếp nhận ngươi trưởng thứ ba ngươi cũng sẽ không thực tình tha thứ ta đương nhiên hắn sẽ không nói cho nhị cung chủ vừa rồi hắn mặc dù không tránh không né nhìn như cũng không có làm bất luận cái gì ngăn cản kỳ thực đã ám thôi minh du học về nguyên k í n h bởi vậy coi như nhị cung chủ không thu tay lại một trưởng kia cũng không đả thương được hắn ngược lại là về sau trên bờ vai chịu một trưởng đó mới là rắn rắn chắc chắc thật đau ngươi nhị cung chủ nghe vậy trong lòng không hiểu k h ẽ động cần nói chuyện có thể chờ các loại nói đến bên miệng nhưng lại làm sao cũng nói không ra miệng bất quá nàng mặc dù không hề nói gì nhưng dựa vào nét mặt của nàng đến xem trong nội tâm n à n g kỳ thật đã tha thứ đinh tu đúng lúc này chỉ gặp đinh tu du nhiên rồi nói tiếp cô nương chịu tại quyết thắng mấu chốt một k h ắ c kịp thời thu tay lại cái này nói rõ ngươi đã tin tưởng ta giải thích xin cho ta ở đây lần nữa hướng ngươi nói tiếng thật có lỗi không cần nhị cung chủ cuối cùng vẫn là bị đinh tu thành ý đả động nàng khoát tay h à o nói đã ngươi đã biết ta tha thứ ngươi vậy liền không cần nói nữa thật có lỗi loại nói nhảm này cái kia muốn nói gì đinh tu cười hỏi là muốn nói hai chúng ta hôn sự sao t h ự c không dám d i ấ u dếm cô nương ngươi là ta từ lúc chào đời tới nay có thể nhất làm ta động tâm nữ nhân hắn nói chuyện thời điểm á như mắt t r o gió không c âm một ta, chút càng không ắ người, người xuân giống như ấm áp nôn ngữ lọt vào thai có thể nào không khiến người ta tâm động bất quá nhị cung chủ đến cùng không phải bình thường nữ nhân giờ khác này mặc dù có như vậy từng k i a đậu tâm nhưng như cũng giữ vững tỉnh táo cùng lý trí nhàn nhạt, nhạt như n g ứng tiếng nói nhân sinh đại sự há lại bình thường ngươi nếu thật có tâm cần gì phải nóng lòng nhất thời đợi ngay sau nhị cung chủ ngay lúc này hàn mai trưởng lão lên tiếng lần nữa không giống với lúc trước lần này ngự khí của nàng rõ ràng mang theo vài phần lo lắng liên thanh nhắc nhở ngươi chớ quên đại cung chủ chẳng mấy chốc sẽ xuất quan nàng nếu l à biết ngươi trong âm thầm cùng ngoại nam lui tới chỉ sợ sẽ rất tức giận cái này xạ văn hàn mai trưởng lão nhắc nhở nhị cung chủ lúc này mới nhớ tới chính mình tỷ tỷ kia nàng theo bản năng rỗi tay lần m ỏ chính mình cái kia sớm đã dị dạng tay trái trong lòng không tự chủ sinh ra mấy phần sợ sệt đúng vậy sợ sệt thực khó tưởng tượng như nàng như vậy người thế mà lại bởi vì nhớ tới tỷ tỷ liền cảm thấy sợ sệt không phải là bởi vì nàng nhắc gan mà là bởi vì tỷ tỷ của nàng chính là như vậy đáng sợ một người nghĩ tới đây nàng vừa rồi sinh ra cái kia một tia tâm động đ ả mắt liền bị nàng cưỡng ép đè xuống ngược lại khôi phục lúc trước thanh lãnh hướng về đinh tu lạnh lùng lên tiếng nói ngươi hay là rời đi trước thôi rời đi ngay vậy đinh tu không khỏi vì đó xứng sờ hắn rõ ràng có thể cảm giác được nhị cung chủ đối với hắn đã có một tia hào cảm đang muốn không ngừng cố gắng nhưng chưa từng nghĩ đảo mắt liền bị đánh v ề nguyên hình cái này khiến hắn không nhịn được lên tiếng hỏi vì cái gì không có vì cái gì nhị cung chủ lãnh đạo nói ngươi chỉ cần biết rằng có một số việc là không cưỡng cầu được về phần thêm lời t h ừ a thãi ta không muốn nhiều lời ngươi tốt nhất cũng đừng hỏi nếu không đối với ngươi đối với ta cũng không tốt thế nhưng là đinh tu còn phải lại mở miệng bên cạnh h ắ n mai trưởng lao đã dẫn đầu nói vị thiếu h i ệ p kia mặc dù ngươi vo công bất phảm nhưng cũng nên biết lễ mà vì nếu nhà ta nhị c u n g chủ đã nói rõ cự tuyệt ngươi ngươi cần gì phải nhất định phải dây dưa đâu đinh tu nghe vậy theo bản năng nhìn về phía nhị c u n g chủ đã thấy nhị c u n g chủ đã gương mặt lạnh lùng nghiêng đầu đi không khỏi cười khổ một tiếng thở dài nói cũng được đã như vậy ta đi chính là nào có thể đoán được đúng lúc này chợt nghe từng tiếng lạnh mà lại bá đạo thanh âm từ hồ nước chỗ sâu đột nhiên chuyển đến đi ngươi muốn đi chạy đi đâu ân đột nhiên xuất hiện thanh âm vang vọng lúc đảo bầu trời đêm mọi người tại đây bao quát nhị công chủ ở bên trong tinh nô hàn mai trưởng lão đều không nhị được sắc mặt đại biến đinh tu cũng không nhị được hơi nhún mày vội vàng quay đầu theo tiếng nhìn lại chỉ gặp hồ nước chỗ sâu trên mặt nước nổ lên một con nước lập tức một đạo thân ảnh con d à i nương theo lấy văng khắp nơi bọc nước phóng lên tận trời một bộ áo trắng như tuyết người giống như bạch ngọc hòa mỹ giống như trong truyền thuyết thần thoại tiên tử xuống phản trần lăng không chừng mười trượng nội b i n h bộc phát trong nháy mắt liền bốc hơi quần áo trên người lập tức thân hình rơi xuống mùi chân điểm nhẹ mặt nước lăng ba dọc chân trong chốc lát liền liền đã đi tới trên bờ tham kiến đại cung chủ không có chút nào do dự tinh nô hàn mai trưởng lão hai người vội vàng quý gối hạ bái trong lời nói càng là cung kính tới c vị này vừa mới phá quan mà ra đại c u n g chủ trước mặt thuộc hạ được hưởng quyền đi tuyệt đối nhị cung chủ biểu hiện cũng rất kính cẩn nghe theo cùng lúc trước thanh lãnh khác nhau rất lớn tựa như biến thành người khác giống như lúc này u y ệ n c h u y ể n phúc thân thi lễ tỉ tỉ chúc mừng ngươi phá quan mà ra chắc hẳn ngươi tất nhiên đã thành công đột phá tới cựu trọng thiên đ i nào có thể đoán được đáp lại nàng lại là đại c u n g chủ trong miệng hư lạnh một tiếng ta không thành công đột phá ngươi bây giờ vui vẻ nhị cung chủ nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình vội và nói như thế nào dạng này không phải nói đại mạc ốc đảo nóng lạnh giao thế âm dương hội tụ chính là đột p h á để cựu trọng mấu chốt sao vì thế người mấy tháng trước liền không xa vạn dặm mà đến ta cũng không biết vì cái gì nhắc lên chuyện này đại cung chủ thần sắc trên mặt không khỏi trở nên có chút khó coi rõ ràng trên sách là như thế đ i lại thế nhưng là không biết vì cái gì tới gần phá quan một khác luôn cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì khiến cho ta chậm chạp không có khả năng đột phá cái này nhị cung chủ còn phải lại nói nhưng chưa từng nghĩ đại cung chủ căn bản không cho nàng lại mở miệng cơ hội lúc này khoác tay mặt mũi tràn đầy không nhị được nói tốt đừng chỗ này cái kia tả hữu bất quá là một lần nữa tìm kiếm phương pháp đột phá thôi ngược lại là người ta chỉ là bê quan một hồi ngươi tìm tới một tên nam nhân như vậy đang khi nói chuyện nàng một đôi đối xử lạnh nhạt lẫm nhiên nhìn về hướng đinh tu đinh tu tất nhiên là không sợ hãi không sợ chút nào sợ cùng nàng đối mặt nhị cung chủ thấy thế vội vàng giải thích t h tỷ ngươi hiểu lầm hắn không phải ta tìm đến nam nhân nhưng đại cung chủ lại là một mặt không tin giơ tay liền muốn hướng nhị cung chủ trên khuôn mặt đánh tới bên cạnh tinh nô thấy thế vội vàng la lớn đại cung chủ nhị cung chủ nói là sự thật người này là chúng ta ở trên nửa đường gặp phải là nhị cung chủ cứu được mệnh của hắn hắn là chính mình theo tới chính mình theo tới nghe được lời ấy đại cung chủ trên mặt tức giận càng hơn bất quá lần này nàng tức giận cũng không phải là hướng nhị c u n g chủ mà là chuyển rời đến đinh tu chiến thân tinh nô nói thế nhưng là thật đinh tu không sợ hai chút nào trả lời là thật thì như thế nào nếu là thật sự vậy ngươi đáng chết không có dư thừa nói nhảm một tiếng đáng chết thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đại c u n g chủ đưa tay chính là một t r ư ờ n g hùng hồn vô địch đại thiên tinh trường lực trong nháy mắt này trực tiếp đem đinh tu cả người đều bao phủ ở bên trong khí thế chi thịnh trưởng thế chi hung ác nghiễm nhiên muốn đem đinh tu một trưởng v ỗ chết trước mặt mình chương chín mươi bảy không dễ chọc nữ nhân, không dễ chọc nữ nhân đột nhiên tới biến cố dù là đinh tu cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cái này đại cung chủ tính tình đã vậy còn quá tối đi lên hai câu nói còn chưa nói liền muốn cho chính mình một cái đại bất âu cũng may ta nhuận ca cũng không phải ăn chay hắn k h ổ luyện võ công nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có nửa điểm thư giãn vì chính là để cho người khác có thể ôn hòa nhã nhận nói chuyện với chính mình cho nên giờ này k h ắ c này mắt thấy đại cung chủ khí thế h u n g hùng hắn không nói hai lời trực tiếp lấy lại nhan s ắ c tay vợ nhấc trưởng k h a đ ả o vân khí diễn sinh hóa thành long hình nương theo lấy một tiếng cao vút long âm trực đột kích trọng trừng thanh nhưng nghe một tiếng vang trầm như sấm hai người s o n g trưởng chưa đụng nhau bàng bạc trưởng lực liền đã giao hội một chỗ không giống với lúc trước đối mặt nhị c u n g chủ thời điểm đinh tu khắp nơi lưu thủ một cách này hắn mặc dù mất tiên cơ nhưng dù vậy đối đầu đại c u n g chủ bá đạo không gì sánh được đại thiên tinh t r ư ở n g lực vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong thậm chí ngay tại hai người tiếp trưởng một cái trước mắt chỉ gặp đinh tu trong miệng một tiếng q u á c khẽ nhắc lại ba phần nội lực trong nháy mắt bắn ra rộng rãi dị lực lại là sóng lớn mãnh liệt ngạnh sinh đem đại cùng chủ đẩy lui mấy bước điều này có khả năng không thể tin được khó có thể tin vừa rồi kém chút chết tại nhị cung chủ dưới lòng bàn tay đinh tu thế mà có được năng lực như thế tinh nô hàn mai trưởng lão thậm chí nhị cung chủ đều không nhịn được vì đó s ư ớ n g sở không chỉ các nàng liền ngay cả đại cung chủ cũng không ngoại lệ chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy ngạc như nói nguyên lai võ công của ngươi tốt như vậy trách không được ngươi dám nói chuyện với ta như vậy a nghe vậy đinh tu lúc này về một trong tiếng cười khẽ không có ba phần ba nào dám thượng lương núi đi ra lăn lộn giang hồ vốn chính là cần nhờ thực lực đến nói chuyện muốn giết ta còn phải nhìn ngươi có hay không phần tu vi này thoại âm rơi xuống trong n ấ y mắt chỉ gặp hắn dưới chân bước ra một bước đưa tay một trường phá không lập tức vân khí diễn sinh ngưng hóa vân long nương theo lấy một tiếng cao vút lòng âm đột nhiên bay n ả o mà ra ân mặc dù kinh ngạc đinh tu nội công thâm hậu nhưng đại cung chủ thần sắc trên mặt không thay đổi mặc dù đinh tu một trưởng này thế tới khoái tật tuyệt luân mà lại trưởng tình như rồng uy thế vô địch nhưng nàng hiển nhiên cũng không e ngại tay ngọc nhẹ giơ lên đại thiên tinh trưởng lực đã trực mà lên nương theo lấy ầm ầm một tiếng hai người xong trưởng lại lần nữa đụng vào nhau không giống với lúc trước một trưởng thăm dò lần này đại cung chủ giác quan càng thêm trực tiếp nàng làm sao cũng không có nghĩ đến một người nội công lại có thể luyện đến loại cảnh giới này đơn giản không thể tưởng tượng nổi vân long hét giận dữ trưởng kinh quân quận chính mình đại thiên tinh trưởng lực mặc dù đã đăng phong tạo cực có thể nội lực chi kém dù sao khó mà đền ngủ nếu như liều mạng khẳng định phải rơi xuống phương bởi vậy tại cái này ngay sau đó nàng không chút do dự vận chuyển độc môn bí pháp muốn đem đinh tu trưởng tình chuyển gỡ biến hóa để cho bản thân sử dụng làm sao đinh tu nội công tu vi quả thực sâu xa phiên vân trưởng đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới không phải là tùy tiện có thể chuyển gỡ không thể làm gì nàng đành phải đưa tay rối ra đem rời đi bộ phận k i a trưởng tỉnh cách không đánh ra h o à n h nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cái k i a một cỗ trưởng k ỉ n h cưng mãnh ẩm vang ở giữa càng đem ngoài mấy trượng một gốc tráng kiện trà là cây nạnh sinh sinh chấn động đến thân cây bạo liệt đổ xuống trên mặt đất nhấc lên khói bùi đầy trời đại công chủ thay thế cảm thấy âm thầm giật mình đồng thời như cũ ngăn cản không nổi còn lại lực lượng thân thể r u t lên dưới chân không khỏi liên tục lui về phía sau xa bảy tám trượng trên mặt đất lưu lại mười mấy chừng nửa thước sâu dấu chân a bốn thật là lợi hại chuyển gỡ kinh lực tri pháp lại có thể tháo bỏ xuống ta phiên v đinh tu trong miệng một tiếng tán thưởng thổ khí trong n g á y mắt đưa tay vật k ỉ n h phiên vân t r ư ở n g thế công lại nổi lên cao vút tiếng long ngâm huýt y lên chỗ vân khí diễn sinh ngưng hóa làm một đầu n ộ long gào t h é t lao thẳng về phía đại cung chủ đối mặt đinh tu cường thế tiến công đại cung chủ cảm thấy hơi kinh vội vàng mấy cái g i a o kích sau liền là cấp tốc lui lại nhưng nàng thực sự không cam tâm như vậy t ố i lui ngay sau đó thân hình lưu chuyển lại lần nữa dậm chân hướng về phía trước cùng đinh tu kịch đấu cùng một chỗ hoặc quyền hoặc trưởng hoặc chỉ hoặc chảo trong khoảnh khắc chính là đã đổi hơn mười chủ kỹ đều là lăng lệ tàn nhẫn tinh diệu tiến luân mà lại mấu chốt nhất chính là những này lăng lệ tinh diệu tuyệt kỹ trên tay nàng sử r a không chỉ có tản nhẫn tuyệt luân còn phiêu giật như tiên dưới ánh trăng đơn giản là như tiên nữ h i ê n múa lộng lẫy tựa như ảo n g ộ n đinh thu mắt thấy đại cung chủ võ công độ cao không thể tưởng tượng có tâm tìm hiểu ngọn ngành ngay sau đó dứt khoát bông tha phiên vân trưởng dư thừa biến hóa tinh khiết lấy cương manh kinh lực muốn nhất lực phá và pháp trong lúc giơ tay nhức chân một chiêu một thức đều có vén quyển phong mây to lớn y năng trong n h y mắt hai người giao thủ đã qua mấy chục hiệp đại cung chủ càng đấu càng là kinh ngạc nàng có tâm giết người nam nhân trước mắt này làm sao đối phương tu vi võ công độ cao thực là đến cảnh giới khó mà tin nổi muốn giết hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản thân là thiên hạ có vài tuyệt đỉnh cao thủ nàng tự nhận tại võ lâm chúng các đại môn phái võ công rõ ràng trong lòng đối với thiên hạ cao thủ cũng rõ như lòng bàn tay nhưng trước mắt này cái nam nhân lại làm cho nàng cảm thấy ngoài ý mớn chưa bao giờ nghe võ công trước đây chưa từng gặp cao thủ trong nháy mắt lại hủy đi đến hơn mười chiều đại cung chủ dần dần nóng nảy hô một trưởng tiến trung cung đ o ạ t công đúng vào lúc này đinh tu dưới chân đạp trên tiểu toái n a bộ thân thể nhất chuyển xoay tay lại xuất trưởng hai người xuất thủ đều nhanh đến mức khó mà tin nổi nương theo lấy ầm ầm một tiếng vốn bốn cùng lúc đó nghe tin bất ngờ đinh tu một tiếng quát khẽ trưởng thế bay vụt vân long bay lên không nương theo lấy cao vút long âm cuốn lên đẩy trời vân khí muốn thừa thắng sông lên kết thúc trận này không có ý nghĩa chiến đấu nhưng mà nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này nhị cung chủ đột nhiên hoành thân na di tới xâm nhập trong chiến trường trong miệng la lớn đinh tu dừng tay tôi Ấn. Đi đi, ta, ta đột i n u nhiên nghe được lời ấy đại công chủ lập tức giận tí mặt nhìn về phía đinh tu trong ánh mắt sắc ý nồng đậm bên trong càng thêm ra hơn mấy phần điên cuồng ngươi dám nhìn lén mội mội ta tắm rửa hôm nay ngươi không chết không thể đang khi nói chuyện chỉ gặp nàng nội nguyên mánh liệt sách nhị công chủ thấy thế vội vàng một tiếng tinh hô tỉ tỉ của ta tức ta tức, tiếp tục của coi nhanh xoay giận, người người. người đi đi, lại lại, Lập lên như và mặc u cung cung cung ố ống n ngăn cản đại chủ. Đã thấy đại chủ trong tay, ống tay háo như trường lòng của nó ra, đem nhị bên, đồng lăng chủ, chủ của chủ cách khác đại đã đại đem thời đinh thấy háo lật tay, tay một bên, một tay ra, ở dù có tâm thủ thắng làm sao đối phương dù sao cũng là nhị cung chủ tỷ tỷ nhị cung chủ với mình lại ân lại nàng lại hướng mình cầu tình ngắn ngủi cân nhắc suy nghĩ sau đinh tu nhìn nhị cung chủ một chút lập tức không nói hai lời tiếp trưởng trong né mắt lại mượn cỗ này trưởng lực thân hình hướng về sau cấp tốc lụi lại đại cung chủ giờ phút này đầy ngập phẫn nộ chỗ nào chịu cho trong miệng một tiếng gầm thét chạy đi đâu người đã đẳng không mà lên đổi u sát tại đinh tu sau lưng hai người một chạy một đuổi đảo mắt liền liền đi đến xa cái này không tốt nhị cung chủ thấy thế trên mặt không khỏi hiện ra một vòng lo lắng ngay sau đó vội vàng hô tinh nâu ngươi thủ tại chỗ này hàn mai trưởng lão làm phiền ngươi cùng ta cùng đi đuổi là không chút do dự hàn mai trưởng lao ứng thanh ngay sau đó theo sát lấy nhị cung chủ hai người cùng một chỗ mau chóng đuổi trước mặt đại cung chủ cùng đinh tu rõ ràng buổi tối hôm nay đã chú định sẽ là một cái bất bình chi dạng chương chín mươi tám t r o nga mi huyền chi h trân g quan khinh t r a công cố nhiên chẳng ra sao cả thế nhưng là dùng hợp tiểu thoái đao bộ cùng ngân ti độ hư sau đinh tu khinh công độ cao nghiễm nhiên đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi nhưng làm hắn không có nghĩ tới là đại cung chủ cũng không biết là xuất từ môn gì phái gì một thân khinh công kỳ cao xa không phải chân trái không tiện nhị cung chủ có thể so sánh phải biết nhị cung chủ khinh công đã thắng qua t i không trích tình chi lưu h h ú n g chi là đại cung chủ d â m t ặ c chạy đi đâu dần dần dần dần dần n l ử a dần trong lòng đã xung q u a n việc quan hệ mội mội mình trong sạch giờ này khắc này đại cung chủ một lòng chỉ muốn đem đinh tu tên d â m t ặ c này tại chỗ đánh chết ở dưới lòng bàn tay minh lúc không thể so với hiện tại xã hội giáo điều tập tục c ự nghiêm nhất là đối với nữ tử ngươi hoặc cảm thấy khi tắm không cẩn thận bị nhìn một chút không có gì lớn nhưng ở thời cổ liền thân hệ trong sạch việc quan hệ sinh tử tuy có người nói giang hồ nhi nữ không câu n g tiểu tiết nhưng chân chính tự ái nữ tử liền không có không câu n ệ tiểu tiết quân không thấy vừa rồi nhị cung chủ kém chút ba trưởng giết đinh tu sao nếu không có đinh tu dùng một điểm nho nhỏ tâm k ế lấy tính mạng của mình để nhị cung chủ đối với hắn có chỗ đổi mới bây giờ hắn phải đối mặt hẳn là hai vị cung chủ liên thủ vây công nhưng liền xem như hiện tại hắn tình huống có vẻ như cũng không khá hơn chút nào nhị cung chủ tuy nói tha thứ hắn nhưng nhìn đại cung chủ tư thái một bộ muốn vì bội bội lấy lại công đạo tư thế trận này sự cố rất khó tơ ta trong lòng p â n t ầ n một cái t r ớ c mắt dưới chân bộ pháp chậm hơn phía sau đại cung chủ đã đuổi theo thời r o n n g lúc ấ tay, trên n g ư khác i t nguy cấp đã thấy đinh tu thân hình khái đạo trên thân lại như buộc lại một cây nhìn không thấy tơ bạc như kỳ tích từ dưới cây lật đến trên cây lập tức mũi chân kiểm cây trên tắn cây cành lá cả người lăn không mà lên hướng ngoài địa rừng chạy đi đắng giận đại cung chủ khó thở giận dữ theo sát ở phía sau chân khí thôi vận trong tay phi bạch liên tiếp xuất kích mặc dù uy lực vô tận nhưng thủy trung không thể gây tổn thương cho cùng đ ì n h tu mảy may tức giận đến nàng nhịn không được giận mắng dâm tặc ngươi đứng lại đó cho ta đinh tu lại không n ố c lúc này nếu hắn là dừng lại chẳng phải là muốn rơi vào tình huống khó xử sao tuy nói hắn đinh tu không phải người tốt lành gì nhưng tóm lại hay là có một chút làm người d a n h giới cuối cùng hắn rượu ngon tốt tài thật đẹp sắc nhưng lại xưa nay sẽ không dùng sức mạnh một lần duy nhất cũng là bởi vì thượng quan phi yến ám hại hắn phía trước về phần nhị cung chủ hắn thừa nhận mình quả thật có loại động tâm cảm giác nhưng người ta dù sao cũng là ân nhân của hắn tự nhiên càng không thể dùng sức mạnh cho nên mới tại ba trường ước hẹn bên trong luồng n h ị c h chút ít thủ đoạn thường nói yêu ai yêu cả đ ừ n g đi đinh tu mặc dù đối với đ ổ i ở sau lưng mình đại cung chủ không có cảm giác gì nữ nhân này cố nhiên sinh mỹ mạo đủ để cùng nhị cung chủ so sánh nhưng tính tình quá kém lại thêm nàng lại là nhị cung chủ tỉ tỉ hắn tự nhận t r e o t r ọ không nổi chỉ có thể không nói một lời bay về phía trước chạy muốn đưa nàng hất ra làm sao hắn nhìn tính và tính không có tính tới đại cung chủ khinh công thế mà cao minh như vậy không có cách nào chỉ có thể mang theo nàng chạy đến ốc đảo bên ngoài đại mạc hy vọng có thể mượn nhờ cắt vàng c h á lớp kết thúc trận này vô vị xung đột ngươi đáng c h ế ta t mắt thấy đinh tu không quay đầu lại không dừng bước thậm chí ngay cả trả lời cũng không chịu đại cung chủ trong lòng phẫn nộ càng phát ra khó tự kiềm chế mới vào đại mạc liền mượn địa hình thay đổi một cái chớp mắt chi kém nhảy lên một cái lăng không một trường phi bạch hay không như một đầu bạch long bay nào lại lần nữa đánh về phía đinh tu phía sau l ư n g đinh tu từ trước đến nay là cái người tết mệnh chỗ nào liền chịu dễ dàng bị chết ngay sau đó cũng không quay đầu lại chở tay một trường hướng về sau về lên Trực phá không mà đinh tu thấy r thế lúc này về một trong tiếng cười dài trong miệng càng là không nhịn được khen hảo công phu không thể không nói đây tuyệt đối là hắn xuất đạo đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ võ công độ cao đủ để thắng qua sư phụ h ắ n độc cô nhất hạc vượt trên chưa đăng lâm đỉnh phong tây môn suy tuyết càng đừng đề cập hoa hưu tào thiếu khanh hoắc thiên thanh chi lưu đối mặt cao thủ như thế chính mình lại giới hạn trong nhị cung chủ đ ơ n tỉnh không có khả năng ra nặng tay đánh trả đ i n h tu tất nhiên là không dám k i n h thưởng vội vàng dưới chân phát lực cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng lên giữa không trung hơn mười t r ư ợ n g ngạnh xinh xinh từ vòng xoáy trung tâm nhảy ra ngoài sau đó đôi tay mở ra phảng phất chi bay lăng không bay lượt ranh bao hàm tức giận một kích đại c u n g chủ một t r ư ờ n g thất bại đánh vào trên mặt đất trên đất cắt vàng lập tức bị đại c u n g chủ một t r ư ờ n g này đánh trúng phóng lên tận trời phảng phất một đầu tức giận hoàng long nào h về phía thanh thiên bên trên lăng không bay lượn đinh tu đại c u n g chủ mặc dù nhìn xem tuổi trẻ nhưng nội công thâm hậu đã không thua độc cô nhất hạng hoặc hưu chi lưu thậm chí còn hơn giờ phút này nội lực quán chú cắt vàng nhất thời hóa hư vi thực khi thế bén đoạn hơn bay lên không xạ lòn nhìn như lòng lèo kỳ thực thắng qua ngàn vạn tên nọ cùng một chỗ phá không bán t r ụ n thật ở giữa không trung không chỗ ngự lực đinh tu không dám đỡ trực giác nói cho hắn biết liền xem như có thuần dương chân cương tiếp một kích này cũng sẽ không quá dễ chịu dù sao vo công của hắn tuy cao còn không có cao đến có thể không nhìn hết thệ từ bên ngoài đến công kích tình trạng cho nên tại cái này ngay sau đó hắn không chút do dự hít sâu một hơi vận dụng tiên h cân truy công phu cả người cấp tốc từ trên trời giang xuống khó khăn lắm tránh đi phóng lên tận trời đầu kia xà lòn nhưng đại cung chủ lại giống như sớm có đ o á n trước đúng lúc này trong tay phi bạch lại lần nữa bắn ra nội công của nàng ngạc thủ dường như cùng đình tu minh du học về nguyên kính bình thường có đặc biệt hấp lúc ự c bạch, thấu phát, vắn ra phi bạch, dẫn dắt t phi không vắn dẫn sông lên ra r giữa này đ ì n h tu đã rơi trên mặt đất trở lại thấy một lần khổng lồ xạ lòn đã lăng không bay nào mà đến uy thế to lớn quả thực không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng chính là bởi vậy trong lòng của hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lúc này không nói hai lời trực tiếp sách vận thuần dương chân nguyên đưa tay một t r ư ở n g hướng lên trời vân khí diễn sinh mà ra ngưng hóa làm một đầu rồng bay vút lên trời trực từ trên trời giáng xuống màu vàng đất xạ lon ngang tiếng long ngâm diết đạo chấn động phân viên hai đầu dòng nhất thời chém giết cùng một chỗ dây dưa thân hình cuốn lên trên đất cắt vàng c u ộ n c u ộ n lưu động lại bị bạo tán khí lưu s ô n g lên giữa không t r ú n g từ trên trời giang xuống bay là tả tựa như hạ một trận giày đặc m ư a cát trực tiếp đem thân thể hai người đều bao phủ ở bên trong la mội mội trong sạch đại sự đại c u n g chủ phẫn nộ mà giết nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đi đâu một tiếng quát đại thiên tinh trưởng lực đã không giữ lại chút nào thổ lộ mà ra vòng quanh cắt bay đ ầ i trời hóa thành vô tận áp phong thẳng hướng đinh tu bao phủ mà đến lúc này hai người cách nhau chỉ ít có xa bảy tám trượng đại công chủ mặc dù nội lực nó cao trưởng kinh hùng hồn nhưng đánh tới như vậy xa nhưng cũng lực có thua đinh tu từ không cần để ý trong lật tay liền liền thong dong hóa giải đồng thời trong miệng giải thích đây chẳng qua là một trận hiểu lầm ta cùng lệnh n ộ i đã hòa giải ngươi vì sao còn muốn đau khổ dây dưa có đúng không đại cung chủ nghe vậy lúc này v ề một trong âm thanh cười lạnh muốn ta không tiếp tục dây dưa rất đơn giản ngươi nếu là lập tức chết ở trước mặt ta ta đương nhiên sẽ không dây dưa nữa ngươi ai nghe được lời ấy đinh tu trong miệng nhịn không được thở dài một tiếng mặt mũi tràn đầy bất đắc gì nói đó chính là không có nói chuyện ngươi cho rằng đâu nữ tử trong sạch lớn như trời c h ỉ ít tại biết tiết thủ lệ nữ tử trong lòng là cho là như vậy cho nên giờ này khắc này đại cung chủ chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là không tiếc hết thảy muốn đem đinh tu đánh g i ế t tại trường chín mươi chín kinh biến thiên uy t r ư ờ n g chín mươi chín kinh biến thiên uy đầy trời mưa cắt c h u n g một màu trong sạch chi tranh hai t ư ớ n g ác nương theo lấy ngôn ngữ giao phòng đại cung chủ thế công càng ngày càng nhanh sắt chiêu lăng lệ chiêu chiêu thẳng đến đinh tu trên thân yếu hại đinh tu liên tiếp ngăn cản từng bước lưu lại muốn không thoát thân nổi mắt thấy kiên nhận muốn hao hết đang muốn rút đao đánh trả nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này nơi xa truyền đến một tiếng k h é p kêu đừng làm tổn thương ta tỉ tỉ thanh em lên lúc hai bóng người còn tại trăm trượng có hơn thanh em rơi xuống thời điểm thình lình đã đi tới phụ cận người đến không phải người khác thình lình chính là nhị c u n g chủ cùng hàn mai trưởng lao đinh tu rút đao chi thế dừng một chút đại c u n g chủ phi bạch lấy phá không bay vụt mà đến hắn theo bản năng lật tay lời ra đã thấy phi bạch đằng sau đại c u n g chủ một trường đánh tới t r ư ờ n g lực hùng hồn v y thế vô địch cũng may hắn cũng không phải ăn chay cổ tay k h a đảo liền liền quấn lên vân khí m ã n liệt ngạnh sinh sinh tiếp nhận một trường ngày gồn bốn, bốn. lại nghe một tiếng q u ắ c khẽ đinh tu vận làm thuần dương chân nguyên hùng hồn nội lực như biển sâu vực lớn ven sóng trường lực mãnh liệt như kinh đào hải lãng ngay tại hai người tiếp trưởng trong nháy mắt ngạnh xinh xinh đem đại c u n g chủ chấn động đến bay ngược mà ra rơi vào hơn mười t r ư i n g bên ngoài đắng giận đại c u n g chủ há chịu vua ngay sau đó còn muốn tiến lên t á i chiến đã thấy nhị c u n g chủ cùng hàn mai trưởng l a o đã đuổi đi theo ngăn tại trước người của nàng liên thanh quyên không cần đánh nữa không cần đánh nữa các ngươi không cần đánh nữa tránh ra đại công chủ thấy thế trên mặt vẻ giận dữ không giảm mảy may trong miệng lạnh lúng quát tên dâm tặc này dám can đảm nhìn lén ngươi tắm rửa Mặc c dù võ ô nghe của ắ n hơn, hôm nay ta cũng muốn lại cao ta hôm đ m hắn đánh h c ế tin ở d ư ớ l ò g bất à n người tay, vì l y chuyện, lại công đạo.、Đang、khi nói công Đang nàng đưa a y l i ề ngờ muốn đem n ă n n tại trước ư g i nhị cung nhưng chủ chưa đẩy ra, trên ừ n nghĩ, nhưng, ý, nhưng vào lúc này đột nhiên. Ẩm. Nghe tin bất ngờ g vào lúc đột bất t Ẩm ẩm. bầu trời nổ vang một tiếng sét lập tức cúng phong gào thét tựa như trong nháy mắt trở nên to lớn hình như có mây đen che trời ánh trăng bị che chắn không còn một mảnh trong màn đêm đen kịt như có một c ô khó mà diễn tả bằng lời n g ộ t ngạt khí áp cái này biết đây là do lớn tương lai hiện ra mà lại đêm nay hôm nay biến c h i tượng so sánh với ngày thường càng thêm hữu hiểm trong lòng không khỏi cảm thấy một trận lo sợ bất an sẽ không phải làm u ố n tới lớn bao cắt đi đinh tu lúc này cũng kịp phản ứng nhớ tới lúc trước chính mình tùy ý tìm đến qua loa tắc trách nhị c u n g chủ lấy cớ không nghĩ tới lần nữa xuyên qua hắn phá miệng này thế mà trở nên linh nghiệm như vậy không khỏi đen mặt Vâng, như thượng thương tại đáp lại hắn cái này miệng nát con quả con, đám người giật mình, giữa thiên địa đột nhiên dâng lên một trận giật giữa tựa tại đột một địa lại cái đi đáp đám quả tiếng g à o này sẽ thay một nước mọi người tại đây trên mặt đều không nhịn được vì đó sắc mặt đại biến ngay sau đó trên trời tích lũy đến ngàn vạn giảm dày hoàng vân ẩm vang đ ổ sụt bay thẳng nhập sa mạc mặt đất lập tức tựa như vạn mã b u ô n g đẳng vạn trống cùng văng lên ẩm ẩm cái k i a hoàng vân mới vừa rơi xuống đất liền cùng kích thích cắt đá cuốn tại cùng một chỗ thoáng chốc biến làm sám mênh mông bên trên tiếp với thiên nhìn xuống tại đất vòi rồng khổng lộ bày thân bây bôi tật xoáy hoàng vân không nổi nghiêng bên dưới vòi rồng tia càng ngày càng nhiều cũng càng lúc càng lớn v ậ sau vậy mà khoảng chừng mấy chục trên trăm đạo mang nguyên bản đêm đen như mực lại biến thành một mảnh mờ nhạt phảng phất ngày tận thế tới không tốt cháy mau không biết là ai trước kịp phản ứng trong miệng một tiếng kinh hô đám người lập tức kịp phản ứng không nói hai lời liền vội vàng xoay người cản gió hướng về phía trước gấp chạy tiếng gió bên tai h gào rít cắt bay r u ệ giống như lưới dao đánh vào người mang đến kim đâm bình thường đau nhức kịch liệt thiên địa c h i nộ sao mà khủng bố tự nhiên c h i uy cỡ nào rộng rãi mặc dù ở đây n g ư ờ i bốn người mặc kệ là đinh tu h à n a i hay là hai vị cung chủ đều là trong thiên hạ có vài đình tiêm cao thủ nhưng ở cái này đáng sợ thiên điệu tri uy trước nhưng cũng bất quá như con kiến hôi vi m i ể u đừng nói ba người khác thậm chí liền ngay cả tu luyện có minh du học về nguyên kính loại này có thể khống chế thiên địa tự nhiên chi lực võ công đinh tu cũng không muốn chính diện cứng rắn khổng lồ như thế thiên địa hồng y không được không có khả năng nếu tiếp tục chạy nữa liền xem như đỉnh tiêm võ lâm cao thủ tại đại mạc loại này đặc thù hoàn cảnh địa lý bên trong cũng rất khó chạy qua các t h n g nước chớ nói chi là phía sau còn có mấy chục trên trăm rõ ràng mạnh hơn long tiền phong đinh tu mặc dù không sợ nhưng muốn bảo vệ đối với mình có ân nhị công chủ lại không khỏi có chút quá mức khó khăn trở đã đúng lúc này hắng dường như nghĩ tới điều gì lập tức hai mắt tỏa sáng kết quả là ngay tại chuyển qua một tòa cồn cắt thời điểm chỉ gặp hắn đưa tay một t r ư ờ n g bàng bạc t r ư ờ n g lực đánh rơi đại địa nương theo lấy một tiếng đánh nổ hùng hồn t r ư ờ n g kình n ầ m v a n g bộc phát tại cồn cắt dưới chân ngạnh xinh xinh đánh ra một cái t r ư ờ n g ba bốn t r ư ờ n g sâu cái hố uy đều đ ứ n g chạy mau tránh tiến đến đinh tu đứng tại cửa hang lớn tiếng kêu gọi nhị cung chủ ba người bao cắt lớn bên trong tầm nhìn thấp thanh âm cũng rất khó chuyển lại bất quá cũng may hắn không phải người bình thường dựa vào nội lực t â m hậu có thể rõ ràng đem tiếng nói đưa đến ba người bên Nhị cung chủ cùng hàn chủ mai trong ư ở n g l vội v à hướng Đinh chạy chủ thì không nhịn hiện nhưng nhắc nghĩ theo được tới. động gian nan đến.、Đại、cung trên vòng dự, cân sau, cùng vẫn là cắn răng theo tới. Trong địa Đại vội cuối Tu mặt một suy sau, mở mà ở ra là do dự, ba người đại cung chủ nội lực s â u nhất võ công tốt nhất mặc dù do dự một chút nhưng là cái thứ nhất đổi u tới cửa động nhìn thấy đinh tu trong mắt không tự chủ bắn ra một vòng sát ý nồng đậm đinh tu hình như có cảm giác lúc này một tiếng khẽ cười nói ta biết ngươi muốn giết ta nhưng bây giờ tình huống đặc thù chúng ta hay là trước đồng tâm hiệp lực vượt qua nan quan lại nói dù sao ngươi muốn chết ta còn không muốn để cho nhị cung chủ chết đâu ngươi nghe được lời ấy đại cung chủ trong lòng tỏa ra tức giận chi ý nhưng cuối cùng vẫn là không có xuất thủ cuối cùng tại đ ì n h tu thúc giục bên dưới nhăn nhăn nhó nhó tiến nhập đình tu mở ra tới địa động ngay tại đại cung chủ tiến vào địa động không lâu sau hàn mai trưởng lao chạy tới nàng sau khi tới mắt thấy đại cung chủ đã đến nhị cung chủ lại không đến không khỏi mặt mũi tràn đầy lo lắng nhị cung chủ làm sao còn không đến nhanh nhanh trong lòng biết tình thế ác liệt đ ì n h tu đã sớm đem vô tướng ngự khí quyết thôi động đến c ự c h ạ n khóa chặt ba người khí t ứ c cho nên giờ này khác này hắn có thể rõ ràng cảm giác được nhị cung chủ đang đội bao cát hướng về địa động phương hướng gian nan đi tới v õ công của nàng mặc dù rất cao nhưng dù sao chân trái không thiện lúc bình thường cũng còn miễn nhưng ở lớn như vậy trong báo cát không khỏi ảnh hưởng quá lớn cũng may dựa vào một ngụm nội lực chống đỡ cũng làm i ễ n cưỡng chống xuống tới mắt thấy địa động đang ở trước mắt nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này một đạo to lớn long quyện phong chuyển đến phụ cận nối liền đất trời phong trụ có được không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ nhị cung chủ dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị một cái không quan sát thân thể run lên càng đã bị nạnh sinh quấn lại không tốt chỗ động k h u đinh tu nhìn thấy một mặt này đã tới không kịp suy nghĩ nhiều không nói hai lời trực tiếp thả người bay n à o mà ra hướng v ệ bị long quyển phong c u ố n lên bầu trời nhị cung chủ đổi tới nhị cung chủ m u ộ i m u ộ i liên thanh kinh hô từ trong động đất truyền ra đại cung chủ cũng nghĩ nào tới trước kéo người lại bị hàn mai trưởng lao từ phía sau bắt lấy nàng một bàn tay đại cung chủ không thể người thả ta ra ta muốn đi cứu người đại cung chủ ra sức dây ruộng muốn tránh thoát hàn mai trưởng lao lôi kéo làm sao nàng lúc trước cùng đình tu át chiến tốn lực quá nhiều giờ này khắc này tâm thần l o ạ n hơn trong lúc nhất thời chỗ nào có thể kiếm được thoát thiên uy sao mà mênh mông cứ như vậy một trì hoãn hết thể đều đã trễ nhị cung chủ cùng đình tu hai người nương theo lấy nối liền đất trời lòng quyền phòng bị cuốn vào giữa không t r u n g đảo mắt qua đi liền liền biến mất tại c u ộ n c u ộ n trong báo cắt mội mội c h ơ mắt nhìn chính mình bảo mội bị gió cắt n mất hết đại cung chủ tim tựa như chịu một cái trước nay chưa có trọng trưởng trong n g á y mắt liền đánh tan nàng tất cả phòng ngự thân thể r u lên một ngụm máu tươi đã bay bắn ra lập tức cả người chán nản té ngồi trên mặt đất hai mắt vô thần nhìn về phía ngoài đậu cồn g phong còn tại điên cồn hét giận dữ cột lốc xoáy nối liền đất trời cuốn lên ngàn vạn cắt vàng như thác nước mang theo vô tận hủy diệt chi uy c h t h i ê n địa, g một mảnh mở nhạc, trăm thấy tả khó mà diễn tả bằng linh ờ sợ hãi c ù tuyệt cảnh sinh tỉnh thuần dương một mạch chương một trăm linh tuyệt cảnh sinh t ì n h thuần dương một mạch nối liền trời đất nộ l o n g quyển gào t h é t vạn dặm báo các cuồng thần quỷ e n g ạ i vạn vật một b ã càn g khôn kinh biến một b u ổ i đảng gián tiếp đã là tam sinh nhưng đinh tu còn là lần đầu tiên tự mình trải nghiệm thiên địa tự nhiên uy năng giờ khác này hắn chỉ cảm thấy trước mắt có trăm ngàn cái đỉnh tiêm cao thủ đồng thời vây công chính mình gào thép kinh phong manh liệt khí lưu như cùng đi từ thượng cổ trong truyền thuyết hồng hoang cự thú muốn đem chính mình triệt để n u ố t hết cái gì giá uy hiề thần công cái gì vô tướng ngự khí cái gì đao kiếm tuyệt học tại thời khắc này tất cả đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa dù là hắn đã dốc hết toàn lực vận chuyển thuần dương vô c ự công c vẫn như cũ thủ không được thân hình của mình bị long quyển phong mạnh xinh xinh cuốn lại ném đi ở giữa không trung cũng may hắn dù sao không phải người bình thường mặc dù thiên địa hồng uy để trên người hắn tuyệt đại bộ phận võ công đều thành bài trí nhưng có thể ngự sử thiên địa tự nhiên tri lực minh hải quy nguyên kình lại tại lúc này ngoài ý muốn kiến công một m ư ố n thép dài vừa quát đảo mắt liền bị gào thét gió bao n u ố t hết bất quá không sao cho khí đã nôn không minh du học về nguyên nạp thiên địa trong n g á y mắt cả người hắn tựa như cùng thiên địa dung hợp tiến nhập trong truyền thuyết vạn hóa minh hợp c h i cảnh thiên địa tức ta ta tức thiên địa thiên địa lực lượng tức lực lượng của ta đinh tu thân bên trên khí tức biến hóa lại như một s ợ i gió bão theo gió thế phóng lên t ậ n trời thẳng hướng về nhị cung chủ biến mất phương hướng truy đuổi mà đi ngay cả hắn còn như vậy gian nan chớ nói chi là nhị cung chủ mặc dù võ công của nàng cũng phân thuộc đương đại đình tiêm nhưng so với đinh tu còn không bằng lại thêm tay nàng chân không t i ệ n tại trong loại hoàn cảnh ác liệt này càng h thì như thế nào có thể chống lại kinh khủng như vậy thiên địa chi uy ách bị long quyền phong cuốn lên theo gió lượn vòng ở giữa không trùng gặp kinh khủng sức gió trùng kích nhị cung chủ chân khí hộ thân cơ h ộ tại đối mặt trong nháy mắt liền bị x é rách lập tức thân thể chấn động nguyên bản tuyết trắng mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên nương theo lấy kêu đau một tiếng một ngụm máu tơi ư đột nhiên phun ra thủ gió lốc trùng kích trong nháy mắt ngay tại trước người bạo tán thành một đạo huyết vụ không thể so với lúc trước hộ thể chân khí tán loạn mang ý nghĩa nhị cung chủ sau đó phải đối mặt là càng khủng bố hơn nguy cảnh cảm thụ được chạm đến thân thể gió lốc giống như muốn đem chính mình l trong lòng của nàng không nhịn được hiện ra một cỗ r ư ớ c nay chưa có tuyệt vọng cứ như vậy sao nhân sinh dừng ở đây rồi sao sinh tử trong n g á y mắt trong lòng đống nhiên bình tĩnh lại trước mắt như có vô số hình ảnh xuất hiện trật hiện thở nhỏ cửa nát nhà tan cùng t ỷ t ỷ cùng một chỗ bị sư phụ thu dưỡng cần luyện võ công lại bởi vì t ỷ t ỷ đố kỵ một lần có tâm ngoài ý mớn để tay trái của nàng cùng chân trái rơi xuống trung thân tàn tật từ đó về sau nàng tựa như là một hình bóng sống ở tỉ tỉ dưới bóng ma ngày qua ngày năm qua năm thẳng đến sau khi lớn lên tỉ tỉ tiếp nhận công chủ vị trí chính mình cũng bị tôn làm nhị công chủ nhìn như địa vị tôn sùng phong quang vô hạn nhưng ai lại có thể minh bạch trong nội tâm nàng cất giấu khổ nguyên bản nàng coi là đời này chính mình cứ như vậy nhưng chưa từng nghĩ lần này đến đây đại mạc luyện t ô n g vậy mà lại gặp được một cái có thể làm cho mình nam nhân phải lòng chỉ tiếc nhân sinh của nàng còn chưa có bắt đầu cải biến liền đã đi tới cuối cùng trong n g á y mắt này ngắn mùi khoảnh khắc thiên địa là an tĩnh thời gian là đ ứ n g im giống như tất cả mọi thứ đều dừng lại tại đó không nhúc ních chỉ có nàng đứng ở trong gió quần áo bầm bền tóc đen phát động chậm rãi mở ra nhắm lại mắt trong thoáng chốc nàng giống như thấy được cái tia đạo bay vọt tới thất ảnh giờ k h ắ c này tiếng gió tại điên cuồng gào thét giờ k h ắ c này p h á n phất là vĩnh h ẳ n g ngay tại nàng nhìn về phía đinh tu trong né mắt đinh tu cũng nhìn thấy nàng nhìn thấy ánh mắt của nàng nàng mềm mại thân thể tung bay xoay trong gió một mình thừa nhận thiên địa chi uy rõ ràng đã là nguy cơ sớm tối nhưng lại như vậy an tĩnh chỉ là sắc mặt nàng hơi tái nhợt trong ánh mắt mặc dù không có một tia kinh hoàng nhưng lại có từng tia nhàn nhạt, nhạt đau thương nàng đang vì ai thương tâm vòi rồng g ầ m thét bao cắt gào thét như song việc này thê lương tiên địa cái này nữ tử mỹ lệ cùng hắng lẳng lặng tương vọng đó là như thế nào ánh mắt đau thương mạ như vậy thê lương nhưng lại lộ ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời kiên nghị cùng khát vọng làm cho người ta cảm thấy chạm đến tâm linh rung động đinh tu thân tử run lên trong lòng không hiểu hiện ra một tia trước nay chưa có rung động đừng hốt hoảng ta tới cứu ngươi huyền công vận chuyển chân nguyên t h ê m thúc vận minh hải quy nguyên kình khống chế thiên địa tự nhiên chi lực đinh tu ra sức bay về phía trước sông rốt cục xuyên qua t ầ n g t ầ n g báo cát hắn vươn tay ra ở giữa không trung ôm lấy nhị cùng chủ thân thể ngươi tại khủng bố như vậy trong báo cát nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời có người sẽ không để ý sinh tử tới cứu mình dù là sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ cũng không ngoại lệ nhưng giờ này khác này lại có một người như vậy thế mà thật tới cứu nàng nhị cung chủ theo bản năng nhìn về phía đinh tu đã thấy đinh tu hoài ô n nàng trong miệng an ủi yên tâm có ta ở đây cái này nho nhỏ bao cát không gây thương tổn được ngươi mảy may gió lốc bay cuộn vòng quanh đầy trời cắt vàng phô thiên cái địa mà đến cơ hồ che khuất nửa bầu trời tiếng rít càng là mạnh đến tựa như ngàn vạn cao thủ đồng loạt phát ra sư tử hống phô thiên cái địa đẻ ép tới muốn đem hai người bọn họ triệt để nuốt hết ta đến hay lắm E、t vô, này này, vô cùng d i kỳ diệu ngay tại một cái trước mắt liếc thấy thuần dương chân nguyên bạo động một cỗ không hiểu mà đến xúc động thúc giục hắn chậm rãi giơ lên một bàn tay thể nội thuần dương chân nguyên thổ lộ bên ngoài cơ thể minh du học về nguyên nạc nguyên khí người cùng tiên địa tự nhiên tức hợp thiên nhân chi lực hội tụ một chút sau đó đột nhiên hướng về phía trước đánh ra chiêu này thình lình chính là thuần dương một mạch cực chiêu b ắ n ra nghiêng i a o thiên địa thuần dương một mạch nối liền trời đất đến từ dị giới tuyệt thế võ học sơ hiện thế giới này giống như thực chất bình thường bàng bạc trưởng lực hách thế trùng kích các thác nước nương theo lấy một tiếng c h ấ n thiên động địa tiến g vang lập tức che lấp thiên địa bao cát lại bị nạnh xinh xinh đánh ra một lỗ hổng trước mắt liếc thấy một chút hy vọng xung ách cùng lúc đó đều đau một tiếng đinh tu thân tử run dày dữ dội thần sắc trên mặt cũng trở nên tái nhợt không gì sánh được vo công của hắn tuy cao nhưng so với thiên đ i ệ tự nhiên hồng uy đến cùng hay là có chỗ tranh lệch một trưởng này mặc dù b ộ phát ra trước đây chưa từng gặp k năng đánh xuyên qua gió nhưng cũng để hắn không thể không tiếp nhận to lớn phản vệ chi lực ngay tại lúc này rời đi đến từ thiên địa chi huy phản vệ há lại bình thường có thể so sánh nhưng giờ k h ắ c này đinh tu lại không lo được cái này rất nhiều mắt thấy sinh lộ mở hắn không chút do dự vội vàng ôm nhị c u n g chủ liều lĩnh ra sức xông về phía trước long quyển phong xe rách quá khổng lồ nếu là thường nhân bị cuốn đi vào không cần nhất thời nửa khắc liền sẽ thổi đến ra chóc thị t bong đ ứ t gân gãy xương mặc dù nhị c u n g chủ nội công thâm hậu nhưng chỉ sợ cũng không chống được bao lâu bởi vậy vì bảo toàn nàng tính mệnh đinh tu chỉ có thể bất kể đại giới ra bên ngoài lao nhanh Cắt v nhưng quyển, tại t ờ i thiên khắc phán phất ác này, toàn bộ thiên địa đều phất tràn đầy bộ địa đều ý, lực l ợ kinh khủng, khó người bốn phương tám hướng mà đến, mang theo để cho người ta khó mà chống theo cho từ tám ta mà mà để cự vị diệt chi năng. Nhưng dù i chi ệ t Nhưng năng. d vậy cũng vẫn như cũ ngăn không được đinh tu tiến lên bước chân ỉ vào thuần dương chân nguyên hộ thể lại thêm minh hải quy nguyên k ì n h ngoại dụng rốt cục tại sau một lát hắn kiệt lực chỉ có thể bằng vào hơn người ý chí sừng sững không ngã quay đầu nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt thiên địa vẫn là một mảnh mờ nhạt cuốn phong độ khiếu giống như thú giống mà trong ngực nhị cung chủ đã mất đi ý thức lâm vào hôn mê nhưng cuối cùng tính mệnh không ngại đinh tu để ở trong mắt nhịn không được nết miệng cười một tiếng trong mắt tinh thần phân chấn ân cứu mạng hắn rốt cục trả lại từ giờ trở đi hai người bọn họ liền có thể bình đẳng tương đối về phần tương lai tự có tương lai chứng kiến t r ư ơ n g một trăm linh một tên là liên tinh t r ư ơ n g một trăm linh một tên là liên tinh ếch hốt hoảng tựa như ngủ say trọn vẹn trên trăm năm lâu sống mơ mơ màng màng ở giữa đã là một trận sinh tử luân hồi nương theo lấy một tiếng rên dị truyền ra dần dần khôi phục ý thức nhị cung chủ rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra do sinh đến chết hiểm tử hoàn sinh từ quỷ môn quan biên giới đi một vòng nhị cung chủ tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đang nằm tại một mảnh bằng phẳng trên đất cát thời gian không biết đi qua bao lâu lớn bao cát gió x u á y hủy thiên diệt địa tận thế cảnh tượng tất cả đều đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là hoàn toàn yên t ĩ n h đêm trên trời minh nguyện đang lúc không vẫy xuống ngân huy như cho nàng cùng mảnh đại mạc này phụ thêm một kiện mông lung màu bạc s a y thìa rõ ràng cắt thác nước đã kết thúc giờ này khắc này trong bầu trời đêm chỉ có gió nhẹ nhẹ nhẹ phẩy mà qua mang đến nhẹ, nhẹ ý lạnh để nàng cảm giác cả người đều trở nên thanh tình rất nhiều quần áo trong n miệng là h o theo bản năng phát ra một tiếng nói mớ thân ảnh quen thuộc tỉnh lại trong óc nàng thâm tàng ký ức trước mắt hiện hiện trước khi hôn mê rất nhiều hình ảnh để trong lòng của nàng nhịn không được nổi lên một tia không hiệu gợn sóng ngươi đã tỉnh ngay lúc này tính tọa tại bên cạnh đống lửa người chậm rãi mở mắt xoay đổ lại ngậm lấy một vòng mỉm cười nhìn về hướng vừa mới thức tỉnh nhị cung chủ mở miệng nói chuyện trong ngôn ngữ mang theo một vòng không che giấu chút nào tán thưởng ta vốn cho là ngươi ít nhất phải đến buổi sáng ngày mai mới có thể thức tỉnh hiện tại xem ra nội công của ngươi thật đúng là thâm hậu có đúng không ngay vậy nhị cung chủ lúc này về một trong tiếng cười khẽ so với ngươi ta điểm ấy nội công tu vi lại coi là cái gì đâu kết quả là không phải là cần nhờ ngươi tới cứu ta À, này, đinh thu trong miệng nhịn không được miệng cười một tiếng, lập tức nói ra, lại nói, hai người trong nhịn không chúng lần cũng tu một tức ta một ra, co lập Ta sớm đương ã báo lên tên của mình, n thể của có g i cho đ ế bây i ờ c ũ nhiên g còn k ô n tên n g g có của đem ư ơ nói Nhị cung nhữ nói ngươi muốn biết. biết cho chủ ta t mẩy của Chuyện ta. sao? rất trọng yếu này đinh ư ơ n n g h ê đ i n tu không chút do dự hồi đáp có lẽ đối với ngươi mà nói đây là một kiện không quan trọng sự tình nhưng là với ta mà nói chuyện này rất trọng yếu có trọng yếu không không trọng yếu sao có trọng yếu không? không trọng yếu tốt thua ngươi đối mặt đột nhiên xuất hiện họa phong đột biến đinh tu nhịn không được một trận bật cười hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhưng nhị cung chủ lại là mặt mũi tràn đầy vô tội thật rất khó tưởng tượng trên người một người làm sao lại đồng thời còn có nhiều loại như vậy khác biệt tính cách thanh lãnh đạm mạc lý trí nhiệt tình sáng sủa ngây thơ đinh tu cũng không biết đến cùng cái nào một mặt mới là nữ nhân trước mắt này chân thực một mặt nhưng giờ này khác này hắn hiển nhiên còn đứng ở vạn lý trường t r ì n h chi lộ điểm xuất phát ngay sau đó đành phải tràn ngập thở dài bất đắc dĩ nói ngươi bình thường tại tỷ, tỷ ngươi trước mặt thời điểm cũng là dạng n à y sao không phải không có chút nào do dự nhị cung chủ trả lời rất là trực tiếp đi thẳng đến đinh tu nhịn không được cảm thấy thương xót nói như vậy ngươi nhất định rất sợ ngươi t ỷ t ỷ đi có lẽ vậy nhị cung chủ trả lời t ỷ t ỷ từ nhỏ đã là một cái rất cường thế người mà ta nguyên bản cũng rất sáng sủa hợp bát thế nhưng là về sau bởi vì ngoài ý mớn tay chân của ta rơi xuống tàn tật từ đây ta cũng chỉ có thể phụ thuộc lấy t ỷ t ỷ sinh hoạt nàng lúc nói chuyện ngữ khí mười phần bình thản đạ mặc giống như lại nói người khác sự tình nhưng đinh tu nhưng vẫn là từ trong giọng nói của nàng nghe được mấy phần nhàn nhạt, nhạt cô đơn cô đơn bên trong còn mang theo vài phần tự ti mà làm nàng tự ti đầu mượn chính là nàng cái k i a dị dạng bên trái tay chân đinh tu đ ố n g nhiên nói ra mặc dù có chút đường đột nhưng có thể làm cho ta nhìn ngươi tay chân sao cái này tốt ta, ta. ngay vậy nhị cung chủ trên mặt không khỏi nổi lên một vòng vẻ do dự nhưng ở do dự một chút đằng sau nàng cuối cùng vẫn quyết định c ấ p ra đáp ứng trả lời lập tức nhẹ nhàng s ố c lên ống tay áo lộ ra rõ ràng dị dạng tay trái cánh tay đem trên thân thể mình thiếu hụt hiện ra ở ngoại nhân trước mặt hơn nữa còn là trước mặt một người đàn ông đây là nhị cung chủ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất trong lòng của nàng đã lo lắng lại sợ lại không nhịn được sinh ra mấy phần tự ti lúc đó nhất định rất đau đi ngoài ý muốn bên ngoài khi nhìn đến nhị cung chủ dị dạng tay trái cánh tay đằng sau đinh tu mới mở miệng đúng là hỏi một câu nói như vậy lập tức xúc động nhị cung chủ tâm phòng cũng may nàng dù sao không phải bình thường ngây thơ tiểu nữ h à i xúc động chỉ ở trong nháy mắt thoáng qua qua đi nàng liền liền đã khôi phục lý trí ra vẻ lạnh nhạt hồi đáp sớm đã không đau khi đó còn nhỏ thụ thương thời điểm sư phụ lại không tại tỉ tỉ cũng sẽ không trị liệu cho nên chậm trễ chờ các loại sư phụ ra ngoài trở về cũng đã hết cách xoay chuyển hết cách xoay chuyển thế thì cũng chưa chắc đinh tu nghe vậy vươn tay ra khoác lên nhị cung chủ trên cổ tay trái Nương theo lấy、so、m ộ bởi vì thụ thương thời gian quá lâu từ nhỏ đến lớn nhị cung chủ thân thể dậy thì lớn lên dị dạng cánh tay dẫn đến bên trong kinh mạch xương cốt thậm chí bên ngoài da thịt đều đã dị dạng bởi vậy muốn chữa cho tốt thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng thế nào m ắ trong thấy tu tâm thấy một t đinh như nhị chủ chuẩn nhưng không nhịn mày, được cung vẫn mặc sớm cảm là bị có dù lý, ậ n vọng, nhưng nàng lại cũng chỉ có thể cố giả bộ không quan tâm nói, tình huống có phải hay không rất nghiêm trọng. thất thể tâm rất t chỉ phải hay giả Là, lại có cố có bộ r dự liệu trả lời để nhị cung chủ cảm xúc trong nháy mắt trở nên xa suốt nhưng chưa từng nghĩ đúng lúc này đã thấy đinh tu trầm n g â m nói tình huống là thật nghiêm trọng thế nhưng không phải là không có chữa trị cơ hội ta liền biết không có chữa trị cơ hội các loại nhị cung chủ theo bản năng t i ế p lời nhưng nhị non tiếng nói vang lên thời điểm nàng mới giật mình đình tu vừa mới nói cái gì lập tức mở to hai mắt nhìn chừng chừng lấy đinh tu trong miệng mang theo vài phần khó có thể tin hỏi n g ư ơ i người mới vừa nói cái gì đinh tu nhìn lại ánh mắt của nàng mỉm cười hồi đáp ta nói thương thế của n g ư ơ i mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng không phải không có chữa trị cơ hội làm sao không có nghe tiếng còn muốn ta lại nói lần thứ ba sao không cần nhị cung chủ không nhịn được mang theo tràn đầy vội vàng truy vấn n g ư ơ i có biện pháp chữa cho t ố t tay chân của ta có không trần chờ chút nào đinh tu trả lời mười phần dứt khoát thức không dám d i ấ u dếm trong cơ thể của ta ẩn chứa một cỗ thần bí dị lực có được vô hạn sinh cơ nó có lẽ có thể giúp được ngươi nhưng muốn chữa cho tốt tay chân của ngươi chúng ta trước tiên cần phải tìm tới một vị y thuật đầy đủ cao minh đại phu cùng ta phối hợp nhị cung chủ nghe vậy không lo được trên người có thương liền liền bỗng nhiên đứng dậy vậy còn chờ gì chúng ta bây giờ liền xuất phát cái này tốt ta đinh tu có thể hiểu được đối với một cái tàn tật nhiều năm người mà nói khôi phục khỏe mạnh là mánh liệt bực nào khát vọng cho nên hắn tại ngắn ngủi do dự qua sau cũng không khuyên can nhưng ở đáp ứng sau nhưng cũng không quên mất nhắc nhở ta có thể hiểu được ngươi cấp bách tâm tình bất quá trước đó Chúng ta trước tiên cần phải tiên ta bảo đinh ả m mình có thể có đ ra m ả đại mạc phải cung chủ này. Nhị không phải vô tu h i ế nghe ữ n a sau y vậy đầu đó đáp, đúng, nói gật ngươi c ú chút n nước và thức ăn,、may、mắn hiện tại là buổi tối, ta có thể dựa vào tinh thần định mảnh nhưng không hơn. Đinh n g g ta trước tìm thức tại tối, ta thể tìm thật thể tốt tu may dựa kia. đi đảo buổi có ốc h và vào vị, về Vậy là là sự vậy đại h ỉ lập tức vừa cười vừa nói vậy thì mời nhị cung chủ đại triển thần t h ô n g để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi là như thế nào dựa vào ngôi sao trên trời định vị ở trong sa mạc phân biệt phương vị nhìn xem mặt mũi tràn đầy nụ cười hưng phấn đinh tu nhị cung chủ đông nhiên trong lòng hơi động cũng không biết là nơi nào tới một cỗ xúc động để nàng không nhị n được nói ra đừng cứ gọi ta nhị cung chủ gọi ta danh tự tên ta là liên tinh t r ư ờ n g một trăm linh hai giống như đã từng quen biết minh ngọc công t r ư ơ n g một trăm linh hai giống như đã từng quen biết minh ngọc công liên tinh liên tinh nguyên lai tên của người gọi liên tinh quen biết mấy ngày cho tới bây giờ đinh tu mới rốt cục biết trước mắt vị này nhị cung chủ tên thật nhưng theo liên tinh cái họ này tên lọt vào tai hắn trong thoáng chốc cảm thấy mình giống như nghe nói qua cái tên này đúng rồi giá ý hề thần công không đúng là hắn đang cày điện thoại di động thời điểm nhìn qua đầu kia liên quan tới cổ long võ hiệp thập đại thần công giới thiệu video ngắn trong đó có liên quan tới liên tinh tin tức hắn biết giá o h i thần công truyền lại từ đại ký cửa hậu thế chân chính đem môn võ công này tu luyện viên mãn chỉ có một người đó chính là được tôn xưng là thiên hạ đệ nhất thần kiếm yến nam thiên yến nam thiên xuất từ cổ long đại sư g i ớ i ngoại bút một cái tên là tuyệt đại song kiêu thế giới võ hiệp cùng hắn kết bái huynh đệ giang phong một cái là võ học giới trần nhà một cái là nhan trị giới trần nhà truyền thuyết không có nữ nhân nào có thể chống đỡ được giang phong mỉm cười cũng không có tên địch nhân nào có thể đ bởi vậy có thể thấy được t i ế n nam thiên võ công độ cao là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất hắn sở dĩ tu luyện giá y đ ể thần công trừ gặp ngoài ý m u ố n cũng là bởi vì hắn có một cái không có năm chắc có thể chiến thắng đối thủ đối thủ này không phải người khác thình lình chính là liên tinh tỉ t ỷ di hoa cung đại cung chủ yêu nguyện là cái tính khí kia giả thối nữ nhân nếu như nữ nhân trước mắt chính là mình biết đến cái kia liên tinh như vậy lúc trước đuổi theo chính mình chặt hơn trăm dặm nữ nhân kia hẳn là yêu nguyện t i ế n nam thiên đối thủ làm di hoa cung đại cung chủ yêu nguyện tu luyện chính là di hoa cùng tuyệt thế võ học cũng loại công l ị phu này cùng chia chín tầng chỉ cần có thể luyện đến tầng thứ sáu liền có thể cùng đương đại hạng nhất cao thủ quyết tranh hơn thua nếu như có thể luyện đến tầng thứ tám cơ hội liền có thể vô địch khắp thiên hạ còn nếu là có thể luyện đến chín tầng đỉnh điểm công pháp vận hành lúc gia thịt trong suốt như ngọc công lực không hướng bên ngoài bay hơi mà là hướng vào phía trong thu liễm cho nên vận công bên d ư ớ i không hao tổn nội lực còn có thể gia tăng công lực đạt tới vô chỉ không nghỉ vô cùng vô tận cần biết thiên hạ võ học tri đạo vô luận cao thâm cỡ nào tuyệt kỹ vận hành thời điểm cuối cùng sẽ tiêu hao công lực cho nên lịch đại đến nay mới có thể nhiều lần có kỳ tài ngút trời sáng chế các loại rượu tuyệt thiên hạ kỳ diệu chiêu thức gắng đạt tới không lãng phí mỗi một tia chân khí làm đến đối với toàn thân chân khí tuyệt đối khống chế chỉ là thường nói thịnh cực tất suy vật cực tất phản n u đến cực hạn cũng sẽ sinh ra cương mánh c u ồ n bạo chi thế cái gọi là tuyệt đối khống chế tại rất nhiều người xem ra bất quá là người s i nói một tôi mà minh ngọc công đại thành sau nội lực là được không hao tổn chỉ hao tổn thể lực đánh nhau chết sống đồng thời công lực cũng đồng thời nội liễm chân khí trong cơ thể sinh sôi không ngừng đặt tới trong truyền thuyết xoay tròn tươi sáng chi cảnh cho nên loại võ công này vận hành lúc công lực lại không chút nào tiết ra ngoài ngược lại sẽ nội liễm cho nên vận công bên dưới không hao tổn nội lực còn có thể gia tăng công lực đồng thời chân khí trong cơ thể sẽ hình thành một cố vòng x o á y hấp lực vô luận thứ gì chạm đến hắn đều sẽ như nam châm hút sắt giống như bị nán hút đi qua không chỉ có như vậy môn thần công này còn có huyền rượu khắc chỗ đó chính là người tu luyện sẽ theo công lực tăng lên mà trở nên càng ngày càng tuổi trẻ tịch lệ thậm chí năm có thể thanh xuân thường trú chỉ là cùng giá y, y thần công không khác nhau chút nào môn võ công này cũng rất khó hoàn toàn luyện thành qua lại di hoa cung tiền h bối có thể luyện đến bảy tám tầng đã thuộc hiếm thấy nhưng yêu nguyệt cùng liên tinh hai tỷ bội lại sớm liền liền luyện tới tầng thứ tám có thể thấy được thiên phú kỳ tài là hiếm thấy trên đời kỳ nữ tử di hoa cung sở d i có thể uy áp giang hồ hai vị cung chủ công lao không thể bảo là chi không lớn làm sao người nghe nói quá ta hồn nhiên không biết trong t r ớ c mắt đinh tu trong đầu hiện ra bao nhiêu tin tức nhưng gặp hắn trên mặt trong lúc lơ đãng toát ra tới thần sắc biến hóa liên tinh nhịn không được có chút bận tâm mở miệng là không chút nào giấu g i ế m chi ý đinh tu thành thật trả lời ta là nghe nói qua ngươi ngươi là di hoa cung nhị cung chủ ta mặc dù không có cùng các ngươi đã từng quen biết nhưng bọn họ tỉ m ộ i như thế nào chạy đến đại mạc bên trong đến vì luyện công mắt thấy đinh tu tựa hồ cũng không thèm để ý chính mình là di hoa cung nhị cung chủ liên tinh theo bản năng thở dài m ộ t hơi lập tức ứng thanh trả lời ngươi nếu biết được tỉ mọi chúng ta là di hoa cung, cung chủ biết được chúng ta tu luyện là minh ngọc công tỷ tỷ công phú sâu sớm đã luyện đến t ầ n g thứ tám đình phong bởi vì tại trong cổ thư nhìn thấy vùng đại mạc k i a ốc đảo hồ nước chỗ sâu chính là lạnh nóng giao thế âm dương trung tế chỗ cho nên cô ý đến đây chỉ vì bế quan luyện công thì ra là thế ngay vậy đinh thu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu bởi vì hắn cùng yêu nguyệt giao thủ qua cho nên biết rõ yêu nguyệt nội công s ắ c thực thâm hậu mà lại xuất thủ thời điểm mơ hồ có một cỗ hấp lực thấu phát nguyên lai nàng dùng chính là minh ngọc công liên tinh hỏi di hoa cung trên giang hồ thanh danh cũng không tính tốt ngươi chắc hẳn cũng là biết đến dạng này ngươi còn nguyện ý cùng một chỗ kết giao bằng hữu sao đương nhiên không có chút nào trần trờ đinh tu không chút do dự cấp ra trả lời khẳng định ta kết giao bằng hữu xưa nay không quan tâm thanh danh của người khác tốt xấu bởi vì hắn khẳng định không có ta hỏng khanh khách bốn nghe được lời ấy liên tinh không khỏi vừa cười hỏi nói như vậy ngươi là người xấu đi đây không phải rất rõ ràng sự tình sao đinh tu n é t miệng cười nói bởi vì cái gọi là nam nhân không hỏng nữ nhân không yêu ta nếu không phải người xấu liên tinh ngươi như thế nào lại yêu ta người nào thích bên trên ngươi chán g h é t bốn hai người giữa lúc đàm tiếu quan hệ tốt giống lập tức liền biến thân mật rất nhiều liên tinh là cái rất học rộng tài cao người nàng quan sát t h i ê n tượng dựa vào tinh thần định vị rất nhanh liền đã tìm được lúc trước ốc đảo vị trí đi thôi nếu phương hướng đa minh liên tinh lúc này phía trước dẫn đường đinh tu đi theo bên cạnh của nàng hai người thẳng đến ốc đảo nơi ở mà đi đại mạc hoàn cảnh không thể so với chỗ h ắ n đại sa bạo sẽ chỉ đem hết t h ể đều vùi lấp cũng sẽ không lưu lại cái gì dấu vết hư hại đạp trên quần quẫn cắt vàng hai người cùng nhau mà đi mặc dù trên thân đều có thương thế chưa lành nhưng cũng may hai người dù sao không phải người bình thường mặc kệ là đinh tu hay là liên tinh đều là hiện nay trên đời cao thủ đứng đầu nhất cho nên đang tìm đúng phương hướng sau tiến lên tốc độ hay là rất nhanh không thể so với lúc trước cần vận chuyển vô tướng ngự khí quyết tìm kiếm liên tinh cùng tinh nô còn sót lại xuống một chút khí t ứ c làm tiến lên phương hướng chỉ dẫn lại thêm vì giảm bớt tiêu hao cho nên đinh tu đi hai thiên tài tìm tới ốc đảo lần này hai người vẹn vẹn chỉ dùng thời gian một ngày liền liền đã tới đại mạc ốc đảo nơi ở nơi này tựa hồ có thần minh phù hộ lúc trước lớn như vậy bao cát vậy mà cũng không đ ố i nơi này tạo thành ảnh hưởng quá lớn chỉ là bên ngoài có chút thảm thực vật có không ít đều đã bị cắt vàng vùi lấp xuyên qua một mảnh hỗn đụi cây r đi tới đại mạc ốc đảo ở giữa nhất hồ nước đã ở trước mắt nhưng trước mắt nhưng không thấy yêu nguyện tinh nô cùng hàn mai trưởng lão ba người thân ảnh liên tinh có chút bận tâm liền tại trong ốc đảo tìm kiếm tìm nửa ngày người nàng không tìm được đinh tu lại phát hiện ngoài ý m u ố n lúc trước chính mình cắm ở bên hồ miêu đào chim sơn ca không thấy tại sao có thể như vậy chẳng lẽ bị phong q u y n đi không nên nha đinh tu dựa vào ký ức tại lúc trước cắm x u ố n g bảo đao địa phương lặp đi lặp lại xem xét rốt cục xác định chính mình bảo đao là bị người nổ đi lúc này hắn xoay đầu lại mắt thấy liên tinh còn đang vì yêu nguyện bọn người lo lắng không khỏi cười khổ một tiếng nói ngươi yên các nàng rất tốt hẳn là đã rời đi liên tinh hiếu kỳ hỏi ngươi như thế nào biết được đinh tu khổ cười trả lời bởi vì các nàng trước khi đi còn mang đi đau của ta nếu không phải hoàn hảo không chút tổn hại các nàng đâu còn có tâm tư làm chuyện như vậy cái này năm Thuất ta, chút tinh rốt tức tài ta tranh thủ thời gian chuẩn bị nước và thức hình như chúng hay chuẩn nghe xuống, nguyên gian ngươi nói Liên ngắm cũng nỗi lòng lắng nói, nơi này nước ăn ngươi. lại đi. Đi, có cục đạo để đầy đủ, Đ lo lý. là, lập là và bị nhưng hắn lại làm sao không muốn sớm một chút tìm về chính mình bảo đ a u đâu chương một trăm linh ba đi ra đại mạc một đêm không có chuyện gì xảy ra cho đến sáng sớm đinh thu theo thường lệ d ậ y thật sớm đi bên hồ đơn giản rửa mặt sau liền tìm một chỗ chống trải chi địa l u y ệ n võ võ đạo tu hành nặng tại kiên trì bền bỉ tính ra hắn đã có vài ngày không có l u y ệ n võ bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp dù sao trước mấy ngày hắn vẫn luôn ở trong sa mạc lan lộn thật vất vả đi vào mảnh g c nào này lại tao ngộ liền tinh yêu nguyệt được mười tháng đuổi theo chặt hơn trăm dặm không nói còn gặp lớn bao cát bây giờ có thể bình yên vô sự trở lại ốc đảo đã là thiên đại may mắn đâu còn có thể yêu cầu xa vời càng nhiều cũng may đến sau này có uống nước cùng đồ ăn lại thêm hắn thân phụ thần bí c h i vũ cùng minh du học về nguyên kính lương trọng bá phục ó thể nhanh chóng dẫn tụ thiên địa nguyên khí trải qua một đêm tu dưỡng thương thế đã khôi phục luyện võ sự tình tự nhiên muốn tiếp tục đứng lên không có khả năng lại nhiều chỉ hoãn so sánh dưới liên tinh minh ngọc công mặc dù đồng dạng có dẫn tụ thiên địa nguyên khí công hiệu nhưng cùng đinh tu so sánh cuối cùng vẫn là có chỗ chính lệnh một đêm thời gian không đủ để để thương thế của nàng hoàn toàn khôi phục cho nên sau khi tỉnh lại chỉ có thể yên lặng đứng tại dưới một thân cây tính nhìn đinh tu l u y ệ n võ mất miêu đ a o chim s â n ca mặc dù trên thân còn có đoạn đ a o thần giật cùng nhuyễn kiếm tóc đen dầu dếm bất quá làm át chủ bài đinh tu hiển nhiên cũng sẽ không tùy tiện để bọn chúng xuất hiện tại trước mắt của người khác cho dù là liên tinh cái này để hắn ngưỡng mộ trong lòng đối tượng cũng không ngoại lệ mặc dù đã hộ sinh hào cảm mà lại cộng đồng đã trải quan đối với lẫn nhau còn không hiểu rõ lắm tương lai sẽ như thế nào hay là một kiện rất khó nói sự tình bởi vậy dưới tình huống như vậy r i ê n g phần mình có chỗ giữ lại mới là lựa chọn chính xác nhất phiên vân phúc vũ trong một ý niệm trưởng kinh như rồng gầm chín tầng mây ngũ phong lộ chuyển trăm ngàn gãy ý lộ tin mây tùy tầm biến có lẽ là đã trải qua lớn bao cắt ma luyện phiên vân trưởng diễn sinh ra rất nhiều biến hóa một đường diễn luyện đi ra không chỉ có thu hoạch liền tinh tràn ngập ánh mắt tán thưởng đinh tu càng cảm giác trước nay chưa có thoải mái lâm ly thể nội khí huyết sôi trào nhị không được n ử a mặt lên trời hét dài một tiếng thanh thế to lớn vang v trên thực tế tại cực kỳ lâu trước kia nhân loại đã từng có được qua loại bản năng này đáng tiếc theo phát triển văn minh nhân loại dần dần rời xa tự nhiên loại bản năng này cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa cho tới bây giờ lại còn muốn trái lại đi hướng dã thu học thợ như ưng trào công đường lang quần trờ các loại chính là bởi vậy mà đến ngươi trường pháp so lúc trước lợi hại hơn mắt thấy đinh tu thổ khí thu công liên tinh đi tới trong lời nói là được không che giấu tảng án dương đinh tu nghe cũng không k i ê m tốn lúc này cười trả lời là lúc trước trận kia lớn bao cát để cho ta đối với môn này phiên vân nắm giữ cảm lộ mới thì ra là thế liên tinh nghe vậy như có điều suy nghĩ cảm thắn nói khó trách trên sách có lời bắt trước tại sách bắt trước tại người không bằng bắt trước ở thiên địa tự nhiên xem ra câu nói này hay là có đạo lý lấy thiên địa tự nhiên vi sư có ý tứ nói người vô ý người nghe có tâm mặc dù chỉ là liên tinh theo bản năng một tiếng cảm thán nhưng lại giống như là một đôi thiên phú chi thủ đẩy ra đinh tu tâm linh chi môn để hắn sinh ra vô số linh cảm ai nói cổ nhân tư duy không bằng người hiện đại ai nói người xuyên việt trí thông minh liền nhất định thắng qua cổ nhân có thể nói ra lời như vậy người tại cổ long thế giới võ hiệp bên trong khẳng định sống không quá ba tập đinh tu tâm bên dưới âm thầm cảm khái lập tức mang theo tràn đầy quan tâm hướng liên tinh hỏi thương thế của ngươi khôi phục như thế nào mặc dù còn chưa khỏi hẳn nhưng đã không trở ngại hành động liên tinh mang theo một chút cấp bách trả lời hôm nay thời tiết rất tốt chúng ta có đầy đủ thời gian chuẩn bị kỹ càng uống nước cùng đồ ăn đợi ngày mai Chúng ta liền xuất phát liền ta xuất rời đây i Đại đ Mạc, trở về Trung、Nguyên. Tốt. về Nguyên. là hôm qua liền đã làm tốt quyết định đinh tu đương nhiên sẽ không phản đối ngay sau đó hai người liền liền bắt đầu hành động liên tinh đi ngắt lấy trà là đinh tu đi đi săn mảnh ốc đảo này quy mô rất lớn nơi này sinh hoạt rất nhiều động vật có một cái hoàn chỉnh chuỗi thức ăn mà đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên là một đám sói cát nhưng đó là sự tình trước kia hiện tại mảnh ốc đảo này đỉnh chuỗi thực vật thì là đinh tu hắn lúc đầu coi trọng chính là một đầu to mọng dây vàng kết quả có hai cái sói cát nhất định phải nhảy ra từ hồ không có cách nào đinh tu cũng chỉ có thể thuận tay chụp chết bọn chúng thì sói kỳ thật cũng không tốt tan mà lại đại mạc khí trời nóng bức cũng không tiện bảo tồn cho nên mặc dù con mồi thêm hai nhưng đinh tu lại chỉ lấy bọn chúng ra sói lưu dụng cùng dài nhất bốn khỏa răng nanh làm vật kỷ niệm cất giữ mang theo dê vàng trở lại bên hồ nơi ở liên tinh đã góp nhặt đại lượng trà là trở về hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đinh tu đem ra dê lột xuống tới cùng hai tấm da sói cùng một chỗ lấy thuần dương chân nguyên làm đơn giản thuộc ra chế sau đó giao cho liên tinh để nàng may túi nước mà hắn thì lấy tay trên đầu chỉ có một chút muối ăn nướng thịt khô dưới tình huống bình thường thao tác như vậy là không thể thực hiện được nhưng người nào để đây là thế giới võ hiệp đâu hợp lý tình tiết hợp lý không hợp lý địa phương tăng thêm nội lực sau tự nhiên mà vậy cũng liền trở nên hợp lý đúng vậy chính là như vậy chỗ nào không hợp lý nơi nào có nội lực thế giới võ hiệp nhậm nã hành các độc giả cũng không tiếp tục cần chết chụp tiểu thuyết tình tiết không hợp lý a câu nói này làm sao nghe như thế q u a n hai tính toán khẳng định là sáng sớm luyện công luyện được quá mau xuất hiện ảo giác hay là nắm chặt thời gian nướng thị khâu đi ngày mai liền xuất phát và tăng n u ồ n hướng tây thiên đi cầu lấy chân kinh ta n ổ vào tờ nờ nờ không cẩn thận lại xóa đài t kết quả là sáng sớm ngày thứ hai hai người ăn uống no đủ sau liền liền rời đi ốc đảo bước lên trở về trung nguyên đường xá đó cũng không phải một chuyện dễ dàng mặc dù hai người chuẩn bị coi như sung túc nhưng ghé qua đại mạc vẫn còn có rất nhiều ngoài ý liệu nguy hiểm có thể cho người ta mang đến uy hiếp trí mạng t ỷ như trong đại mạc cất dấu xà hạt độc trùng t ỷ như dưới mặt đất dấu dếm lưu xa hạ lại t ỷ như lúc trước bọn hắn gặp phải lớn bao cắt cùng gió xoáy liền xem như vô địch thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ tại thiên địa chi uy trước mặt lại coi là cái gì đâu một dạng nhỏ bé không có ý nghĩa cũng may hai người vận khí cũng không có như vậy tức trên đường đi mặc dù cũng gặp phải một chút nho nhỏ khó khăn chắc trở nhưng đối bọn hắn tới nói cũng không tạo được cái gì đúng nghĩa uy hiếp trước sau bất quá năm ngày thời gian hai người liền liền đã đi ngang qua đại mạc đi ra đại mạc bên ngoài xa mạc địa khu. mặc dù hoàn cảnh cũng thật không tốt người ở thưa thớt nhưng tổng không còn là tuyệt cảnh tại một cái nho nhỏ trong bộ lạc đinh tu dùng mang theo người vàng lá đổi lấy hai con ngựa mặc dù không phải cái gì bảo mã lương câu nhưng lấy ra làm công cụ thay đi bộ đã đủ rồi vài ngày sau hai người vượt qua bi ê n quan lần nữa tiến nhập đại minh triệu cương vực cũng là ở thời điểm này đinh tu trong đầu đột nhiên hiện ra một cái hoang đường ý nghĩ không biết lục tiểu phụng thế giới ngân phiếu tại tuyệt đại s o n g tiêu trong thế giới có thể hay không tiêu đến ra ngoài tính toán ý nghĩ có đôi khi tựa như là mã quỷ cho nên đinh tu chỉ là như vậy tưởng tượng liền nhanh lên đem ý nghĩ này bóp tắt tại đầu mườn tiền giả không có khả năng làm loạn đây chính là chuyện pháp pháp ta nhận u ca một thân chính khí liêm khiết thanh b ạ c h ba phần đăng tâm đầy ngập nhiệt huyết tốt ta, ta biên không nổi nữa chủ yếu là trên người hắn cũng không mang bao nhiêu ngân phiếu chỉ là mấy chục vạn lượng mà thôi còn chưa đủ lấy để hắn để ở trong lòng căn bản không cần thiết làm loại này rơi bức cách sự t ì n h anh h người, người rõ ràng, rõ ràng vừa mới làm nghiệm chứng chứng thực lục tiệu phụng thế giới ngân phiếu căn bản không có khả năng tại tuyệt đại sòng tiêu trong thế giới hoa trọn vẹn tổn thất hơn mấy chục vạn lượng bạc đinh tu giờ này khắc này cảm thấy phiền muộn cảm giác từ khi đi tới thế giới này tai vận của mình liền trở nên kém đầu tiên là tại đại mạc ốc đảo ném đi chính mình định chế miêu đao chim sơn ca Hiện nguyên bản hai người thương lượng trước hướng di hoa cùng bởi vì liên tinh muốn trở về xác nhận tỷ tỷ yêu n g u y ệ n t a n uy mà đình tu thì là muốn đi cầm lại chính mình miêu đào chim sơn ca nhưng chưa từng nghĩ đúng lúc này một thì giang h ồ tin tức lưu truyền tới giang h ồ truyền văn thiên hạ đệ nhất thần kiếm đại hiệp tiến nam thiên h u y n h đệ kết nghĩa danh s ư ơ n g thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử kiêm thiên hạ đệ nhất người tốt ngọc lang giang phong bởi vì vạn quán gia tài bị một đám tên là thập nhị tinh tương tặc nhân theo dõi ngay tại vài ngày trước giang phong ở bên ngoài ra thời điểm bị thập nhị tinh tương tặc nhân theo dõi tại sắp chết thời khắc nguy cấp gặp từ đại mạc trở về di h ò a cung đại c u n g chủ yêu nguyện đối mặt trên giang hồ thịnh truyền thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử cho dù là ánh mắt cao như yêu nguyện cũng không nhịn được vì đó động tâm kết quả là từ trước đến nay chán ghét nam nhân nàng phá lệ xuất thủ đánh lui thập nhị tinh tương chúng sát thủ từ ác long bàng văn trong tay cứu ngọc lang giang phong mà lại có lẽ là bởi vì ở trong sa mạc gặp phải bao cát dẫn đến m ộ i m ộ i liền tinh ngoại ý muốn từ đầu đến cuối sống chết không rõ yêu nguyện xuất thủ tàn nhẫn mặc dù không thể tại chỗ giết ác long b à n văn nhưng cũng đem cái này tứ linh đứng đầu đánh thành trọng thương chật vật mà chạy nguyên bản yêu nguyệt là muốn đ u ổ i theo triệt để giết chết bằng văn làm sao ngọc lang giang phong thương thế nghiêm trọng cân nhắc suy nghĩ bên d ư ớ i yêu nguyệt chỉ có thể từ bỏ truy sát bằng văn ngược lại đem ngọc lang giang phong mang về di h ò a cung cứu chữa nghe được tin tức này đinh tu lúc này liền mắt t r ò n váng hắn không nhịn được m u ố n cái này ngọc lang giang phong đến cùng dáng dấp đẹp trai cỡ nào lại có thể để yêu nguyệt cái k i a đầy người tính xấu nữ nhân đều cam tâm tình nguyện vì đó khuyên nào lại liên tưởng đến lúc trước ở trong sa mạc yêu nguyệt một bộ muốn chặt hình dạng của mình đinh tu trong lòng nhất thời sinh ra một cô á n niệm chẳng lẽ là bởi vì ta dáng dấp không đủ đẹp tra liên tinh cũng là không nhịn được vì đó s ư ớ n g sở c h ọ n vẹn qua tốt nửa ngày mới không nhịn được phát ra một tiếng cảm t h á n thật sự là không nghĩ tới nguyên lai、like、tỉ tỉ cũng có động tâm một ngày cái này có cái gì kỳ quái đâu đinh tu tuyệt không thừa nhận ngọc lang giang phong lớn lên so chính mình đẹp trai hắn chỉ nói trên đời này nhân sự vận đều là giảng duyên phận duyên phận đến cảng cũng ngăn không được có lẽ cái này ngọc lang giang phong chính là chị gái ngươi duyên phận t ố t cả hắn sở dĩ sẽ nói ra lời như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn chưa có xem tuyệt đại song tiêu cũng nguyên nhân chính là này hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến đường đường di hoa cùng chủ yêu nguyện cao ngạo như vậy một nữ nhân lại bị dưới tay mình một cái t h ì nữ tiệt hầu ngưỡng mộ trong lòng nam nhân đương nhiên hắn liền xem như biết cũng sẽ không đối với yêu nguyệt có bất kỳ đồng tình tương phản hắn sẽ còn cười ha ha để cho người nha nhất định phải đuổi theo ta chặn lần này biết trêu c h ọ c n h ợ n ca hạ c h ẳ n g đi liên tinh sẽ không thuật độc tâm cho nên nàng không biết đinh tu trong lòng á c thú vị bất quá ngoài ý muốn này tin tức chuyển đến ngược lại là cải biến ý nghĩ của nàng nàng hiện tại không muốn về di hoa cung đối với cái này đinh tu đương nhiên không có dị nghị dù sao hắn đã không phải tỉnh trường tiểu bạch cũng không phải trai thẳng sắt é p làm một cái tài xế giả hắn biết từ lúc nào nên nói cái gì nói tỏ vẻ gì thế là hai người dứt khoát liền khởi hành tiến về đi tìm liền tinh trong miệng thần y vạn xuân lưu mặc kệ ở thế giới nào thần y đều là trên giang hồ được hoan nghênh nhất người dù là những n à y thần y thường thường đều có dạng này như thế dở hơi cũng vẫn là sẽ bị người kính như thần minh dù sao người trong giang hồ tung bay sao có thể không bị chém bình thường có lẽ nhìn không ra nhưng thật đến muốn cứu mệnh thời điểm còn phải dựa vào thần y thế lúc này vạn xuân lưu còn trên giang vì hồ danh khí càng lớn người thường thường càng là dễ tìm bởi vì hắn sống ở đó nhi tựa như là trong đêm tối ngọn đèn chỉ đường luôn luôn có thể khiến người ta liếc thấy gặp vì chỉ liệu tay chân tàn tật liên tinh mang theo đinh tu trực chạy mở ra mà đến hai người ra roi thuốc ngựa bất quá mấy ngày thời gian liền liền đi tới mở ra cảnh nội lại tìm người sau khi ngay ngóng lập tức liền liền biết vạn xuân lưu y lưu chỗ cùng bình thường đang náo thành thị mở y quán đại phu khác biệt vạn xuân lưu y lưu tại vùng ngoại ô một cái sơn cốc u tính bên trong bởi vì tới tìm hắn cầu y ỉa phần lớn là thân hoạn nghi nan tạp chứng người đang náo thị ngược lại không tiện hai người lúc đến đối diện liền gặp được mấy cái nâng đao cầm kiếm người giang hồ từ trong sơn cốc đi ra hiển nhiên đều là tìm đến vạn xuân lưu người cầu y ỉa xem bọn hắn vừa nói vừa cười bộ dáng không cần hỏi cũng biết hiệu quả hẳn là rất không tệ tiến vào sơn cốc hướng về phía trước xâm nhập không bao lâu liền đã nhìn thấy một đầu thành tịnh kết lấy bảy tám tòa nhà tranh nhà tranh chung quanh đều là vườn hoa trồng đầy đủ loại hoa cỏ hai người mặc kệ là đinh tu hay là lê i n tinh đều có phi phạm nhãn lực cho nên một chút liền có thể nhìn ra trong vườn hoa trồng trọt kỳ thật đều là d ư ợ c thảo đủ loại chủng loại nhiều nói ít cũng có hơn mấy trăm chủng phải biết d ư ợ c thảo tập tính khác nhau thường thường đối với trồng trọt hoàn cảnh có mười phần hà khắc yêu cầu không đạt được yêu cầu dược hiệu liền không tốt thậm chí trực tiếp liền không thể trồng trọt sống được nhưng bây giờ vạn xuân lưu lại có thể đem bọn họ trồng trọt cùng một chỗ hơn nữa còn sống được bản thân cái này chính là một loại năng lực biểu hiện xem ra Người trong miệng vị thần y này, năng. tài thực chút vị y sắc có có đang i tiếng liên tinh tiếng cười n nhìn không được một tiếng tán thưởng, bên cạnh, liên tinh lúc này về một trong tiếng khẽ, nếu không h thấy thế, khẽ, thuật tu một một y được lúc có c về m h hắn n c ũ khi ô n năng n g g có khả năng bị ư ờ t r o nói g giang hồ tôn làm thần y Đang khi tôn thần n hồ làm y. chuyện nàng đến nay đến chính giữa một gian nhà lá trước cất giọng mở miệng nói thần y vạn xuân lưu nhưng tại tiểu nữ t ử liên tinh mang theo hảo hữu đinh tu đến đây cầu y y thanh âm của nàng rõ ràng không lớn lại rõ ràng quanh quẩn tại bốn phía đồng thời một cố kình phong gào thét trực tiếp phá tan nhà tranh muôn hộ lộ ra bên trong một ra trong trung thanh bên niên thần sương nhân tú vị đột ế n người này thình lĩnh chính là văn danh thiên hạ thần y Vạn Xuân Ấn. Lưu. là y hạ đ nhiên nhìn thấy liên tinh cùng đinh tu vạn xuân lưu nhất thời trong lòng báo động hắn cũng là người trong giang hồ đương nhiên sẽ không chưa từng nghe qua di hoa cung nhị cung chủ hy danh về phần đinh tu cái tên này mặc dù tương đối lạ lẫm khả năng đủ trở thành di hoa cung nhị cung chủ hảo hữu liền đã chọn gặp nó chi bất p h ạ m nghĩ tới đây hắn không nói hai lời vội vàng vẻ mặt tươi cười ra đón không biết quý khách đến nhà không có từ xa tiết đón chiêu đãi không chu đáo chỗ còn xin vạn chớ trách móc vạn thần y l i ề nói đùa liên tinh doanh doanh lên t i ế nói g n nguyên là chúng ta mạo m ộ i đến nhà cầu y mà đến trước đó có chưa từng đưa lên bãi tiếp h hiện tại làm sao có thể quái thần y chưa từng viết nên không trách liên tốt không trách liên tốt hai vị mời vào bên trong mắt thấy liên tinh tựa hồ không hề giống giang hồ trong truyền thuyết đáng sợ như vậy vạn xuân lưu thở dài một hơi đồng thời liền tranh thủ hai người đón vào phòng khách đợi phân chủ khách vào chỗ sau vừa rồi hỏi dò nghe hai vị lần này ý đổ đến là vì cầu y n g h ĩ nhưng không biết bệnh nhân hiện tại nơi nào liên tinh cũng không thừa nước đục thả câu lúc này nói thẳng thứ không dám g i u dếm ta chính là người bệnh nhân kia thần tử. Trước thần tử nghịch chuyển sinh nghịch chuyển sinh tử ngươi. bí bí dị dị lực, lực, vạn xuân lưu nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi lập tức hắn một đôi mắt từ trên xuống dưới đánh giá l i ê n tinh c h ọ n vẹn tốt đ ư ờ ngày n mới trần trờ nói ta xem nhị cùng chủ ngươi khí tức kéo dài cũng không giống như là bị bệnh d á n g v ẻ ta đây là bệnh cũ vạn thần y hiền mời xem mặc dù rất không tình nguyện nhưng vì có thể sớm đi khôi phục k i toàn liên t i n h đang khi nói chuyện hay là cản răng nhẹ nhàng xốc lên tay trái ống tay áo lộ ra chính mình dị dạng tay trái cánh tay cái này vạn xuân lưu gặp không khỏi giật n à cả mình hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đường đường di hoa cung nhị cung chủ một tên uy c h ấ n giang hồ định tiêm cao thủ trên thân thể lại có dạng này không c h ọ n vẹn a ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ không đúng lập tức hắn to mày chầm ngâm nói nếu như ta không có nhìn lầm ngươi cái này tay trái hẳn là khi còn bé từng bị thương nhưng bởi vì không có đạt được kịp thời cứu chữa cho nên mới lưu lại dạng này tàn tật không sai l i ê n tinh ngay vậy không khỏi khen vạn t h â n y quả nhiên không phụ nổi danh chỉ một chút liền nhìn ra ta cái này bệnh cũ nơi phát ra ai đối mặt liên tinh tán dương vạn xuân lưu lại không nhịn được phát ra thở dài một tiếng không ị c giống nhau vạn xuân lưu đem trong miệng nói cho hết lời một mực bảo trì lạc im linh tu giờ phút này bỗng nhiên mở miệng cả chính vạn thần y hiểu lời ấy sai rồi nhị cung chủ cái này bệnh cũng mặc dù khó khăn nhưng cũng không phải không có hy vọng chữa khỏi a nghe được lời ấy vạn xuân lưu không khỏi hứng thú hắn theo tiếng nhìn về phía linh tu các hạ hẳn là nhị cung chủ trong miệng hảo hữu linh tu không biết đinh thiếu hiệp đối với việc này có gì chỉ giáo đinh tu đạo chỉ giáo không dám nhận chỉ là có chút không thành thục ý nghĩ còn xin vạn thần y để p h ụ chính vạn xuân lưu vội và nói g n đinh thiếu hiệp có gì cao kiến cứ nói đừng n g ạ i tại hạ nhất định rửa hai lắng nghe dễ nói đinh tu thêm chút tìm từ vừa rồi lời nói vạn thần y sở dĩ nhận định liền tinh bệnh cũ n g không cách nào có thể trị đơn giản là bởi vì khi còn bé thương từ nhỏ đến lớn trên tay nàng xương cốt kinh mạch huyết nhục làn da đều đã trưởng thành dị dạng không sai vạn xuân lưu nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng có thể nhìn đến đây nói rõ đinh thiếu hiệp ngươi cũng là hiệu y lý nhưng ngươi cũng nên biết dự ý không chết bệnh phật độ người hữu duyên À, nghe vậy đinh thu lúc này về chi lãng nhiên cười một tiếng để vạn thần y hiện g ư ơ i thất vọng con người của ta sinh ra tự tin trừ chính ta đầy trời thần phận ta ai cũng không tin có đúng không vạn xuân lưu từ chối cho ý kiến trả lời đã như vậy vậy các ngươi cần gì phải tới tìm ta bởi vì ngươi là vạn xuân lưu đinh thu tràn đầy tự tin ngang nhiên nói ra ta tin tưởng phóng nhãn thiên hạ chỉ có ngươi có thể cùng ta phối hợp chữa cho tốt liên tình bệnh cũ vạn xuân lưu nói vậy ngươi nhưng tìm nhầm người vừa rồi ta đã nhìn qua cũng minh xác nói qua nhị cung chủ bệnh cũ tha thứ ta bất lực nghe được vạn xuân lưu trong ngôn ngữ ý cự tuyệt đinh tu cũng không tức giận hắn cười n h ạ t một tiếng nói nếu như ta có thể để liên tinh cánh tay tại nhất thời bên trong một lần nữa phát d ụ không biết vạn thần y như n g vẫn là một dạng bất lực cái gì chợt nghe lời ấy vạn xuân lưu trên mặt không khỏi hiện ra một vòng k i n h sợ hắn tràn đầy không dám tin nhìn xem đinh tu trọn vẹn qua xử lý vang vừa rồi không nhị n được hỏi đinh thiếu hiệp ngươi xác định ngươi không phải đang cùng ta nhìn trò đùa loại chuyện này có thể lái được đến trò đùa sao đinh tu đạo nếu không phải có năng lực như vậy Ta đinh g nhưng... tu nghe cần c vậy không nói hai lời trực tiếp đưa tay chập ngón tay lại như dao lập tức lăng lệ phong mang lướt qua tại vạn xuân lưu trên đùi cắt ra một vết thương lập tức máu chảy ở apec ta vội vàng không kịp chuẩn bị biến cố đột nhiên xuất hiện đau nhức kịch liệt làm cho vạn xuân lưu trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng may hắn dù sao không hổ là đương thời có một không hai thần ý ỉa kịp phản ứng đằng sau cũng không biết từ nơi nào m ỏ ra mấy cây ngân trầm cấp tốc tại vết thương bốn phía mấy chỗ huyệt vị bên trên đâm xuống chảy xuôi máu tươi lập tức ngừng chỉ là máu mặc dù đã ngừng lại có thể vết thương chỗ truyền đến đau nhức kịch liệt vẫn làm cho hắn trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh thần xác trên mặt càng là tái nhuận h ư n g thương bạch trung nhưng lại mang theo nồng đầm phẫn nộ hắn đinh tu cười h ắ t hắc nói ngươi không phải muốn ta chứng minh cho ngươi xem sao nhưng loại chuyện này đương nhiên phải có người trước thủ thường ta mới có thể càng thêm trực tiếp chứng minh cho ngươi xem vạn xuân lưu bực tức nói vậy ngươi có thể quẹt làm bị thương chính mình hoặc là người khác tại sao phải là ta cái này sao đinh tu tiên nhìn quanh bốn phía vừa rồi mặt mũi tràn đầy vô tội trả lời ngươi cũng nhìn thấy nơi này chỉ chúng ta ba người liên tinh là nữ hai tử ngươi cũng không thể để cho ta quẹt làm bị thương nàng đi về phần ta ta sợ đau cho nên cũng liền chỉ còn lại có ngươi vạn xuân lưu thế cay con chim ngươi sợ đau chẳng lẽ ta liền không sợ sao một lời không hợp liền cho ta đến bên trên một ao thử hỏi trong thiên hạ tại sao có thể có dạng này cầu y người đương nhiên hắn mặc dù trong lòng mờ mờ tờ nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may không thể làm gì chỉ có thể giáng chống đỡ nói đ ã như vậy vậy ngươi còn không nhanh xuất thủ cũng tốt để cho ta thấy một lần năng lực của ngươi dễ nói đinh tu nghe vậy không có nửa điểm qua loa tắc trách chỉ gặp hắn hít sâu một hơi lập tức vận chuyển vô tướng ngự khí quyết ngự sử thể nội còn xuất lại thần bí dị lực phân ra một kia dung nhập vạn xuân lưu miệng vết thương lập tức miệ vết thương huyết đục diễn sinh kinh mạch tiếp tục đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu cái này cái này cái này thần kỳ một màn đập vào trong mắt không chỉ có vạn xuân lưu bên cạnh liên tinh cũng không nhịn được trận to con mắt qua lại nhân sinh bên trong bọn hắn chưa từng gặp qua loại kỳ cảnh này đừng nói bọn hắn thậm chí liền ngay cả đình tu chính mình cũng cảm thấy giật mình chưa từng lường trước còn sót lại ở trong cơ thể hắn thần bí dị lực lại có cường đại như vậy công hiệu đây quả thực có thể so với trong truyền thuyết có thể cải tử hồi sinh thần tiên pháp lực c ngắn n g ủ sau khi hết k i ế p sợ tùy theo mà đến là một trận trước nay chưa có kinh hỉ liên tinh trong mắt đã không nhịn được hiện ra hoặc ánh lệ quang không phải thương tâm d â i lệ mà là kìm lòng không được trừ chính nàng không ai có thể so với nàng hiểu rõ hơn chính mình đối với khôi phục kiện toàn thân thể mãnh liệt khát vọng vạn xuân lưu cũng là bị t r ấ n kinh trọn vẹn qua cả buổi mới rốt cục lấy lại tinh thần hắn ngơ ngác nhìn trên chân của mình c h ỉ để lại một vòng nhàn nhạt vết đỏ vết thương chuyện này nếu không phải liền phát sinh ở trên người mình dù là tận mắt nhìn thấy chỉ sợ hắn cũng không dám tin tưởng nhưng bây giờ sự thật đang ở trước mắt hắn tự nhiên không thể không tin mà lại lập tức hiện ra một cỗ công h ị hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn bắt lấy đinh t u tay lỗ hổng luôn miệng nói đinh thiếu hiệp không đinh đại hiệp tới tới tới ta đến cùng ngươi hảo hảo nói một chút phải c h ữ a thế nào liệu nhị c u n g chủ bệnh cũ tin tưởng ta ngươi nhất định phải tin tưởng ta chỉ cần chúng ta hai người liên thủ đừng nói cái này khu khu bệnh cũ liền xem như khởi tử hồi sinh vậy cũng không phải là không có khả năng sự tình chương một trăm linh sáu bó xương tụt mạch phản phất giống như tân sinh chương một trăm linh sáu bó xương tụt mạch phản phất giống như tân sinh thân y vệ cốc tại được chứng kiến đinh tu thần bí dị lực công hiệu n ị c h t i ê n sau sự tình nên đón nghiêng trời lệnh đất nghị truyện hiện tại đã không phải đình tu cùng liên tinh tới đây cầu ý nghĩa mà là vạn xuân lưu quỷ liếm lấy phải phối hợp đình tu cho liên tinh trị liệu bất quá cho dù hai người phối hợp trị liệu quá trình vẫn mười phần gian nan tại trải qua ba ngày chuẩn bị sau vạn xuân lưu trước cho liên tinh ăn vào bí chế ma phi tán đợi đến nàng lâm vào mê man triệt để mất đi ý thức cùng cảm giác đau qua đi hắn lại cử động đau đem liên tinh dị dạng cánh tay xé ra nội bộ dị dạng xương cốt kinh mạch muốn u ồ n nắn không cách nào vốn nắn muốn loại bỏ về phần bỏ quá trình có thể nói mười phần khủng bố thấy đình tu cũng nhịn không được tê cả ra đầu khó trách người đều nói g ắ c tội ai cũng không thể đắc tội bác sĩ bởi vì ai cũng vô pháp cam đoan cả đời mình không sinh bệnh nếu không ngươi sớm muộn có rơi vào trong tay người ta một ngày cho nên đinh tu hiện tại hoặc nhiều hoặc ít có như vậy từng k i a hối hận ba ngày trước tới thời điểm hắn thật không nên như vậy tay thiếu nhất định phải cầm tại vạn xuân lưu trên đùi đến bên trên một đao toàn bộ quá trình giải phẫu kéo dài đến một ngày đợi đến vạn xuân lưu làm việc đều làm xong mới đến phiên đinh tu ra sân dựa theo vạn xuân lưu phân phó trước đem thần bí dị lực độ tận xương cách thân kỳ một màn tái hiện tại t h ầ n bí dị lực tác dụng dưới liên tinh thủ bút xương cốt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh trường chỉ là trong quá trình khó tránh khỏi biết một chút nho nhỏ ngoài ý muốn xuất hiện mà một khi ngoài ý muốn nổi lên đinh tu liền không thể không dừng lại chờ các loại vạn xuân lưu một lần nữa b ố n nắn điều chỉnh lại tiếp tục thúc đẩy sinh trường xương cốt sau đó là huyết nhục kinh mạch cuối cùng mới là làn da toàn bộ quá trình hao phí ba ngày lâu mới rốt cục đại công cáo thành trong lúc đó liên tinh từng không chỉ một lần bị đau đớn bừng tỉnh dù sao phiền phức tán công hiệu cũng là có hạn cũng may liên tinh dù sao không phải người bình thường ý chí cứng cỏi càng hơn bàn thạch mặc dù gian nan nhưng nàng cuối cùng vẫn nạnh g sinh sinh chống xuống tới thẳng đến đinh tu cùng vạn xuân lưu triệt để hoàn thành trị liệu đến lúc này liên tinh nguyên bản dị dạng cánh tay trái đã phục hồi như cũ c h ỉ ít ở giữa ở cấu tạo cùng ngoại hình nhìn lại đã cùng cánh tay phải của nàng không khác nhau chút nào chỉ là tân sinh cánh tay cần liên tinh từng giờ từng phút đà thông kinh mạch siêng năng rèn luyện mới có thể chân chính khôi phục như lúc ban đầu đây không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tỉnh đinh tu đành phải b u i tiếp liên tinh ở tạm tại vạn xuân lưu thuốc lư bên trong thừa dịp liên tinh cố g Phục hồi nguyên h cánh ư cũ n tay t r o khoảng thời hắn h gian này, hắn một bên một c cần nội công, nghiên cứu cùng thuần nội nghiên dương trưởng bản à i đi vấn vừa Vạn trưởng, Xuân theo tập thuật. t r Lưu học tập y i trải, qua, trải qua thời i qua qua b ế hắn hiện tại thiên phú phân phàm, đã gặp qua là không quên được loại chuyện quên này, tại mời loại bất gặp đã đã được là qua vạn ớ trước. i nói, từ lâu không phải việc hắn không khó gì, năng lực học năng càng là có bay vọt về Nguyên bản, mà là có từ tập vọt lâu lực gì, về v bay xuân lưu chỉ là xem ở đinh tu thân cụ thần bí dị lực phân thượng cho nên mới truyền một chút y thuật không nghĩ tới đinh tu lại có thiên phú như vậy dứt khoát liền đem một thân y thuật dốc túi tương thụ không chỉ có đem chính mình thu thập sáng tác các loại y thư đ ề u cung cấp đinh tu xem càng tay nắm tay dạy học truyền cho hắn ý đạo kinh yếu đối với cái này đinh tu tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý ngay sau đó hắn xuất ra mười hai vạn phần cầu học c h i t â m cố gắng học tập nhờ vào thần bí c h i vũ tương trợ năng lực học tập của hắn cực kỳ cưng hãn bất quá ngắn ngủi hai ba tháng liền đem vạn xuân lưu một thân ý thuật học được cái bảy tám phần làm cho vạn xuân lưu kinh động như gặp t i ê n nhân chỉ là đơn thuần dựa vào d dù cho đinh tu thiên phú lại cao hơn cũng chỉ có thể học được bước này dù sao học y không có khả năng chỉ dựa vào lý luận còn phải tự mình ra trận hành y chữa bệnh mới có thể tại trong thực tiễn tiến thêm một bước dứt khoát bởi vì vạn xuân lưu thần y tên thần y cốc bên trong xưa nay không mệnh đến đây cầu y bệnh nhân vừa vặn thành toàn đinh tu từ đó sau phạm là có nhân sĩ giang hồ đến đây cầu y y vạn xuân lưu liền không còn xuất thủ chỉ làm cho đinh tu xuất thủ trần trị lúc bắt đầu đinh tu nhìn xem bệnh kê đơn thuốc còn có chút lạnh nhạt cần vạn xuân lưu từ bên cạnh chỉ điểm nhưng rất nhanh trải qua mấy lần thực tiễn có kinh nghiệm liền càng phát thuần t h ụ đứng lên cho đến ba bốn tháng sau mặc kệ người đến thân hoạn loại nào t h ư ơ n g bệnh chỉ cần chưa chết luôn có thể thuốc đến bệnh trừ lúc này khoảng cách đinh tu cùng liên tinh hai người tới thần y hiệa cốc đã ước chừng qua hơn nửa năm lâu trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng rèn luyện liên tinh tay trái rốt cục triệt để khôi phục không hề nghi ngờ đây tuyệt đối tính được là là một cái tin tức vô cùng tốt mặc kệ là đối với liên tinh bản nhân tới nói hay là đối với đinh tu cùng vạn xuân lưu hai người tới nói đều là như vậy đối với liên tinh tới nói k h ô n nhiễu nàng nhiều năm tàn tật rốt cục có thể khôi phục mà đối với đinh tu cùng vạn xuân lưu hai người tới nói thì là chứng minh hai người bọn họ liên thủ s á c thực có được thay đổi sinh tử nghịch thiên thần thông mà lại có trị liệu cánh tay trái kinh nghiệm sau đó tại cho liên tinh trị liệu chân trái thời điểm tốc độ của hai người có rõ rệt tăng lên bất quá mới thời gian một ngày liền hoàn thành trị liệu sau đó lại đến dài rằng giặc khôi phục huấn luyện giai đoạn đồng dạng có kinh nghiệm l i ê n tinh lần này chỉ phí phí hết nửa năm không đến thời gian tân sinh chân trái liền liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu từ giờ khác này liên tinh trên thân lại không bất luận cái gì thiếu hụt trên mặt của nàng không nhịn được lộ ra một vòng trước đây chưa từng gặp nụ cười tự tin trong thoáng chốc nàng cả người đều giống như đang phát sáng chút mừng ngươi nhìn thấy một màn này đinh tu ngay đầu tiên hướng liên tinh chúc mừng chúc mừng đồng thời trong lòng của hắn cũng không nhịn được đã tuân ra một vòng kinh hỉ bởi vì hắn biết từ giờ khác này ngăn cản tại hai người bọn họ ở giữa cuối cùng một đạo bình chướng đã hoàn toàn biến mất không thấy cảm ơn ngươi liên tinh nhìn lại lấy đinh tu hai mắt sáng sủa trong ánh mắt lại không trước kia giấu g i ế m điểm này tự ti thay vào đó là trước nay chưa có tự tin trên tâm linh giải thoát đổi lấy trên tu vi đột phá nàng khổ tu nhiều năm minh ngọc công tại trong thời gian ngắn đạt được bước tiện lớn dài ẩn ẩn có đột phá tầm thứ chín đỉnh điểm chi cảnh dấu hiệu không có tàn tật khôi phục kiện toàn võ công tinh tiến chỗ này có hết thảy đều đại biểu cho nàng đã triệt để đi ra tỉ tỉ yêu nguyện bóng ma từ nay về sau nàng không cần lại e ngại tỉ tỉ của nàng nàng có thể đi qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt cùng người mình thích cùng một chỗ người này trừ đinh tu còn có thể là ai đâu Hiện nhiên, bánh mệnh, Đinh tỉnh Đinh khắc hiện lệnh, chỉ là khi đó còn không rõ lộ ra, nhưng cho tới bây giờ, nàng đã triệt để đi ra chính mình mệnh Không nhiều không thâm tình tình, lại liền tới giờ, triệt đi lời nói, Đại răng vận nàng này còn nàng vốn cần cũng cần Trung bắt bị bây quá rõ ra, ra gặp một Mạc từ Tu, Tu xuất tỏ từ là được đầu, đã đó đã để đạo. có C quý lộ số đến bây giờ chưa t r ị tàn tật dài đến hơn một năm thời gian sớm chiều ở chung hai người sớm đã có đầy đủ tình cảm cơ sở bây giờ tình thâm nghĩa nặng hết thẻ tự nhiên đều là nước chạy thành sông là ăn mừng l i ề n tinh phục hồi như cũ cũng vì chúc mừng hai người ra tay vạn xuân lưu không tiếc vừa liếng từ khai phong thành nội tốt nhất đại từ lâu mua một bàn rượu ngon nhất g h ế để bọn hắn đưa đến thuốc lưu đến ban đêm hôm ấy ba người thoải mái uống chuyện cho vui vẻ một bữa cơm trọn vẹn ăn vào đêm khuya m ớ i rốt cuộc tuyên bố kết thúc vạn xuân lưu đã say ngã tại cái bàn dưới mặt đất mà đình tu cùng liền tinh hai người cũng tại cồn th Thời khác đối sẽ không có bất, kỳ qua thiến hành. bất quá loại chuyện này cũng không thể luôn chịu đựng cho nên vì mình nghĩ tới hạnh phúc đinh tu quyết định lập tức khởi hành cùng liên tinh cùng một chỗ tiến về di hoa cung mặc dù hắn biết rõ yêu nguyệt cũng không phải một cái người thông tình đ ặ t lý nhưng nàng dù sao cũng là liên tinh t ỷ t ỷ tương lai mình chị vợ chính mình muốn cùng liên tinh thành thân luôn luôn muốn nói cho nàng thuận tiện nhìn nhìn lại nàng mà thối chỉ cần vừa nghĩ tới nàng có thể sẽ xuất hiện phản ứng đinh tu trong lòng liền không nhịn được một trận mừng thẩm di, di, di hoa cung di hoa cung làm đương kim trên giang hồ môn phái thần bí nhất di hoa cung ở vào khí hậu hợp lòng người vốn mùa như mùa xuân giang nam tú ngọc cốc bởi vì hoàn cảnh cực dai cho nên là người tập võ khó cầu tính tu đất lành nhưng cùng lúc cũng là người giang hồ nhất không thể bước vào cấm địa nhưng mà hôm nay lại có một tên nam tử đường hoàng đạp tiến đến người đến không phải người khác thình lình chính là đinh tu mà hắn sở dĩ có thể như vậy thông suốt bước vào di hoa cung l ã n h địa hoàn toàn là bởi vì hắn bên cạnh đi theo nữ nhân liên tinh thân là di hoa cung nhị cung chủ liên tinh địa vị gần với đại c u n g chủ yêu nguyện chứ yêu nguyện bên ngoài di hoa cung trên d ư ớ i không người dám can đảm bạo phạm nó mảy may tự nhiên không ai dám đến cả đường chớ nói chi là hỏi đến đinh tu sự tình a bốn phương phủ nhậm cốc vừa xem phong cảnh đinh tu trong miệng liền liền không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng không thể không nói di hoa cung chỗ quả nhiên là một chỗ khó tìm nơi tốt mọi người đều biết giang nam tú lệ nhưng cái này di hoa c u n g chỗ tú ngọc g ố c lại là giang nam bên trong giang nam sơn thanh mà thủy tú thả phồn mà cây mậu người đẹp mà hoa kiểu chưa từng tới qua người tuyệt khó liệu lớn cái này bị người trong võ lâm coi là cấm địa chỗ trên thực tế lại là cái thế ngoại đ ả o nguyên liên tinh nhìn xem đinh tu bộ g á n g không khỏi cười hỏi thế nào chúng ta di hoa cung hoàn cảnh cũng không tệ l ắ m phải không quả thật không tệ nghe vậy đinh tu lúc này nhẹ gật đầu rất là nhận đồng khen cũng chỉ có dạng này như thơ như họa thế ngoại đào nguyên mới có thể ngôi ra ngươi dạng này mỹ nhân đến nếu là lúc trước nghe được lời như vậy liên tinh khẳng định sẽ cho là đình tu là tại khinh bạc chính mình nhưng cùng đình tu c h u n g đục lâu thời gian dần trôi qua nàng đã thành thói quen đình tu dạng này không bị trói buộc tính cách lúc này tức giận trả lời đi chúng ta hay là nhanh đi gặp t ỷ t ỷ của ta đi ai nghe được lời ấy đình tu trong miệng không khỏi một tiếng ai thán ngươi cũng không phải không biết t ỷ t ỷ ngươi cái kia tính xấu nếu như không phải là vì ngươi ta là thật không muốn đi gặp nàng ngươi tin hay không chúng ta vừa thấy mặt làm không tốt lại phải đánh nhau yêu nguyệt là cái gì tính tình liên tinh cái này là mội mội tự nhiên là nhất thanh nhị s ợ nhưng bất kể nói thế nào nàng dù sao cũng là t ỷ t ỷ của mình là mình tại nơi này cái trên đời duy nhất trí thân cho nên giờ này khắc này đang nghe đinh tu phản nàng sau nàng chỉ có thể khuyên ngươi cũng nói là vì ta vậy ngươi liền không thể nhường một chút nàng sao đinh tu ai thắng nói vậy vạn nhất nàng vẫn là phải giết ta đây ta cũng không thể đứng đấy để nàng giết đi không biết liên tinh lời thề son sắt nói t ỷ t ỷ của ta mặc dù tính tình lớn một chút nhưng cũng không phải người không nói lý lúc trước tại đại mạc lục châu là bởi vì nàng hiểu lầm ngươi khinh mạc ta cho nên mới sẽ truy sát ngươi hiện tại chúng ta đi tìm nàng cùng với nàng giải thích rõ ràng nàng nhất định sẽ không lại làm khó dễ ngươi vậy nhưng chưa hẳn đều nói nam nhân miệng g ạ t người quỷ thật là nếu nói nữ nhân ở phương diện này thiên phú nhưng so sánh nam nhân lợi hại hơn nhiều mà lại càng xinh đẹp nữ nhân liền càng sẽ g ạ t người đinh tu nếu không phải cánh ốc đương nhiên sẽ không tin hết liên tinh lý do thoái thác nhất là liên quan tới tỷ tỷ nàng bộ phận hắn nói chuyện ở giữa chỉ vào chung quanh những cái tia nơm nớp lo sợ di hoa cung môn nhân hỏi ngươi nhìn các nàng bộ dáng liền nên minh mạch chuyện này tuyệt sẽ không như trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy ân chật nghe lời ấy liên tinh lúc này mới phát hiện di hoa cung môn nhân tình huống khác thường đang lúc nàng chuẩn bị gọi đến môn nhân hỏi thăm di hoa cung rốt cuộc xảy ra biến cố gì thời điểm đột nhiên nhị cung chủ một tiếng quen thuộc lại tràn ngập ngạc nhiên tiếng gọi ầm ĩ chuyển tới đ i n h thu cùng liên tinh hai người đồng thời theo tiếng nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt đập vào mi mắt rõ ràng là một đạo thân ảnh quen thuộc gọi hàng người không phải người khác rõ ràng là lúc trước đi theo liên tinh tiến về đại mạc lục châu tinh nô thời gian qua đi hơn một năm lần nữa nhìn thấy liên tinh tinh nô không khỏi kinh hỉ và phần nàng vội vang một đường chạy vội tới nhìn thấy liên tinh liền liền không nhịn được một trận ngh n g ư ơ i rốt cục trở về ta nghe đại c u n g chủ cùng hàn mai trưởng lao nói ngươi bị long quyển phong cuốn đi tung tích không rõ sinh tử khó liệu ta vẫn luôn rất lo lắng ngươi tốt tốt ta đây không phải không có chuyện gì sao mắt thấy tinh nô quan tâm như vậy an nguy của mình liên tinh trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ vui mừng lập tức tại nàng liên thanh an ủi bên dưới tinh nô mới rốt cục ngừng tiếng khóc lau sạch sẽ nước mắt của mình là ngươi đánh bóng con mắt lúc này mới phát hiện không chỉ có là nàng nhị c u n g chủ trở về bên cạnh thế mà còn đi theo linh tu nàng nhịn không được b i ể u ngôi nói di hoa c u n g từ trước đến nay là không cho phép nam nhân tiến đến ngươi làm sao giảm đến chẳng lẽ không sợ đại c u n g chủ giết ngươi sao không sợ không có chút nào do dự đinh tu lúc này lơ đen trả lời không nói đến nhà ngươi đại c u n g chủ có đánh hay không từng chiếm được ta chỉ nói di hoa c u n g không cho phép nam nhân tiến đến câu nói này chính là giả giả tinh nâu nghe vậy nhịn không được mở to hai mắt n h ì n ai nói với ngươi là giả đây chính là chúng ta di hoa c u n g từ trước liền có quy củ không tin ngươi có thể hỏi nhị c u n g chủ nào biết đinh tu lại nói không cần hỏi nàng ta cũng biết lúc trước các ngươi từ đại mạc trên đường trở về không phải đem kia cái gì d a n h s ư n g thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử ngọc lang giang phong cấp cứu trở về s a o hắn chẳng lẽ không phải nam nhân cái này nghe được lời ấy tinh nâu không khỏi ngôn ngữ trì trệ nàng muốn nói cái gì có thể nói đều đã đến bên miệng nhưng lại bởi vì sợ không thể không một lần nữa nuốt trở vào hiện tại di hoa cung bên trong người nào không biết chuyện kia đã trở thành đại cung chủ yêu nguyện cấm kỵ nếu như tùy tiện nói về được mời thắng biết vậy phiền phức nhưng lớn lắm liên tinh thấy thế, thế tiều mi nhắc lại nàng là người thông minh chỗ nào vẫn không rõ trong lúc này khẳng định là đã xảy ra biến cố gì ngay sau đó vội vàng q u á t hỏi tinh nô mau nói các ngươi cứu được ngọc lang giang phong sau khi trở về rốt cuộc xảy ra chuyện gì ai tinh nô lúc đầu không muốn nói nàng cũng không dám nói nhưng bây giờ liền tinh hỏi nàng nàng lại không dám không nói không thể làm gì đành phải thở dài một tiếng nói nhị cung chủ ngươi có chỗ không biết lúc trước chúng ta đem ngọc lang giang phong cứu trở về di hoa cung sau đại cung chủ đối với hắn nhân phẩm hình dạng m ư ờ i p h ầ n thưởng thức không chỉ có tự thân vì hắn c h ữ a thương thậm chí còn muốn gả cho với hắn nhưng chưa từng nghĩ cái kia ngọc lang giang phong hắn lại vẫn cứ thích nguyệt nô tỉ tỉ cuối cùng hai người còn bỏ trốn cái gì đương ộ t nhiên nghe đ ợ được sợ được c cùng cũng có khác chính cười của khác, trước, chỉ có có chịu lời liên lấy làm là, liên là là người người trời người tinh hai kinh hãi, giữa hai biệt tinh kinh nỗi nhiên, dưới tinh ấy, bất xấu. này yêu nguyệt bên trên đình nhịn không tình bản thân, đình đúng như hắn đoán không có người nam nhân nào tu tu thì thể gầm đau đ quá, quả ư mà sự nhiên những lời này ngấp lại thì cũng thôi đi có thể ngàn b ạ n không thể nói ra được quân không thấy liên tinh lúc này đã mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng tinh nô hỏi vậy ta tỷ tỷ đâu nàng hiện tại thế nào cái này tinh nô có chút trần trờ nhưng k i ế p sợ liên tinh nhị cung chủ u nghiêm Cuối c ù người vẫn thành thật trả nói g nàng rất tức giận, không Chủ tức chỉ rất thôi. Người nói vô tâm người nghe lưu ý liên tinh lập tức sắc mặt lại biến bất chấp gì khác vội vàng kéo lại đinh tu tay liền hướng về tỷ tỷ yêu nguyện thường ngày ở minh nguyện cung chạy như bay nhị cung chủ nhìn thấy một màn này tinh nô không khỏi giật này mình nàng mặc dù là tiểu cô nương nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu trông thấy liên tinh cùng đình tu hai người tay cầm tay trong lòng của nàng lập tức liền có một cái suy đoán lớn mật nhị cung chủ cùng cái k i a đ ì n h tu hai người bọn họ sẽ không ở cùng nhau đi nhất niệm tâm lên b á t quái chi hỏa lập tức cháy h ừ n g h ự c đứng lên đến mức trọn vẹn sau một lúc lâu lâu nàng mới bỗng nhiên giật mình các loại ta sẽ không phải là nhìn lầm đi nhị cung chủ nàng chân trái của nàng giống như khôi phục bình thường chương một trăm linh tám gặp lại yêu nguyện chương một trăm linh tám gặp lại yêu nguyện minh nguyệt cung minh nguyệt cung trắng sáng treo cao vị trí yêu nguyện thông thường chỗ ở vốn là di hoa cung bên trong tôn sùng nhất c h i địa nhưng bây giờ bầu không khí lại có chút quỷ dị canh giữ ở ngoài c u n g môn nhân đều nơm nớp lo sợ phụ trách đi tuần hàn mai t r ư ở n g lão cũng là một mặt vẻ ưu sầu thân là di hoa cung t r ư ở n g lão nàng đối phận còn tại yêu n g u y ệ t liên tinh phía trên đối với di hoa cung rất nhiều bí sự nàng cũng là có hiểu biết cho nên nàng rất rõ ràng lịch đại cung chủ tu luyện minh ngọc c ô n g mặc dù là hạng thế tuyệt học nhưng muốn đột phá tầng thứ chín đặt chân đỉnh điểm c h i cảnh nhất định phải kinh lịch một cái to lớn năng quan về phần cửa ải khó khăn này là cái gì nàng cũng không biết nhưng nàng lại biết cợ ép xông phá cửa ải khó khăn này là có to lớn nguy hiểm một cái không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma đến lúc đó kẻ nhẹ trọng thương kẻ nặng bỏ mình nếu là lúc trước thì còn miễn cho dù yêu nguyện sắp thành lại bại còn có liên tinh cái này nhị c u n g chủ có thể tiếp trưởng di hoa cung nhưng là bây giờ liên tinh đã ở hơn một năm trước lớn trong báo cắt mất tích một khi yêu nguyện xảy ra chuyện đối với di hoa cung tới nói sẽ là một trận khó mà dự liệu thái tiếp không hẳn chỉ vì yêu nguyện tiếp trưởng di hoa cung giữa mấy năm này tác phong làm việc mười phần cường ngạnh di hoa cung trên giang hồ uy danh cố nhiên phong đại thậm chí thừa nhận võ lâm công nhận cấm đ i ệ thế nhưng quả thực các không ít người nếu như di hoa cung sinh biến khó đảm bảo bọn hắn sẽ không lên cửa báo thủ vạn hạnh ngay tại nàng lo lắng sáu vạn phật tế chợt nghe một tiếng hàn mai trưởng lão thanh â m quen thuộc truyền vào trong hai hàn mai trưởng lão nhịn không được thân thể r u lên lập tức kịp phản ứng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng ngay sau đó nàng liền vội vàng xoay người theo tiếng nhìn về phía thanh â m nơi phát ra chỗ ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt đập vào mi mắt rõ ràng là một đạo thân ảnh quen thuộc nhị cung chủ kinh hỷ đột nhiên giáng lâm hàn mai trưởng lão không khỏi đại hỉ ngươi xem như bình an trở về ngày đó ngươi bị lòng quyện phong cuốn đi ta cùng đại cung không thể làm gì chỉ có thể nên rời đi trước đại cung chủ còn tưởng rằng ngươi tao nộ bất chắc thương tâm rất lâu bây giờ thấy ngươi bình an vô sự trở về rốt cục có thể an tâm người đến không phải người khác thình lình chính là di hoa cung nhị cung chủ liên tinh xa cách hơn một năm thời gian gặp lại hàn mai trưởng lão liên tinh trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ tươi cười để trưởng lão lo lắng ta vốn nên sớm đi trở về đáng tiếc có việc chậm trễ đúng rồi t ỷ t ỷ đâu đại cung chủ nàng hàn mai trưởng lão có chậm trễ đúng rồi tỉ tỉ đâu đại cung chủ bế quan tu luyện minh ngọc công thứ tầng thứ chín đã qua đi tới đã mấy ngày có thể cho tới bây giờ cũng còn không có tin tức truyền đến ra a cái này l i ê n tinh ngay vậy không khỏi s á t mặt đại biến không được ta phải nhanh đi ngăn cản nàng minh ngọc công t ầ n g thứ chín chính là đỉnh điểm trí cảnh muốn trèo qua nạn sinh tử quan trễ ta sợ tỉ tỉ sẽ có nguy hiểm không còn kịp rồi hàn mai trưởng lão cười khổ nói dựa theo thời gian suy tính lúc này đại cung chủ hành công đã đến thời khắc mấu chốc nhất bất quá nàng lúc trước ở trong sa mạc kinh lịch sinh tử lần này lại gặp phải tình quan nói không chừng thật có cơ hội đột phá cửa trước cái này liên tinh vẫn là không yên lòng ngay tại nàng trần c h ờ thời khắc một bàn tay lại khoác lên nàng trên bờ vai đồng thời an ủi đừng lo lắng tỉ tỉ ngươi nàng cũng không phải người bình thường sinh tử ma luyện phía trước tình quan trùng kích ở phía sau ta nhìn nàng đột phá đến minh ngọc công tầng thứ chín hy vọng không nhỏ liên tinh nghe vậy lại hỉ thật sao ta sao lại cầm chuyện như vậy lừa ngươi vậy thì tốt quá đến từ người yêu an ủi luôn luôn đặc biệt làm cho người tin tưởng liên tinh nghe vậy lập tức yên tâm cũng là tận đến giờ phút này hàn mai trưởng l ã o mới rốt c u c chú ý tới liên tinh người bên cạnh là ngươi hàn mai trưởng lão ngạc nhiên ngươi cùng nhị cung chủ các ngươi là ta liên tinh bên người đương nhiên sẽ không là người khác đinh thu c ư ờ i ứng thanh trả lời như ngươi thấy ta cùng liên tinh đã ở cùng một chỗ lần này đến đây di hoa cùng chính là vì đem việc này cáo chi các ngươi cái này hàn mai trưởng lão nghe vậy không khỏi cau mày nói nhị cung chủ có thể tìm tới người ngưỡng mộ trong lòng hai người các ngươi võ công nhân phẩm cũng sát thực xứng nhưng đại cung chủ vừa rồi kinh lịch tình biến chỉ sợ chỉ sợ cái gì tràn ngập lo lắng lời nói chưa rơi chẳng nghe đại môn đóng chặt minh nguyện cung bên trong chuyến ra một đạo quen thuộc lại tràn ngập uy nghiêm bá đạo thanh âm lập tức cao lớn cửa cùng tại một cỗ huyền lực tác dụng dưới không ê có chút gì do dự cơ hồ cùng một thời gian bao quát hàn mai trưởng lao ở bên trong thủ vệ ở bên ngoài mười mấy tên di hoa cùng ngôn nhân liên tục cùng nhau quỳ mọc xuống đất nôn hành cử chỉ tất cả đều cung kính cực kỳ tỉ tỉ nhìn thấy yêu nguyệt bình yên vô sự xuất quan liên tinh trên mặt lập tức lộ ra một vòng kinh hỉ dáng tươi cười nhưng chưa từng nghĩ ngay tại một giây sau nàng vừa rồi lộ ra dáng tươi cười liền liền triệt để ngưng kết trên mặt yếu miệng ta không có ngư ơ i dạng này m u ộ i m u ộ i cùng theo dự liệu trùng phùng tràng cảnh hoàn toàn khác biệt thời gian qua đi một năm gặp lại liên tinh yêu nguyệt trên mặt chẳng những không có nửa điểm mừng d ỡ ngược lại mở miệng chính là một tiếng quát mắng nôn ngự băng lánh lạnh nhạt vô tình liên tinh ngay vậy nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết nàng nhịn không được ngạc nhiên lên tiếng tỉ tỉ ngươi ta thế nào yêu nguyệt từ trong cửa cung bước ra đi tới gần lạnh lùng trả lời ngươi có phải hay không cho là ta t ẩ u h ỏ a nhập ma đáng tiếc chỉ là một cái giác phong còn chưa đủ lấy để cho ta nổi điên ngược lại là ngươi nếu không còn chuyện gì vì cái gì đến bây giờ mới về di hoa c u n g hẳn là ngươi cũng nghĩ học hoa nguyệt nô tiện tỷ kia muốn phản bội ta tỷ tỷ nói đ ù a nghe được yêu nguyệt chất vấn liên tinh vội vàng trả lời tỷ bội chúng ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau tỷ bội tình thâm ta làm sao lại phản bội tỷ tỷ chỉ là hơn một năm nay đến ta có việc chậm trễ có việc yêu nguyệt nhữ mày hỏi ngươi có thể có chuyện gì liên tinh vừa cười vừa nói ta lần này trở về Chẳng lẽ lời ẽ tỉ tỉ n vừa nói ra ở đây di hoa cung môn nhân bao quát hàn mai trưởng lao ở bên trong lúc này mới giật mình liên tinh cái tia nguyên bản tàn tật tay trái chân trái hiện tại tựa hồ thật đã khôi phục bình thường đúng vậy liên tinh cười trong cây cười tràn đầy tràn đầy hạnh phúc nàng vừa cười vừa nói hơn một năm nay đến may mắn mà có linh tu tay chân của ta mới có thể lần nữa khôi phục bình thường đinh tu yêu nguyệt nghe vậy lúc này mới đảo mắt nhìn về hướng đứng tại liên tinh bên cạnh nam nhân lập tức trong miệng trầm giọng nói quả nhiên là ngươi đúng vậy chính là ta sao đinh tu cười hát hát nói thời gian qua đi một năm gặp lại lần nữa đại cung chủ từ trước đến nay vừa v ẫ n rất tốt ta rất tốt yêu nguyệt lãnh đ ạ m nói nhưng ngươi liền không nhất định lúc đầu nam nhân tự ý nhập di hoa cung là t ử tội nhưng nể tình trị cho ngươi tốt mội mội ta tay chân ta có thể phá lệ tha chết cho ngươi chỉ là tội chết có thể miễn tội sống khó tha ta muốn ngươi lưu lại một tay một cước tỉ, tỉ. nghe được yêu nguyệt lời nói liên tinh lập tức g ấ p ngươi tại sao có thể d ạ n g này ban đầu ở đại mạc thế nhưng là hắn đã cứu chúng ta ngươi không cảm kích hắn thì cũng thôi đi làm sao còn có thể tổn thương hắn hướng hồ hướng hồ ta đã cùng hắn lưỡng tình tương duyện chúng ta chúng ta đã ở cùng một chỗ cái gì đột nhiên nghe được lời ấy yêu nguyệt không khỏi vì đó s ứ n g sở lập tức kịp phản ứng nàng không nhìn tới muội muội ngược lại quay đầu nhìn về hướng đinh tu trong miệng trầm giọng q u á t hỏi muội muội ta nàng nói thế nhưng là thật đương nhiên là thật đinh tu lý chỗ đương nhiên trả lời loại chuyện này chẳng lẽ còn có thể là ra sao ta cùng liên tinh xác thực đã tình định cả đời lần này đến đây di hoa cùng chính là vì đem tin tức tốt này nói cho ngươi tin tức tốt a nghe được đinh tu lời nói yêu nguyện giận dữ cười một tiếng lập tức trong miệng lãnh đạm nói đúng dịp ta chỗ này cũng có một tin tức tốt phải nói cho ngươi đinh tu theo bản năng hỏi tin tức tốt gì tin tức tốt chính là yêu nguyện nói được này đầu tiên là có chút dừng lại lập tức thanh â m lạnh lẽo tràn ngập túc s á t nói ta muốn giết ngươi tiếng nói rơi trưởng vỡ nhất tùy theo mà đến chính là hung manh nhất đại thiên tinh trường lực thì phải đem đinh tu đánh chết ở dưới lòng bàn tay